Chương 601. Nguyên Thần tu luyện bí cảnh bên trong, Tần Trường Phong không hề động đậy mà trầm tư thật lâu. Nơi này thời gian trôi qua tốc độ cùng Thông Thiên Tháp bên trong đồng dạng, chỉ cần không chân chính bắt đầu tu luyện Nguyên Thần, ở lại bao lâu đều có thể thẳng đến thí luyện hết hạn ngày đến, bị cưỡng chế đưa vào huyễn tưởng thế giới, mất đi một lần cơ hội quý giá. Sẽ có hay không có như vậy gây cười người thí luyện, Tần Trường Phong không biết, nhưng hắn là chắc chắn sẽ không trở thành một trong số đó. Đại khái nửa ngày về sau, hắn cục có đáp án, phủ định trước hết thể kế hoạch cùng tưởng tượng, đi một đầu hoàn toàn mới đường. Con đường này, chỉ cần hắn suy luận không sai lại so với phía trước những cái kia còn muốn dễ dàng đi, nhưng lực lượng mạnh nhất chẳng những sẽ không nhỏ, thậm chí còn có thể càng mạnh. Khuyết điểm duy nhất là, hắn đem tận một nửa lực lượng, đem Vĩnh Cửu cần một cái khác sinh vật thay hắn đảm bảo, cũng liền nói vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. Thế là, Tần Trường Phong đem Ma Thần Triệu hắn đi ra, hai tay nắm vướt mặt của nó, nhìn chăm chú lên mắt của nó, thâm tình nói ra, "Tiểu ma, ngươi yêu chủ nhân sao?" Ma Thần hiển nhiên là không hiểu ra sao, ngoẹo đầu nhìn hắn một lát, trong đầu trực tiếp dùng ý thức trả lời, "Yêu." "Vậy chúng ta về sau vĩnh viễn không xa rời nhau, trời không giả thì yêu không nhức, không thì tình không hết." biện không khô thì tầm tướng ngay cả, thành không nát thì ý vĩnh tổn, vĩnh viễn ở chung một chỗ có được hay không? Tốt thì tốt, nhưng người có thể hay không không muốn buồn nôn như vậy. Như vậy vừa á ý mà xuất từ ma thần, ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Tần Trường Phong tại chỗ có chút không rõ, đây là lần thứ nhất gặp được ma thần chủ động hướng hắn cái chủ nhân này biểu đạt khó chịu tình cảm. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, ngay sau đó ma thần thân thể khổng lồ một trận biến hóa, trước mắt biến thành một cái 14-15 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, đứng ở trước mặt hắn, một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ. Ngươi, ngươi là ma thần? Tần Trường Phong miệng đại trương con mắt to trừng, tự mình biểu diễn trận mắt hốc mồm cái từ ngữ này ý tứ, nhưng dù vậy, hắn có thể để không cách nào đem trước mặt nhìn lại phổ thông bình thường tiểu cô nương cùng ma thần con kia ác thú liên hệ tới. Bằng không thì đâu? Tiểu cô nương thở dài, ngươi vẫn là gọi ta tiểu ma đi, nghe được ma thần hai chữ ta liền buồn luôn. Ngươi như vậy ghét bỏ chính mình làm gì? Tần Trường Phong vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái, hỏi, ngươi cũng có dạng này trí thông minh rồi, phía trước làm sao cho tới bây giờ không có xuất hiệu quả, ngược lại từ trước đến nay một đầu dã thú đồng dạng. Bằng không thì đâu? Ma thần tình huống đạt tụ. Chỉ có trưởng thành đến nhất định giai đoạn mới có thể thức tỉnh cao cấp ý thức. Mà ta thức tỉnh lúc, liền đã bị ngươi cái chủ nhân này cấp dưỡng thành sắt máu, tàn nhẫn, còn nữa thích làm gợi quấy phân heo buồn nôn bộ dạng, ngươi nói ta có thể thế nào? Mắt không thấy tâm không thiện, còn không bằng vừa ngủ, để thân thể này tiếp tục dùng bản năng làm việc tốt, dù sao ngươi cũng ưa thích loại này nghe lời sủng vật, không phải sao? Tiểu cô nương trong mắt rõ ràng có ý tuyệt vọng, bày ra như vậy một người người cùng nhập thân, nàng là thật không có hảo hảo sinh hoạt thú khí, cho nên một mực lấy ngủ say để trốn tránh. Thang đến lần này, thực sự nhịn không được, vị tần trưởng phong cho ác tâm không thể không chủ động xuất hiện. Không thể nói như thế, hài tử, kỳ thật sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, chúng ta có thể tương thân tương ái, cùng một chỗ trở nên càng tốt hơn." Tần Trường phong phát ra từ phế phủ khuyên đủ nói. Mặc dù trong nội tâm, hắn biết do nếu như đội thành là hắn, có ma thần như vậy một cái gậy quái phân heo vậy nục thân, có thể sẽ càng thêm tuyệt vọng. Bằng không thì đâu, ta còn có thể thế nào? Chính là tử không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, cũng chỉ đành như vậy. Tiểu ma cô nương lần nữa thở dài, mặc dù trong miệng đã nhận mệnh, nhưng trong mắt vẫn như cũ có một loại mất hết can đảm ý tứ, có một số việc, thật là một khi làm qua, chính là muốn nương theo cả đời nhất là lần trước sáu tháp bại vị trong chiến đấu, tại mặt hướng 24 tòa thông tin tháp hết thảy người thí luyện trực tiếp bên trong, ma thần cùng hoa cúc đầy khắp núi mấy chữ này, sớm đã uy chấn bắt phương, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chuyển thuyết. Tần Trưởng Phong suy nghĩ một chút, cũng thật sự rất khó khăn qua cùng hối hận. Không đợi không nói, đây thật là một cái bị thương cố sự. Ma thần có cao cấp ý thức, đối với Tần Trưởng Phong tới nói tự nhiên là một chuyện tốt, trước kia mặc dù cũng rất tốt, nhưng chỉ bằng thú tính bản năng, cuối cùng không cách nào tổn tại trợ thủ tốt nhất. Huống chi Tần Trưởng Phong tiếp xuống bài, đối với hắn trí thông minh yêu cầu vô cùng vô cùng cao. Cuối cùng một chút do dự cũng bài trừ về sau, Tần Trường Phong nhưng như cũng không có trực tiếp bắt đầu đếm thử tu luyện nguyên thần, mà là dùng thật giả thần kính, bệnh một giấc mơ, để tiểu ma cô nương tiến vào bên trong. Cái này mộng, rất dài rất dài, mục đích của duy nhất chính là giúp nàng lĩnh ngộ một loại nào đó pháp tác áo nghĩa. Không sai, Tần Trường Phong mục đích chính là để ma thần cũng tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Trên thực tế, pháp tác nguyên thần tu luyện được, cũng phải chăng có được bản mệnh tinh cùng tinh hồn, thậm chí cùng phải chăng có được lực lượng đều không có mấy may quan hệ, nó là độc lập với năng lượng hệ thống bên ngoài một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Cho nên trên lý luận, bất kỳ cái gì sinh vật đều có cơ hội trực tiếp tu luyện ra pháp tắc nguyên thần. Chỉ bất qua thực lực thấp tồn tại, xác suất vô hạn xa vời mà thôi, bởi vì tại nguyên thần trước tu luyện lịch trình, chẳng những là đặt nền móng, càng là một cái tu tâm cùng tăng lên chính mình đối với đại đạo lý giải năng lực tất yếu quá trình. Cái này rất giống một cái nhận toàn đại bộ phận hán tử thư đồng, trên lý luận cũng tồn tại viết ra Cẩm Tú văn chương khả năng, nhưng trên thực tế, chưa từng học qua từng tạo, không, có nô no đọc thi thư, không, có trải qua hệ thống luyện tập, căn bản là không có cách nào dùng những cái kia nhận biết liệu ra một phần dáng dấp giống như ẩn ý đến. Tiểu Ma cô nương tự nhiên không tính là không có chút nào căn cơ, nhưng nghĩ muốn lĩnh ngộ phát tắc, tự nhiên vẫn là muốn Tần Trường Phong hỗ trợ mới được. Mặt khác, bởi vì ma thần cùng Tần Trường Phong chủ tớ một thể quan hệ, cho nên tại cái này bí cảnh bên trong, cả hai đều có một lần tu luyện nguyên thần cơ hội. Hư không tịch mịch, không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong cùng hiện hóa ra bản thể ma thần trên người, đột nhiên ở giữa các loại đạo mang đại phóng, có thần thánh, có nặng nghề, có quỷ dị, có âm trầm. Mà ở trong cơ thể của bọn họ hồn hải bên trong, quang mang càng là sáng chói đến giống như hai vầng mặt trời, thế cho nên bọn hắn nguyên thần hình dáng tướng mạo đều bị che lấp, khó mà thấy rõ. Nhưng vẹn vẹn là từ bên trong dập dần mà ra pháp tắc ba đạo, liền đã có thể thực chất hóa ảnh hưởng hoàn cảnh trung quanh. Nguyên bản hư vô mờ mịt bí cảnh bên trong, tử vong chôn cát đất, thật giả mộng ảo, nhân quả chi thụ, luân hồi chi nhãn vân vân huyền hoặc khó hiểu hình ảnh, cùng nhau hiện hiện. Như thế đủ loại, sau đó một khắc, theo chủ tớ hai người đồng thời quát to một tiếng, lại dung hợp lại cùng nhau. Hợp thể. Hoàng Long chiến ma thần, không chỉ là nhục thân dung hợp, càng là nguyên thần tương dung. Hoàng thần trong đầu, hai cái mặt trời ý hệ nguyên thần, trực tiếp hợp hai làm một. Không phải lên dưới dung hợp, cũng không phải tả hữu, càng không phải là trước sau mà lại tại kia một cái chớp mắt, trực tiếp từ hai duy nhất. Sưa nay chưa từng có, cho đến giờ phút này, thái cổ phía trước, từng tại thế giới mới bên trong vô địch một thời đại ma thần chi uy, mới chính thức hiện thế. Khí tức kinh khủng ba phủ, tôn này hoang thần cao tới mấy trăm trượng, toàn thân cổ thanh, quanh thân vảy rồng hàn quang um tùm, long thủ nhân thân thể, một đôi to đồng uy nghiêm mà mêng ngùng, toàn thân đều tản mát ra yêu dị ma tính. Lục thân hợp thể, chính phản hợp đạo, năm tháng vạn cổ, ai có thể đánh một trận. Hoang hết, âm thanh chủng chủng điệp điệp, phương này bí vang, không không dữ, trong tiếng nói mang theo một loại phiêu khích đều có một loại quan sát cộ kim tương lai mật thị. Đáng sợ là, theo thanh âm của hắn, phương này bí cảnh thượng hạ tứ phương đều tại đột nhiên ở giữa xuất hiện lít nhá lít nhít khe hở, phảng phất sẽ phải sụp đổ, mà hoàng thần ma trong mắt thần sắc, càng thêm không ai bị nổi. Bạch, một đạo bạch quang hạ xuống, còn không có đắc ý bao lâu liền trực tiếp bị chuyển tống đi rồi, trở lại tư nhân không gian. Chủ não dùng sự thực nói cho hắn biết, bí cảnh bên trong không được có ngươi như bức như vậy tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là đối với loại kia trạng thái dưới tầng trường phong thực lực tán thành, dù sao có thể làm cho chủ não không thể không đổi ra bí cảnh người luyện. Tần Trường Phong không nói là một cái duy nhất, cũng tuyệt đối là số 23 thông thiên tháp cho đến trước mắt duy nhất rồi. Nói tóm lại, lần này Nguyên Thần tu luyện bí cảnh thu hoạch, Tần Trường Phong là hài lòng, chỉ ít đã chứng minh kế hoạch của hắn một khi thành công, đích đích xác sắc, sắc có được khiêu chiến Thiên Vương thực lực. Sau đó, quét sạch một lần chân thực cửa hàng, bỏ ra tổng cộng hơn 40 điểm hoàng kim thí luyện điểm đổi một chút kỳ quái cùng hữu dụng đạo cụ về sau, Tần Trường Phong liền lấy ra vận mệnh la kinh bản, chuẩn bị bắt đầu quân chủ cảnh giới lần thứ nhị thí luyện. Chỉ là lựa chọn một cái dạng gì huyễn thế giới tiến vào, để hắn trong lúc nhất thời lâm vào trận chờ. Đột nhiên xuất hiện sự tình hoàn toàn làm rối loạn hắn cố định bộ pháp, cho nên cần cải biến kế hoạch lúc trước. Đầu tiên, lần này thí luyện, nhất định phải tu luyện ra pháp tắc nguyên thần, một điểm này không có chút nào có kẻ mặc cả phòng bị, nếu như nguyên thần đều không có, hắn bên trên đấu chiến lôi đài khiêu chiến một cái thiên vương, liền thật là thuần túy đi lấy sinh mệnh gây cười rồi. Thư yếu, có thể dừng lại thời gian không nhiều, 100 cái thông thiên tháp ngày toàn bộ tính cả, dù là ấn một, 100 thời gian tỷ lệ, tối đa cũng mới không đến 30 năm mà thôi. Đối với nguyên thần tu luyện tới nói, 30 năm thực sự quá ngắn. Cho nên lần này huyền tượng thế giới, mức độ nguy hiểm không thể quá cao bằng không hắn khó mà cam đoàn có đầy đủ thời gian phong dong tu luyện. Cuối cùng, thế giới này còn phải đối với hắn tu luyện nguyên thần, hoặc cái khác tăng lên chiến lược phương diện, có thể có trợ giúp, bằng không hắn còn không bằng đi phạm giới bế quan. Nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Tần Trường Phong cuối cùng kích thích vận mệnh la Bản, thu nhập một cái tên, Tây Du Hàng Mà Phục Yêu. Rất hiển nhiên, đây là từ Tây Du Hàng Mà cùng Tây Du Phục Yêu hai liên đội sâu thế giới tạo thành, bởi vì khoảng cách thời gian quá ngắn, cho nên không có giống một ít thế giới đồng dạng chia làm 1, 2, mà là trực tiếp hợp thành một cái. Trong thế giới này, Tần Trường Phong ngoại trừ tu luyện nguyên thần bên ngoài, còn muốn danh xưng Tế Thiên Đại Thánh con khỉ huyết mạch, còn muốn như Lai thần trưởng huyền bí, thậm chí còn nghĩ muốn mấy giọt như Lai chất huyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Như Lai là một cái có máu sinh vật, mà không chỉ là một cái chúng sinh tín ngưỡng tập hợp thể. 33. Chương 603. 3 tháng, Tần Trường Phong chủ tớ gặp được gia đạo sa xuất một thiếu niên, tại trước mặt mọi người bị vị hôn thê từ hôn, nhận hết mọi nhân trào phúng, cơ hồ không mặt mũi nào sống thêm tại thế. Tần Phong cho rằng cái này bất hạnh thiếu niên cùng mình duyên, thế là ban thưởng hắn, công, hắn tông, tháng tư Bọn hắn gặp được cả người bên trong kỳ độc thư sinh, tìm khắp thiên hạ danh ý đều không thuốc có thể cứu, chỉ còn không đến một nửa năm thời gian liền sẽ độc phát thân vong. Tân Trường Phong cho rằng cái này vô tội thư sinh cùng mình hữu duyên, thế là ban thưởng hắn thánh tâm quyết cùng thánh tâm tứ kiếp bên trong thiên tâm kiếp cùng ta huyết kiếp, cũng tìm tới một vị nguyện ý vì hắn dâng ra quý giá tấm thân sử nửa nửa tự cùng hắn song tu giải độc, bởi vậy thúc đẩy một đôi thần tiên quyến lữ sau đó mệnh hắn sáng lập Hoa Gian phái, cũng nói cho hắn biết bản môn tôn chỉ chính là dạo chơi nhân gian, thu thập các loại giai nhân tuyệt sắc. Tháng 5, bọn hắn tại Linh Nam gặp được một cái buôn bán con em thế gia, vị thổ phỉ vây công Hết thệ thị vệ đều nhanh muốn chiến tử, mà hắn liều mạng canh dự ở một cỗ xe ngựa trước, người mang mười mấy đao, máu tươi thẩm thấu quần áo vẫn tử chiến không lùi, bởi vì trong xe ngựa có hắn vợ con. Tần Trường Phong cho rằng cái này có đảm đương nam nhân cùng mình hữu duyên, thế là trong nháy mắt chạm diệt hết thệ sân phỉ, đem hắn cùng người nhà cứu, cũng bằng vào chính mình đại đạo Tu Vi sáng tạo ra một môn tên là thiên đao vô thượng đao pháp, ban cho nam từ này. Tháng 6, tháng 7, Tần Trường Phong dùng phương thức giống nhau lần nữa tìm được bốn cái người hữu duyên Ban thượng kinh mục kiếp, cực thân kiếp, chí thánh càn quân công, ngũ lôi thiên tâm quyết, thiên cương quyết, không chọn vẹn tiền chi ấn bộ phận áo nghĩa các loại công pháp, mệ bọn hắn sáng tạo diệt tình, chân truyền, bổ thiên, thiên liên bốn tông. Bởi vậy ma môn hai phái lục đạo rốt cục toàn bộ quý vị. Mà nối nghiệp tiếp theo tiến lên, tại tháng 8, bọn hắn gặp được một cái bình thường trong sơn thôn phế vật, mặc dù tư chất kỳ trích lệnh, nhưng tâm trí cứng cỏi, ngẫu nhiên gặp bọn hắn ý hệt vết hoạt động về sau, cầu đạo 3 ngày 3 đêm, lệnh người động dụng Tần Trường Phong cho rằng cái này bình thường thiếu niên cùng mình hữu duyên, thế là ban thưởng hắn đạo quyển tiên thư cùng côn bằng bảo thuật bộ phận áo nghĩa, thay hắn đổi tên Ninh Đạo Kỳ. Tháng 9, đi vào Đông Bắc biên quan, ngẫu nhiên gặp một thiên phú đáng sợ, vậy lại học thành mới, sáng chế một bộ không tầm thường kiếm chiêu cao câu ly nam tử. Tần Trường Phong cho rằng cái này trăm năm khó gặp kỳ tại cùng mình hữu duyên, thế là ban thưởng hắn thái cực huyền thánh đạo tĩnh kiếm một đến kiếm 23, đổi tên Phó Tháng 10, mặc bởi vì trong thời nhất đêm, này kỹ năng tăng lên tới đến cho rằng tương lai cùng hư vương đánh một trận tranh thủ mấy phần tỷ số thắng. Với lúc bị một cái đột quyết nam tử nhìn thấy, hắn không dám quay dời, xa xa ngắm nhìn, quan sát một tháng sau, vợ ơi ý mà thật sự ngộ ra được một môn võ học. Bực này ngộ tính đương thời hiếm thấy nhân vật, tần trường phong tự nhiên cũng cho rằng cùng mình hữu duyên, thế là đợi đi thời điểm, tại trên một tảng đá lớn khác xuống bộ phận Vu quyền Thiên thư cùng Huyền Vũ chân công, cuối cùng là khoảng, từ nay về sau, nhự tên Tân Huyền, Đường Thời võ tôn. Bởi vậy, Thiên Hạ Tam đại tông sư cũng đủ. Ngươi không phải là từ trước đến nay thổi phồng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác sao? Thân là cùng Tần Trưởng Phong hợp thể qua sủng vật, tiểu mặc cô nương đối với hắn hiểu do thậm chí muốn vượt qua Tần Trưởng Phong những nữ nhân kia. Tần Trưởng Phong thản nhiên nói, 2000 năm sau đều là một nhà, nói sau, dị tộc tín ngưỡng chẳng lẽ cũng không phải là tín ngưỡng. Tháng 11, bọn hắn gặp một miếu, liền điểm hóa một cái hòa thượng, bởi vậy rất nhanh liền dùng đại phản bản dược, ngũ hành không bất diệt công cùng Phật đạo thiên thư tập hợp đủ tiên thai tông, tam luân tông, tông, tông, cái này Phật tông, để bọn hắn lấy truy trưởng sinh ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Tháng 12, trở lại Đế Đạo Phong. Bọn hắn gặp được một người quần áo lam lũ. Nhưng không giảm phong thái tuổi trẻ mẫu thân, ôm lấy một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hải, tại tàn phá 3 tuần trong chùa tránh nẻ phong, có thể một gian miếu hoang làm sao chống đỡ được rét đông phong tuyết. Ôm ở cùng một chỗ bị đông cứng mộ nữ hai người sớm đã hôn mê, trên mặt thậm chí lộ ra ý cười. Đây là người đang sắp bị đông cứng trước khi chết mới có thể xuất hiện thần sắc. Tình cảnh này, đã không phải là tần trường phong cho rằng hữu duyên, mà là thật là có duyên rồi. Cho nên, hắn cứu sống hai mẹ con này, cũng lấy miếu hoang làm trung tâm nên xuống lượng lớn triệu tập số lớn công tượng, tại tiểu mặc cô nương man lực cùng pháp thuật giũi trợ giúp, vẻn vẹn gần 2 tháng liền đậy lại một tòa liên miên cung điện ý hệt đại tử. Này chưa, chính là từ hàng tinh trai. Môn quy đầu thứ nhất, chỉ lấy nữ đệ tử. Còn nữ kia đồng, Tần Trường Phong thay nàng lấy tên sư Phi Huyền. Sau đó, Tần Trường Phong tự thân tại Đế Đạp Phong chúng quanh bài xuống mê trận, tuy chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng cũng đủ để khiến bình thường ngàn năm trở xuống đạo hạnh yêu ma đều không phá được. Lúc này, Trường Phong đứng ở phía sau núi chuyên môn vì hắn xây tinh trai trong cấm địa, nhìn xuống toàn bộ thiên hạ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ta từng gặp Giang Nam mưa bụi. Gặp qua Đông Hải bao là hùng vĩ, cũng đã gặp Tắc Bắc Cô Yên cùng Tây Cương Kỳ Huện, bước chân của ta khắp đại địa, quan trọng nhất là ta đi tới chỗ nào, liền vì nơi đó mang đến dung chuyển cùng phân tranh. Ba tuần tổ sư gặp ta như thế tận tâm thực tiễn ma Phật lý niệm, chắc hẳn sẽ niêm hoa nhất thiếu. Cứ như vậy Tần Trường Phong trong suy nghĩ cuối thời nhà tùy nhân gian tông môn đại loạn đấu rầm rộ cơ sở đã đánh xuống, chỉ đợi tương lai nở hòa kết trái rồi. Mặc dù thế giới này có yêu ma thần tiền, thực lực tổng hợp so chân chính đại đường song long thế giới cao hơn nhiều, nhưng Tần Trường Phong trong này truyền xuống pháp cùng thần thông, không thể nghi ngờ cũng muốn mạnh hơn, cho nên hết thảy hay là vô cùng đáng để mong chờ. Trong chi thế giới này thời đại này, sớm đã không phải Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ yêu nghiệt hành hành, quần ma loạn vũ thời đại, chí ít tại Trung Nguyên chi địa, không có gì sắp xếp bên trên danh hào đại yêu, bởi vì dám ở chỗ này gây rối làm loạn cơ bản đều không có kết cục tốt. Hơn nữa, Tần Trường Phong cho những người hưu duyên kia, không biết là đơn thuần pháp quyết, mà là có thể cùng thật giả thần kinh cấu kết Ngọc Giản, những người hưu duyên này có thể bằng vào Ngọc Giản tiến vào đặc tu một cảnh, nơi đó có chính Tần Trường Phong đối với mấy cái này pháp quyết ngộ, có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện một ngày Cho nên tại đại tùy thổ địa bên trên, Tần Trường Phong chuyển xuống những cái kia huyền pháp thần thông tu luyện mười mấy 20 năm, tuyệt đối có thể trở thành nhất phương cường giả. 6. Thời gian như thoai đường, trong 10 năm trong nháy mắt xuân thu. Từ hàng tính trai phía sau núi cấm địa, một mảnh khoảng không thanh tàn chỉ toàn, thánh quang loang lổ bên trong, Tần Trường Phong xếp bằng ở hư không, hai mắt nhóm liền, nhưng mi tâm nứt ra, hiển lộ ra Phạm Thiên Ma nhãn. Viên địa trong đen kịt mang theo kim sắc quang văn con mắt, giờ phút này tản mát ra kỳ quỷ khó lường quang, đồng thời theo quang văn biến ảo, toàn bộ từ hang tính trai chỗ ở không gian, đều có một loại bị bóc ra cảm giác, phảng toàn bộ bị trục xuất. Trên thực tế, đây chỉ là tần Trường Phong lĩnh ngộ không gian pháp tắc lúc tạo thành dư ba mà thôi. Nhân quả, tử vong, thật giả, không gian, đây chính là tần Trường Phong chuẩn bị tu luyện ra nguyên thần bốn đạo pháp tắc, tại thời gian cho phép dưới tình huống, hắn sẽ tại cô động nguyên thần trước, tận cố gắng lớn nhất nếm thử ngưng tụ ra vận mệnh bản nguyên. Mặc dù trước mắt xem ra hy vọng xa vời, nhưng sự do người làm. Hơn nữa, cho dù là đã thất bại, cũng không đại biểu cho tần Trường Phong sẽ từ bỏ đạo này. Bởi vì hắn sẽ ngược lại đem lĩnh vận mệnh pháp tắc nhiệm vụ giao cho ma thần. Luân hồi, sinh mệnh, thời gian. Những thứ này cùng nhân quả, tự vong Không gian từng cái đối ứng pháp tắc, là tần trưởng phong cho ma thần an bài cần nắm giữ nguyên thần pháp tắc. Cho nên, hắn tại nguyên thần tu luyện trong không gian bị nếm nguyên thần tri đạo là cái gì, cũng liền miêu tả sinh động. Ma thần hợp thể, chính phản hợp đạo. Chính là mượn hợp thể thời cơ, để hai cái đi đối lập chi đạo pháp tắc nguyên thần, cưỡng ép dung hợp, trong nháy mắt đạt thành một loại khó có thể tưởng tượng, cũng vô pháp miêu tả thang hoa. Phải biết, ma thần hợp thể vốn là có thể siêu hoàn mỹ nhất dung hợp, trừ cái đó ra, gần như không có khả năng lại có biện pháp gì, để hai cái cất ở đây sao nhiều ban tạm thậm chí đối với lập pháp tắc nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Đi con đường như vậy Tất gia tổn tại lúc tần trường phong cùng ma thần, chiến lực khả năng so ra kém tu luyện vận mệnh cây nguyên thần hắn, nhưng một khi hợp thể, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt rồi. Nguyên thần tu luyện không gian đã thí nghiệm qua, hợp đạo về sau hoang thần, có đánh vỡ thông thiên thác bí cảnh, để chủ não không thể không đem hắn đuổi đi ra kinh khủng ý thế. Đương nhiên, làm như vậy chỗ tốt lớn nhất là giải quyết trước mắt hắn gặp phải vấn đề khó khăn, đã có thể trong khoảng thời gian ngắn tu ra nguyên thần, chiến lực bạo tăng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai tiềm lực. Bởi vì ma thần nơi đó Tạm thời chỉ sẽ ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc, mà sẽ không tu luyện ra nguyên thần, chẳng đến nàng thật sự nắm giữ hết thể nhưng cái kia nhất định phải nắm giữ pháp tắc mới thôi. Có lẽ là Phạm Thiên Ma nhãn tự mang không gian áo nghĩa nguyên, nhân, cho nên giống hư vô hầu bộ tộc kia đồng dạng, Trần Trường Phong đối với không gian pháp tắc lĩnh hội quá trình phi thường thuận lợi, vẹn vẹn 10 năm cũng nhanh muốn ngưng tụ ra bản nguyên rồi. Cái này đặt ở cái khác pháp tắc bên trên, là căn bản không cách nào tưởng tượng. Dời lát, hai nữ một trước một sau trang nghiêm đi tới. Trước mặt cái kia người mặc đạo bào, nhưng tóc xanh như mây, hiển nhiên là mang tóc tu hành, tuy nói từ nương bán lao phong vẫn, vẫn còn, nhưng trường mi phi nhập thần. Trong mắt vương ẩn hiện uy nghi, một cách tự nhiên mà sinh ra một loại cự người tại ngàn dặm bên ngoài cảm giác, không dám tới gần. Cái này mang tóc tu hành Nico, chính là năm đó cái kia ba tuần miếu bên trong kem chút bị đông cứng chết môn thần, bây giờ từ hàng tính trai trưởng môn nhân. Về phần sau lưng nàng thiếu nữ, vì tính trai trong hàng đệ tử đời thứ hai đại sư tỷ, cũng là bắt đầu sư tổ yêu thích nhất đệ tử, tự thân truyền thụ huyền pháp thần thông, một thân tu vi chính là chúng đệ tử ai cũng không nhường đệ nhất, thậm chí không chút nào thấp hơn trưởng môn, cho nên nàng thân phận thật sự cũng sẽ không nói mã dụ. Bái kiến chư tôn. Hai người tới tần trường phong trước người về sau, Lúc này quỳ lạy hành lễ, nhưng đều lấy chân tôn thân xứng, bởi vì Tần Trường Phong cũng có ý định thu đô. Thu đồ liền có nhân quả, liền không thể tùy tiện xử trí, nếu không liền sẽ ý niệm không thông suốt, ảnh hưởng tu hành, cho nên Tần Trường Phong nói cho các nàng biết mình là ba tuần Phật tọa hạ hộ pháp chân tôn. Lúc này, Tần Trường Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu, mà đi sau ra cao nhân tiền bối lúc nói chuyện đặc hữu loại kia mờ mịt hư vô thanh âm, nói: "Thiên hạ ngày nay đại loạn, thần châu đại địa khói lửa nổi lên bốn phía, hành hành, chúng lầm than, thương sinh tận chịu hán khổ." Bản phái thờ phụng ba tuần tổ sư chính là lòng dạ từ bi tốt Phật, lấy phổ độ chúng sinh vì đại nguyện, cho nên trong lúc như thế, các người liền nên xuất thế tu hành thời điểm rồi, tìm kiếm người Hữu Duyên, trợ giúp hắn trở thành Thiên Hạ Cộc Chủ, bình định họa chiến tranh, còn bác tính một cái thái bình tình thế. Chương 604. Tổ sư đại nguyện, đệ tử khắc sâu trong lòng, chỉ là không biết chân tôn chỉ người Hữu Duyên là. Nghe xong Tần Trương Phong, kia mỹ mạo trung niên Nico lập tức cung kính lĩnh mệnh, chỉ là trong lòng vẫn có nghi hoặc, dạng gì người Hữu Duyên mới có tư cách trở thành tương lai bình định loạn, thống nhất thiên hạ chân mệnh tử. Tần không cần nĩ ngợi, nhẹ nhàng trả lời: Thái nguyên lý Việt nhị công tử lý thế dân bao hàm chân long khí, chính là chân mệnh thế tử. Phi Uyên, ngươi lập tức xuống núi, cần phải để hắn minh bạch tự thân cho gánh nổi trọng trách. Phi Uyên hiểu số mệnh con người, thiếu nữ hai tay gấp lại cùng trước người, cái trán cung kính bái tại trên đó, sau đó rời đi. Lúc này, kia tính trai trưởng môn mặt lộ vẻ ưu dung, nói: "Chân tôn, Phi Uyên trước đây một mực tại tinh trai tu hành, không dành thế sự, lần thứ nhất xuống núi liền một mình gánh vác dạng này trọng trách, sợ không cẩn thận hỏng chân tôn đại sự, không bằng để cho đệ tử cũng cùng nhau xuống núi âm thầm theo dõi." "Không sao, bản tự có tính toán." Tần Trưởng Phong phất phất tay, không muốn nhiều lời, cái sau thấy vậy không dám lại nói cái gì, cùng kính hành lễ cáo lui. Nửa ngày sau, nhìn xem tự thân ngồi dưỡng, rốc lòng dạy bảo sư Phi Huyền đeo kiếm xuống núi, Tần trường Phong khẽ miệng hơi còn một chút, Lý Thế Dân nhanh đến trong trần đến. Ta đều phái ra siêu cấp đạo đức biểu ra sân, ngươi còn có thể đạo thoát bạn tôn lòng bàn tay. Tin ngươi tà u. Đặt tiền cuộc trước Lý Thế Dân, tự nhiên là vì tương lai thông qua vị này nhân gian đế hoàng tạn tín ngưỡng, từ đôi đến đầu cùng từ trên xuống dưới hai tay đều bắt lại, mới sở trường gấp dưới. Về phần cái gì chân mệnh thiên tử, thay trời hành đạo. Nếu vết thương sinh các loại chuyện ma quỷ, chính Tần Trường Phong dù sao phải không tin. Trên thực tế, loại này tông giáo thường dùng lý do cùng xảo lộ, đều là đã làm kỹ nữ lại lập đèn thờ, chiếm cứ đạo đức điểm cao về sau, hết thể thế lực đối địch còn không phải tùy ý bôi nhọ nói xấu. Nếu như là người nhân, làm như vậy phải tự nhiên là cực kỳ để cho người khó chịu, thậm chí là buồn nôn. Nhưng nếu như là chính mình dùng, Tần Trường Phong chỉ có ba chữ để hình dung, siêu cấp thoải mái. Tiểu Mạc, người sinh mệnh pháp tắc lính ngộ đến ra sao? Đem tâm thần từ hư vô mở chỗ thu hồi về sau, Tần Trường Phong quan tâm tới Tiểu Mạc cô đến, trong 10 năm này chính hắn lĩnh ngộ không gian phát tác, mà giao cho ma thần nhiệm vụ chính là ngưng kết sinh mệnh bản nguyên. Sinh cùng tử đối lập, chính tần Trường Phong đồng thời trưởng không cực kỳ gian nan, mà để ma thần nắm giữ, lại thông qua hợp thể phương thức đem sinh tử dung hợp, không thể nghi ngờ chính là một đầu tiềm lực vô cùng đằng tắc. Bởi vì chính mình đối với sinh mệnh chi đạo cũng tạo nghệ không sâu, cho nên đối với chuyện này, tần Trường Phong có thể cho tiểu Mạc cô nương cung cấp trợ giúp có hạn, chỉ có thể đem kia viên ẩn chứa sinh, sinh tạo hóa lực lượng trọng đồng giao cho nàng, sau đó dựa theo yêu cầu của nàng, tiến đưa nàng tiến vào các loại đặc tu hoàn cảnh trong cảnh đi mà thôi. Vậy vậy trong thời gian này, Tần Trường Phong cũng không có làm sao xuống hỏi, không biết nàng sinh mệnh phát tắc đến tụt cùng nắm giữ tới trình độ nào rồi. Thoại âm rơi xuống, cấm điệu bên trong yên tĩnh không tiếng động. Tiểu Mạc vẫn không có đạt được đáp lại, Tần Trường Phong kinh ngạc nhìn sang, lại chỉ gặp cái này biến ảo ra màu đen váy áo, váy theo lên trắng đoán hoa thủy tiên cô nương, thế mà đang ngồi ở trên mái hiên, hai tay chống lấy tốc đốc. Đang suy nghĩ gì đấy? Cùng chủ nhân nói một chút. Tần Trường Phong tại bên người nàng ngồi xuống, một cánh tay một cách tự nhiên mà khoác lên trên bờ vai, nghiêm nhiên một đôi quá mệnh tốt hưng Tiểu Mạc cô nương nghiêng xuống đầu, nhìn hắn một cái tựa hồ dùng cái này biểu thị chính mình đối với chủ nhân tôn kính, sau đó liền quay đầu đi, tiếp tục hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào phía dưới, nói: "Đang muốn vì cái gì phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nữ nhân?" Tân Trường Phong sạm mặt lại, trong am cô tự nhiên đều là nữ nhân. "Vậy ngươi tại sao hết lần này tới lần khác muốn xây một cái am cô trở thành đạo trưởng của mình?" Bởi vì, bởi vì ngươi thực chất bên trong liền khắc lấy phong lưu hai chữ, ngươi nghĩ mở hậu cùng, thu thập đủ loại đủ kiểu mỹ nữ, ta đã giúp thống kê qua, tóc vàng mắt xanh phương Tây nữ Elizabeth, ôn năm Tâm cơ sâu nặng quá, quyết ngoan lệ đông doanh nữ đồ đệ Liêu Sinh Tuyết Cơ, phiên nhược tinh hồng sáng như tuyết đầu mùa đạo cửa nữ kiếm tiên lục tuyết kỳ, quyến vũ phong tư quyến vũ bạch biến bất lương nhân thạch giao, nữ tỷ phong phàm có. Thể không có thể thủ gia đình nhà gái chủ trì rụt cả cứu gia, thậm chí nửa người nửa rắn nữ yêu bạch tố chinh, về phần tiền, lâm tiên nhi các loại liền không nói rồi. Ta xem chừng, hiện tại còn kém cái nữ Nico. Tần Trường phong im lặng. Mặc dù hắn rất muốn lớn tiếng bác bỏ quả thực là nói nói vừa, nói bậy bạn, ta đứng lâu chí tại trở thành trung chính mợ mẫu hình, há lại người này. Nhưng thật muốn tổ chức ngôn ngữ phản bác thời điểm, làm sao lại phát hiện nàng nói, hình như, có vẻ như, khả năng, thật sự. Có chút đạo lý. Cả ngày liền biết suy nghĩ lung tung, những thứ này cùng ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc có quan hệ sao. Thẹn quá thành giận chủ nhân hung hăng vỗ cô gái nhỏ so kim cương còn cứng rắn đầu một chút, biểu đạt bất mãn của mình. Bằng không thì đâu. Đương nhiên là có quan hệ. Tiểu mạc cô nương mí mắt cũng không mang nhất một chút, bởi vì vừa rồi kia cùng cho nàng gái nữa không có gì khác nhau. Quan hệ gì? Ngụy muốn lĩnh ngộ sinh mệnh, tự nhiên cần tận mắt chứng kiến chân chính sinh mệnh sinh ra lúc, kia như kỳ tích trong mắt, cho nên ta nghĩ tìm thích hợp nhất nữ nhân cho người sinh con. Ngươi là tại chăm chú gây cười sao? Nhìn xem cô nương này, nói đến đạo lý rõ ràng lại nghiêm trang bộ dáng, Tần trưởng Phong đã không biết nói gì. Lúc đầu hắn cho là mình ngày xưa các loại ý nghĩ, liền đã đủ thiên tài, đủ thiên mã hành không rồi, không nghĩ tới suy nghĩ của nàng so với mình còn muốn vô câu vô thuốc. Ngươi nghĩ nhìn hài tử sinh ra tùy tiện đi một cái người phụ nữ có thai nhà chẳng phải là được rồi? Không được, chỉ có chủ nhân ngươi hài tử, ta mới có thể thông qua huyết mạch ở giữa liên hệ cảm nhận được hắn từ thai nghén đến trưởng thành, lại đến ra đời hết thể cảm thụ, tiếp theo cảm ngộ đến sinh mệnh nhất nguồn gốc, nguyên thủy nhất chân lý. "Ta coi như ngươi nói đúng, nhưng ta đây thật là không giúp được ngươi." Tần Trường Phong đứng bay, trên thực tế cho đến nay, hắn đều còn không có gặp qua người thí luyện hậu đại. Tiểu Mạc cô nương không chút hoang mang, trầm chậm, chậm mà nói, "Ta biết, cho nên ta lại nghĩ ra một cái biện pháp khác." "Cái gì?" "Dùng chủ nhân ngươi máu huyết, đưa vào cái nào đó vừa mới mang thai người phụ nữ có thai trong tử cung, cứ như vậy, nàng trong bụng hài tử liền sẽ có được chủ nhân ngươi huyết mạch, giống như là nửa cái hậu đại." Đã như vậy, làm sao không cần chính ngươi máu, hơn nữa hiệu quả không phải tốt hơn?" Tần Trường Phong khinh bị nói. "Ha ha." Tiểu Mạc Cô nương cười một tiếng, tiếp lấy đột nhiên nào trên người Tần Trường Phong, một ngụm liền cắn cổ của hắn, răng nanh sắc bén bắn ra trong nháy mắt đâm thủng ra thịt, tiếp lấy một cố máu tươi liền theo vết thương phương ra. Cứ như vậy, nàng mong muốn tinh huyết đến miệng rồi, tiếp lấy ngậm lấy miệng bay người liền bay lên không bay nhanh mà đi. "Uy, Người đừng làm ta." Thật làm ra mạng người ta trở về không có cách nào giải thích, ta tiết áo, trong sạch của ta. Nhảy vào hoàng hà cũng dựa không xảy ra. Tần Trừng Phong ở phía sau tức đến nổ phổi kêu to, nhân sinh chuyện đáng sợ nhất không gì bằng độ vọ. Đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dụng, tâm ý đã quyết tiểu mạc cô nương không đem chính mình tiên tại ý nghĩ thay đổi áp dụng, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà Tần Trừng Phong cũng chỉ có thể từ năng đi, đối với cái này bội bạn chính mình lâu nhất, cộng đồng trải qua mấy lần sinh tử hảo hĩnh đệ, hắn nguyện ý thực tình dành cho lớn nhất tha thứ cùng phong túng. Cho dù là đem trời xuyên phá rồi, hắn nguyện ý giúp nàng chắn, hoặc là dứt khoát giết Tiếp xuống, bên ngoài sơn bên, thiên hạ chuyển. Từ đại nghiệp nguyên niên đến lớn nghiệp 10 năm, Tùy Dương đế thành công hoàn thành từ một cái minh quân đến chê khen nửa nọ nửa kia bạo quân chuyển biến. Ba chính cao câu ly thất bại, đã tiêu hao hết đại tùy nguyên khí, cũng bại quang hắn làm quốc quân uy tín, khởi nghĩa nông dân tại toàn bộ đại tùy cương thổ bên trên mọc lên như nấm, lại thêm môn phiệt thế gia thừa cơ làm loạn, chính là quấn ma luận vũ, vong quốc hệ ra. Đây là lịch sử quần quận dòng lũ, tần Trường Phong không có chút nào hứng thú đi ngăn cản, bằng không vạn nhất đem đường tằng cho làm không có, hắn tìm ai đi. Thuân theo mệnh từ đó thủ lợi, mới là một cái hợp cách luyện nên làm việc. Vô ngoại giới như thế nào, Từ hang tĩnh trai bên trong từ đầu đến cuối hữu tính tưởng hòa tựa như thế ngoại tiên cảnh, Tần Trường Phong tiếp tục lĩnh ngộ không gian náo nghĩa, để mau chóng kết ra bản nguyên. Kỳ thật ngoại trừ không gian pháp tắc bên ngoài, trong 10 năm này, Tần Trường Phong một mực không có đình chỉ qua lại tại Vận Mệnh pháp tắc thâm dò, Cửu Thiên Hầu Cố kia tàn phá đạo khu, giờ phút này đã bị chôn ở Tần Trường Phong dưới chân trong đất bùn. Tần Trường Phong mỗi thời mỗi khắc đều tại cảm thụ từ trong đó tản ra yêu đất ba động, chỉ là đã nhiều năm như vậy, đều không có thu hoạch mà thôi. Hơn nữa thật dòng tìm hiểu đứng lên, sáu tháp hậu, tại Thục sơn giới lúc, hắn liền đã bắt đầu nghiên cứu bộ đạo thân này. Mặc dù Đức Quáng nhưng cũng đó có thể thấy được nội tâm của hắn cỡ nào cao trọng. Bất đắc dĩ khi Cửu Thiên Hầu đại đạo phụ du tộc bản thể sau khi rời đi, đạo thân chỗ có vận mệnh ba động liền trên diện rộng suy yếu, thậm chí có thể nói là trở nên cực kỳ yếu đất. Nghĩ đến cũng có thể đã hiểu, Cửu Thiên Hầu trước khi rời đi, tất nhiên là sắp tuyệt đại bộ phận lực lượng đều thu hồi bản thể. Lại thêm cố kia đạo thân bị ôn thai lực lượng từ nội bộ ô nhiễu qua, mặc dù tần trưởng phong kịp thời ức chế loại này thế, nhưng đạo thân vẫn như cũng đã gặp phải có thể xưng hủy tính phá hư. Đủ loại bất lợi nhân tố thêm lên, liền tạo thành tần trưởng phong trước mắt cảnh. Hắn không cam từ bỏ vận mệnh viên này, 3000 đại đạo vương miện bên trên lộng lẫy nhất Minh Châu, nhưng lại hưu tâm vô lực, thực sự tìm không thấy đột phá khẩu. Hoặc là nói đột phá khẩu có, nhưng hắn nắm giữ đạo này lỗ hổng quá nhỏ, quá mơ hồ, nút quả gốc, nếu không có những thứ khác cơ duyên trở thành chìa khóa, rất khó đem mở ra. Cũng là lúc này, Tần Trường Phong mới hiểu được cựu thiên hầu loại này tồn tại, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, vì sao lại bị nhiều như vậy người thí luyện kiêng kỵ kính sợ. Trên thực tế, tầng thứ 7 trước hắn mặc dù cũng mạnh đến mức kinh người, nhưng còn xa không có phát huy ra hắn trong huyết mạch có vận mệnh chi huy, chỉ khi nào nguyên thần đại thành, mới là cái kia nhất tộc chân chính bắt đầu bay lên thời điểm. Nói cách khác, thực lực của hắn tăng trưởng sẽ càng lúc càng nhanh, tiềm lực so đã bại ra thực lực còn mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng là trời sinh nắm giữ lực lượng vận mệnh kỳ tích, đại đạo phụ du tộc vốn là khó mà sinh sôi, số lượng thưa thất, nhưng trời sinh nương theo lực lượng vận mệnh, nhưng là thưa thất bên trong Phượng Mao Lân Úng Giác, thậm chí cả một tộc bảy trong lịch sử, khả năng đều chỉ xuất hiện qua một hai cái. Cho nên có thể đoán được chính là, người này tương lai sẽ trở thành tần trưởng phong một cái đại địch, giữa hai người nhất định còn sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà cái kia có lẽ chính là quyết định thứ năm đại vực kết cục, ai là chân chính người chúa tể đánh một trận. Vận mệnh vì vạn đạo nguyên, hết thảy bắt đầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp tơi ra bí mật của nó, nếu không tương lai làm sao siêu việt mình đế, siêu việt đạo tiên, tránh cho đi đến bọn hắn cũ đường. Tân Trương Phong trong mắt tinh quang hiện lên, kiên định tiến nghiệm, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Kỳ thật ngoại trừ Cửu Thiên Hầu đạo thân bên ngoài, hắn còn có thể tại huyền tượng bên trong thế giới nghĩ biện pháp, hắn biết những cái thần thoại trong thuyết, có không ít thứ đều có thể cùng lực lượng vận mệnh có quan hệ. Tỉ như Hồng giới Hồng Nông khí, tỷ tỷ như hoàn mỹ thế giới trời xanh phía trên vân vân. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời chót sâu, trong ánh mắt dần dần lộ ra một tiêu kỳ dị. Nếu như thế giới này tồn tại tiểu thiên đạo, dù chỉ là cùng loại tồn tại, như vậy hắn có được lực lượng vận mệnh khả năng, cũng là phi thường lớn a. Một lát sau, Tần Trường Phong đầu thấp, lúc này hắn đã khôi phục không hề bận tâm lạnh nhạt bình tĩnh, buông xuống lo lắng vận mệnh đạo, tiếp tục lĩnh ngộ sắp có tiểu thành không gian pháp tắc. Vận mệnh mờ mịt, trước tiên đem mình có thể nắm giữ bắt lấy, mới là đứng đán. Trên thực tế, không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cùng phạm thiên ma nhãn Luy năng, thủy chung là hỗ trợ lẫn nhau đồng bộ đi tới. Bởi vậy, làm hắn nắm giữ không gian áo nghĩa tiếp cận năm thành lúc, cũng mở ra Phàm Thiên Ma nhãn bộ phận phản ứng, lục lọi ra một chút trước đây không có huyền diệu thủ đoạn. Tỷ như hơn 10 ngày về sau, chính hắn hai mắt nhắm nghiền, vẹn vẹn mở ra ma nhãn, nhìn như nhìn chằm chằm trước mắt, nhưng chân chính nhìn chăm chú nhưng là mấy ngàn giảm bên ngoài. Cự thành Thánh Nguyên, ngoài thành trong rừng trúc, dưới ánh trăng, đón mát mẹ gió đêm, một cái vóc người thon dài duyên dáng thiếu nữ chính tay đứng ở trong lương đình, một đôi mắt sáng đạm nhạt thu thủy, tựa như thời gian không có gì có thể làm cho nàng bình tĩnh nội tâm, sinh ra mảy may ba động. Nàng một bộ màu trắng váy xa theo gió phất phơ dương không nói hết thanh thả phiêu giật trên lưng treo tạo hình trang nhã cổ kiếm bằng thêm nàng ba phần anh lấm chi khí, cũng giống như đang nhắc nhở người khác nàng có ngự kiếm tiên thuật xin hỏi tiên tử họ gì phương danh không biết mời thế dân tới đây có chuyện gì quan trọng nói chuyện là một cái mày kiếm mắt sáng dung vào anh vi Nam tử trẻ tuổi mỗi tiếng nói cử động đều nho nhã lê độ lộ ra khí chất quý tộc trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác xuất sinh bất phạm chính là thái nguyên lý việc nhị công tử lý thế dân nhìn lên trước mặt thần bí đeo kiếm thiếu nữ trong mắt của hắn ngầm tự hiện lên kinh ngạc Lúc này nửa khuyết trăng sáng vừa vặn khẳng tại mặt nàng sở hướng trong bầu trời đêm, đem nàng đắm chìm trong ôn nhu ánh trắng rằm, lệ nàng xem ra như thanh thủy xuất phụ dùng, thiên nhiên khứ diêu dược, như vậy tự nhiên, như vậy không gì sánh kịp, thật thuần phác làm tiên sinh lệ trước, giống như trung thiên địa linh khí mà sinh. Dù là lý thế dân tự nhận là đã thường thấy giai nhân tuyệt sắc, lúc này cũng không khỏi sinh ra cảm giác kinh diễm. Bởi vì cái này trên người nữ tử có một loại nàng chưa từng thấy qua linh hoạt kỳ ảo cùng m mị khí chất, mà nàng bây giờ nhìn lại còn chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ mà thôi, đợi nàng trưởng thành, chẳng phải là đúng như tiên tử kia chích phẩm. Kinh thi lời nói Tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ nõng, răng như ngà voi, trắng mày ngài, sao tiểu thiên hề, mỹ mục phán hề, cũng không ngoài như thế rồi. Chương 605. Từ Hàng Tĩnh trai đệ tử sư phi viên gặp qua lý công tử, lần này xuống núi là phụng sư môn mệnh lệnh, tìm kiếm có thể đẩy loạn trở lại đang chân long tiên tử, hiệp trợ hắn thống nhất thiên hạ. Thiếu nữ âm đem Lý Thế Dân từ hiếm thấy thất thố bên trong bình tỉnh, cái này thanh âm thanh lệ khoan thai tự nhiên, giống như là đang nói một chuyện vi bất tốc đạo việc nhỏ, có thể nghe vào Lý Thế Dân trong tai, vậy liền giống như thiên lôi đồng dạng oanh minh. Từ Hàng Tĩnh trai là địa phương nào? mà nàng đến tụt cùng là người nào? Vừa nghe mà mở miệng liền dám nói chân long thiên tử, thống nhất thiên hạ. Mặc dù thiên hạ hôm nay hoàn toàn chính xác phản quân nổi lên mũi phía, nhưng ngày nay thiên tử lòng cư giang độ, chúng ta đều là tùy thần, tự nhiên quốc cùng tụy, vì bệ hạ phân ưu giải nạn, vạn vạn không dám có ý nghĩ xấu. Trong ngâm một lát sau, Lý Thế Dân như thế trả lời, thân thiết với người quen sơ chính là đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kỳ, huống chi vô luận tên này thiếu nữ thần bí mục đích là cái gì, phải chăng thực cùng lời nói lẫn nhau phối hợp thực lực, hắn đều không có khả năng ở thời điểm này công cùng loạn thần tử vẽ lên bằng. Sư phi Huyền Thần sắc chỉ thủy không dao động, ánh mắt đảo qua Lý Thế Dân, thản nhiên nói: "Đã như vậy, đủ thấy công tử cũng không phải là bản môn muốn tìm kiếm người hữu duyên, phi huyền đành phải tìm cái khác chân long thiên tử rồi, liền như vậy cáo tử. Nói xong quay người liền muốn rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Thế Dân lúc này khẽ giật mình, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thiếu nữ này sẽ khổ nữa khổ tướng huyền, dù sao hoàng đế đăng cơ cũng còn muốn từ chối ba lần mới không chịu nhận có đúng không, mà bây giờ tình huống liền để hắn tiến lui lưỡng nan rồi, mặc dù không muốn bộc lộ ra chính mình ý đồ không tốt, nhưng lý gia đã bắt đầu đồ thiên hạ, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nếu như thần bí này thiếu nữ cùng sau lưng nàng thế lực, thật có tả hữu thiên hạ năng lượng, mà hắn lại như vậy dễ dàng mà bỏ qua, vậy hắn chẳng phải là phạm vào không thể vãn hồi sai lầm lớn. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng nữ tử này trên người tán phát ra loại kia độc nhất vô nhị tiên môn khí độ, lại làm cho lý thế dân không thể không thận trọng mà đợi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người coi ta Thái Nguyên Lý ra là cái gì rồi? Ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng bạo hống, tiếp lấy cũng chỉ gặp một người mặc nước thép trọng giáp dâu vàng thiếu niên từ rừng trúc sau xuất hiện, giơ một đôi bạc nước vậy bí đỏ đại ầm ầm tới, thoáng khí cơ hạo đãng, đại địa lay động. Đại truy còn chưa chân chính đánh xuống, liền đã tại hư không tóe lên kịch liệt của sóng, vì thế có thể nói cực kỳ kinh người. Hắn chính là Lý Nguyên Bá, bởi vừa mới 12 tuổi, có được tranh chua co lại má, mặt như bệnh quỷ, gầy như que tủi, nhưng lại trời sinh thần lực. Nghe nói hai cánh tay có tứ tượng không quá dũng, vê sắc như bùn, tháng qua hắn thời hành vũ. Một bữa đấu gạo, ăn thịt 10 cân, làm hai thanh thiết truy, 400 cân một cái, hai nện tổng cộng có 800 cân, có thể xưng nhân gian chiến thần. Chỉ là hắn đối mặt cái kia nhìn như nhược tiểu nữ, mắt thấy một đôi đại truy hướng chính mình hung mãnh nghênh đến, thanh lệ trên khuôn mặt lại thần tình lạnh nhạt tự nhiên, đứng tại chỗ. Trên cũng không tránh. Một tiếng vang thật lớn, trời rung đất chuyển, to lớn cho bụi cùng với chốc giập dựng lên, che đậy Lý Thế Dân ánh mắt, nhưng từ đại địa chấn động, cùng rừng chốc áo ào, ào lắc lư bên trong, hắn có thể cảm nhận được một kích này uy thế cỡ nào cường hãn. Nhưng khi bụi bặm tan đi, chỉ thấy Lý Nguyên Bá hai nện lệnh sát nhập đem trên mặt đất đánh ra một cái hố to, nhưng không thấy sư Phi Huyền bóng dáng. Lý Nguyên Bá ngây ngốc từ dưới đất đứng lên, hiển nhiên căn bản không biết do đối phương là làm sao, cùng với lúc nào trăn thoát. Theo Lý Thế Dân ánh mắt nhìn về phía sau lưng lúc, mới phát hiện thiếu nữ mặc áo trắng kia vừa âm mà chẳng biết lúc nào đã đến phía sau hắn, gánh vác tiên kiếm Từng bước một nhẹ lướt đi, trên mặt quần áo chưa thấm nửa điểm bụi bặm. Lý Nguyên Bá từ loại này tư thái bên trong, cảm nhận được nồng nặng xem thường, trong cơn giận dữ bạo hung một tiếng, quay người cuồng sông lúc thân thể đột nhiên bật lên, song truy đồng thời, cong lưng như cùng, sử dụng ra lực khí toàn thân, lấy lực phách Hoa Sơn chi thế lần nữa hung hăng đệ xuống. Cự lực khiến cho kim truy xé rách không khí, phát ra o o kinh khủng gào hét, cuốn lên khí lưu, còn chưa tới gần, thì khoắc lạc đến trên đất lá trúc cắt đá tứ tán vây ra. Tuy chỉ là phàm nhân chi khu, nhưng khắc này Lý Nguyên Bá, lại tựa như ma thần phụ thể. Cảm nhận được đến từ đỉnh đầu kinh khủng gào hét, không quay đầu lại, cũng không có dừng bước, mui chân điểm một cái, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Chợt chỉ ngay bằng một tiếng, sau lưng tiên kiếm ra khỏi vỏ, từ ngoài 10 trượng đảo ngược phá không chẳng đến, một cố vô kiên bất tồi kiếm khí, từ mui kiếm vút ra, mang theo tiên kiếm xoay tròn cấp tốc cắm vào hai thanh kim truy chỗ va chạm. Bành! Kiếm lệnh giao phong, Lý Nguyên Ba thân thể kịch chấn, tiếp lấy về sau trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng. Hắn không phải là bị đẩy đi, mà quay về bị màu trắng tiên kiếm một kích, liền sinh sinh đánh bay ngược lại đụng, chẳng những đụng gãy mười mấy cây đại trúc, càng đụng nát một khối bia đá trong tay hắn, một đôi tinh thiết chế tạo kim truy vờ ơ im mà hóa thành sắc phấn dị giáo bay xuống, mà cái kiếm miệm tiên kiếm lại tại ngoài trong thức có ánh sáng ngời, phát ra thánh khiết khí tức, ném mất linh lợi nhất chuyện, vẽ ra một cái hoàn mỹ vô khuyết tiểu viên sau trở lại sư phi bên sau lưng, khoan thai đưa về vỏ kiếm. Nhất kiếm vi tiên. Trên lệch liếc qua thấy ngay. Lý Nguyên Bá nhìn xem giống tuyết hai tay của, chợn mắt hốt muội. Tiên tử xin dừng bước, Nguyên Bá thả rất thấp, thân càng là run nhẹ nhẹ. Vừa rồi tuy chỉ là kinh hồng một kích, nhưng là chân chân thiết thiết tiên ra thủ đoạn không thể nghi ngờ. Lý Nguyên Ba tại quân trận binh nghiệp bên trong, có vạn phu mạc định dũng, nhưng ở cái này thiếu nữ thần bí trước mặt, lại như cùng một cái hải đồng bị chơi bừa. Có thể thấy được sau lưng nàng thế lực, đích thật là ẩn thế nhà cao cửa rộng, có được phàm nhân khó mà với tới lực lượng. Hắn như đạt được cỗ lực lượng này tương trợ, lo gì không thể định định thiên hạ. Lý công tử, lời cổ nhân, gặp thời không lời biếng, thời không đến lại, trời cho mà không lấy, phản vị thái dương. Ngươi cho rằng lời này giải thích thế nào? Đối với Lý Thế Dân, Sư Phi Nguyên từ chối cho ý kiến, mà là xoay người lại hỏi. Lý Thế Dân không chút nghĩ ngại, liền trầm giọng trả lời, tiên tử là ở nhắc nhở thế dân không muốn bỏ mất cơ hội tốt sao. Phi Nguyên là muốn mời công tử vì thiên hạ thương sinh, không muốn bởi vì bận tâm tự thân vinh nhục danh dự, liền đưa Bạch Tính ở tại thủy hỏa không để ý. Sư Phi Nguyên cử chỉ ung dung, thân thể thanh tao lịch sự, thản nhiên nói, thân là chân mệnh tiên tử, kết thúc chiến loạn, bình định thiên hạ, cứu vất thương sinh vô thủy sâu lựa nóng, tiếp theo trở thành nhất đại minh quân, là công tử không cách nào trốn tránh trách nhiệm, cũng là bẩm sinh sứ mệnh. Người hôm nay bởi vì sợ gánh vắc một cái loạn thần tác tử đeo danh liền do dự không tiến, ngay khác nhìn xem sinh linh đồ thán, Sơn Hà vỡ nát nỡ lòng nào, như thế nào đại trưởng phu chính là? Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặt một lát, tùy theo trên mặt hiện hiện vẻ xấu hổ, thở dài, nghe tiên tử một lời, thẳng làm cho thế dân thể hổ ổn đỉnh, bởi vì bản thân riêng tư liền buộc chú ý thiên hạ an nguy thực sự không nên, nhưng khi thế tuấn kiệt hào hùng nhiều như cá giết san sông, lại không biết tiên tử dùng cái gì kết luận thế minh chính là chân mệnh tử. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại vẫn không dám để lên toàn bộ thân ra đặc cực. Bởi vì còn không có thật sự xác định cái gọi là từ hàng tính trai có có thể chi phối thiên hạ thế cục năng lực. Sư Phi Huyền Thần sắp điểm tĩnh như thường, thản nhiên nói, bạn môn chân tôn sinh tại Thái Sơ, hỏi tại ba tuần Phật tổ tòa hạ, đến Phật tổ chân truyền, trưởng các loại diệu pháp, quan sát quá khứ tương lai, trong mắt đang nhìn tức là thiên cơ, trong miệng lời nói chính là pháp chỉ, trên trời dưới đất không thể cãi lại. Lời này ý tứ kỳ thật rất đơn giản, nhà ta chân tôn vô địch khắp trên trời dưới đất, hắn nói ngươi, là, ngươi liền nhất định là Nhưng đáp án này cũng rất hợp lý thế dân tâm ý, thật muốn nói cái gì thiên mệnh sở quy, chân long chuyển thế loại hình lời nói dấu tuyết, hắn thật đúng là không muốn để ý tới. Đó lấy, hắn vừa chấm âm thính hỏi, nếu có mưu đồ cựu châu thần khí lòng mang khó lường người, cũng tự xưng là chân mệnh thiên tử phải làm như thế nào? Sư Phi hiện lộ ra vẻ mỉm cười, không có chút rung động nào mà nói, nghịch ta đạo chi ý người, đều là tà ma, bản môn tự nhiên thay trời hành đạo, toàn bộ chấn vào u minh. Dám cùng chúng ta đối nghịch, tất cả đều là tà ngoại đạo, phải bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Đây là điển hình tần trường phong thức tư duy. Mặc dù trong 10 năm Tần Trường Phong là ấn đại đường song long chuyện bên trong cái kia chính bản sư phi huyền vị quân mô hình ngồi giữa nàng, động lòng người tính trời sinh liền có khác biệt, huống hồ trưởng thành hoàn cảnh đều hoàn toàn khác lạ, làm sao có thể thật sự giống nhau như lúc? Cho nên trên thực tế, tính cách của nàng bên trong có tương đương một phần là đến từ Tần Trường Phong tự thân dạy dỗ. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong trước đây vẫn luôn không có chú ý tới mà thôi. Bất quá lúc này, hắn tự nhiên là đã nhìn ra. Trải qua bước đầu thăm dò sau đó lý thế dân dần dần, dần buông xuống cảnh giác, tận tàng lòng dạ tâm bị kích phát về sau, liền một phát mà không có thể thu thập, đối với sư phi Huyên cùng nàng thế lực sau lưng tự nhiên cũng ngày càng quan trọng. Một lát sau, Lý Thế Dân đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, tiên tử cùng sư môn nguyện ý giúp Thế Dân bình định thiên hạ, chỉ sợ không chỉ là vì thiên hạ thương sinh a. Sư phi nguyên thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, công tử leo lên nhân hoàng chi vị về sau, cần sắp phong ba tuần Phật tổ vị Phật pháp chính tông, vạn Phật nguồn gốc, rộng xây chùa miếu, cung phụng Phật tổ cùng chân tôn, lệnh dân chúng ngài đem tế tự. Anh, vừa dứt lời, phía trên bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, tiếp vũ, hai người trong thai liền vang lên Đồng thời một cô kinh khủng uy áp từ kêu bạo phong nhăn ý hệt trong mây đen lương chuyển ra giống như Thái Sơn áp Đỉnh để cho người từ sâu trong linh hồn bắt đầu du dậy lý thế dân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh lại nhìn về phía sư Phi với lúc trong ánh mắt đã lộ ra nồng nạp kinh nghi cho dù lấy một cái phạm nhân góc độ đến xem loại cảnh tượng này cũng rõ ràng là thiên phạt, nói cách khác nàng lời nói mới rồi xúc phạm vào thiên uy lệnh trời xanh tức giận hạ xuống lôi trừng trị quả thật là như vậy vậy hắn lại hợp tác với từ hàng tinh trai chẳng phải là cùng trời đối đị vậy đơn giản là trong hố xí đố đèn thìân chết a cùng lúc đó Sư Phi huyên đôi mi thanh tú cao lại, nói thật, loại tình huống này nàng cũng không có ngờ tới, mặc dù một mực bị tần trường phong cái này chân tôn quán thâu tiên Phật tư tưởng, nhưng chưa từng thấy qua nàng, kỳ thật trong nội tâm cũng không phải là như vậy tin tưởng trên đời có thần Phật tồn tại, chớ nói chi là thiên uy cùng trời phạt. Đương nhiên, đây cũng là 10 năm qua, tần trường phong một mực tính tâm lĩnh ngộ không gian phát tắc, cũng không có chân chính bảy ra không thực lực duyên cớ. Cho nên đối mặt trước mắt tình hình, nàng cũng có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ làm cho nàng thật sự đi cùng trời đối kháng sao Chấm lóa lôi đỉnh vờ im mà thật sự từ trong mây đen hạ xuống, thẳng tắp đánh phía chóp đỉnh, lý thế dân mất hết can đảm, cho tới căn bản không có động đậy, cũng may chính là Lý Nguyên bá xông lại, một tay lấy hắn thẳng đi. Cùng lúc đó, bạch quang lóe lên, tiên kiếm ra khỏi vỏ, Sư Phi Huyền một mình đối mặt thiên lôi, nàng đạp thiên mà lên, cước đạp thất tinh, trong miệng niệm lên chú ngữ. Tiểu tiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Không sai, chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đối với thế gian tới nói, một thức này ngự lôi chân pháp năng đủ để được xưng tụng tiền luân, mặt bình tĩnh nhìn nhưng có sâu đậm vô lực. Kia tối tâm phía trên thiên uy, thực sự quá hùng hồn đáng sợ, lấy nàng chỉ là 10 năm công lực, liền xem như tần trưởng phong tự thân dạy bảo, lại há có thể cùng trời chống đỡ? Nàng chỉ là tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi, mà bây giờ chính là trời muốn phạt nàng, nghe cái gì thiên mệnh? Liền ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngày hôm đó khung phía dưới, sư phi huyền đỉnh đấu, thư không đột nhiên kịch liệt chấn động, một đầu khe nước to lớn xuất hiện, bao trùm toàn bộ rừng trúc, theo đạo này trong vết nứt ở giữa chấm ra, rất nhanh liền hình thành một cái đen nhánh chỗ trống, tản mát ra tuyên cổ tĩnh mịch đáng sợ khí tức. Ở giữa rộng, hai bên hẹp Đây rõ ràng là một cái to lớn hư không chi nhãn. Đợi giữa này màu đen hình tròn trống rỗng trung quanh lóe ra màu vàng quang qua và lúc, Sư Phi Huyền đôi mắt sáng sáng lên, nếu như đem thu nhỏ gấp mấy trăm lần, không phải là chân tôn mi tâm viên kia Phật nhãn. Nàng đoán được không sai, đây chính là Tần Trường Phong lấy Phạm Thiên Ma nhãn cách mấy ngàn giảm hiện hóa đi ra hư không hình chiếu, giống như hình thành một cái lỗ sâu, có thể ở một mức độ nào đó cấu kết hai mảnh hư không. Sau một khắc, từ kia hư không trong con mắt lớn bắn ra một vệt quang, vừa chạm vào phía dưới, liền đem đạo kia từ trên trời giáng xuống lôi trụ đánh tan. Ấm ấm 4 Phản phất uy nghiêm chịu đến khiêu khích về sau nổi giận, trong bầu trời đêm mây đen kịch liệt lan lột, vô luận thanh thế vẫn là hư áp, đều đột nhiên trợt tăng không biết gấp bao nhiêu lần, chầm thấp địa áp xuống dưới, từng đạo lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên qua, hồn bạo vô cùng. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh 5! Lần công kích thứ hai vừa mở ra, tất cả mọi người con mắt cũng chỉ thừa lại một mảnh rượt sáng, tất cả đều bị lôi quang lấp lánh, cũng không biết trong chấp nhóm này, có bao nhiêu lôi đỉnh nổ xuống. Khủng bố như vậy cảnh tượng chẳng những để phương viên mấy chục rặng bên trong phàm nhân bạch tính trốn ở trong chăn phát run, liền xem như những cái kia tu hành hơn mấy trăm năm trước yêu ma, cũng nhìn không được địa tâm kinh run sợ, trốn ở phương xa xa xa quan sát, không dám có chút gì động. Ấm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, phản phật tối xoay chuyển động thanh âm quần quần ra đến, hư không trong con mắt lớn con ngươi màu đen nhất chuyển, năm đầu nhan sắc khác nhau, uốn lượn ngập nền, tựa như năm đầu sơn linh chân long từ đó xông ra, ngang đầu với đuôi, để ép đầy bầu trời, thế vô song. Những tia thiên lôi rơi trên người mọi người, chẳng những không thể tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại tự thân bị ma diệt. Đó lấy Năm đầu chân long càng là bay lên không hướng lên bầu trời kiếp vân đánh tới. Dưới bầu trời, cự long kích thiên, đây là tại cùng trời xanh khai chiến. Thấy cảnh này, toàn bộ trên trời dưới đất đều tại kinh hãi, đông đảo yêu ma tu sĩ tất cả đều trong lòng run dậy, cuối cùng là người nào, chẳng những mạo phạm thiên uy chêu ra thiên phạt, lại còn dám công nhiên ngỗ nghịch trời xanh. Nếu không phải chặn sống, chính là thần thật uy cái thế, dám cùng trời khiêu chiến. Oanh, mây toạng, lôi diện, trời sập. Năm đầu cự long hợp lực một kích, trong bầu trời đêm trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh đại không động, giống như một mảnh sâu, ngoại trừ hắc ám bên ngoài, không thấy bất luận cái gì cái khác. Chương 606. Kiếp Vân bị vây tán, Lôi Đình bị ma diệt, bầu trời bị đánh băng. Mặc dù quá trình chỉ có một cái trước mắt, khả tạo thành dư ba, lại giống như là núi kêu biển gầm đùng dạng, tại phù cận toàn bộ sinh linh trong lòng cuồn cuộn sôi trào. Cuối cùng là người nào a, tại sao có thể đem kiếp Vân đều trực tiếp đánh tan? Chúng sinh rung động, dám cùng tiên đấu sinh linh hoàn toàn chính xác tồn tại qua, thí dụ như đã từng tế thiên đại thánh. Nhưng nhân vật như vậy, mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể ra một cái. Tập trung ý chí lý thế dân giờ phút này ánh mắt ngưng trọng mà phức tạp, lúc này, hắn mới xem như chân chính nhận thức đến Sư phi Huyền cùng nàng thế lực sau lưng cường hãn đến rồi loại trình độ nào, đơn giản chính là rối tinh rối mù. Phu cận yêu ma nhân quỷ cũng tất cả đều chấn động tại kia không biết cường nhân chẳng những cùng trời khiêu chiến, thậm chí còn thật sự một kích đánh bể kiếp vân. Nhưng bọn hắn cũng biết, đây nhất định không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu, bởi vì thiên huy hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy mạo phạm, tất nhiên sẽ còn hạ xuống càng lớn hoặc kiếp. Quả nhiên, theo mây đen tản ra, một vòng kim sắc chăng sáng từ cái kia bị đánh vỡ cho bên trong hiện hiện, một đạo liền từ phía trên trời đột nhiên vang lên. Tiết lộ thiên cơ, ý đồ Phật đã là đại tội, tự cao thần thông Ngỗ nghịch thiên đạo chính là tội thêm một bậc. Sớm làm PIE, sáng hối tội, còn có thể có một chút hy vọng sống, nếu không tính mệnh khuynh khắc mà đừng. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa, liền đột nhiên vang lên giọng lớn phần âm, nương theo lấy mọi trung cổ thanh âm, uống um mani bát ni hồng lục tự chân luôn, ầm vang vang vọng, phảng phất thế gian hết thảy tâm nhân, đều tại đây khắc ngâm sướng. Ông. Dời lát, bầu trời lấp lánh sáng chói Phật quang, huyền không châm dặm, nương tụ làm năm cái trụ trời chiếu sáng rạng rỡ, kim quang vận đạo, đánh mình, mà nghiêng về sau ngược lại mà xuống. Tự đại khí tầng bên ngoài dáng Lâm, cùng không khí ma sát, bùng cháy da đỏ ngầu hỏa diễm. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ đáng sợ. Thân uy hậu đảng, không xa không giới, đây là Như Lai thần trưởng. Đã từng đem Tế Thiên đại thánh trấn áp Như Lai thần trưởng. Đừng nói thương sinh, liền xem như dãy núi lại địa, dưới một trường này, cũng nhỏ bé giống như bùi bặm. Theo dáng Lâm, không thể ngăn cản kinh khủng thiên uy bao phủ thập phương, Phật bạn lấy sí quang bức vạn, quá sáng chói rồi, nguy hiểm vô tận, vì chừng trị Phật địch mà tới. Bình thường yêu ma đừng nói phản kháng, vẹn vẹn nhìn thấy sau đó liền đã sớm quỳ xuống quy y sám hối rồi. Như Lai Ngươi coi ta là cái kia con khỉ? Liền tại lúc này, từ hư không trong con mắt lớn chuyển ra tần trưởng phong thanh âm, tiếp lấy một cái ngũ quang thập sắc quả đấm, liền từ trong ánh mắt xuất hiện, hướng về từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng đánh tới. Người cũng tiếp ta một chiêu, Nhập Thiên thần quyền. Nắm đấm này, chân bóng trắng nõn, giống như thần ngọc tạo hình, trên thực tế, đây chính là tần trưởng phong tay phải, nhục thể của hắn không hề giống rất nhiều nhục thân cường hóa người thí luyện như thế cao lớn to kịch ngược lại càng giống là một cái thư sinh yếu đuối, cho nên năm đấm này mới có thể nhìn lên tới có chút lương. Nhưng giờ phút này, đây chỉ có điểm mẹ nắm đấm lại đáng sợ đến đáng sợ nó đang phát sáng, trên đó cựu long cuốn quanh, thần mang nợ dụ, ngưng tụ hư không pháp tắc áo nghĩa, tại trước năm đấm hình vương thành một cái từ hoàn toàn vỡ tan thành bột mịn trạng thái hư không luật lưu, sẽ rách hết thảy. Một quyền này vung ra, thiên địa thất sắc, càn khôn đảo ngược, cựu long lực lượng tăng thêm hư không pháp tắc, tuyệt không phải phàm lực, cho dù rất nhiều tu luyện gia nguyên thần tầng thứ 7 quân chủ cũng đỡ không nổi, mà bọn hắn tại rất nhiều huyền tượng trong thế giới, đã có thể xưng là thần vương tiên chủ tại. giao kích, giữa không giống như là có một viên sao đột nhiên nổ bình thường. Tiêu ánh sáng ánh Chiếu sáng thiên vũ cũng chiếu rọi xuống được vương hết thể nước đầu nhìn lên sinh linh sắc mặt trắng bệnh, chấn kinh vạn phần, không cách nào ngu nữ. Trong truyền thuyết như lai Phật tổ xuất hiện thì cũng thôi đi, cái này thế gian vẫn còn có người dám hướng hắn khởi sướng kiêu chiến. Mấu chốt nhất là có vẻ như còn không có đánh thua. Làm Dư Ba Tan hết thời điểm, to lớn như lai thần trưởng đã biến mất, hoàn toàn tan vỡ, bị hư không loạn lưu thôn vệ, không thể đối với phía dưới hư không cự nhãn cùng sư phi nguyên tạo thành tổn thương chút nào. Bây giờ hợp phong, tại sơn thế giới bên trong lúc, quyết không thể giống nhau mà nói chẳng những có thể lấy tùy ý thúc đẩy cựu chuyển thiên luân lực lượng, càng đã ngưng tụ ra thần bản nguyên, nhân quả, tử vong ba đạo bản nguyên, đồng thời tại luân hồi đạo lĩnh ngộ đạt đến bốn thành, không gian pháp tắc cũng sắp ngưng tụ ra bản nguyên. Tại pháp tắc áo nghĩa ra chỉ dưới, hết thảy kỹ năng thần thông uy lực đều biết tăng mạnh. Giờ phút này, hắn chính là lợi dụng phạm thiên ma nhãn hư không uy năng, vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, đã thông một cái lâm thời lỗ sâu, mặc dù không cách nào chân thân trực tiếp giáng lâm, nhưng lại có thể để một phần thân thể cùng lực lượng thông qua, từ đó làm đến ngàn dặm bên ngoài, như đối mặt kỳ cảnh mà ở trước kia, hắn mẹn mẹn chỉ có thể thông qua Phạm Thiên Ma nhãn nhìn thấy ngàn giảm bên ngoài sự vật, trợ giúp hư không phi tiến hóa chặt mục tiêu mà thôi. Như Lai, ta cho ngươi thêm 10 ngàn trưởng cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không chấn áp ta." Hư không trong con mắt lớn, tần Trường Phong rất là tiểu nhân đắc chí hể tiêu gào, Như Lai Phật Tổ danh hào đích sắc rất lớn, có thể xưng đỉnh cốc, nhưng là giống tiên thần đồng dạng, rất nhiều viễn tưởng thế giới đều có Phật Tổ, nhưng mỗi cái bên trong thế giới định nghĩa đều là không cùng dạng. Tự nhiên mà vậy, mỗi một cái Phật Tổ thực lực cũng sẽ không tận giống nhau. Lợi hại nhất cái kia là cái gì cảnh giới tần Trường Phong không được biết, nhưng trải qua mới vừa giao thủ hắn lại có thể khẳng định, trước mắt tối này, còn không đến mức để hắn đắc tội không nổi. Khinh nhẫn thần Phật, ngu xuân mất hồn, khôn, không cần nhiều lời, thủ kiếp. Như Lai duy nghiêm hạo đáng thanh âm phiêu đãng tiến địa, từ vũ trụ bên ngoài, sáng choi ánh sáng ảnh lại xuất hiện, một tôn có thể so với toàn bộ tinh cầu to đại Phật tượng chậm rãi dâng lên, khí thế bằng bạc, chấn động hoàn vũ. Tinh cảnh này, lệnh Cửu Thiên Vũ Minh toàn bộ trở lên tiếng. Sau một khắc, Như Lai đưa tay, hai bàn tay phân biệt từ hai bên trái phải thăm dò vào tầng khí quyển, một cái chớp mắt vạn lần nữa bùng cháy hừng lửa, không gì không phá, một đường quét ngang thiên sơn lướt qua Vạn Thủy, lòng bàn tay đối với hư không cự nhãn hợp kích mà đến, để trên bầu trời tinh thần đều xảy ra cảm ứng, bắt đầu biến ảo. Một kích này quá mức đáng sợ, tựa như một người lấy hai tay làm mây. Theo hai con Phật trưởng tới gần, trong đó ở giữa nơi, vạn vật phá diệt, phản Phật đã biến thành một phương tuyệt vực. Dưới bầu trời, chúng sinh hoảng sợ, loại này cấp bậc chiến đấu, cấp độ sự cao siêu hổ bọn hắn tưởng tượng. Mà đồng Dạng thân ở trung tâm phong bạo lý thế dân, ngửa đầu nhìn chăm chú trong ánh mắt, chấn động, hồi hộp cùng cùng nhiệt nhau vang hiện. Trước đó, hắn có từng nghĩ đến cuộc đời có cơ hội tận mắt chứng kiến dạng này thần Phật của chiến. Mà cái này, để hắn ra tâm không thể ức chế bành trướng, nếu có thể đạt được trong đó một phương trợ rút, hắn không chỉ có thể trở thành nhân gian đế vương, càng có thể truy cầu trưởng sinh bất lão. Như Lai, ngươi luôn mồm chúng sinh bình đẳng, ta hiện tại liền đem ngươi từ trên trời kéo xuống, để ngươi đạt được ước muốn cùng chúng sinh bình đẳng. Hư không trong con mắt lớn chuyển ra tần trường phong làm càn mã trương dương cười to, cái gì ma a Phật ta, nhiều như vậy thế giới tới, lỗ tai hắn đều nhanh nghe ra cái tới. Cái gì là Phật? Năm đám lớn chính là Phật. Vừa mới nói xong, trong đêm tối chỉ thấy thần quang phá thiên, tiêu, không cự nhãn cấp tốc không, phản tại thu nhỏ Nhưng thánh quang chiếu dọi phía dưới, lấy tiếp cự nhân làm điểm xuất phát, đầu tiên là đầu lâu, sau đó thân thể, cuối cùng tứ chi. Một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân cơ hồ trong nháy mắt hiện hiện. Hắn quanh thân có ba đạo ngũ sắc thần quang vờn quanh, chói mắt cực điểm. Chiến thần bất di công. Tôn này cự nhân, bất quá là kiếp thần hiện hóa, nhưng dựa vào thật giả như mộng chi đạo, khiến cho tôn này kiếp thần trên thực tế là lấy hư hóa thực mà bị hiển hóa mục tiêu, thì chính là chính Tần Trường Phong. Tuy nói Tần Phong thực lực bây giờ kém xa Liêu Thần, nhưng bởi vì hắn đối với mình hiểu rõ, hơn xa tại đối với Liêu Thần, cho nên khiến cho lấy hắn tự thân làm mục tiêu hóa kiếp thần. So lấy lưa thực áo nghĩa triệu hoán đi ra Liêu Thần, tại một số phương diện càng mạnh. Có thể thôi động chiến thần bất diệt công chính là một loại thể hiện. Một cái tôn kiếp thần bản nguyên, chính là Vũ Thiên Đế, giờ phút này hắn giống như chiến thần phụ thể, hô hấp ở giữa hóa chung quanh thiên địa đại thế cho mình dùng, uy thế kịch liệt kéo lên, vũ thượng cao ngàn trượng chỗ quan sát, trong mắt lánh điện nổ bắn ra, bệnh nghệ nhân gian. Phương viên trong rặng bên trong rất nhiều người toàn thân run lên, cho dù là những cái kia ẩn nút đại yêu cùng tu sĩ, cũng không ngừng run run dậy, từ kia thiên đế pháp tướng bên trên tán phát một loại chí cường áp, để bọn hắn vờ im mà không được muốn dập đầu cùng cùng bái ầm, Ẩm ầm. Kinh thế hai tộc và chạm rốt cục bắt đầu. Như Lai thần trưởng tả hữu hấp kích, thiên đế ngoài thân tam trọng thần quang một cái chớp mắt một tầng, 3 giây đồng hồ bên trong toàn bộ vũ trụ. Nhưng cùng với đối ứng, Là Vu thiên đế thân thể lấy một hơi thở ngàn trượng tốc độ cấp tốc kéo lên, trong chốc lát liền đã thẳng nhập mây xanh, hùng hồn vĩ ngạn, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Càng làm người đời chấn động theo chính là, hắn hoàn sinh ra ba đầu sáu tay. ầm ầm ứn. tay vung dậy, con đế quyền tung hành thiên địa, cho dù như Lai thần trưởng cũng bị ngăn lại, đứng ở giữa không trùng cũng không còn cách nào tiến thêm. Sau một khắc, Thiên đế càng lấy sáu tay phân biệt bắt lấy hai con thần trưởng, trong miệng gầm thét cổ động cơ bắp, đúng là sinh sinh đem Như Lai thần trưởng trấn áp, ấn về phía mặt đất. Mà cùng Phật trưởng dính liền nhau to đại Phật tượng, liền cũng theo đó từ tầng khí quyển bên ngoài chậm rãi hướng về mặt đất khuynh đảo. Như Lai rơi phàm, nhân gian xôi trào, chúng sinh xôn xao. To lớn như Lai pháp tướng phía trên Phật quang sôi trào, kịch liệt phản kháng, nhưng tất cả đều vô dụng. Lúc này Thiên đế kết thần, trên mục thân lực lượng, thậm chí so thần trưởng phong đích thân tới còn mạnh hơn. Bởi vì Vu Thiên đế so với cái khác kết thần Đặc điểm lớn nhất chính là có thể nắm giữ giữa Thiên Địa Đạo Nguyên cùng tự nhiên trận văn cho mình dùng, từ đó có vô tận vĩ lực. Có thể nói, chỉ so thuần túy lực lượng cùng lực phá hoại, ngũ đại kiếp thần bên trong, Vô Thiên Đế vô xuất kỳ hữu, Thiên Đế vĩ lực, trải qua chiến thần bất diệt công gấp 3 tăng phúc, lại dựa vào ba đầu sáu tay, như thế thần uy, người nào có thể ngăn cản? Tuy là giới này Như Lai, cũng nhất thời khó định nổi, nuốt vào thiệt tỏi lớn. Mắt thấy kia to lớn pháp tướng giống như diệt thế thiên phạt bình thường hạ xuống, trên trời dưới đất đều tại hoảng sợ, đây quả thực là sóng sở sở thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đây là tuyệt thế thần thông va chạm. Có thể kết quả cũng rất có thể là bọn hắn phải đối mặt đại kiếp, một cái như lai thần trưởng liền đã khủng bố như vậy, chờ kia to lớn pháp tướng toàn bộ hạ xuống, thế gian còn có cái gì có thể lấy sống sót. Giờ khác này rất nhiều người trong lòng lạnh buốt, phù phù một tiếng, tuyệt vọng té quỷ trên đất. 21. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 607. Nguy như trùng trứng, vạn quân một phát. Cũng may chính là, nguy cơ thời khắc như lai pháp tướng tự động sổ đổ, hóa thành khắp thiên Phật quang khí tiêu tán khiến cho toàn bộ đêm tối trong nháy mắt như ban ngày, trở thành một trận chắc chắn được ghi vào sử sách dị tượng. Nhưng mà, trong chiến đấu phụ cận, vẫn có một chút sinh linh bị dư ba chấn động, vì vậy mà chết oan chết uổng. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt liền tịch trốn, không có cảm nhận được thống khổ, thậm chí ngay cả tử vong một khắc này, chỉ sợ cũng không tự biết. Ngoại trừ trong rừng trúc lý thế dân hai huynh đệ cùng sư phi Huyền bên ngoài, một mảnh hình tròn tử vong khu vực xuất hiện. Phương viên mười dặm, sinh cơ hoàn toàn không có. Cảnh tượng như vậy, tại ma xem gia thư thất bình thường, trên căn bản không được mà bản, chưa thấy qua thây người trăm vạn chẳng diện cũng không cảm thấy ngại sưng mình là đại ma vương. Chỉ bất quá, 10 giằm diệt hết tại Từ Bi người trong mắt, chính là thật sự lòng như lao cắt, đau nhức âm thanh khóc lớn hơn rồi. Cho nên, tự xưng thiện lương cùng chính nghĩa Phật Ba tuần Phật tổ truyền nhân duy nhất Trần Trường Phong, phát ra tim như bị dao cắt thanh âm, lấy thiên đế pháp tướng chỉ thiên giận dữ mắng mỏ, "Như Lai, đây chính là của ngươi thiện lương Từ Bi. Sát sinh 10 giằm, ngươi cũng xứng sưng và tổ. Ta xem ngươi là nguy Phật, ma Phật." Thoại âm rơi xuống, lặng ngắt như tờ. Trên thực tế, Những sinh linh này chết, mặc dù Như Lai hoàn toàn chính xác có một bộ phận trách nhiệm, nhưng tìm căn nguyên tố nguyên, chính Tần Trường Phong khẳng định cũng muốn phụ đại bộ phận. Nhưng Tần Trường Phong hiện tại chiếm cư ba cái ưu thế, cho tới Như Lai trong lúc nhất thời cũng trăm miệng chờ biến. Thứ nhất, Tần Trường Phong hắc nhân cáo trạng trước, để chung quanh cùng với chú ý tất cả những thứ này người vào trước là chủ. Thứ hai, Như Lai thân là Phật tổ, xưa nay là từ bi cùng chính nghĩa hóa thân của mọi người sinh trong lòng địa vị cao, cũng liền khiến cho hắn cây to đón gió, phàm là bất luận cái gì một kia chỗ bẩn đặt ở trên người hắn, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Thứ ba, Tần Trương Phong tại chỉ vào lúc lập lại triều cũ, lần nữa kích hoạt lên thánh hành giả danh hiệu cái thứ hai đặc hiệu không nói lời gì, cho dù là Như Lai, like, cái này trong một chớp mắt cũng kết xuống thiên đại nhân quả, tại mọi người trong lòng hình tượng giảm lớn. Tần Trương Phong mặc kệ tây thiên đến tụt cùng có hay không linh sơn, mặc kệ trên trời đến tụt cùng có hay không thiên đỉnh, cũng mặc kệ thế gian này ngoại trừ Như Lai like bên ngoài, còn có hay không cái khác đầy trời thần phận, dù sao liền một chữ, làm. Cường giả, liền lên có cường giả bộ dáng. Cái gì là cường giả? Đánh không lại liền chạy, đánh thắng được thì làm. Cái này, chính là giả. Trọng điếu hơn nữa là nửa câu sau. Đánh thắng được cũng không dùng sức trăm bước, hiện ra cường giả kiêu ngạo cùng y nghi, cái kia còn làm cái gì cường giả. Không có bức cách nhân sinh, nhất định là kẻ nhạt vô vị. Các hạ ý muốn như thế nào? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong hư vô vang lên như lai mở mị thanh âm, khả năng này là hắn thành Phật về sau duy nhất một lần sử dụng câu nghi vấn. Ta nghĩ đem ngươi trên đầu một đống một đống liệm toàn bộ sẽ rơi. Tân Trường phong như thế đoán thầm, đây là hắn tuổi thơ hướng vọng, bởi vì mỗi lần nhìn thấy kia một đầu tóc căn cái kia lúc đầu rất nhỏ buộc chứng liền sẽ đột nhiên bộc phát. Bao quát hiện tại, vẫn ý như đây. Đương nhiên, vì bảo trì cường giả tôn danh, Loại sự tình này hắn có thể làm, nhưng loại lời này là đánh chết cũng sẽ không nói. Người đánh người của ta, còn hỏi ta nghĩ như thế nào? Cuối cùng, hắn mượn Thiên Đế pháp tướng phát ra hử lạnh, nói như thế: "Các người đã làm sai trước, lý ra chịu phạt. Vậy chúng ta tiếp tục, trước phân ra đúng sai bàn lại." Lam Á không chịu hối cải, chấp mê bất độ. "Nghiệm tính ngươi tu hành không dễ, Như Lai cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tự phong trăm năm, hối hận nghĩ mình qua, trong lúc đó không được cả nửa nhễu nhân gian vật chuyển, nếu không hai tội cũng phạt." Như Lai đột nhiên cất cao âm thanh, lời còn chưa dứt, tinh thần biến ảo, trên bầu trời độn khí cuồn cuộn, cuộn. Hóa thành một cái ngón tay màu tím xẹt qua hư không, vẽ ra một đạo kỳ diệu khó tả, như đồng đạo ngẩn quy tích, cơ hồ xuất hiện ở phát hiện trong đáy mắt, liền chấn xuống mà xuống, điểm tại Thiên Đế pháp tướng mi tâm. Chợt, chỉ thấy thần bí hồng mông chi quang lóe lên, như nước gọn gột rửa mà ra, thiên đế to lớn phát thân, thế mà liền như là đất cắt giống như sụp đổ tăng cảnh, một cái chớp mắt liền theo gió phiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Tình cảnh như vậy, lại phối hợp như Lai lời nói mới rồi, đơn giản tựa như là không thể nghi ngờ thẩm phán. Đề hẳn của mọi người sinh bên trong uy tín trong nháy mắt trở về, thậm chí so trước đó cao hơn. Mặc kệ hắn là chân thiện vẫn là giả nhân giả nghĩa, mọi người đầu tiên sùng bái đều là lực lượng, mà bằng vào mới vừa một kích, nghiêm nhiên chứng minh thực lực của hắn, chỉ ít ở xa Thiên Đế Pháp thân phía trên. Chỉ là, này làm cho Trần Trường Phong kinh ngạc, Hiếu Kỳ sau khi, cũng sinh ra mãnh liệt kinh sợ cùng khát vọng. Kinh ngạc chính là Như Lai thực lực vờ im mà ẩn tàng sâu như thế, trước như Lai thần trưởng bất quá là thông thường thủ đoạn mà thôi, mới vừa kia một chỉ mới là thật bản sự, vờ ý mà một chỉ liền điểm diện Tiên Đế Pháp thân. To là cái kia căn ngón tay màu tím đến tột cùng là cái gì, tại sao có thể có uy lực như vậy? Kinh sợ tự nhiên là Như Lai đột nhiên tới như vậy một tay để hắn rất mất mặt, cái này nếu là không đánh trở về, căn bản là không có cách nào tiếp tục ở đây cái thế giới la lột. Về phần thất vọng, kia là từ Cựu chuyển thiên luân cảm giác, từ sinh linh bản năng, từ tu sĩ đạo tâm, từ thân hồn bản nguyên pháp tác các loại địa phương chuyển tới, cho tới để tần trường phong hình thành một loại 360 độ vô từ góc dục vọng mãnh liệt. Thật giống như tiểu quỷ thấy được tiên nữ, hái hoa cặc thấy được võ lâm đệ nhất mỹ nữ, cho thấy được phân. Trong hư vô, thiên đế pháp tướng trên thi thể, không cự nhãn đột nhiên lần tụ, đồng thời trang tên lửa đầy đùng hướng về kia sau đang muốn thu hồi ngón tay của sông, bộ kia. Cho người cảm giác cực kỳ giống cho dữ vô mùi, lớn mật. Như lai hét lớn, rõ ràng mang theo tức giận, ngón tay màu tím một trận, điểm hướng Ma Nhãn. Nhưng lúc này, kia trong đồng tử, đột nhiên một cố hắc vụ tuôn ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cây cỏ, cắm rễ ở hư vô, cũng không như thế nào to lớn, thậm chí nhìn lại giống một gốc phổ thông cỏ dại, ngoại trừ đen nhánh bên ngoài, cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, nhìn lên tới như thế nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Nhưng này cỏ nhỏ không rõ trở trơn, chín chiếc lá tại như lai cây kia, ngón tay màu tím bên trên khe khẽ chém một cái, thế mà liền đem ngón tay phía trước nhất kia một tiết ngón tay chém xuống. Đây là Chúng sinh lần nữa kinh sợ, tối nay này nháy mắt ở giữa liên tiếp biến cố, lật đổ sự tưởng tượng của mọi người. Đầu tiên là Thiên Kiếp Giang Lâm, có người lại dám cùng trời giục háng. Sau đó Như Lai giận thần, Phật pháp vô biên lại vì một tôn thiên đế pháp tướng ngã lại. Chính lúc người đời hoài nghi Phật tổ có thể vì lúc, một ngón tay như bẻ cành khô vệ diệt thiên đế. Giờ phút này, một gốc không có gì lạ màu đen cỏ nhỏ, vừa ý mà lại chặt đức thần uy khó địch nổi Phật chỉ. Đây là cỡ nào kinh người chẳng diện, sau lưng đến tụt cùng lại là người nào a? Cùng lúc đó, trên trời cao Cây kia màu tím Phật chỉ bị chém dụng 1 phần 3 sau có chút dừng lại, nhưng cuối cùng không tiếp tục tiếp tục hướng phía trước, sau đó lấy do trước đó tốc độ nhanh hơn dù đi. Thiên địa không tiếng động, Như Lai cũng trầm mặc. Nói nhỏ cổ bình thường, chỉ là người vô tri nghĩ đương nhiên mà thôi. Trên thực tế, kia là Tử Vong chi hoa. Chưa nở hoa Tử Vong chi hoa, nhưng là địa táng ôn thai một loại cực điểm diễn hóa. Là Tử Vong pháp tác cùng thiên hình thai lực lượng kết hợp cụ hiện, so thất tội bên trong thế giới đó kia muốn cường hãn vô số lần. Nói xác thực hơn, cả hai căn bản cũng không có thể lãnh động. Đoá này Tử Vong chi hoa, chưa nở dụ thường có chu thần Thí Phật lượng Một khi nội hoa, liền tên bị ngạ, từ đây sông hoàng truyền một bên, cầu loại hà trước, không người có thể độ. Một hoa một địa ngục. 34. Đột nhiên, cỏ nhỏ vòng quanh kia một tiết dưới ngón tay rơi, trong nháy mắt chìm vào đến hư không trong con mắt lớn, cứ thế biến mất không thấy. Mà cái này một cái trước mắt, tần trường phong nơi đó phát ra vô cùng thỏa mãn cảm giác. Sau đó, hư không trong con mắt lớn chuyển ra thanh âm của hắn, "Như Lai, like, ngươi muốn ta tự phong trăm năm, có thể. Nhưng cái này trong vòng trăm năm, ngươi cũng nhất định phải lẫng đời, ngươi ta cũng không có thể sẽ ở nhân gian diễn hóa, như thế nào?" Cái này đã là dừng tay điều kiện cũng là cho như lai bậc thăng, hai bên thu tay lại, cũng sẽ không tiếp tục tự thân can thiệp nhân gian chuyện, không cho phép nữa đối tiểu bối động thủ, nói bóng gió chính là đấu mà không phá, miễn cho lưỡng bại câu thương. Trong bóng tối, nghĩ muốn tranh đoạt lợi ích tranh cái cao thấp thắng bại, đó chính là thông qua người đại diện mỗi người dựa vào thủ đoạn. Dạng này hiệp nghị, bình thường chỉ có tại hai cái thực lực cao, nhưng lại đều không làm gì được đối phương, không có nắm chắc có thể ở có thể thừa nhận đại giới bên trong đem giải quyết dưới tình huống, mới có thể xuất hiện. Như lai Phật tổ cao, cao tại thượng, địa vị siêu nhiên, nhưng vừa rồi đánh một trận cũng không nghi ngờ chứng Minh Tần Trường Phong có cùng hắn đánh đồng với nhau thực lực. Thoại âm rơi xuống, hư không yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Giáng cùng như lai like như vậy là bậc, Tần Trường Phong tuyệt đối là Tây Du người số 1. Chuẩn. D lát, như lai like rốt cục đánh vỡ trầm mặc, ở bên ngoài cùng Tần Trường Phong dừng tay giằng hoa, về phần tiếp xuống đến tột cùng sẽ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Phi Viên, ngày mai mau trở về đế đạp phòng gặp ta. Hư không trong con mắt lớn chuyển ra Tần Trường Phong thanh âm. Sư vội vàng đối với bầu trời cung kính quỳ lạy, đúng, đệ tử mệnh. Hư không trong con mắt lớn kim sắc quang văn lấp lóe, giống hơi chớp mắt, sau đó dần dần biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất. Nhanh như vậy liền cùng như lai mới vừa lên, hiển nhiên vượt qua tầng trưởng Phong đón trước, nguyên nhân thật cũng không khó đoán, thân là tương lai đại đường thiên tử, lý thế dân trên người hiển nhiên có phi phàm khí vận cùng nhân quả, đây cũng là các đại thần trọng điểm chú ý đối tượng, mà tầng trưởng Phong phái sư phi nguyên tiếp xúc hắn, sớm nói cho hắn biết tương lai sẽ trở thành hoàng đế thì cũng thôi đi, còn để hắn sau khi lên ngôi tại Thiên Hạ Quảng Tu chùa miếu cung phụ ba tuần, như lai đâu còn có thể chịu. Đương nhiên Đây cũng chỉ là chính tần trường phong phỏng đoán, chân tướng làm sao không được biết, nhưng đối với hắn đến nói, cũng không trọng yếu. Kia một tiếng ngón tay màu tím thu hoạch, đủ để hắn hưng phấn đến run rẩy. Cùng lúc đó, đem hết thể nhìn ở trong mắt đám người, trong lòng kinh đào Hải Lãng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Kia hư không tự nhãn sau lưng đến tuột cùng là cường hãn gỡ nào tồn tại. Ngay cả Như Lai like đều bất lui. Đúng lúc này, một đạo mênh mông khôi phục Phật âm đột nhiên từ hư vô đang xuất, trong nháy mắt đảo qua phụ dặm, thông Bách tính yêu quái chỉ cảm thấy đầu một bộ liền trực tiếp mê chờ bọn hắn tỉnh lại, một đêm này phát sinh sự tình cũng sẽ quên mất sạch sẽ, chỉ có số rất ít pháp lực cao cường tồn tại còn có thể nhớ ký một chút. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Lý Thế Dân hai huynh đệ cùng sư Phi Huên không bị đến ảnh hưởng. Giờ phút này, Lý Thế Dân trong lòng chỉ có may mắn, may mắn chính mình phía trước không có đắc tội sư Phi Huên, cái này thiếu nữ thần bí, trong miệng nàng chân tôn, có thể cùng Phật tội sóng vai. Đợt S, số 1 cần phải có 10000 điểm mật phiếu hôm bao, điểm xuất phát lý điện điện thoại mới có thể cướp, khoảng 8 giờ đêm phát đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tại xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 608. Đại đạo tử khí. Đây là như lai like kia một tiếng ngón tay sụp đổ sau đó lấy tinh thần dò xét, chủ não cho ra đáp án. Như núi lớn to lớn ngón tay, lại phần lớn là hư ảo hiển hóa, cuối cùng chân chính luyện hóa đi ra ngoài, chỉ có như vậy một sợi yếu ớt dây tóc tử khí mà thôi. Nhưng phần cấp lại đạt đến đế cấp. Trừ cái đó ra, chủ não không còn cho bất kỳ giải thích nào nói rõ, đầu nguồn cùng tác dụng tất cả cũng không có, vô cùng thần bí. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho tần Trường Phong mang đến rất lớn bối rối, hắn chỉ là bản năng cảm giác được thứ này chân quý cực điểm. Sẽ có đại dụng, nhưng đến tuột cùng dùng như thế nào? Liền không, có đầu mối. Đại đạo tử khí. Tần Trường Phong ngưng lông mày nhìn chăm chú cuốn quanh ở đầu ngón tay thần bí dị quang, lâm vào trầm tư, hắn hiện tại duy nhất có thể tham khảo chính là cái này danh tự mà thôi. Đại đạo, tử khí. Hai từ này tách ra lúc, đều lớn không tầm thường, hợp lại cùng nhau về sau, càng là bị người một loại mênh mông khó lường cảm giác, mà cùng với tiếp cận, đồng thời để Tần Trường Phong tự nhiên mà vậy nhớ tới, không thể nghi ngờ chính là Hùng Ngông tử khí. Đại đạo, thiên đạo, Như Lai. Tần Trường Phong trong mắt dỗng nhiên hiện lên một vẻ dị sắc, trên thực tế nhiều khi Người thí luyện thường xuyên vì lấy đại đạo đến thay chỉ thiên đạo, chỉ là thiên đạo hư vô mờ mịt, khó mà nắm lấy. Trong thế giới hiện thực, 24 tòa thông thiên tháp chủ nào kết hợp, liền trợ tại người thí luyện trong lòng thiên đạo. Nhưng thế giới hiện thực bên ngoài huyền tưởng thế giới, lại không phải mỗi một cái bên trong đều có tiểu thiên đạo, mặc dù có, cũng phần lớn vô tình vô niệm, thùng giống tiêu to, sẽ không sinh ra tự mình ý thức. Chỉ có số rất ít trong thế giới, mới có thể xuất hiện một ít chí cường giả cùng trời hợp đạo, trở thành thiên đạo hóa thân sự tình phát sinh. Hơn nữa mặc dù cùng trời hợp đạo hoàn toàn chính xác cần thực lực đạt đến rất cao cấp độ, nhưng cái này cũng huyễn tưởng thế giới thực lực đẳng cấp cũng không trực tiếp quan hệ, chỉ cùng tu luyện hệ thống chặt chẽ không thể tách rời. Điển hình nhất hai cái ví dụ chính là Hồng Hoang cùng Hoa Mỹ. Hai thế giới lực lượng cấp bậc đều là đỉnh cấp thần ma, nhưng Hồng Hoang thế giới bên trong đạo tổ Hồng Quân hợp đạo, trưởng không thiên địa vật chuyển, mỗi lần đại kiếp đều tại dự liệu của hắn cùng tính toán bên trong. Mà Hoàn Mỹ thế giới thì hoàn toàn khác biệt, không có gì là nhất định, dù cho là tiên vương thậm chí tiên đế, cũng có tính toán không đến chuyện, cũng có không thể làm gì thời điểm. Sở dĩ nghĩ tới những thứ này là bởi vì Tây Du thế giới cùng hồng Hoang liên quan rất sâu, tu luyện hệ thống đều là nhất mạch tương thừa, cho nên tại dạng này, một cái trung thấp cấp thần ma thế giới bên trong xuất hiện hợp đạo tồn tại là cực có khả năng. Cứ như vậy, Như Lai nếu là đại biểu cho Tiểu Thiên Đạo, như vậy một cái sợi đại đạo tử khí trấn tướng, liền không cần nói cũng biết. Siêu. Ngay tại tần trường phong trong mắt tinh quang lóe lên trước mắt, nguyên bản quấn quanh ở giữa ngón tay tử khí giống như là chịu đến một loại nào đó hấp dẫn cùng triệu hoán, đột nhiên bay khỏi mở tiến vào dưới chân hắn trong đất bùn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm. Tần trường Phong một tiếng kinh nghi, tiếp lấy đưa tay một chỉ, sàn nhà nước ra lộ ra một cái độc lớn, một bộ héo rút lại phát ra mục nát hơi thở thân ảnh liền từ bên trong chậm rãi hiện hiện. Cái này dĩ nhiên chính là Cửu Thiên Hầu cố kia đạo thần, bởi vì bị ôn thai lực lượng từ nội bộ nghiêm trọng ăn mòn qua, cho nên mới sẽ biến thành này tấm so như tiểu tụy xác gấp dáng vẻ. Ôn thai lực lượng mặc dù là Trần Trường Phong phát ra, nhưng uy lực thực sự quá bá đạo, cho nên ôn thai tạo thành lây nhiễm mục nát, chính hắn mắt cũng vô pháp hoàn toàn chữa trị, cho nên bộ đạo thân này liền một mực duy trì lấy trạng. Nhưng bây giờ, nó lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rời rạc. Cơ hồ mặt ngoài khôi phục quan trạch, lại tản mát ra mảnh liệt sinh cơ. Tần Trương Phong càng lại nhận biết, trong người hắn ngoại trừ nguyên bản cực kỳ yếu ớt vận mệnh ba động bên ngoài, đột nhiên lại thêm ra một loại khác tương tự, lại cũng không hoàn toàn tương tự ba động. Hai cái này, đầu tiên là lẫn nhau thăm dò, thậm chí là bài xích, nhưng sau đó không lâu, liền dần dần bắt đầu dung hợp, hắn tiến độ cùng đạo thân tốc độ khôi phục độ cao nhất trí. Cho đến cuối cùng, ông một tiếng vang nhỏ, cả hai đồng thời biến mất, một cô sa so với bọn chúng điệp ra đều mạnh hơn ba động thay vào đó, như là nhịp tim đồng dạng, bắt đầu lấy một loại nào đó thần bí khó lường tiết tấu phát ra. Vận mệnh đạo thân cùng đại đạo tự khí Hẳn là. trong đầu linh quang lóe lên, Tần Trường Phong trong lòng một cái giật mình, không chút nghĩ ngại, phân ra một đạo thần thức trực tiếp tiến vào nói thân thức biển, đem trường khống, sau đó cẩn thận cảm thụ biến hóa của nó. Tần Trường Phong bén nhẹ phát ra được, vận mệnh đột phá khẩu, có lẽ đã bị hắn mở ra. Chỉ bất quá dù vậy, ngàn giảm con đường, hắn cũng mới bắt đầu bước đầu tiên mà thôi, thật giả cùng nhân quả bản nguyên, hắn đều bỏ ra gần tới 50 năm mới ngưng tụ, mà thiên mệnh một đạo dù là lại có sâu cơ duyên, chỉ sợ cũng không thể thấp hơn thời gian này. Pháp tắc lĩnh ngộ, cho tới bây giờ đều là dài đằng đẵng đường, vô tận tìm kiếm. Tần Trường Phong đem đại bộ phận tâm thần đều chìm vào đạo thân trong cơ thể, thậm chí ngay cả hư không bản nguyên ngưng tụ đều tạm thời buông xuống, bất tri bất giác ngoảnh một cái hơn nửa tháng đi qua, một ngày này phụng Tần Trường Phong mệnh lệnh trở về Sư Phi Huyền đến Đế Đa phòng, đồng hành còn có Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá hai huynh đệ, đương nhiên đều là trải qua đồng ý. Làm tương lai nhân hoàng, Lý Thế Dân tự nhiên có tư cách tới bái phỏng bảnh này cái gọi là thánh địa. Đi vào phía sau núi cấm địa, Sư xuống giao cho sư muội, mà sau đó đến Tần trước người cùng nói, "Trân đến đây mệnh, Lý Thế Dân cầu kiến trân tôn." Tần Trưởng Phong bản thể khẽ chau mày, nói tiếp đi ra một chữ, "Truyền". Bái kiến chư tôn. Làm Lý Thế Dân hai huynh đệ tiến vào trong sân cũng cung kính hành lễ lúc, vận mệnh đạo thân đã bị Tần Trưởng Phong một lần nữa đưa về dưới sàn nhà. "Đứng lên đi, thế dân ngươi thân là chân mệnh thiên tử, tương lai vị tôn nhân hoàng, không cần đa lễ." Tần Trưởng Phong mặt mũi mãn đầy và nơi tốt lành ý cười, tóc đen rối tung, tay nắm phát tổ, toàn thân phát ra nhu hòa hào quang, lại nói, thống nhất thiên hạ sự tình từ hàng thánh trai tự sẽ cùng bất quá thể đến thăm, chỉ sợ không chỉ là vì việc này a." Lý Thế Dân trang nghiêm nói, Chân Tôn thần thông chuẩn mực khiến người khâm phục, thế dân này tới thật có một nguyện, còn xin chân Tôn thành toàn. Nhân hoàng chí tôn, quý cực thiên giới, trừ cái đó ra ngươi còn muốn cầu cái gì? Tần Trường Phong lộ ra rất hứng thú chi sắc. Lý Thế Dân thần sắc nghiêm nghị, phun ra hai chữ, trường sinh. Trường sinh. Cái này hợp tình hợp lý, nhưng hai chữ này đối với Tần Trường Phong tới nói, nhưng có chút xa lạ. Bởi vì người thí luyện chỉ cần thực lực một mực tiến lên, tự nhiên không cần lo lắng tuổi thọ, nếu thật là thực lực trì trệ không tiến, kia liền càng không cần cân nhắc những thứ này, bởi vì tại tuổi thọ hao hết phía trước, chủ nạo khẳng định lấy lên cấp chiến phương thức đào thải những sâu mọt này cùng phế vật. Ngươi muốn trở thành nhân gian vĩnh thế đế vương, đệ tử nguyện vì chân tôn tọa hạ vĩnh thế tín đồ. A Di Đà Phật, thiện hai triền hai. Kẻ tin ta, đến vĩnh sinh. Tần Trường Phong làm bộ giải tụng một tiếng Phật hiệu, không biết như Lai like nghe xong có thể hay không cáo hắn xâm phạm bản quyền, một cái ba tuần truyền nhân nghiệp A Di Đà Phật cũng thật là kỳ dị được rồi. Đệ tử bái tại chân tôn. Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nghe vậy vội vàng lần nữa hành lễ, nghiêm nhiên một bộ muốn đem sinh mệnh gạo nấu thành cơm dâng vẻ. Tần Trương phong mí mắt đống nháy một cái, hồ nghi nói: "Nhân gian đế vương vì tam giới chúa tể một trong, thượng vô tận tôn linh, đợi ngươi đăng cơ, sẽ không bởi vì từng quỷ lệ bản tọa liền cảm thấy khó nực, bởi vậy trở mặt không quên biết, hoặc là âm thầm tính toán bản tọa Lời này nhưng là liền có chút chu tâm, Lý Thế Dân bị sợ nhảy lên, hắn hiện tại dù sao vẫn chỉ là cái chừng 20 người trẻ tuổi, còn không phải cái Tiêu Thiên, Cổ Nhất Đế, vội vàng túi lầu nói: "Đệ tử vạn vạn không, dám, nếu có này tâm, liền bị trời tru đất diệt." Chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy? Tần phong cười ha hả vỗ bở vai của hắn, sau đó mở chừng hai mắt nói: không có tự nhiên tốt nhất, nhưng kỳ thật có lời cũng không có quan hệ nhà, làm tiền, cổ nhất đế, ngươi sao có thể cho phép có người ở đầu ngươi đỉnh làm mưa làm gió đâu? Hoặc là ngươi có thể cùng Như Lai like câu kết, hai bên lấy lỏng, sau đó để chúng ta lưỡng bại câu thương. Lần này, Lý Thế Dân không chỉ là phát run, mà là cái trán cũng bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra rồi, không thể không lần nữa chỉ trời phát thể. Tân Trương Phong cười ha ha, lộ ra cao như vậy sâu khó lường cũng không thể nắm lấy. 6. Sau 3 ngày, Lý Thế Dân mang theo Lý Nguyên Bá tâm đắc ý đầy đất rời đi, đi theo còn có hai tên tử hạng tĩnh trai nữ đệ tử, trên danh nghĩa là hắn tùy Hắn ngược lại là muốn cho Sư Phi Huyền nương theo Tà Hữu, đáng tiếc người ta trực tiếp không điều hắn. Mà Tân Trường Phong nơi này, hiển nhiên cũng sẽ không khiến Sư Phi Huyền làm loại này chuyện không muốn làm, dù sao mèo mèo chó chó nuôi lâu cũng sẽ có tình cảm, không phải sao? Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Sư Phi Huyền liền hết chuyện, nàng vẫn cần giúp Lý Thế Dân đoạt được Giang Sơn. Tiếp xuống, cuối thời nhà tùy quần hùng tranh bá, Lý Thế Dân nghĩ muốn trổ hết tài năng, còn phải trải qua một phen thảm thiết tranh đấu mới được. Dù sao thế giới này rất nhiều nơi, đã sớm thoát Lý lúc đầu quy tắc, Lý Thế Dân muốn chân chính lên làm hoàng đế. Độ khó chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì đạt được từ hàng thánh trai trợ giúp liền giảm xuống bao nhiêu. Thứ nhất, Tần Trường Phong 10 năm trước giảng đạo Thiên Hạ thì lưu lại những truyền thừa kia, tuyệt đối sẽ không tình nguyện tìm mật, tại dạng này một cái ầm ấm, ấm sóng dậy đại thế bên trong, bọn hắn làm ra yêu tiêu thân là khẳng định. Thứ hai, lý thế dân tại ngã về Tần Trường Phong thời điểm, cũng chờ cùng với đứng ở Như Lai đối lập mặt, cái này ngoài sáng một bộ, lương giằng một bộ cây nấm lớn đầu không cho hắn chơi ngáng chân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thứ ba, một khi Tần Trường Phong cùng Như Lai đặt cược người đại diện đấu, âm thầm ẩn một ít kẻ giả tâm rất có thể cũng sẽ không chịu nổi trốn ra được, làm bộ mình là thông minh ngư ông những việc này, Tần Trường Phong cũng không tính để ý tới, dù sao đã đáp ứng Như Lai, like, trừ phi thật đến rồi muốn quyết chiến thời điểm, nếu không Tần Trường Phong còn không dự định bịt mặt. Huống chi, cái kia sao cố gắng tìm kiếm người hữu duyên, có thể không phải là vì xem bọn hắn tương ái tương sát, cho không có gì lạ tu luyện kiếp sống tìm một chút vui thú. Đến rồi quân chủ dạng này cảnh giới, ngoại trừ thực lực đồ vật, thực sự đều rất dễ dàng đã nhận được, không có trả giá liền không có cảm giác thành tựu, tiếp theo khiến cho rất nhiều trước chăm chỉ không ngừng theo đuổi sự tình, cũng biến thành nhạt vô vị. Cho tới chỉ có thể như vậy, chính mình tìm một chút chuyện thú vị. Bây giờ nghĩ lại, Trong thần thoại rất nhiều thần tiên không có việc gì liền nhờ dẫm động, hoặc là thay hình đổi dạng hạ phàm đi lung tung, lại có thể bàn cho cái nào đó thẳng xui xẻo một chút cơ duyên, chớ không phải là dạng này tâm trạng. Chương 609. Thời gian như thoi đưa, một toa lại một toa. Trong trước mắt, lại là 10 năm. Đế Đạm phong phía sau núi trong cấm địa, thần trường phong hoàn toàn như trước đây nơi hư không ngồi xếp bằng, phàm phật trong 10 năm chưa hề gì đã qua. Mi tâm phạm thiên ma nhãn, giống như một viên đen bóng thần thạch, thỉnh thoảng lên kim mang, lệnh hắn lộ thần bí cùng Không gian bản nguyên, sớm đã ngưng tụ thành công. Cho nên thời khắc này, Tần Trường Phong thần hồn bên trong, tổng cộng có 4 cái bản nguyên tinh điểm lấp lánh, mênh mông vô cực, huyền diệu khó tả. Mặt khác luân hồi đạo Tần Trường Phong lĩnh ngộ áo nghĩa, vẫn như cũ chỉ có 4 thành, năm thành ngừng tụ bản nguyên cửa hải kia, trước nay chưa từng có điệu nan lấy bước qua, mà Tần Trường Phong cũng không lớn tính tiếp tục chấp nhất với này rồi. Cái này gian khổ nhiệm vụ, hắn sớm đã quyết định giao cho tiểu Mạc cô nương. Nói lên cái này quá mệnh tốt hưng lệ, Tần Trường Phong cũng là thật có chút không thể làm gì, cũng không biết đến tụt cùng tại mê cái gì, mười mấy năm trôi qua cũng chưa trở lại qua một lần. Cũng may chính là thông qua chủ tớ ở giữa cảm ứng, có thể xác định nàng một mực an toàn vô sự. Kỳ thật hắn lúc đầu có thể thông qua Phạm Thiên Ma nhãn trực tiếp thăm dò, nhưng Thần Trưởng Phong suy nghĩ một chút vẫn là không có làm, dù sao tuy nhiên đã hợp quá thể, nhưng người ta chúng quy là một cái tiểu cô nương, vẫn là cho đều tự một chút tư nhân không gian đi. Cái này không quan hệ đạo đức, chỉ là một cái huynh trường tự giác. So với bản thể tính, bên cạnh vận mệnh đạo thân liền lộ ra cực độc rồi. Từ hắn trên người, màu xanh nhân quả đạo hỏa, màu trắng thật giả đạo lửa, màu đen tử vong đạo hỏa, ngũ sắc hư không đạo lửa khay nhau và hiện, thánh quang bốn phía chiếu sáng toàn bộ từ hàng Tĩnh Trai cũng như cùng lưu ly thánh cảnh sau khi, càng đem trung quanh vô hình chật tự đều nhiễu loạn, trong hư không hiện hiện các loại thần diệu dị tượng. Cẩm Trế bên ngoài Tĩnh Trai trưởng môn cùng mặt khác hai cái mang tóc tu hành trung niên nữ tử chắp tay trước ngực, thần sắc kính yêu đứng hầu. Các nàng đã đợi sắp hết một ngày, chẳng qua là có việc phải bẩm báo, nhưng lại không dám tự ý quấy rầy chân tôn tu hành mà thôi. Mười năm trước Tần Trường Phong cùng Như Lai đánh một trận, mặc dù không có minh xác phân ra bại, nhưng cũng đủ để tên của hắn truyền khắp giới này hết thảy người tu hành lỗ tai, trở thành vô thượng đại thần giống như bị cùng mãi. Mà từ hàng tính trai đệ tử, càng là cùng có viên, tự cho mình vì chân tôn hậu cận, giống như phụ thần giống như sư huynh. Có thể nói, Tần Trường Phong bất kỳ yêu cầu gì, dù là lại không hợp phái thượng, các nàng cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Kỹ thuật đạo hỏa mặc dù bản thân liền có được đủ loại huyền diệu, nhưng muốn đạt đến trước mắt loại này tự nhiên mà vậy ảnh hưởng tiên địa trật tự trình độ, lại không phải năm thành áo nghĩa bản nguyên liền có thể làm được. Mà cái này loại dị tượng mặc dù có thể sinh ra, là bởi vì có lực lượng vận mệnh tăng lên. Trên thực tế, hư không bản nguyên tụ, căn bản không dùng đến 10 năm, còn dư lại đại đa số thời gian, Tần Trường Phong ngoại trừ tu luyện bảo tháp tuấn bên ngoài, đều tại nghiên cứu cố kia vận mệnh đạo thân. Bởi vì đại đạo tử khí ra lệnh thân một lần nữa khôi phục nguyên nhân, hắn những năm này cảm nội cùng thu hoạch cũng coi là không khuyết. Trong đó trọng yếu nhất một cái là hắn phát hiện, thiên mệnh chính là thiên đạo mệnh lệnh, tuyên cổ yếu đất, như đạt đại đạo 50 bên trong số 1 chạy trốn, nhìn như tồn tại, lại cũng không có thể bị bất kỳ một cái nào sinh linh toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa, vận mệnh đạo cùng hắn nó nói khác biệt, nó áo nghĩa cũng không chỉ là mượn thành, mà là vô cùng vô tận. Thật giống như một khối có vô số cái thiết diện tinh thạch, mỗi một cái có được lực lượng vận mệnh người, trên thực tế đều chẳng qua là thấy được nó vô số thiết diện bên trong một mặt hoặc là có hạn vài lần mà thôi. Như là giới này, như Lai cùng Cựu Thiên Hầu, đều là như thế. Trừ phi có người có thể nắm giữ thế gian hết thể đại đạo, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Như Lai có, là thiên mệnh áp đạo vạn đạo phía trên, có thể nghiền ép trừ bên ngoài số mệnh hết thảy lực lượng, lệnh hắn trực tiếp phá diệt, bày ra chính là một mực trấn diệt ba đầu sáu tay thiên đế pháp thân. Đương nhiên, trên đời không có gì là tuyệt đối mạnh vô địch, hết thảy đều chỉ có thể là tương đối, bị giới hạn thực lực và cảnh giới. Loại này bao trùm thuộc tính cũng có một cái cực hạn, đối mặt bảy thành tử vong pháp tắc dung hợp hai uy năng tạo ra tử vong chi hoa, nó vẫn như cũng bị chém đứt một tiết. Nay liên tựa như vũ trụ độc nhất lục lượng, tại pha loãng ức vạn lần về sau, cũng chưa chắc liền so một cái phổ thông xả yêu độc độc hơn. Về phần cựu Thiên Hầu, hắn nắm giữ vận mệnh áo nghĩa, đặc điểm ở chỗ có thể diễn hóa xuất còn lại cơ hồ hết thể đại đạo lực lượng, thời gian, không, gian, ngũ hành, âm dương, thậm chí nhân quả, luân hồi vân vân. Thế gian pháp tắc lẫn nhau ở giữa phần lớn tương sinh tương khắc, cho nên bất kỳ một cái nào người luyện, cũng có thể gặp được khắc chế đại địch của mình. Nhưng Cửu Thiên Hầu cũng không cần sợ, tùy ý mở Cửu Thiên Tiên Môn năng lực, khiến cho vĩnh viễn chỉ có hắn khắc chế người khác, mà sẽ không xuất hiện người khác khắc chế hắn tình huống. Bất quá thông qua đạo thân, Trần Trường Phong nhưng cũng phát hiện tu luyện vận mệnh đạo mặc dù chiến lược kinh thế hai tục, nhưng cũng cũng không phải là không chỗ thiếu hụt nào, bởi vì vận mệnh pháp tác tính bắt thủ, Cửu Thiên Hầu ngưng tụ ra bản nguyên có lẽ không khó, nhưng nghị muốn tiến một bước tại Thông Thiên Tháp hệ thống bên trong thành tiên, cũng chính là nắm giữ một đạo pháp toàn bộ 10 thành áo nghĩa, vậy sẽ phải so với cái khác người còn có càng khó hơn gấp 10 lần, gấp trăm, lần không chỉ rồi. Thông qua vận mệnh đạo Hắn căn bản là không có cách làm đến một điểm này, biện pháp duy nhất là mặt khác lại nắm giữ một đạo cái khác pháp tắc, dùng cái này đến trở thành chính mình tiên đại, nhưng hắn đại đạo phù du tộc huyết mạch đã tính, lại khiến cho con đường này cũng bị phá hỏng. Cho nên tầng thứ 8 rất có thể cũng chính là hàng cuối, ấy, chú định thành tiên vô vọng. Chỉ là cho đến trước mắt, có vẻ như thật giống cũng vẫn chưa có người nào chân chính trên ý nghĩa thành công xông lên tầng thứ chí qua, cho nên chỗ thiếu hụt này đối với Cửu Thiên Hầu mà nói, tạm thời cũng không có trên thực tế ảnh hưởng. Như Lai đại đạo tự khí, Cửu Hầu vận mệnh thân, các loại có được bắt đầu đã tính, liền giống như là vận mệnh nguyên tinh bên trên hai mặt Huân nữa dung hợp sau bọn chúng, lại còn kích phát ra có thể ở một mức độ nào đó thông qua cải biến nhỏ bé sự tình cuối cùng cải biến đại thế thứ ba mặt, cũng là đạo thân khôi phục sau ba động tăng cường nguyên nhân. Chỉ bất quá, cái này ba mặt đều không phải là tần Trường Phong mong muốn. Bởi vì cái này ba mặt cho dù nắm giữ, cũng chỉ có thể tự thành một thể, không cách nào cùng hắn nó bất kỳ lực lượng nào sinh ra cộng minh cùng thăng hoa. Ba Quát Cửu chuyển Thiên Luân cũng giống vậy. Nếu như là vậy, cho dù thông qua bọn họ áo nghiệm ngưng tụ ra vận mệnh bản nguyên, cũng chỉ bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi, đối với hắn về mặt chiến lực hạn tăng lên, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao cuối cùng Cửu Truyện Tiên luôn nhất hình, tam hai, ngũ kiếp, mới là hắn chiến đấu mạnh nhất căn cơ. Hơn nữa, còn có một cái thực tế hơn vấn đề là vận mệnh pháp tắc tính đặc thù, khiến cho nó lĩnh ngộ độ khó, xa so với Tần Trưởng Phong theo dự liệu còn khó hơn vô số lần. Nếu như chỉ là chuyên nhất tu luyện vận mệnh lời nói, còn có thể tiếp nhận, nhưng Tần Trưởng Phong hiện tại đã ngưng tụ bản nguyên liền có bốn cái, chán nản lẽ lại hắn muốn một mực tại tầng thứ 8 mù hơn sao? Phải biết mặc dù nói chính là chỉ cần nào đó một đạo pháp tắc lĩnh ngộ toàn bộ 10 thành liền có thể thành tiên. Nhưng đối với người thí luyện mà nói, nguyên thần bên trong lẫn chứa cái khắc pháp tắc nhất định phải đạt đến 8 thành trở lên cũng là một cái điều kiện tiên quyết, chỉ có cả hai đồng thời thỏa mãn mới có thể có đến thành tiên tạo hóa. Bởi vậy, Trần Trường Phong bây giờ đối với ngưng tụ vận mệnh bản nguyên cũng không chú ý rồi, hắn càng để ý là nên dùng dạng gì phương thức, thông qua trong tay lực lượng vận mệnh thăng hóa chính mình tăng cơ. Mặc dù có chút ý nghi háo huyền, nhưng trải qua 10 năm này tìm tòi, thật đúng là bị hắn tìm được một đầu có thể xương cổ kim không có kỳ đừng tới. Đây cũng là thiên mệnh pháp tắc. Bốn chữ này chỉ không phải vận mệnh pháp tác bản thân, mà là chỉ thông qua lực lượng vận mệnh thăng hoa một loại nào đó bản nguyên pháp tắc, khiến cho có được vận mệnh ngật tính, từ đại đạo pháp tác biến thành thiên mệnh pháp tắc. Giờ này khắc này, hắn lấy lực lượng vận mệnh thăng hoa đạo hỏa, trên thực tế hay là tại nghiệm chứng con đường này khả thi. Dung hợp lực lượng vận mệnh về sau, nguyên bản pháp tắc đạo hỏa, tất cả đều đạt được tăng lên trên diện rộng, cho nên rõ ràng, hắn suy luận trí ít có lý luận bên trên là đi được thông. Đương nhiên, loại trình độ này tự nhiên không phải tần trường phong truy cầu. Hắn chân chính mục tiêu là đem một cái nào đó nói bản nguyên pháp tắc lấy lực lượng vận mệnh triệt để thăng hoa, làm cho từ trên căn bản có được vận mệnh tố tính, từ đó biến thành siêu thoát vạn đạo phía trên thiên mệnh pháp tắc. Đồng thời, hắn cũng đã nghiệm chứng ra, hai loại vận mệnh lời nói lực lượng pháp tắc thì không cách nào ở một cái trong thân thể đồng thời cùng tồn tại, cho nên tần trưởng phong thiên mệnh pháp tắc, chú định chỉ có thể có một đạo. Mà hắn lựa chọn sử dụng gánh chịu mục tiêu chính là thật giả. Không chỉ bởi vì thật giả là hắn trước mắt nắm giữ bốn đại bổn nguyên bên trong mạnh nhất, càng bởi vì hắn tương lai lấy hư huyễn thế giới thay thế bản mệnh tinh trở thành lực lượng chi nguyên kế hoạch, chính là lấy từ không sinh có làm căn bản. Một khi đem thật giả pháp tắc thiên mệnh hóa thành công, chẳng những sẽ không thua vận mệnh đạo bất luận cái gì một mặt, thậm chí sẽ tăng mạnh. Ma thiên mệnh thật giả, cũng đem trở thành tần trưởng phong tương lai hướng chủ nào khởi xướng vận mệnh khiêu chiến, thu hoạch được tự do vô liếng. Vào đi, có chuyện tốt gì? Chuyện xấu cũng không cần nói, bản tọa không có hứng thú. Mặt trời xuống núi thời điểm, tần trưởng phong rốt cục dập tắt đạo hỏa, để đợi một ngày tính trai trưởng môn tiên đến. Bẩm chân tôn, đều là chuyện tốt. Tính trai trưởng môn khỏe miệng hơi, hơi lên, giống như cố nén ý cười, đồng thời chỉnh thể bên trên một bộ nghiêm túc dáng vẻ kính trả lời, một kiện là chân tôn muốn tìm đường tam tạng đã tìm được. Kỳ quái là hắn lập trí tại Hàng Ưu Phù Ma, nhưng ngoại trừ hát một bài nhạc thiếu nhi bên ngoài, không có nửa điểm hàng ma thủ đoạn, một kiện khác là phi huyễn truyền tin, lý thế dân chịu đến đại ca thái tử Lý Kiến thành xa lánh, đã đến tên đã trên giây, không phát không được trình độ, mời. Thính trai phái người trợ rút, đệ tử chuẩn bị tự thân đi một chuyến. Tần Trường Phong nghe xong, nói, đường tam tạm nơi đó, không làm kinh động hắn a. Tìm kiếm nhiệm vụ này mục tiêu, tự nhiên là muốn vì hoàn thành nhiệm vụ sớm làm chuẩn bị, nhưng rất hiển nhiên chính là vị này kim tiền tử chuyển thế, tất nhiên bị Như Lai chú ý, Tần cũng không muốn hiện tại liền kinh động hắn. Tính trai trưởng muốn nói, Không có, đệ tử chỉ là phái người bí mật quan sát, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Làm tốt lắm, không uổng phí người ta lúc trước biển người gặp nhau duyên phận, tần trường phong nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị cho nàng một chút ban thưởng, nhưng lúc này bỗng lòi nói xoay chuyện, "Đúng rồi, người tên gì ấy nhỉ?" Hắn là thật không biết, lúc trước cứu sống hai mẹ con này về sau, liền trực tiếp phong nàng làm tính trai trưởng môn, trừ cái đó ra cũng chỉ là cho sư phi huynh lấy danh tự mà thôi, cũng không có đối nàng tiến hành quá nhiều chú ý. The S, một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đa năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 610. Đệ tử họ Liễu, Tiên Như Yên. Nhìn lên tới ba mươi mấy tuổi, tình trai trưởng môn không nói gì, cả gan nhìn tần trưởng phong liếc mắt, tựa như tại biểu đạt bất mãn, nhưng đặt ở dáng người nở nàng, làn da càng thêm chân bóng trắng non trên người nàng, làm sao đều có cổ phong tình vạn loại cảm giác. Mà Liễu Như Yên cũng là một cái rất có tình thơ ý họa danh tự. Từ vụ Tử hàng tính trai cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa Phật môn tông phái, cho nên các đệ tử đều là mang tóc tu hành, lại không có pháp hiệu, đều là dùng Trần Thế bảng danh. Đáng tiếc là chân tôn các hạ căn bản cũng không có phương diện này thiên phú, cho nên bất luận cái gì dành tự khi hắn nghe tới, trên đại thể đều cùng như hoa, thúy phân các loại không có gì khác biệt. Tiểu liệu à, vì ban thưởng ngươi những năm này trưởng quản từ hàng tinh trai công lao, bản tọa quyết định ban thưởng ngươi tôn hiệu, phong ngươi làm như yên Phật, Phật tượng nhưng cùng bản tọa đặt song song, cùng hưởng nhân gian hư hỏa. Tân Trương Phong sau đó liền nói, Phật tổ đều đánh, phong cái Phật tính là gì? Là một cường giả chân chính, tại lấy chính mình không có chứng biện pháp mặt người trước, chính là cần như vậy tùy ý. Bằng không thì một chút bức cách đều không có, tính là gì cường giả? Mặc khắc, lý thế dân nơi đó ta sẽ tự thân đi một chuyến giúp hắn, ngươi cũng không cần xen vào nữa rồi. Thời gian 10 năm, đối với tu sĩ tới nói, bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt, nhưng tại thế gian mà nói, cũng rất có thể là thương hải tang điền, đổi nhân gian. Sớm tại mấy năm phía trước, Dương Quảng Liên đã bị Vũ Văn Hóa cấp đám người giết, mang ý nghĩa đại tùy trước này, thuyền hỏng cũng cuối cùng rồi sẽ thọ chung đi ngủ. Sau đó Lý Nguyên Quá Nguyên xứng đế, tại mấy cái con trai giới trợ giúp, trong thời gian mấy năm liền bình định đại bộ phận thế lực địch. Trong thời gian này, sư phi lãnh đạo từ hàng tính trai đệ tử tự nhiên phát huy tác dụng cực lớn, nàng liên lạc Phật môn bốn tông đại biểu toàn bộ chính đạo kéo bè kết phái, luân lạc dân tâm, thậm chí ám sát chẳng tướng. Lý thế dân tiên sách phủ hiển hách chi công, nàng chí ít chiếm có 1/3. Mà Tân Trường Phong gieo hạt giống thành lập Ma môn lưỡng đạo lục phái tại một phen tranh đấu sau đó rốt cục vẫn là bởi vì nội đấu trong mắt các loại nguyên nhân khó mà ngăn cản cái gọi là chính đạo thế công. Sơ âm quý phái chờ số ít mấy tông ngược lại đặt cửa lý kiến thành ra bên ngoài, còn lại đều lánh đợi một lần nữa xúc tích lực lượng đi. Đương nhiên, trải qua như vậy một trận loạn thế trăm giết, Tân Trường Phong xuống những cái kia hạt giống, cũng phải lấy thiên hạ dư danh bọn hắn lực lượng, chỉ ít tại một chút người bình thường bên trong, xâm nhập làm người, đã nhận được không ít chiến thúc. Thời gian đi tới nơi này một năm, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân hai huynh đệ cũng rốt cục không thể tránh né muốn lôi lề gặp đỏ lên. Từ xưa đến nay, lập giải vẫn là lập hiền đối với bất kỳ một cái triều đại nào đều là vô giải vấn đề khó khăn. Bởi vì mỗi một phái đều có trời sinh người ủng hộ, cho nên hai phe muốn đấu cái người chết ta sống cũng liền trở thành lịch sử tất nhiên. Đây chính là tiếng tâm lừng lấy Huyền Vũ môn A, Phong lấy như vậy một cơ hội, bắt đầu chuẩn bị kết thúc thế giới này luyện, không thể tốt hơn rồi. Liêu Như Yên nguyên bản còn tại trấn kinh chính mình đã vậy còn quá đột ngột liền thành Phật, cả người đều trong mặt, nghe được Tần trưởng Phong muốn tự thân sau khi xuống núi, nhất thời cả kinh nói, chân tôn không phải cùng như Lai có ước định sao, lúc này rời núi phải chăng? Không sao, ta dùng phân thân hạ núi, cam đoan hắn không phát hiện được. Tần Trường Phong đại bộ phận thần hồn trở về bản thể, nhưng đem thật giả bản nguyên cách ra, cùng một bộ phận thần niệm kết hợp, trở thành một nói phân thân lưu tại vận mệnh đạo thân trong cơ thể, từ đó làm cho trở thành một bộ chịu hắn điều khiển phân thân. Cỗ này phân thân thực lực, đối với Tần Trường Phong tới nói cũng không thế nào. Mặc dù hận chứa vận mệnh ba động, nhưng trong cơ thể cũng không có lực lượng chi nguyên, tần trường phong cũng không phải cựu thiên hầu, không cách nào vì đó cung cấp năng lượng, cho nên sức chiến đấu tự nhiên chịu đến cực lớn chế ước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói, đối với cái này thế giới tuyệt đại đa số người cùng yêu ma tới nói, vẫn như cũ thuộc về tồn tại không thể chiến thắng. Mặt khác, hắn mục đích thực sự, tự nhiên là vì đem thật giả bản nguyên thăng hoa là trời mệnh bản nguyên, chỉ có lưu tại vận mệnh đạo thân trong cơ thể, mới có cơ hội đạt thành mục đích. Chỉ bất quá bây giờ đạo thân trong cơ thể lực lượng vận mệnh còn chưa đủ, cho nên đột nhiên mở mắt ra vận mệnh đạo thân ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt bạch sắc quang mang như thần điện chợ bán, "Như Lai like a Như Lai, like, ngươi cắt thịt nuôi chim ưng lúc là bực nào vô lượng công đức, hiện tại ta phải làm một lần ứng, ngươi biết làm một lần chân phần sao?" Yếu đất cười một tiếng, bộ đạo thân này khoan thai đi xuống núi. Về phần chủ thân, tự nhiên là lưu tại từ hàng tinh trai chuẩn bị tu luyện nguyên thần, nhất tâm nhị dụng đối với hiện tại hắn tới nói, căn bản sẽ không cứ gọi sự tình. Kỳ thật thật giả, nhân quả, tử vong, không gian tứ đại bản nguyên pháp tắc toàn bộ ngưng tụ thành công, hắn liền đã có thể bắt đầu tu luyện nguyên thần rồi. Chỉ bất quá thiên mệnh pháp phát hiện, để hắn không thể không lần nữa trì nhất định phải trở thiên mệnh thật giả thăng hoa sau khi thành công, mới có thể triệt để phóng ra một bước kia. Vận mệnh đạo thân có thể giúp hắn thoải mái thật giả bản nguyên, từ đó chuyển hóa làm thiên mệnh thật giả, nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ hắn ẩn chứa lực lượng vận mệnh còn chưa đủ, cho nên Tần Trưởng Phong mới nghĩ muốn Như Lai like tại hảo phóng một lần, cắt thịt cho hắn ăn loại này ư. Tần Trưởng Phong cũng không lo lắng Như Lai like sẽ phát hiện chính mình tiểu động tác, bởi vì phân thân trên người mang theo vận mệnh là kinh bản, có thể ngăn cách hết thảy thăm dò. Lại có thể. Như Lai like biết hoặc không biết thật sự có trọng yếu không, rất nhiều chuyện hai người đều chẳng qua là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Xuống núi lúc, Tần Trường Phong cũng không phải là dùng bay, càng không phải là dùng đi, mà là dùng tránh. Hiện tại hắn tinh thần truyền tống đã từ linh cảnh sơ khu môn kính, tăng lên tới cảnh giới thứ 2 đang đường nhập thất. Tùy theo mà đến biến hóa, là kỹ năng thuộc tính tăng lên trên mọi phương diện. Đầu tiên, có thể liên tục nhiều nhất truyền tống mức độ, từ 9 lần ra tăng đến rồi đến rồi 18 lần, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thứ yếu, mỗi lần xa nhất truyền tống khoảng cách, từ 1 km ra tăng đến rồi 10 km. Mức độ gấp bội cùng khoảng cách tăng lên 10 lần cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là truyền tống phương thức cải biến. Trước kia Tần Trường Phong nhất định phải đem tinh thần ấn ký phóng tới thần niệm có khả năng đạt đến nơi, sau đó mới có thể mở ra truyền tống, nhưng trải qua lần này thuế biến sau đó hắn ngoại trừ có thể đem dấu ấn tinh thần thả ra bên ngoài, còn có thể đem lăng tụ đang ánh mắt bên trong, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Nhìn như không có khác biệt lớn, chỉ có thể giảm bất không phải mấy giây truyền tống thời gian mà thôi, nhưng trên thực tế tại chính thức cao thủ cuộc chiến lúc, như vậy một cái mắt, thường thường quyết định có thể hay không giành được tiên cơ. Hơn nữa, phải biết Tần Trường là có phạm Thiên ma nhãn. Tương lai theo truyền tống khoảng cách gia tăng, hắn liền có thể trực tiếp dáng lâm cơ hồ có khả năng chạm đến hết thể địa phương. Kỹ năng nắm giữ độ đạt đến linh cảnh cao nhất lô hỏa thuần thanh cùng với lên tới thiên cảnh lúc, cũng còn có một lần tăng lên trên diện rộng cơ hội, cho nên nhất nghiệm tiên ai, cũng không chỉ là vọng tượng. Mặt khác tần trường phong cũng không có tận lực tu luyện, đạo này kỹ năng nhưng từ sơ khuy môn kính lên tới đăng đường nhập thất cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì hắn ngưng tụ ra hư không bản nguyên, đối không gian đã hiểu càng thêm thấu triệt. Tinh thần truyền thống cùng không gian pháp tắc trực tiếp cực kỳ chặt chẽ quan hệ, khiến cho loại tình huống này phát sinh, cũng bị Tần Trưởng Phong ngoài ý muốn phát hiện một đầu tăng lên kỹ năng nắm giữ độ lượng tắt. Lấy hắn coi trọng nhất côn bằng Cựu Phong Bảo Tháp ấn làm thí dụ, hắn chủ yếu lấy côn bằng âm dương, Tiên Vương Cựu Phong hư không là chủ, cho nên chỉ cần tăng lên đối với âm dương chuyển hóa đã hiểu, đạt đến trình độ nhất định, cũng không cần ngừng tụ âm dương bổ nguyên, đạo này kỹ năng tự nhiên cũng sẽ cùng tinh thần truyền thống dạng, trong thời gian ngắn trên diện rộng tiến bộ. Bất quá sau khi xuống núi Tần Trưởng không có lập tức đi thành Trường An, mà là theo trọng trí nhớ một bước địa độ, đi tới một con sông bên cạnh. Điệu đồ là từ hàng tính trai người tham viếng thiên hạ chế luyện, chủ yếu là giống tìm huyền trang đồng dạng, giúp tần trường phong sớm tìm tới một chút mấu chốt nhân vật trong kỳ bản. Con sông này không rộng, không nguy hiểm, cũng không nổi danh, nhưng sông này rậm, có một con sông yêu, chính là nội dung cốt truyện lúc bắt đầu một đầu kia, cũng chính là ngày sau Tây Du Ba huynh đệ bên trong sa tăng. Ở cái thế giới này, tam sư đệ là bởi vì làm việc tốt ngược lại bị người đánh chết, thi thể bị bảy cá gặm ăn đoán khí khó tiêu, cho nên hóa thân nửa người nửa thú hà yêu trả thù. Vì tìm tới con sông này yêu, từ hàng tính trai người thế, nhưng là phí hết không ít thời gian cấm nàng trả giá tự nhiên vì tần trưởng phong bất đi rất nhiều chuyện. Hạ yêu thân ở trong sông, tựa như kia cá trong trầu, tự nhiên chạy không khỏi tần trường phong lục soát. Ngâm lại xem, trời trong gió nhẹ, ánh mặt trời ấm áp nhu hòa vậy vào mặt hồ, gió nhẹ thổi qua, sóng nước lấp loáng, chim nhỏ tại ca hát, một con hổ đầu thân cá, kéo lấy đuôi dài hạ yêu, tại đáy sông tiềm hành, siêu tầm nó con ngồi, một cái khỏe miệng mang theo cởi yếu ớt thư sinh, tại bờ sông u nhiên thanh. Con người cùng tự nhiên, cỡ nào hài lòng, cỡ nào hài hòa Hạ yêu trong hai mắt lộ ra thỏa mãn dục vọng, nó rất nhanh lại có thể ăn no nê rồi. Nó xuyên thấu qua nước sông, nhìn thấy người thư sinh kia hướng chính mình trông lại, hơn nữa đang cười, khí mắt, toét miệng, rất tiện, rất vô sỉ. Người yêu rất tức giận, hết thể con người tại trước khi chết đều hẳn là thê lương la lên, tuyệt vọng rã rủa, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn sinh ra báo thủ khoái cảm. Cho nên, thư sinh nụ cười như thế, dưới cái nhìn của nó, là tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng, ngay tại hắn nghĩ muốn phát động công kích, đem xé nát thời điểm, đột nhiên, nó nhìn thấy thư sinh kia trong mắt trái, quỷ dị hào quang màu đỏ lóe lên, cái mông nơi đó liền đột nhiên truyền đến đau nhức khó có thể chịu được. Nó cây kia có thể kéo dài rất dài. Giống như xiển xích, có thể giúp hắn đi săn cách bờ bên cạnh rất xa xa con mồi cái đuôi, vờn y mà từ gốc dễ xảy ra bạo tạc, chẳng những toàn bộ vỡ rơi, càng đưa nó cái mông nổ máu thịt be bé bét. Về phần cá đến tụt cùng có hay không cái mông loại vấn đề này, đáp án kia thật giống như heo là làm sao chết đồng dạng, mỗi người một ý rồi. Tóm lại, nửa yêu rựa vào đi săn cái đôi cách nó mà đi, vọt thẳng xuất thủy mặt bay vào thư sinh kia trong tay, này làm cho phẫn nộ của nó đạt đến cực điểm, trực tiếp bộc phát, đầu lộ ra mặt hổ, gào thét, cái đuôi đâu? Trả ta cái đuôi. Nó quỷ dị phát hiện, cái đuôi đã từ tư sinh trong tay biến mất không thấy. Lúc này Thư sinh bay tới nó đỉnh đầu, hai tay đột nhiên từ phía sau lấy ra hai cái cái đôi, dùng vô cùng giọng ôn hòa cười tủm tìm nói, "Trẻ tuổi Hạ yêu nha, ngươi tìm là căn này kìm cái đôi, vẫn là căn này ngần cái đôi đâu? Đi mẹ ngươi, ta muốn chính là mình cái đôi. Hạ yêu cảm nhận được sâu đậm nhục nhã, cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ, một cái cá chép vượt lòng môn sông ra mặt nước, chia đôi không chung thư sinh mở ra huyết bồn đại khẩu. Ầm. Một tiếng vang vọng, bờ sông bụi đất tung bay, hù dọa chim nhỏ vô số. Làm bụi bặm đi, một cái hồ sâu hiện lộ, bên trong chứa Hạ yêu thân thể khổng lồ, trên một cái lỗ máu chỉ lên trời. Ai nha, phù chết bà bảo. Bờ hố đứng đấy tư sinh, hai tay lồng tại trong tay áo, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm. Ngươi đến tụt cùng là người nào, muốn làm gì? Hạ Yêu thân thể thu nhỏ, biến thành hình người, một con mắt đề phòng, một con mắt sợ hãi, hoa cúc nơi đó máu tươi chảy đầm đìa. Trẻ tuổi loan nam nha, ta là thần sông, có thể thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng nha. Thần sông? Hạ Yêu giật mình, ở cái thế giới này, thần cũng không phải có thể tùy tiện tự xưng, ngay sau đó càng kinh, thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng. Không sai, ta lớn nhất yêu thích chính là giúp người làm niềm vui. Lần đâu gặp vợ, căn này kim cái đuôi liền đưa cho ngươi à? trẻ tuổi loa nam, sau này còn gặp lại nhà. Thư sinh cười híp mắt phất tay, đem thật dài kim cái đuôi ném xuống, sau đó cười híp mắt biến mất không thấy gì nữa, như một đạo ấm áp gió thổi qua nhân gian. Không mang đi một tảng mây, lưu lại một cái cái mông trảo máu ngư yêu. Oeng, kim cái đuôi trên không trung liền biến thành một thanh Phật môn vương tiện sạn dáng vẻ, sau đó xuống đất, lại như sơn nhạc nện xuống, một cái càng lớn hố to xuất hiện, xung quanh đại địa cùng dòng sông tất cả đều chấn động không thôi, nhấc lên sóng lớn mặt trời. Đợi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Hà Yêu nhìn qua trước người kim cái đuôi thật lâu không nói gì. Này nháy mắt ở giữa phát sinh sự tình, đều quá mức kỳ quỷ. Như không phải trên mông còn tại truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn cơ hồ cho rằng chỉ là một trận động. Trước mắt kim cái đuôi tuyệt không phải phàm vật, chỉ ít so chính hắn cây kia còn mạnh hơn nhiều, hắn không minh bạch chính là, cái kia tự xưng thần sông biến thái, làm lấy hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Tràn Dê lẽ lại thật sự là giúp người làm niềm vui. Người nào tin người đó biết rõ heo là làm sao chết. Về phần Trần Trương Phong, đắc chí vừa lòng rời đi, rất nhiều chuyện bắt đầu không có đầu mối lại không có ý nghĩa, nhưng chờ từng cái từng cái tích lũy nhiều sau đó liền sẽ phát sinh ngoại dự đoạn biến hóa. Giả mạo thần sông chỉ là Lâm Thời khởi ý ác thú vị, kết quả phát hiện có vẻ như vẫn rất thú vị. Ai có thể nghĩ tới thần bí khó lường, uy nghi lừng lẫy có thể cùng Phật tổ sóng vai chân tôn các hạ, sẽ giả mạo một cái nói chuyện nương lý nương khí nam thần. Đương nhiên, cái này phân thân sở dĩ sẽ trở nên như vậy lường, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, là hắn chỉ kế thừa tần trưởng phong một bộ phận tinh thần cùng ca tính. Tiếp xuống tần trường phong không tiếp tục phó tạm, hắn ngược lại là muốn đi tìm Trư Yêu cùng con khỉ, bất quá thời gian có chút gấp rồi. Hắn đến, đến thành trường lúc, ven ven làm một người qua đường, đều có thể cảm nhận được cố kia gió thổi báo dông báo sắp đến kiềm nén tức. Lý Thế Dân mặc dù có Từ Hàng tinh Trai đại biểu chính đạo tương trợ, nhưng lý kiến thành cũng không phải dễ dàng hạ người, sau lưng chẳng những có Ma Môn, còn có ngoại trừ Phật môn 4 tông bên ngoài cái khác Phật môn thế lực, rất hiển nhiên. Bọn hắn tất nhiên là thụ như lai pháp chỉ mới có thể tham dự vào trận này nhân gian trong tranh đấu. Cho nên, vô luận là Lý Thế Dân hay là Từ Hàng tinh Trai, đều không có nắm chắc tất thắng, dù sao địch nhân bên ngoài thực lực chẳng những không yếu, thậm chí còn càng mạnh. Loại cục diện này, tự nhiên để Lý Thế Dân phương này người đều cảm thấy cháy sáng, Ba Quát Sư Phi huyền, nói thật, đối với Bạch thương sinh cái gì, nàng thật không phải là rất để ý lắm thì về từ hàng tính trai tu hành xong rồi, nhưng nàng lại không thể để cho mình nhiệm vụ cuối cùng đều là thất bại. Dưới đêm trăng, nàng chân mày cao lại, sau lưng một tên đồng dạng gánh vác tiên kiếm khuôn mặt đẹp nữ tử áo vàng đi tới, thở dài, sư nghĩ, ngươi nói tính trai trợ giúp như nào đây không đến a. Sư phi Viên đang muốn trả lời, một cái ủ lẫm nương nương âm thanh đột nhiên vang lên, cô nương trẻ tuổi nhà, ngươi muốn chính là cái này kim trợ giúp, vẫn là cái này ngân trợ giúp, vẫn là cục thịt này trợ giúp đâu. Bệnh, bệnh, bệnh. Một cái chớp mắt, ba cái cười híp mắt thư sinh đồng thời hiện hiện, một cái kiếm sắc, một cái ngân sắc, một cái màu da hào kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 611. Kim trợ rút, ngân trợ giúp, thịt trợ giúp. Cái quỷ gì? Hai cái tiên khí phiêu phiêu cô nương nhìn trước mắt ba cái quỷ gì thư sinh, cảm giác trí thông minh nhận lấy sâu đầm vũ nhục. Nửa đêm giả thần giả quỷ, không phải lừa đảo tức là đạo trích, còn dám đến chúng ta tới trước mặt, đơn giản tự tìm đường chết. Hoàng Y Mi nữ trầm lông mày quất một tiếng chánh minh, chỉ thấy trong bóng đêm một vệt sáng lóa mang bỗng nhiên sáng lên, sau lưng nàng tiền kiếm ngạo nhưng ra khỏi vỏ, kiếm khí tăng gọn. Hình thành một ngụm to lớn kiếm ánh sáng hướng về phía trước nương lý nương khí thư sinh chém xuống. Màu vàng thư sinh một mình hướng về phía trước, cười híp mắt đem hai tay lỏng tại tay háo trong lồng, không hề làm gì, chỉ là dùng đầu nên đón kiếm ánh sáng. Nhưng chỉ nghe đương một tiếng, to lớn kiếm ánh sáng lại giống như là chém trên thần thạch đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn chôn vùi, mà tiền kiếm bản thể cũng một chút bay ngược mà quay về, dừng ở hoàng ý mỹ nữ trước người hay còn chấn động không ngớt. Thân là từ hàng tính trai đệ tử, ỷ vào trong môn chân tôn nhưng cũng như lái like từ trước đến nay đều là tự cho mình thân phận cao quý trên thực tế vô luận đi đến nơi nào cũng xác thực có thụ tồn tính, bây giờ bị một cái không giải thích được nương pháo rơi xuống mặt mũi, đâu còn có thể chịu. Thú Mi hơi dương liền muốn ngự kiếm lại đến. Bất quá mấu chốt thời điểm bị một cái tuyết trắng tay trắng cho ngăn lại, Sư Phi Huyền cung kính nói, Phi Huyền bái kiến. Thân là đại sư tỷ, tự nhiên là cần trí tuệ, cùng hoàng y mỹ nữ khác biệt, nàng trước đây thường xuyên nương theo tần trưởng phong tạ hữu, đã sớm gặp qua bộ đạo thân này rồi, cho nên tự nhiên là biết rõ có thể khống chế bộ đạo thân này đích thân tới chỉ có thể là chân tôn các hạng, nhưng nghĩ lại, liền đoán được chân tôn lấy thân phận như vậy rời núi tất nhiên có mục đích khác, không thể tiết lộ thân phận, cho nên tại tối hậu con đầu, sinh sinh nuốt vào hai chữ. Tân Trường Phong bản thể cũng thông qua phạm Thiên ma nhãn chú ý nơi này, lúc này trong lòng không khỏi sinh ra nồng nặng cảm giác tiêu ngạo, không hổ là ta tự mình giáo dưỡng, vừa xinh đẹp lại thông minh, chính là không giống bình thường. Xem ra làm lão sư với ta mà nói là một cái rất có tiền độ chức nghiệp. Hắn tại trong lòng quyết định, ngày nào tại Cửu Thiên phía trên quyết định quy ẩn thời điểm, ngoại trừ sống mơ, mơ màng màng bên ngoài, còn muốn làm một kiện chuyện có ý nghĩa, đó chính là mở thư viện. Danh tự đều muôn tốt, tiến đế sân sau. Đương nhiên, hắn có thể dùng tiết tháo cam đoan, là sân sau mà không phải hậu cung. Trẻ tuổi sư phi Huynh nha, ta là chân tôn các hạ thân phong thần Sương A, phục chân tôn mệnh lệnh đến trợ giúp các ngươi, có tín vật làm chứng. Mâu gia thư sinh giả vờ giả vịt, tại trong tay áo lục lọi. Thần sông. Hoàng Y Mỹ nữ bản năng kinh ngạc nói, đầu nào sông thần sông. Cái này cũng không trọng yếu đây. Mâu gia thư sinh rốt cục lấy ra một vật, giơ lên cao cao, đường đường đường, đường. Các ngươi nhìn, cái này lóe sáng đang chẳng chính là tín vật lạc. Tin. Vật. Hoàng Y cô nương hết khí dâng lên. Con mắt dần dần đỏ lên, nếu không phải cố kỵ thân phận, nàng đã sớm chửi má nó, tin ngươi mẹ bên cạnh a, một khối gạch vàng chính diện khắc một cái tin, mặt trái khắc một cái vật chính là tín vật. Cùng nàng ngược lại là, Sư Phi Huyền Phúc Phúc cười giỡn nói, tốt một cái tín vật, chúng ta tin tưởng, trẻ tuổi thần sông đại nhân. 10 năm sau hôm nay, đã 25 tuổi Sư Phi Huyền không giống năm đó thiếu nữ kia, khuôn mặt cùng dáng người đều đã hoàn toàn lẫy lở, từ lọn tóc đến mũi chân, đều phản phất tinh điêu ngọc chắc không có chút nào vết, váy sa bị dây làm gốc, làm nổi bật lên nàng vô hạn tốt đẹp thân thể đượm cong. Thế gian bất kỳ người đàn ông nào gặp về sau, đều không thể không cảm thán. Trời xanh quá mức không công bằng, đem tốt đẹp nhất đồ vật đều ban cho nàng, lệnh thế gian toàn bộ nữ nhân đều nhịn không được muốn ghen ghét. Sư tỷ, Hoàng Y cô nương sợ ngây người, một phần là bởi vì sư Phi Huyền, cái này tin tưởng, một bộ phận khác là bởi vì sư Phi Huyền mà cười, dường như hoa tươi nở rộ, đông sơn mặt trời mọc, sáng lạn đến khiến người hoa mắt, tại trong trí nhớ của nàng, sư tỷ từ trước đến nay ung dung trang nhã, chưa từng lộ ra qua cười như vậy ý. Ai nha, Kim trợ giúp cùng ngân trợ giúp biến mất đâu, xem ra các ngươi chỉ có thể lưu lại thị thị viện. Màu vàng tư sinh cùng màu bạc tư sinh Tự nhiên đều là thông qua thật giả lực lượng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, mặc dù có thể có được bộ phận thần thống, nhưng lại có thời gian hạn chế, cho nên thời gian vừa đến tự nhiên sẽ biến mất, một lần nữa quy về hư vô. Đương nhiên, lưu cho Hạ yêu cây kia kim cái đuôi khác biệt, kia là tại nó nguyên bản cái đuôi bên trên, trải qua sơ bộ rèn luyện, sau đó lại tăng thêm một chút liệu về sau hình thành. Thần sông đại nhân, đêm đã khuya, không bằng chức cùng phi lên vào nhà nghỉ ngơi. Sư phi huynh ngươi, xoay người đưa tay, làm cái tư thế mời. Cũng tốt, bất quá ta yêu cầu rất cao, không hài lòng ta nhưng sẽ không ở a. Cười híp mắt thư sinh ngạo lên. Yên tâm Cam đoan ngài hài lòng. Sư Phi huyên đem trẻ tuổi thần sông đại nhân an bài tiến vào chính mình phía trước một mực ở gian phòng, tự nhiên có thể làm cho hắn hài lòng. An bài thỏa đáng, đi vào trong sân về sau, hoàng y cô nương vẫn căm giận bất bình nói, sư tỷ đây thật là tỉnh trai trợ giúp sao. Như vậy không đáng tin cậy. Sư Phi huyên lúc này khôi phục loại kia thanh nhã như tiên nhản nhã tỉnh táo thần thái, nhẹ nhàng nói, nếu là hắn không đáng tin cậy, thế gian ngươi tìm không ra càng đáng tin cậy người tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra Ngày thứ hai mặt trời thông sáng cửa sổ chiếu vào trên không lúc, Thần Song đại nhân tại bị sư phi huyên đẩy cửa thanh niên bừng tỉnh, nhưng hắn nghỉ lại trên giường, y nguyên không chịu rời giường. Trên thực tế, Cố này phân thân bởi vì muốn dung hợp thật giả bản nguyên nguyên nhân, cho nên cùng Tần Trường Phong quan hệ có chút vi diệu, mặc dù là chân chính nhất thiết Tần Trường Phong, nhưng chỉ có thể xem như một bộ phận, tính cách cũng bởi vậy có chỗ khác biệt. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm vượt qua Tần Trường Phong như kỳ vọng cái chủng loại kia sinh hoạt, cũng không có việc gì đi giả heo ăn thịt hổ, hoặc là trêu đùa một chút cái nào tiểu mỹ nhân trêu cợt trêu cận cái nào tiểu yêu, lại có thể tại nguyên bản bình tĩnh thế giới bên trong làm ra cái gì yêu tiêu thân, xem bọn hắn tranh đến đầu rơi máu chạy, cùng với đi ngủ ngủ được tự nhiên tỉnh cũng không rời giường, mà lại ôm lấy quang thân thể hiển thê mỹ thiếp dính nhau vân vân vân vân Những thứ này nguyên bản bình thường nhất, thấp kém nhất giá thú vị, có lẽ mới là nguyên thủy nhất, chân thật nhất hạnh phúc cùng phàm mãn. Dậy giường, ngươi là heo sao, nào có nửa điểm người tu hành dáng vẻ. Hoàng Y cô nương sung tới, thần sắc thường mãn, nàng đối với cái này lại nương lại lười thần dung, thực sự không sinh ra nửa điểm hảo cảm. Sư xem nàng liếc mắt Sau đó Khinh Du nói, "Trẻ tuổi Thần Sông đại nhân, Tân Vương đã tại trong đại sảnh trở lấy, đến cùng đại nhân thương thảo đại sự." Thần Vương Lý Thế Dân. Thần Sông đại nhân từ trong chăn đưa đầu ra, mơ mơ màng màng nói, "Trẻ tuổi sư tiên tử, ngươi nói ta là gặp hắn đâu, vẫn là không gặp hắn đâu?" "Đương nhiên rồi, muốn gặp." "Vậy tốt, ta không nghe ngươi, không thấy nha." Sư phi Huyền bất đắc dĩ cười khổ, nàng là thật sự không có biện pháp. Hoàng y sư muội thì là không nói gì, gặp qua Bất đồng, vẫn còn thật không có gặp qua như vậy Bất Động. Thần Sông đại nhân lại đem mang theo sự nữ mùi thơm cái chăn che tại trên đầu, truyền ra nương pháo thanh âm. Ngươi nói cho hắn biết giữ nguyên kế hoạch phát động kế hoạch là được rồi, ta sẽ tại nhất nhất nhất thời điểm mấu chốt lóe sáng đăng tràng, giúp các ngươi giải quyết chiến đấu nha. Kia. Ta. Hai nữ không thể làm gì, đành phải xoay người đi hồi phục lý thế dân. Hắn biết rõ tần vương kế hoạch sao? Hoàng y sư mọi nghi hoặc. Sư phi huyên cười một tiếng, có biết hay không cũng không trọng yếu. Một lát sau, trở lại đại sảnh, Lý Thế Dân sớm đã mang theo Lý Nguyên Bá cùng một cái khắc hắt hấp y hệ hán tự chờ đợi. Sư tiên tử, thần thông tiền bối. Lý Thế Dân nhìn phía sau trống không hai nữ, mắt thấu không hiểu, mặt khác hắn đã sớm từ Sư Phi Huyền nơi đó biết được Thần Sông thân phận rất bất phàm, cho nên rất khách khí lấy tiền bối tương xứng. Sư Phi Huyền bất đắc dĩ đem Thần Sông lời nói trải qua tần trang về sau nói thẳng ra, Lý Thế Dân tất nhiên là có chút bất mãn, nhưng cũng đồng dạng không thể làm gì, thiên địa nhân tam giới mặc dù trên danh nghĩa thịnh rừng, nhưng nhân gian lực lượng nhưng bây giờ quá mức nhỏ yếu, cho dù nhân hoàng đối mặt thượng giới tiên thần cũng phải kính cẩn, huống chi hắn bây giờ còn chỉ là cái vương. Bất quá có Sư Phi Huyên bảo đảm, Lý Thế Dân vẫn là tâm, chuẩn bị tại có cái này thắng lợi cam đoan dưới tình huống. Theo kế hoạch phát động binh biến, bây giờ Thái tử Lý Kiến Thành kiên kỵ với hắn uy hiếp, đã chuẩn bị động thủ tan dã bên cạnh hắn thế lực rồi, một khi bị hắn bắt thủ, hắn liền chỉ có thể giống ngâm nước sôi hút lên đồng dạng, chậm rãi chờ đợi cửa nát nhà tan một ngày đó đến. Cho nên, hắn nhất định phải vượt lên trước một bước phát động. Từ xưa đến nay, vây quanh quyền lợi tranh đấu, cho tới bây giờ đều là máu rầm rầm rẻ, không có gì đúng sai cùng chính ta đáng nói, người không giết người, người liền sẽ giết người. Binh biến thí huynh cùng dùng độc dược, hoặc là một cái bạch ban được chết, cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Lúc không thể lợi, vẻn vẹn 3 ngày về sau, Lý Thế Dân dẫn đầu trường tôn vô kỵ vất chỉ cùng hầu quân tập, trình chi tiết, thần Quỳnh chờ thân tín vào chiều, cũng tại Huyền Vũ môn chôn xuống phục binh. Bánh xe lịch sử quần quật hướng về phía trước, hết thảy rốt cục vẫn là không thể tránh né. Lại có thể, một thế này có chút khác biệt, cũng không phải là không thể tránh né, mà là không người nguyện ý tránh cho. Ngay sau đó, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên các hai người cũng mang theo thân tín cùng một chỗ vào chiều, cưới ngựa chạy về phía Huyền Vũ môn. Chỉ bất quá, bọn hắn mang người, có vẻ như có hơi nhiều. Vừa mới qua Thiên Vũ môn không đến trong trượng, hai người tựa hồ đã nhận ra biến hóa, dừng lại đầu ngựa, tứ phương quan sát xem xét. Lúc này Bầu không khí có chút quỷ dị, Lý Thế Dân cũng cảm thấy không đúng, nhưng tên đã trên dây, đã là không phát không được. Động thủ. Theo một tiếng sắc nhọn gào thét đâm rách tiến tĩnh, giáp trụ cùng binh khí tiếng va chạm ầm vang nổi lên bốn phía, từ trên tường thành cùng phụ cận cung điện đằng sau, mấy trăm tên tinh nhuệ giáp sĩ cùng người tu hành từ chỗ ẩn dấu đột nhiên hiện thân. Nhưng mà Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát nhìn thấy tất cả những thứ này, chẳng những không có mảy may kinh hoàng, càng là khinh miệt cười nói, "Nhị đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thí sát đệ mưu phản sao?" Lý Thế Dân cũng trấn định tự nhiên nói, "Thái tử, Rõ ràng là ngươi bởi vì dâm loạn cung đình chuyện xấu bị vạch trần, cho nên thẹn quá hóa giận mang binh tiến cung như phản, ta vừa vận phát hiện, đến rảo riết các ngươi những thứ này loạn thần tật tử mà thôi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Nguyên cắt cười lạnh nói, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chờ thắng, trên sử sách muốn làm sao viết liền viết như thế nào? Dứt lời, hắn liền đột nhiên dương cung cái tên, một đạo hắc quang như điện chợt bắn, trong nháy mắt đi vào Lý Thế Dân trước người, một cái cận vệ không chút nghĩ ngợi, lập tức bay người lên trước ngăn đỡ mũi tên, oanh một tiếng, cái này thị vệ trong ngực tên, cả người bị tạc đến chia năm bảy, máu chảy như mưa rơi. Nhị ca Không nghĩ tới Tam đệ ta còn có tu vi như vậy a. Lý Nguyên cắt cái cầm khánh điếc, lộ ra vẻ ngạo nhiên, thân là một cái hoàng tử, lại có được đủ để hàng ma diệt yêu công lực, thật có của hắn vốn để kiêu ngạo. Không nghĩ tới chính là ngươi, Tam đệ, ngươi cũng tới đón nhị cả một tiễn. Lý Thế Dân Dương cung chăm tròn, một cái quang tiễn đặt lên trên dây cung trọn vẹn 5 giây, mặc cho Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt thị vệ trước người sắp xếp lên bức từ người, sau đó mới lòng ngón tay ra. Oen, một tiễn, lại như cùng sao trổi xẹt qua hư không. Tiếng vang bên trong, ba hàng bước từ người, mười mấy tên hộ vệ, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, trực tiếp bị bức hơi. Sau đó kêu cán kinh khủng quan tiễn, lấy khai sơn lư hải, đánh đầu thắng đó chi thế đi vào lý Kiến Thành trước người, sau một khắc liền muốn đem bắn giết tại chỗ. Có thể nhìn thấy, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt trên mặt, đều hiện lên ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Lý Thế Dân một tiễn này uy lực mạnh, thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Trước đây Lý Thế Dân mặc dù cũng sẽ xông pha chiến đấu, nhưng phần lớn là tại đắc lực chiến tướng hoặc cao thủ chen trúc dưới, bản thân chiến lực cũng không có lộ ra như thế nào nổi bật, mà trước mắt một tiễn này, đủ để khiến yêu ma cúi đầu. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Lý Thế Dân ẩn tàng rất sâu, rất sâu. Trên thực tế, Bọn hắn không biết tần trường phong cho lý thế dân cái gọi là trường sinh pháp, trong đó liền bao quát hư không phi tiên áo nghĩa, cho nên ở cái thế giới này, lý thế dân thực lực đã không chút nào cho khinh thường. A Di Đà Phật. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố lại sinh. Chỉ nghe một tiếng Phật hiệu, sau đó một tên sắc mặt sầu khổ, người mặc màu xám cho vải bố tăng y điệp, phía trên thậm chí còn có lô잭 lao tăng đột nhiên từ hoàng cùng chỗ sâu xuất hiện, lóe lên phía dưới, liền vượt qua mấy trăm trượng, đi vào lý kiến thành trước ngự, dễ cây giả vậy hai tay hợp lại, đem ánh sáng mũi tên gắt gao kẹp ở giữa, mặc kệ kịch liệt xoay tròn lại không núc nhích nào cho đến quang tiễn kết lực, triệt để hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Đồng thời, theo sát tại lao tăng sau lưng, còn có trọn vẹn trên trăm người tu hành cùng nhau xuất hiện, phần lớn là thiên hạ Phật môn, ngoại trừ tần trưởng phong gieo xuống kia mấy mạch bên ngoài cao tầng, còn có âm quỷ phái chờ ma môn người, cũng không biết cái này hai phái đến tụt cùng làm sao cùng tồn tại. Lúc này, trong đó thậm chí có người lấy la bàn tế ra phát trận, đem viễn vũ môn trước phương này không gian đóng chặt hoàn toàn, không người lại có thể ra vào. Lý Kiến thành đã năm chắc thắng lợi trong tay, nói, nhị đệ, tới như thế, còn không thúc thủ Vũ môn trước lặng ngắt như tờ. Cho dù là trình giáo kim dạng này cậu thả hán, cũng có thể nhìn ra Lý Kiến Thành đã sớm chuẩn bị, thậm chí là tường kế tiểu kế, trái lại bố trí mai phục muốn chém giết Lý Thế Dân. Dạng này trận tướng, thực sự làm cho người rất tuyệt vọng. Không ít binh sĩ trên mặt đều lộ ra sợ hãi, chỉ có Sư Phi Huyền lãnh đạo từ hàng tính trai cùng Phật môn bốn tông người tu hành thần sắc như thường. Thế lên, phất tay. Cũng chỉ, kiếm ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Hai mươi mấy tên từ hàng tính trai đệ tử liệu nhiệm, theo Sư Phi huyên không tiếng động ra lệnh, hai mươi mấy lời phi kiếm tạo thành một cái kiếm trận, hình thành dòng lũ từ trời khoảng không chút xuống, phốc phốc không ngừng bên hai, Lý Kiến Thành trước người người tu hành có mười mấy cái công lực yếu nhất trong nháy mắt bị tiên kiếm chém nát, chết toàn chết uổng. Trung quân là tần trường phong ban tưởng mạnh nhất truyền thừa, từ hàng thánh trai thần thông mỹ lực, giới này hiếm có có thể địch nổi tông môn thế lực. Đã hết, không có tồn cả rồi, thiết tháo quả nhiên vẫn là không gánh nổi. Hôm nay trước càng một trường, chương, chương 02, 12 được càng, vì ngày mai một vạn chữ làm bảo hộ, ta đều muốn nói chưa thấy qua như vậy sẽ trụ tác giả. Chương 612. Xuất kiếm vô tình. Cái này đã là từ hàng thánh trai thái độ, cũng là khai chiến tiếng còi. Lần này sau đó đầu hàng đều biến thành không có khả năng bà ở lý thế dân cùng hắn tùy tùng trước mặt chỉ có chết chiến một con đường mà bây giờ thế cục kỳ thật cũng không đáng kể ai mai phục ai chỉ nhìn phía kia thực lực càng mạnh hơn nhất là đỉnh cấp người tu hành thực lực một khi hình thành áp chế một người liền đủ để quyết định thắng bại cùng với sinh tử của tất cả mọi người giết không biết là ai một tiếng bạo hống song phương lấy máu và lựa trực tiếp va chạm ở vang giết ở chung một chỗ đến nơi này lúc trận này huyền Vũ môn chi biến sớm đã chạy hướng tần trưởng phong trong trí nhớ quy tích binh sĩ nhiều ít tầm quan trọng đều hạ thấp đến cược điểm tại thân ma thế giới Cuối cùng người tu hành mới là vận mệnh người quyết định. Cùng lúc đó, Đế Đạt Phong, từ hàng tinh trai, tân trưởng phong chủ thân tại cấm địa bên trong, thông qua Phạm Thiên Ma nhãn chú ý Huyền Vũ môn trước phát sinh hết thầy. Không những tự xem, còn triệu hồi ra một mặt màn sáng, tương chiến hướng hiện ra cho tính trai trưởng môn liễu như yên cùng cái khác hai cái trưởng lão nhìn. Màn sáng bên trên, từng cái nguyên bản thân phận cao quý, tu vi cao thâm các cao nhân, giờ phút này giống như dã thú, lẫn nhau giết chóc, hoàn toàn không có nửa điểm thân là người phàm đức. Hơn nữa, Lý Kiến Thành trong đoàn ngũ, lại còn thật sự xen lẫn mấy tôn đại yêu ở trong đó. Đương nhiên, nhìn lên tới đều rất chính phái, là bị Phật pháp cảm nộ, đây chính là phần môn, hợp nhất về sau ngươi chính là Bát Bộ Thiên Long, Phật đa tọa kỵ cái gì, không hợp nhất ngươi chính là yêu ma quỷ quái. Dạng này tổ hợp, lại cho sư Phi Huyền chờ tính trai đệ tử mang đến áp lực rất lớn. Làm Dung Chính, các nàng mặc dù đã nhận được Trần Trường Phong chuyển xuống chính tông nhất công pháp thần thông, nhưng dù sao thêm lên cũng mới tu luyện 20 năm mà thôi, thời gian tạo thành chiến lực cũng không có dễ dàng như vậy sao bằng. Huống hồ, lúc trước chọn đệ tử thời điểm, Trần Trường Phong cho Liễu Như Yên hạ đạt thứ nhất yêu cầu là muốn giải thật tốt nhìn, thứ hai mới là tiên phú. Không có gì nguyên nhân đặc biệt, thuần túy là vì điểm mắt. Thân là một cái cường giả chân chính, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy yêu thích cũng không thể có sao? Cho nên, những nữ đệ tử này bên trong, giống sư Phi Huyên như vậy tài mạo song tuyệt dù sao cũng là số ít, tương đương một bộ phận đệ tử thiên phú, đều chỉ có thể nói chúng bên trên, toàn bộ nhờ định cấp công pháp mới có thể có tu vi hôm nay. Mà Lý Kiến Thành bên kia, những lao tăng kia cùng yêu tôn cái nào không phải trên tu hành trăm thậm chí hơn ngàn năm. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, mà Lý Thế Nhân nơi này, tùy theo dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Thậm chí, đã năm chắc tiên tính trai đệ tử thương vong Tình hình này, tự nhiên để tính trai bên trong Liễu Như Yên đám người lòng nóng như lửa đốt. Chân Tôn, phải chăng có thể thỉnh Hà thần tiền bối xuất thủ? Liễu Như Yên tiến lên cung kính nói, trong giọng nói mang theo khẩn cầu, nàng mặc dù đoán được thần sông là Tần Trưởng Phong hóa thân, nhưng cũng không dám trực tiếp điểm minh. Người cứ nói đi." Tần Trưởng Phong liếc mắt nàng liếc mắt, tức giận khẽ nói. Liễu Như Yên khẽ run lên, tùy theo cho bên cạnh hai tên trưởng lão một cái ánh mắt, cái sau lập tức hiểu ý cáo lui rời đi, sau đó nàng một mình quỳ gối Tần Trưởng Phong trước ngự, Như Yên chỉ là lo lắng mà phạm Chân Tôn, mời Chân Tôn trách phạt. Vị này tính trai trưởng môn, thân là người tu hành, mặc dù tuổi gần 50, nhưng năm tháng lại chỉ ở trên người nàng tăng thêm phong thái yêu điệu mị lực, da thịt như tuyết, tóc đen như thác nước, lại từ khi Tần Trưởng Phong phong phần sau đó nàng liền không tiếp tục mặc tăng bảo, mà là mặc vào đại đa số tính trai đệ tử đều xuyên cung trang váy sa, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tần Trưởng Phong lại khẽ nói, ý của ngươi là bạn tọa không quan tâm phi huyên, cố ý làm cho nàng lâm vào hiếm cảnh. Như Yên có dám? Ở bên ngoài quát tháo vân, nói một không hai tính trưởng môn giờ phút này giống một cái phạm sai lầm hài từ Đứng lên đi, ai bảo ngươi quỷ Tần Trường Phong nhắm mắt lại, tiếp tục nhất tâm nhị dụng, một bên tu luyện côn bằng bảo thạch ấn, một bên tôi diễn nguyên thần quá trình tu luyện. Không phải là không để thần sông xuất thủ, mà là bây giờ còn chưa đến thời điểm, nhìn cục thế giống như nguy hiểm, nhưng còn không có mất không chế. Như Lai giờ phút này chắc hẳn cũng chú ý nơi đó, Tần Trường Phong đến làm cho Như Lai xuất ruột, phái ra một cái nhân vật có phân lượng đi qua, mà cái này người, liền đem là để đường tăng phá giới, loạn hắn vật tâm mấu chốt. Thiên Vương bảo tháp, côn bằng cửu phong. Liên tại nguy cơ sớm tối thời khắc, trong chiến trường sư phi liền đột nhiên một phát, thu kiếm vào vỏ đồng thời, một đôi trắng loan tay trắng chỉ quyết trong nháy mắt liên biến mấy chục lần, toàn bộ bị phong ấn hư không nhất thời cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, sau đó cấp tốc thu nhỏ, sẽ tại trước mắt hình thành một tòa ba tầng bảo tháp, phóng ánh sáng long lanh, đem Lý Kiến thành cùng Lý Nguyên cắt tính cả bên cạnh hắn mạnh nhất mười mấy người tu hành thu sạch tiến vào. Cái gì tiên vương bảo tháp, côn bằng tự phong, này rõ ràng chính là chính tông nhất côn bằng tựu phong bảo tháp ấn. Bởi vì sư phi nguyên tu vi không đủ nguyên nhân, mặc dù vốn nên là 9 tầng tháp, chỉ ngưng tụ ra 3 tầng, nhưng đối với thế gian cái này cấp bậc chiến đấu tới nói, cũng đã đủ mạnh mẽ, có thể sương vô địch. Lý Kiến thành đám người bị trấn áp tại trong tháp về sau, lập tức bị trong đó sôi trào mãnh liệt âm dương chi lực say miên, nhất thời có người thổ huyết. Tình thế liền tại lúc này, bị một thức vô thượng thần thông trong nháy mắt quy chuyển. Côn bằng cựu phong bạo thảm tấn, tầng trường phong ngũ đại kỹ năng bên trong trên mặt bản mạnh nhất một đạo, đỉnh cấp truyền thuyết thần thông. Nếu không phải bị giới hạn linh cảnh, tuyệt đối là vô thượng tiên thuật, cho dù tại thông thiên tháp bên trong, cũng có thể hoành hành bá đạo. Hùng chi là cái này trên tổng thể chỉ có thể coi là cấp thấp thần ma thế giới bên trong. Lần thứ nhất chính tại giới này trong chiến đấu bại ra, liền tàn phá bừa bãi khoe ngoai, không gì kiêng kỵ. Chém giết sông vương Bất kể là lý thế dân bên này, vẫn là lý kiến thành bên kia, tất cả đều lâm vào hồi hộp bên trong, rung động thật sâu tại sư phi nguyên một cái ghi lá bài tẩy mạnh mẽ. Một chiêu liền thay đổi đại thế, đây không phải thánh pháp, cái gì mới là. Từ hàng tính trai bên trong, trưởng môn Liễu Như Yên thấy cảnh này, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra về sau, phát ra không tiếng động mà nỉ non, thậm chí ngay cả dạng này thánh pháp đều chuyển cho nàng. Giờ phút này, nàng si ngốc trong con ngươi, mơ hồ hiện lên một tia cực kỳ phức tạp ánh mắt, khó nói lên lời, lẽ ra không nên xuất hiện ở trên người nàng phụ tạm. A di Đà Phật. Đột nhiên Một tiếng thanh thủy Phật hiệu vang vọng đất trời, trừ bọn bị phong ấn tại bảo tháp bên trong đau khổ dãy dụa đám người, những người còn lại tất cả đều nhịn không được ngẩn đầu theo tiếng, kêu nhìn lại. Chỉ thấy một vị đầu đội bảo quan, người khoác chuối ngọc, cầm y tê váy, thu ba lưu tuệ, tay trái nắm tịch bình, tay phải cầm cánh liễu, chân đạp đài sen, pháp tướng đoan trang, đầy người thánh khiết Phật quang bổ tát từ phía nam giá lâm. Coi hình dáng tướng mạo, thình lình chính là Quan Thế Âm. Cái kia Quan Thế Âm, Lý Kiến Thành bên kia chúng tăng lập tức giống như là thấy được kiu tinh, gặp qua Bồ Tát, Bồ Tát lòng từ bi. "Đừng gấp, Quan Âm đầy mặt từ bi, nói: Thời thế hiện nay, yêu nghiệt hành hành, lật ngược phải trái, nghịch loạn người thường, tuy không Phật tổ pháp chỉ, nhưng bần tăng cũng không đến không suất thủ rồi. Lời này liền có chút không biết xấu hổ, cái gì không có Phật tổ pháp chỉ, rõ ràng chính là Như Lai bị giới hạn cùng tần trưởng phong ước định không tốt hiện thân, cho nên mới phái nàng đến cứu vãn chiến cuộc. Dù sao kết quả của trận chiến này, rõ ràng sẽ đối với tương lai thần châu đại địa tín ngưỡng thuộc về tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi. Quan Âm Bồ Tát tung bay ở giữa không trung, bên người tường vân vần quanh, tay trái nắm tịch bình, Tay phải nắm trong bình cảnh Liêu Hương phía dưới một vậy, nhất thời ba giọt phóng ánh sáng long lanh giọt nước từ không trung bay xuống, nhìn như yếu đối vô vi nhưng rơi vào hư không trên bảo tháp về sau, lại giống như là axit sủi phụ dịp dội tại băng tuyết bên trên. Hư không trên bảo tháp dâng lên khói xanh, dây lắt liền bị suy thủng, xuất hiện ba cái trống rỗng, trực tiếp cùng ngoại giới tương liên, âm dương nhị khí lập tức chút xuống mà ra, khiến cho trong tháp bị phong ấn lý kiến thành đám người áp lực giảm nhiều không nói, sau đó càng liên tục đánh mạnh, bảo tháp đánh nỡ, chịu đến căng lăn lộn nhịn không được một ngụm huyết Thần thông uy mạnh, nhưng nàng cuối cùng chỉ tu luyện 20 năm, lấy một mình lực lượng trấn áp mười mấy cái người tu hành đã là không dễ, lại bị Quan Âm bực này thành danh đã lâu bổ tát công kích, tất nhiên là không cách nào ngăn cản. Lúc này, Quan Âm nhìn về hướng nàng, thở dài, "Đường đốc, ngươi đã trở sinh thông minh, có bất phàm phong thái, tội gì hủy thân yêu đạo, tự cam đoạ lạc. Không bằng theo bần tăng đi thôi, từ chúc lâm bên trong ngày đêm nghe pháp, sớm chứng chính quả, cũng tốt hơn ngươi ngơ ngơ ngắc ngác, trợ trụ vi ngược." "Đây là làm gì? Đao chân tưởng được trên đầu ta tới." Từ hàng tính trai bên trong tần trưởng phong cười hắc "Quan Âm ngươi là gan cũng không nhỏ, ngươi nghĩ ta gấp tưởng." ta còn muốn đem ngươi bắt gọn đầu. Thâm thụ tần trường phong hun đốc sư phi huyền tự nhiên là không theo mở để ý, bộ này đứng tại đạo đức điểm cao bôi nhỏ người khác, vì ta mang ngoại đạo thủ đoạn, nàng đã sớm mạn nghị, nhìn đấu, có thể làm cho nàng tin tưởng mới là gã quỷ. Quan âm thấy thế, quắc, nghiệt trướng, ta hảo tâm độ ngươi, ngươi lại chấp mê bất ngộ, chờ ta thi pháp hàng phục, gọi ngươi từng bước bái, chỉ bái đến rơi giàn núi mới vừa chịu thu pháp lúc, ngươi liền hối hận thì đã muộn. Dứt lời liền lần nữa nhấc sự muốn thủ. Nhưng lúc này, lý thế dân đám người chờ đợi thật lâu thần sông đại nhân cục lóe sáng Thật sự rất lóe sáng, hắn sau đầu có 9 tầng quan hoàn, có thể xưng thần quang vạn trượng, trải thành một đầu cầu vồng đại đạo, từ dưới chân hắn kéo dài, từng bước thánh hoa. Đi vào quan âm trước mặt, hai tay của hắn giơ ra, sau đó chậm ung dung, cười híp mắt nói, thân yêu quan âm Bồ Tát, ngươi muốn chính là cái này kim hối hận đâu, vẫn là cái này ngân hối hận đâu, hay là ta sau đầu cái này mỏ hối hận đâu? Kim sắc, ngân sắc, cự thải. Ba cái hối hận, chính là ba cái lấy thật giả áo nghĩa hiện hóa ra ngoài cửu chuyển thiên luân. Không biết vị, coi trường bị đánh Quan Âm Bộ Tát đem cánh liễu vung hướng trước mắt cái này, nương lý nương khí qué dị lúc thư sinh, đám người chỉ thấy quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe lên, thư sinh rơi lên trong tay ngân sắc ngọc tròn, liền đem Quan Âm cường thế một kích triệt tiêu vô hình, mây trôi nước chảy, không mang theo một kia khói lửa. Xem ra thân yêu Bồ Tát đại nhân ngươi đã làm ra lựa chọn đâu, vậy ta liền đem cái này kim hối hận tặng cho người đi. Thần sông ấm liên miên mà đưa tay chung kim sắc thiên luân ném ra ngoài, có lẽ bị hắn khí chất lây nhiễm, liền ngay cả đạo này kim luân cũng nhìn lên tới đừng nói cái gì khí lưu của quyển, âm bạo ngay cả một chút dáng dấp giống như quang mang đều không có. Quan âm tiện tay đem cành liễu ngăn tại trước người, vốn cho là có thể tùy tiện ngăn lại, nhưng chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, thiên diêu địa động, nàng cả người bị từ không trung trực tiếp đập xuống đất, cũng tại bùi đất tung bay bên trong đánh ra một cái hô sâu. Bồ Tát giáng trận, trên trời dưới đất hết thể quan sát đều trận mắt hốt hoồm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 613. Lớn mặt, lại dám khinh Bồ Tát, không thể tha thứ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó Lý Kiến Thành bên kia tăng nhân lập tức tất cả đều sù lông, vây đến hố sâu xung quanh đem bên trong Bồ Tát thủ hộ. Đồng thời, từng cái đồng tử xích hồng, dẫn dâu tóc dựng lên, chính muốn đem giữa không trùng cái kia ghê tởm thư sinh phân thân xưa vỡ, hẳn không thể ăn sống hắn thịt. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là trong Phật giáo từ bi cùng trí tuệ biểu tượng, có bình đẳng vô tư rộng lớn buồn nguyện, danh xưng trước mặt mọi người sinh gặp được bất kỳ khó khăn cùng đau khổ, như có thể thành tâm thành ý xưng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sẽ đạt được Bồ Tát cứu hộ, tại chính thống trong Phật môn nay địa vị cao, tục truyền chính là A Di -phật, Phật vị người thừa kế. Như vậy một tôn thần thánh Bồ Tát, sao có thể, tại sao có thể, làm sao nhận tâm như thế khinh nhẫn? Ngay trước chúng sinh trước mặt đem đánh vào phạm trần. Chuyện này đối với một cái bồ Tát Tôn Vinh mà nói, giống như trời sập. Lúc trước như Lai đánh với Tần Trường Phong một trận, cũng bất quá là chạm đến là tôi, đã thế hòa dừng tay mà thôi, mặc dù tiểu lạc một chút mặt mũi, nhưng cũng không có chân chính bà phạm. Bây giờ quan âm tang nộ, có thể nói là thai nạn tính. Đối mặt chúng tăng chi nộ, giữa không trung thần sông từ từ, từ từ. Dung gấp chết người ngữ tốc gấp áp nói, các ngươi gọi lớn tiếng như vậy, có phải hay không cũng hối hận rồi? Đã các ngươi như vậy thành thật, vậy ta liền đem cái cuối cùng mầu hối hận tặng cho các ngươi đi. Cho dù đều là lấy thật giả lực lượng hiện hóa, Nhưng uy lực khẳng định cũng là có khác biệt, mà thải sắc cựu chuyển thiên luân, hiển nhiên là chân cấp nhất, cũng chính là uy lực mạnh nhất một cái kia. Sau khi rơi xuống đất, toàn bộ hố sâu trung quanh lập tức bị cửu thải thần quang tràn ngập, bởi vì quá mức mãnh liệt, thậm chí đem hư không thiếu đốt, hình thành sôi trào nhân luân chi khí. Địa thủy hỏa phong, ma quỷ vũ Phật đạo chín loại lực lượng đồng thời tàn phá bờ bãi, dù là không có bất kỳ cái gì trường pháp cùng phối hợp, vẹn vẹn là lẫn nhau đan giản va chạm sinh ra bộc phát, đều đủ để hủy thiên diệt địa, bởi vì trong đó còn xen lẫn lực lượng bản mệnh. Một cái này, đừng nói là huyền vũ môn, chọn vẹn 1/3 hoàng thành đều bị san thành bình địa. Lý Thế Dân đăng cơ về sau, giới này sách sử ghi chép, võ đức 9 năm, cho nên thái tử Lý Kiến Thành cùng Tề Vương dâm loạn cung đình, đại nghịch nhân luân, trời xanh tức giận, đất trời rung chuyển, bách tính đều lấy tận thế kinh hoàng mất hồn. Lúc Tân Vương khấp huyết cầu nguyện, cuối cùng cảm động trời xanh, thần nhân đích thân đến, phạt loạn tội, chu tội thủ cùng đồng loa 387 người, thiên nội chính là hơi thở, thương sinh may mắn thoát khỏi. Hố sâu chung quanh người tu hành bao quát Lý Kiến Thành ở bên trong, một kích toàn diện. Cố này vận mệnh đạo thân, xa xa không đủ trình độ chư tiên, nhưng cũng đủ để sư thần, ma thần hòa phạm chiến lệnh, giống như vực sâu. Duy nhất sống sót là còn lại nửa cái mạng quan âm bồ tát, thế giới này bồ tát nhóm, thực lực cũng liền tương đương với bình thường quân hầu, gặp được không nói lý sau đó cũng đỡ không nổi mấy lần. Trẻ tuổi Tân vương nha, thế giới là tốt đẹp, hy vọng người có thế để cho nó trở nên tốt đẹp hơn à. Thần sông đem thoi thóc một hơi quan âm bồ tát nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó cười tủm tìm đối với Lý Thế Dân, phát ra tha thiết dặn dò: "Tiên bối yên tâm, thế minh nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng." Lý Thế Dân trầm giọng nói: "Bây giờ trên người hắn gánh vác chỗ bẩn, chỉ có thể dùng khai sáng một cái thái bình thị thế đến rửa sạch, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn bị đỉnh tại thị nhục trên trụ." Thần Xung vừa nhìn về phía Sư Phi Uyên, nói: "Phi Uyên, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, sớm về tính trai phục mệnh đi." Sư Phi Uyên đã chế trụ trong cơ thể cắn trả thương thế, cười nói: "Phi Uyên biết rồi, đa tạ tiền bối nhắc nhở." "Ừm, vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ cô lên nhà, sinh hoạt tốt đẹp giường nào à, mỗi người đều cần cố gắng hướng ngộng tưởng tiến lên." Thần sông lao lao thao thao địa bay lên không trung, nhìn lại là chuẩn bị chế người. Đột nhiên, trên bầu trời khói mây cuộn, tựa hồ tại ấp cái gì, trong mơ hồ một cô áp lực thực lớn bao phủ xuống. Lúc này Giữa không chung một cái con mắt hình dạng hư không lô lớn đột nhiên hiện hiện, đồng thời từ bên trong bay ra năm đạo quang mang, bay thẳng tới bầu trời, chẳng những bá đạo đem một đám mây khí gầm mở, chống đi một đầu hành lang, càng là nương kết thành bốn cái chiếu lấp lánh chữ đại, có chơi có chịu. Không thể nghi ngờ, đây là 100% tần trường phong thức cảnh cáo, cảnh cáo đối tượng là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Như Lai. Quan Âm chiến bại, thậm chí bị bắt, hiện nhiên vượt ra khỏi Như Lai nguyên bản tính toán, nương lý nương khí thần sông cực kỳ quỷ dị, chẳng những vô luận lấy cái gì biện pháp đều không cách nào nhìn trộm, ngay cả hắn đến tụt cùng, cùng tần trường phong bản thể có quan hệ hay không đều khó mà phán đoán. Giữa thiên địa tĩnh mịch một mảnh, nhất là lý thế dân tâm thần lớn rung động, cái này hiển nhiên là cái kia hai cái cự đầu lại đánh lên, một khi bọn hắn đánh lên, này chính là một trận họa lớn ngập trời, toàn bộ thành trưởng an còn có thể hay không tồn tại cũng có nói. Con chuột a chính là, cuối cùng, trên bầu trời vân khí vẫn là dần dần tan đi, cô kia áp lực cũng biến mất theo. Xem ra Như Lai like là có ý định khác rồi, tựa hồ gặp được một cái có thể cùng chính mình cứng rắn đối thủ về sau, hắn rất không quen loại này đấu tranh phức tức, lại có thể hắn tại tiếp theo quần càng lớn cở. Ai biết được, Đế Phong bên trên tầng trưởng phong bạn thể nhún biểu thị một chút không thèm để ý. Hắn mạnh từ hắn mạnh mẽ, hắn hành tùy hắn hành, ta tự mạnh hơn hắn, so với hắn chẳng hành. Cuối cùng, không phải liền là so với ai khác âm hiểm không biết xấu hổ sao? Kinh hãi một giây đồng hồ đều tính cho ta thua. Chân tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Đại chiến hết thể đều kết thúc, màn sáng biến mất, Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng nói. Nói, Tân Trương Phong không có mở mắt, trên thực tế, hắn hiện tại đã tại tiến hành Nguyên Thần sơ bộ tu luyện, ngươi sớm thời mãn tính sao? Lê ma lẽ mệ. Như Yên không dám cãi lại, cúi đầu mắt cúi xuống, nói, đệ tử hy vọng đem tên trai trước trưởng môn truyền cho người nàng, chính mình rày bạn chân tôn tả hữu chuyên tâm hầu hạ tu hành. Tại sao? Không phải làm khá tốt sao?" Tần Trương Phong thuận miệng hỏi, trên thực tế đối với loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hắn nơi nào sẽ để ý, bất quá là hơi hơi hỏi một chút, sơ lược biểu tôn kính mà thôi. Liễu Như Yên ngẩng đầu nhìn hắn lên mắt, đôi mắt sáng thu ba như nước, nói: "Đệ tử suy nghĩ minh bạch, nếu không đến Trường Sinh, tôi đẹp đến đâu đồ vận, cũng bất quá là ảo ảnh trong mơ." "Ai, thật sự là chịu không được các ngươi những phạm nhân này rồi, cũng không biết Trường Sinh có gì tốt, từng cái vọt đến nhọn cả đầu đi câu, nhất là các ngươi những nữ nhân này, sống lâu vẫn không nhà trống, dục hỏa đốt người rất thống khổ có biết hay không?" Tần Trường Phong lấy một phó người từng trải giọng điệu khinh thường lầm bẩm nói, chỉ đem Liễu Như Yên cho nói đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. "Tốt, đáp ứng ngươi rồi, chính mình đi an bài đi." Chân tôn đại nhân đại độ phất phắt tay, rốt cục đáp ứng xuống, bất quá từ đầu đến cuối không có mở to mắt chính là, việc nhỏ như vậy còn đủ để hắn đang mắt nhìn nhau. "Đúng, Như Yên cảm ơn chân tôn." Liễu Như Yên cung kính hành lễ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, khóe miệng hiện hiện một cười yếu ớt đi, thân mặc màu tím khói vây xa, bộ ngực ngông đẹp cũng tròn vô cùng. Toàn thân lộ ra thành thuộc khí tức, một đầu tóc xanh như mặt ngọc giống như đổ xuống mà xuống, sấn ra một trường xinh đẹp mà quyến rũ y hiệp, một loại đoan trang kỳ lạ gợi cảm, từ mặt mày của nàng ở giữa doanh doanh lưu động. Chỉ bất quá, quay thân rời đi lúc, trong mắt của nàng, lần nữa hiển hiện loại kia khó nói lên lời phức tạp, thậm chí so với lần trước nhiều hơn một tia vẻ u sầu. Nàng tại sầu cái gì đây? Nhân sinh tiếc nuối lớn nhất, mỹ nhân như ngọc, cũng không người thưởng thức. Vẫn là nàng như vậy từ một cái kém chút bị đông cứng chết quả phụ trở thành tôn quý người tu hành, thậm chí còn có hy vọng lưu cầu trường sinh nhân sinh bên thắng, cũng có không làm người biết phiền não. Trên tế, vô luận yêu ma quỷ quái vẫn là nhân thần tiên Phật, đều có không cùng một dạng buồn rầu, chỉ bất quá có có thể chịu được, có so với chết còn không thể nào tiếp thu được mà thôi. Mà lúc này Quan Thế Âm Bồ Tát, liền gặp phải dạng này tình cảnh. "Yêu Nghiệt, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào?" Bị phong ấn toàn thân tu vi giam cầm ở một cái trong sân động, Bồ Tát giờ phút này cũng cùng phổ thông tù phạm không có bao nhiêu khác nhau, cho dù vẫn như cũ duy trì Bồ Tát tôn nghiêm cùng khí tráng, nhưng trong nội tâm đồng dạng đã sinh ra sợ hãi. "Thật yêu Quan Thế Âm Bồ Tát, ta nghĩ để ngươi thực tiễn chính mình phát hạ đại nguyện, chúng sinh bình đẳng." Trời có vẻ mờ tối trong sân động, thần sông gió xuân hiu hiu, cười híp mắt nói, ngươi ngẫm lại xem, cho tới nay đều chỉ có tiên Phật có thể thu yêu quái vì tọa kỵ, hoặc là vụng trộm đánh chết ăn thịt thỏa mãn ăn uống chi dục, lại có thể dùng bọn họ khí huyết cùng nội đan tu hành, nhưng không có yêu quái như vậy đối với tiên Phật làm qua, đây coi là cái gì chúng sinh bình đẳng đầu. Còn có, phồn diễn sinh sống là sinh mệnh cơ bản nhất quyền lợi, mỗi một cái sinh linh đều hẳn là có được, phàm nhân có thể nam nữ kết hợp, thần Phật nhóm lại không thể, tương thân tương ái cũng sẽ bị chia rẽ. Rất tốt nhẫn, như vậy đối với thần Phật tới nói cũng quá không công bằng nữa nha. Cho nên ta nghĩ để Bồ tát cho người đời biểu thị, cái gì gọi là chân chính chúng, sinh, bình, đẳng. Sau khi nghe xong lần này thao thao bất tuyệt, Quan Âm nhất thời cảm thấy một luồng hơi lạnh từ hậu bối bay thẳng đỉnh đầu, không phải là bởi vì đối với phương Nương nương thanh em Bất Hạn, mà là đại ác xuống tới lúc kinh hãn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, giờ phút này mặt ngoài kiên cường trấn định, nội tâm lại giống đang hồi hộp. "Muốn ta làm cái gì?" Đế Đạp Phong bên trên tầng trường phong yếu ớt cười một tiếng, "Ta nghĩ để cái này chúng sinh tự do tự tại, trừ ta ra, tất cả đều bình đẳng." Trong sơn động thần sông ung dung cười một tiếng. Ta nghĩ mời Bồ Tát bắt trước Phật tổ cắt thịt nuôi chim mừng, lấy thân hồn của mình chăn nuôi yêu ma, ta nghĩ mời Bồ Tát quên mình vì người, dùng nhục thân của mình, cứu sống một cái mất đi nhục thân phàm nhân nữ tử, ta còn muốn mời Bồ Tát lấy thân bảy gia pháp, cùng một cái tăng nhân đảm một trận xúc động lòng người yêu đương, từng cái thành toàn chúng sinh bình đẳng. Cỡ nào cao thượng, vĩ đại dưng nào, cỡ nào khả kinh à, Bồ Tát, ngài có phải hay không đã có chút nhỏ kích động đâu? A Di Đà Phật, những sau khi chết, tất dưới 18 tầng địa ngục. Quan Âm chắp tay trước ngực, dĩ nhiên triệt để buông tha cho nàng không trách Như Lai, like, bởi vì đột nhiên minh ngộ, những khổ này cũng khó, đối với nàng mà nói cũng chỉ là một trận tu hành, nếu có thể tu thành chính quả, nàng liền này chứng được Phật đà chi vị, cũng càng cũng chưa biết, cho nên, đối với tất cả chuyện tiếp theo, nàng đều đã có thể vui vẻ tiếp nhận. Thần sông cũng không để ý nhiều như vậy, cười tủm tìm nói, ta nếu là xuống địa ngục, Diêm Vương cùng ác quỷ cũng phải cùng một chỗ bình đẳng đây. Quan Âm. Ngay vào lúc này, Thần sông vươn tà ác bàn tay, một chỉ điểm tại Quan Âm mi tâm, đưa nàng nguyên thần chém xuống một phần 3 cũng lau đi toàn bộ ký ức, sau đó đem một cái non nửa nguyên thần cùng bộ tất thân thể, tất cả đều thu nhập một cái trữ vật giới trị bên trong. Đây là tần trường phong tại chân thực cửa hàng nhìn thấy, vì bất cứ tình huống nào đổi, nó đặc điểm là trực tiếp liền có thể chứa được vào sống. Thần sông ra cửa hàng, liền lái một đóa mây trắng, dựa theo trong trí nhớ địa đồ, thoải mái nhàn nhã bay về phía trừ cương liệt vị trí, ba huynh đệ lao tâm của đã thấy, hiện tại cũng không phải liền đến tiên lão nhị. 48. Chương 614. Sư muội, ngươi nhìn cảnh sắc nơi này thật đẹp a. Sư huynh, tuy đẹp cũng không có sư huynh ngươi đẹp mắt ta. Ai? Ngươi làm sao luôn để ý như vậy ta dung nhan, ngươi cứ như vậy nồng tận sao? Có cái nào nữ hải tử không thích xoái ca a? ngữ Tương hoa, ánh nắng, tươi đẹp, xanh um tươi tốt trong núi trên đường nhỏ, một nam một nữ hai cái cầm kiếm giang hồ du hiệp đi ở trong đó. Nam có được mặt vuông hai lớn, lông mày chữ bát, hằm rượm mũi, lúc này một bộ không chịu được bộ dáng, thở dài, "Được rồi, ta liền để ngươi nhìn đủ, nhìn thấy chết, như vậy được đi." Dạng này đối thoại đã không biết phát sinh qua bao nhiêu lần, mỗi khi lúc này, sư muội của hắn liền nhất định sẽ không chấp mắt nhìn chằm chằm hắn kia thịnh thế mỹ nhân say mê trong đó, chỉ là lần này lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Nam tử ngữ khí mang theo bất mãn khẽ nói, "Sư muội, ngươi đến cùng còn có nhìn hay không?" Không nhìn lời nói về sau đừng nói sư ca cũng không tiếp tục cho người xem rồi. Ôn Tôn Lễ Độ, Ngọc thụ Lâm Phong, tới mắt Tuấn Dận, nghi biểu bất phàm. Hoàn Mỹ. Bên cạnh truyền đến sư muội say mê âm thanh, Sư Minh dùng tròng trắng mắt liếc xéo đi qua, lại phát hiện sư muội mắt nhìn phía trước, hai tay nâng tâm, trong con mắt phản chiếu ra một người thư sinh nho nhã thân ảnh. Theo ánh mắt nhìn, vài chục trượng bên ngoài, quả thật có một cái thư sinh áo xanh cười lập, vô luận tướng mạo cùng khí chất, đều là thanh tân thoát tục, tản mát ra cảm giác cấm áp, để cho người tự nhiên mà vậy liền Sư mẫu Yến Non về rừng y hệt bay nhảo tiến lên, nắm lấy thư sinh ống tay áo đầy dây sủng bài nói, "Công tử, ngươi cũng là đi ngang qua nơi này sao? Ngươi làm sao rằng?" rớp? "Đẹp mắt như vậy." Thư sinh cười tủm tỉm, con mắt chỉ còn một đường nhỏ, nói, "Cô nương trẻ tuổi, ta sinh ra tới cự như vậy đẹp mắt nha, hơn nữa ta không phải đi ngang qua, mà là cô ý ở chỗ này chờ ngươi đây." "Tráng ghét, làm sao ngươi biết người ta lại ở chỗ này?" "Ta là thần sông, tự nhiên biết tất cả mọi chuyện rồi." "Công tử, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, vẫn như thế hài hước, đơn giản không có bất kỳ biện pháp nào không cho nữ hài tự động tâm." Đã ngươi như vậy thành thật, vậy ta sẽ đưa một mình ngươi lễ gặp mặt đi. Quá tốt rồi, chỉ cần là công tử đưa, người ta đều biết ưa thích. Đường đường đương đường. Ngươi nhìn, lễ vật chính là cái này quả dạ minh châu rồi, ngoại trừ đẹp mắt, còn có mỹ dung đi nếp nhăn công hiệu đâu, nuốt vào trong bụng hiệu quả tốt hơn nha. Có thật không? Vậy nhân ra hiện tại liền nuốt cho công tử nhìn kỹ. Nữ tử tiếp nhận lớn bằng ngón cái dạ minh châu, không chút hàm hồ, lầm bẩm một tiếng, liền trực tiếp nuốt xuống dưới, đáp ý hỏi, "Công tử, ngươi nhìn người ta có phải hay không xinh đẹp hơn?" Uy Ta nói các ngươi hai cái có hết hay không, có phải hay không coi ta không tồn tại rồi. Ngươi chừng nào thì tồn tại qua. Có được thịnh thế Mỹ nhan đích sư ca cả giận nói, sư muội ngươi còn như vậy sư ca nhưng là sinh khí, cũng không tiếp tục để ngươi nhìn thấy ta dung nhan. Sư mội liếp hắn một cái, im lặng nói, thật hay là giả Vậy ta có thể quá cảm tạ ngươi rồi. Chán ghét, sư mội ngươi sao có thể thay lòng đổi dạ, rõ ràng chỉ có sư ca ta dung nhan mới xứng với ngươi. Sư muội chặt mắt. Không có chút nào nửa điểm trước hâm mộ, khó trách có người nói nữ nhân mặc dù nhiều tình nhưng cũng vô tình, yêu một người thời điểm có thể không màng sống chết, chỉ khi nào thay lòng đổi dạ, coi như 10 đầu châu cũng kéo không trở lại. Lúc này, Thần Sông cười híp mắt đánh gãy bọn hắn không có ý nghĩa cái lột, nói, "Trẻ tuổi Mỹ Nam cùng cô nương, phía trước có khách sạn đâu, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm rau dưa đi." "Tốt, Sông công tử ngươi nói đi nơi nào, người ta đều đi theo ngươi." Sư muội không kịp chờ đợi hướng, đồng thời một cách tự nhiên mà khoác lên thư sinh một cánh tay. Thế là quế dị tổ ba người liền theo đường nhỏ đi ra khỏi rừng cây, đi vào một gian khách trước. Cái này hiển nhiên là một tòa kỳ quỷ khách sạn, xây ở bên dưới vách núi, đào núi đảo hang mà thành. Cửa ra vào cột đá rêu xanh loang lổ, lộ, lộ ra tang thương cùng khoảng khuế ý vị, bất quá cách đại môn, lại có thể nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa nồng nặc mùi thịt từ trong khe cửa truyền ra, lệnh nhân nhẫn không được thèm ăn nhỏ dãi. Dung nhan Khuynh Thế Sư huynh lúc này trong lòng tức giận, không có suy nghĩ nhiều, đẩy ra cửa gỗ đi thẳng vào. Đế Đạp Phong bên trên, tinh trai trong cấm điệu y Phạm Thiên Ma nhãn nhìn thấy tất cả những thứ này. Trên thực tế, thông qua Phạm Thiên Ma nhãn, thế gian trăm vạn giặm phương viên bên trong hết thấy. Hắn đều có thể lục soát xem xét, thật giống như có một viên treo ở trên bầu trời vệ tinh đồng dạng. Chỉ bất quá, Phạm Thiên Ma nhãn chỉ có thể nhìn, không thể chủ động lục soát. Cũng tức là nói, Tần Trường Phong muốn xem người nào đó phụ cận tình huống, liền được trước xác định hắn đại khái ở nơi nào mới được, nếu không chính là lớn biển mất nhiều vào. Nhưng Thần Sông làm phân thân, Tần Trường Phong tự nhiên có thể thời điểm cảm giác được hắn chỗ ở tọa độ. Đồng dạng là dối quá nhàm chán phía dưới, hắn đem Thần Sông chúng quanh cảnh tượng lại thông qua màn sáng truyền tới, mở ra trực tiếp, mà người xem chỉ có một người, chính là sư Phi Viên. Nhìn xem quang trong mắt sư muội đối với thần sông dính nhau dáng vẻ, Tần Trường Phong biểu lộ cảm xúc mà nói, "Phi Huyền, ngươi nói nữ nhân là không phải đều là như vậy có mới nối cũ." Sư Phi Huyền thản nhiên nói, "Nếu như nữ nhân cũng có thể giống nam nhân như thế tam thê tứ thiếp, chắc hẳn có mới nối cũ tình huống sẽ ít đi rất nhiều." Nàng Nguyên Bản đang nghiên cứu một quyển cẩm phổ, Chân Tôn đại nhân cho nàng an bài nhiệm vụ mới là cầm kỳ thư họa, nói là vì đào dưỡng tinh thao, đòi dưỡng được một cái đức trí thể đẹp cực khổ phát triển toàn diện nhân gian tiến tử. Tần Phong nhướng mày, chuẩn bị phản bác loại này lý lý tà thuyết. Tà phỏng tứ đức chính là lao tổ tông truyền thừa quy củ, sao có thể để nữ nhân cũng cùng nam nhân đồng đẳng? Quả thực là nói bậy nói bạn. Bất quá dù hắn từ trước đến nay am hiểu giáo hòa biện, lúc này nhưng cũng phát hiện khó mà tổ chức lên đầy đủ có sức thuyết phục ngôn nữ. Sư tiên tử dư quang nghiêng mắt nhìn gặp Chân Tôn đại nhân hơi hơi kinh ngạc dáng vẻ, khỏe miệng nhất thời giơ lên. Sư tiên tử, người có tin hay không trên thế giới này thật sự có lẫn nhau ở dưới chỉ thích lấy đối phương, trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cũng không trong mắt bọn hắn tình nhân. Tân Trường lời nói xoay chuyện, chuẩn bị tại một nơi khác lật về một ván. Xin hỏi Chân là tin tưởng vẫn là không tin đâu? tự nhiên là tin tưởng. A, vậy ta cũng không tin tốt. Sư tiên tử bất đắc dĩ phối hợp nói, nàng giống như là tại hiếu thuận lấy lòng một cái không có chính hình lao cha. Tốt, vậy ta nhất định khiến ngươi tận mắt thấy. Tần Trương Phong con ngón đũa ra, màn sáng bên trên hình ảnh biến hóa, đi vào một con sông ở bên, chính là thần sông đã từng đi qua đầu kia, chẳng qua là tại Hạ Du một chỗ thủy trại bên trên, một cái mang theo tóc tuổi trẻ hòa thượng cùng một cái nữ khu ma sư đang giúp các thôn dân bắt yêu, bị bắt mục tiêu chính là đầu kia bị tạc từng đứt đoạn cái đôi hạ yêu. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, hòa thượng bằng vào một khúc thơ đường 300 thủ bị yêu quái đánh đầu đầy là bao. Mãi mà nữ khu ma sư đoàn tiểu thư đợi tới, mới rốt cục có thể đem Hạ Hà yêu hàng phục, cũng bởi vậy để đoàn tiểu thư vừa thấy đại yêu, bởi vậy đã dẫn phát một đoạn tăng phàm ngộ luyện. Một thế này, bắt đầu không có gì thay đổi, bởi vì hết thảy đều là an bài tốt nhất định phát sinh. Tây hành thủ kinh 981 nạn, cái nào nhất nan không ở như lai trong dữ liệu. Chỉ là, địa phương khác nhau ở chỗ Hạ yêu cường hãn thật to vượt qua nguyên nội dung cốt truyện, chủ yếu là cây kia kim sắc cái đuôi vì thế kinh khủng kinh người, đừng nói cái dám dùng không, có đường tăng, dù cho là cái kia đoàn tiểu thư, cũng bị đánh cho kinh hô liên tục. Trong đại chiến, toàn bộ thủy trại đều bị đánh nát có hoặc là táng thân bụng cá, hoặc là chạy từ phía, toàn bộ nước bên bờ, từ thừa lại một cái thủy yêu, một cái khu ma sư cùng một cái trái chạy phải đột nhiên bận tối mày tối mặt lại ngay cả lông đều không đụng tới một cái hòa thượng. A, Hạ yêu càng đánh càng cuồng, dần dần con mắt đỏ ngầu, khí tức càng ngày càng thu, cuối cùng thế mà hóa thành hình người, đem bị đánh bất tỉnh nữ khu ma sư nhào vào dưới thân, hai ba lần đem hắn quần áo toàn bộ lột sạch, liền chuẩn bị ba vương ngạnh ngực cung. Thân là một cái hạ yêu, nguyên bản hắn cũng không vui chung với loại sự tình này, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn thấy đều chẳng qua chỉ là đồ ăn mà thôi. Nhưng không biết tại sao Lúc này hắn hoàn toàn không cách nào không chế chính mình, trong đầu một mực có một cái âm thanh không ngừng mà tại mê hoặc hắn, dẫn dụ hắn, để hắn dục vọng trực tiếp từ sâu trong linh hồn bộc phát. Uông Nghiệt dừng tay. Hòa Thượng đứng tại một tấm ván gỗ bên trên muốn rách cả mí mắt, đoàn tiểu thư trắng non bóng loáng thân thể toàn bộ đập vào mắt bên trong, nhưng lúc này hắn lại không cố được những thứ này, chỉ muốn tiến lên cứu người. Lấy lực lượng của hắn, cứu người tự nhiên là lời nói vô căn cứ, cũng may lúc này chỉ nghe hư không rủa khiếu vang minh, nhấc khẩu phi kiếm đột nhiên chém đến, uy lực truyền luân, phi một tiếng liền đem Hạ yêu đánh bay ra ngoài, ngã vào trong nước, một cái giật mình sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ thành tỉnh một chút. Thần Hư công tử, ngươi đi đến ngược lại là nhanh, đáng tiếc vẫn là không đủ kịp thời a." Tần Trương Phong nói thầm một tiếng, trong nháy mắt đem ánh sáng màn đóng lại, sau đó nói ra, "Sư tiên tử, ngươi thấy được sao?" Một đôi lẫn nhau tình cảm chân thành lấy đối phương tình lữ ra đời. Sư tiên tử nghiêm túc hỏi, là Hạ yêu cùng nữ khu ma sư sao?" Hòa thượng cùng nữ khu ma sư. "Như vậy?" Sư tiên tử muốn nói nàng cũng không có nhìn thấy. "Ai?" Bình thường ta liền dạy bảo ngươi muốn chủ động ngồi dưỡng một đôi giỏi về phát hiện con mắt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại tốt đi, rõ ràng như vậy chuyện cũng nhìn không ra. Tần Trường Phong hận thiết bất thành cương hừ một tiếng, cũng giống như ngươi dạng này không có ngộ tính, vậy ta tiên đế sân sau còn muốn hay không mở? Trên thực tế, Tần Trường Phong cũng xưa nay không có ý định thật sự để Đoàn tiểu thư bị Hạ yêu làm bẩn, hắn mục đích thực sự, bất quá là để Hòa thượng nhìn thấy bản tiểu thư lóa thể mà thôi. Loại này vô ý ở giữa nhìn thấy, tự nhiên không tính phá giải, Phật còn chưa chết tâm đến loại trình độ này. Nhưng tựa như đã từng pháp đồng dạng, Hòa thượng trẻ tuổi nhỏ Một khi thấy hết nữ nhân tràn ngập dục hoặc thân thể, trong lòng đâu còn có thể quên. Chính là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, cái này phản phất chính là một viên tâm ma hạt giống, ban đầu lúc nhìn như không đáng chú ý, nhưng chỉ cần kéo dài tới nước, liền sẽ mọc dễ nảy mầm, rồi sẽ có một ngày che khuất bầu trời, cũng không còn cách nào thu thập. Đây chỉ là Tần Trường Phong vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi bước đầu tiên, tiếp xuống tự nhiên còn có kích thích hơn, trong đó hắn không có sử dụng bất kỳ võ lực nào huy hiếp hoặc là cưỡng bách thủ đoạn, hết thảy đều chỉ là để hòa thượng chính mình đi xem. Dời lát, Tần Trường Phong đem ánh sáng màn lần nữa mở ra, nhưng lần này đổi về đến rồi thần sông bên này, Lập tức một mảnh đỏ tươi viết sắt tràn vào trong mắt, chỉ thấy hình tròn khách sạn trong đại sảnh, đã là đầy dây bờ buộn, yêu khí trùng tiên. Vậy đối ái mộ sắc đẹp sư huynh muội đã chết, đều chỉ còn lại một cái mang theo hoàng sợ đầu còn bảo trì hoàn hảo, nửa người dưới thì bị gặm đến máu thịt bé bết, ngay cả xương cốt cũng không thấy mấy cây. Trừ cái đó ra, một người mặc đồ hóa trang, đầu đội mũ cao, bên tóc mai cắm hoa lại đầy mặt bóng loáng dầu nam tử bị Thần sông dùng một ngón tay đội lấy đỉnh đầu, ngã ở trên mặt đất không thể lập Thần Song ôn hòa cười nói, trẻ tuổi cương liền nha, đánh nhau là không đúng đâu, ăn người thì càng không đúng, cẩn thận tiêu hóa bất lương a. Vừa lời, Trừ cương liệt trong bụng một vàng, vừa y mà phát ra thành quang, ngay sau đó kịch liệt đau nhức tập thân, hắn chỉ cảm thấy trong bụng giống như là bốc cháy lên một cái hỏa cầu, thiếu đến ngũ tạm như lửa đốt. "Ngươi, chuyện gì xảy ra?" Nhị sư huynh đầu biến thành cái kia kinh khủng như đầu lợn, đầy mắt hoảng sợ, hắn cho tới bây giờ không có ăn được hắn tiêu hóa không được đồ vật. "Ngươi tại hỏi ta chăng? Vậy ta đến tụt cùng là nói cho ngươi biết đầu, vẫn là không nói cho ngươi biết đầu, vẫn là chờ một hồi sẽ nói cho ngươi biết đầu. Mau nói a, ta không chịu nổi, phải chết." "A, vậy ta liền phát phát từ bi, nói cho ngươi biết đi. Kỳ thật ngươi ăn nữ nhân kia trong bụng" Có một viên quan âm Bồ Tát Tàn Hồn biến thành hồn châu, một mình người yêu quái nuốt mất, tự nhiên sẽ tiêu chảy rồi. Bồ Tát hồn châu. Trư Cương Liệp trong mắt hoảng sợ ngưng vì thực chất, hắn mặc dù là một cái ăn người yêu quái, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng Bồ Tát đối địch. Bất luận cái gì không có bối cảnh lại dám làm như vậy yêu quái đều là tử vong nơi táng thân kết cục. Đúng vậy, quan âm Bồ Tát hồn châu đâu, một khi bị chuyển đi, ngươi nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch ta, ngươi có muốn hay không muốn sống đường? Trẻ tuổi Trư Cương Liệp, ta chỗ này có một cái kim đường sống, một cái ngân đường sống, ngươi muốn cái nào đâu? Tùy tiện cái nào, nhanh cứu ta, ta không được. Trư Cương Liệp có quáp tại trên mặt đất, Phật môn thánh lực bài xích trong cơ thể hắn tà ác yêu khí, lệnh hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đã tất cả đều bắt đầu bùng cháy. Thần sông Hưu sầu đứng lên, phiền muộn mà nói, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy đâu, chẳng lẽ không biết ta có lựa chọn hội chứ sao? Kim đường sống, ngân đường sống đến cùng nên chọn cái nào tốt đâu, bên trái, bên phải. Có. Ý tưởng điểm quả giữa, điểm đến cái nào chính là cái nào. Bên cạnh một cái một cái khác. Chơi ạ. Tại sao muốn như vậy chường phạt ta? Trư Cương Liệp mặt lên trời gào to, triệt để bạo phát, ta chọn kim, ta muốn kim đường sống. Ngươi nói sớm không lâu xong chưa? Người ta cũng không cần khó xử lâu như vậy. Thần sông đại nhân rốt cuộc khôi phục chiêu bài thức tiểu dung, híp mắt lại nói, kim đường sống chính là ta giúp ngươi hấp thu hồn châu lực lượng, để ngươi chẳng những miễn ở Phật hỏa phần thân nô khổ, còn có thể tu vi tăng nhiều, bất quá ngươi cũng cần giúp ta làm một chuyện a. Chuyện gì? Chư Cương Liệp cố nén đau khổ hỏi, hắn mặc dù là chưa yêu, nhưng không đốc, biết rõ chuyện này khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Thần sông đại nhân trịnh trọng nói ra, lại nói một cặp nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn lẫn nhau yêu tha thiết đối phương cho dù là sông cạn đá mòn, thiên băng địa liệt, cũng muốn làm bạn không rời cái chủng loại kia, nhưng là có một cái tà ác tây nấm lớn đầu, hắn xuất phát từ ghen ghét chờ biến thái trong lòng, không cho phép đôi nam nữ này yêu nhau, chuẩn bị để nữ nhân chết oan chết uổng, làm cho nam nhân cô độc sống quắng đời còn lại, thảm kịch như vậy chúng ta tại sao có thể để nó phát sinh đâu? Cho nên chúng ta cần phải làm là giúp bọn hắn phá giải tà ma cây nấm đầu âm u, để người có tình cuối cùng thành thân thuộc nha. Giấy nghỉ phép. Hạo kiếp kết thúc, kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 615. Như lai like cái này cây nâm lớn đầu là tạ ác sao? Mỗi người một ý. Bởi vì dù là lại tạ ác, chỉ cần thắng, liền đều là chính nghĩa, coi như lại thiệt lương, chỉ cần thua, liền sẽ bị cho rằng là tạ ác. Muôn dân chăm họ bản tính, đã thiệt lương, cũng ngu um muội áo cơm không lo bốn chữ này cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người quên cái gì là phản thắng Mà áo cơm không lo càng cơ bản tiền đề, chính là sinh tồn. Con sống, mới là sinh linh nguyên thủy nhất khát vọng, người như thế, tiên Phật như thế, yêu ma quỷ quái cũng là như thế. Cho nên Chu Cương Liệp dù là biết mình tương lai muốn giúp người mưu hại chính là như thế nào một cái kinh khủng vô biên tự đầu, dù là như thế nào đi nữa sợ hãi, giờ này khắc này cũng không thể không tiếp nhận thần sông cho hắn cung cấp kim đường sống. Đáp ứng còn có một chút hy vọng sống, không đáp ứng mất mạng ngay tại khoảnh khắc, lựa chọn chỉ là giả dối hiện tượng, cho tới bây giờ cũng chỉ có không thể không chọn. Đại thần trước mặt, bọn hắn dạng này yêu ma tiểu quỷ, hoặc là ngoan ngoãn làm quân cờ, hoặc là bị tiện tay ép thành vật mịn. Trẻ tuổi Chu Cương tu vi tăng nhiều cảm giác có phải hay không rất tốt đâu, ngàn vạn phải nhớ cho chúng ta quyết định, bằng không thì đừng trách là không nói trước ta. Giúp Chư Ưu tiêu hóa hết kia bộ phận Bồ Tát hồn lực sau đó Thần Song cười híp mắt nói đừng, mà Chư Ưu biến nào thành hình người không đúng, ánh mắt vô cùng phức tạp, nếu như có thể, hắn là thật sự hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ, tất cả những thứ này cũng chỉ là một giấc mộng. Hiện tại muốn hắn chỉ cảm thấy tiền đồ hắc ám mà sa đời. Đế Đạp Phong bên trên tần trường Phong Thu hồi phạm Tiên Ma nhãn nhìn kỹ, một lần nữa đem đại bộ phận tâm thần đặt ở bản thể nguyên thần tu luyện tới. Kỳ thật đi tới nơi này cái thế giới phía trước, trường nhiều ít vẫn là có chút mong đợi, dù sao cũng là hồi nhỏ hướng tới nhất chuyện thần thoại xưa một trong. Kêu một tiếng tề thiên không nương theo trưởng thành nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, Đáng tiếc, xưa đâu bằng nay, đứng được quá cao sau đó rất nhiều thứ đều một cách tự nhiên mà trở nên hèn mọn lên. Có lẽ đây chính là ở chỗ cao không khỏi dễ vì lạnh đi, cũng không chỉ là vì trang bức càng khái, mà là thật sự sẽ có như vậy một loại chứng chứng lưu thương cùng phiền muộn. Huống chi, cố sự cuối cùng chỉ là cố sự, cố sự bên trong đại sư Vinh thần Huy cái thế, anh dũng dũng cảm, cố sự bên trong nhị sư Vinh thai to mặt lớn, chất phác đáng yêu, cố sự bên trong tam sư đệ cẩn cụ chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó. Mà ở nơi này, bọn họ đều là yêu quái, mà yêu quái là sẽ ăn người. Đây mới là máu rầm rề tây du, chân thật thần phại. Hai đóa hoa nợ, đều biểu một nhánh, Tần Trường Phong bên này tại đều đâu vào đấy hành động, như Lai nơi đó tự nhiên cũng sẽ không nhàn rồi. Tần Trường Phong nghĩ muốn tranh đoạt tí nưỡng, hắn làm sao không biết? Bởi vậy còn chưa chân chính lên đường, nhưng đường tăng sắp đi về phía tây, đi đến Linh Sơn thánh địa cầu lấy chân kinh tin tức, liền đã bay rời trời, cơ hồ khắp thiên hạ đều biết rồi, không biết nội tình ngu muội dân chúng, tự nhiên là khâm phục không thôi. Một khi chờ hắn trải qua 9981 nạn đem chân kinh thu hồi, như vậy như Lai mạch này chính thống Phật môn danh vọng liền đem đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, chúng sinh tín ngưỡng cùng bái, đại thế đem không thể tránh né bị một Chỉ là, Tần Trường Phong lại không thèm để ý chút nào, là một người thể lương, hắn làm sao nhẫn tâm nhìn thấy đường tăng kinh lịch 81 lần gặp chắc trở thảm như vậy không nhân đạo sự tình phát sinh. Cho nên vẫn là để hắn hào hảo đảm một trận kinh thiên động địa yêu đương, sau đó cùng yêu nhau người phong hòa kết nguyện, bạch đầu dai lao đi thôi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Tần Trường Phong tại Nguyên Thần tu luyện tới cũng rốt cục lần nữa có chỗ đột phá. Hắn lục lọi ra một cái biện pháp, có thể tại thật giả bản nguyên chưa có trở về dưới tình huống, tướng bộ phân tâm hồn tu luyện thành cùng loại nguyên thần trạng thái. Hơn nữa, hắn đã thành công bước ra bước đầu tiên Thần hồn bị thật giả bản nguyên phân ra một bộ phận về sau, nguyên bản còn lại 3/4, tử vong, nhân quả, hư không bản nguyên chuyển hóa thần hồn đều chiếm 1/4. Nhưng giờ phút này, trong thức hải của hắn, tổng thần hồn thêm lên cũng chỉ có 2 phần tư, còn có 1 tư đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo không thấy, còn có hư không bản nguyên. Bình thường, chỉ khi nào thần hồn chịu đến cực lớn tương tích, hoặc là như phía trước đồng dạng phân ra một bộ phận trở thành phân tâm mới có thể tạo thành loại tình huống này phát sinh. Nhưng mà, hai cái này đều không phải là tạo thành tần trường phong thần hồn biến hóa nguyên nhân. Bởi vì mặc dù không thấy hư không bản nguyên điểm sáng, nhưng ở thức hải bên trong, nhưng như cũ có mảnh liệt hư không đại đạo ba động. Đồng thời, tần Trường Phong chỉnh thể thần hồn khí tức cũng không nhưng không có yếu bớt, ngược lại còn muốn so trước đó càng mạnh một chút. Phản vật kia bộ phận thần hồn cùng hư không bản nguyên không phải biến mất, mà chỉ là ẩn giấu đi. Ma cái này, cũng cơ bản tiếp cận chân tướng rồi. Ngoại trừ cùng ma thần chính phản hợp đạo bên ngoài, tại nguyên thần tu luyện chi tiết, tần Trường Phong cũng dự định đi một đầu con đường khác với mọi người. Những người thí luyện khác, vô luận ý nghĩ có cỡ nào kỳ lạ, Nói chung đều là đem thần hồn ngưng tụ làm một cái cố định pháp tác hình thái, Tần Trường Phong trước đây cũng là tính toán như vậy, nhưng thiên mệnh pháp tác xuất hiện, lần nữa để hắn cải biến chủ ý. Hắn muốn phương pháp trái ngược, đem lúc đầu hữu tướng vô hình thần hồn, chuyển đề hóa thành vô hình vô tướng. Không tên thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Câu này đạo kinh thánh văn chính là Tần Trường Phong con đường này hạch tâm lý niệm. Vạn sự vạn vật đều có kỳ hình, cũng bởi vì hình mà có được bất đồng ý nghĩa cùng năng lực, thần hồn biến hóa, thăng hoa vị nguyên thần, chính là đem nguyên bản phổ thông thần hồn, ra phóng năng lực đặc thù quá trình. Nhưng tại Tần trường Phong mà nói, hắn nói là thiên hình Hán pháp là thiên phạt, mà thiên đạo ở khắp mọi nơi, cũng không tung vô biên, không thể tìm kiếm, cho nên bất luận cái gì hữu hình nguyên thần, đều không thể cùng hắn đạo cùng pháp hoàn mỹ xứng đôi. Cho nên, Tần Trường Phong liền trái lại, đem hết thể thần hồn cùng bản nguyên pháp tắc, pha loãng vô số lần, tản đến toàn bộ vô tận hồn hải bên trong đi. Từ khiến hắn nhìn như không tồn tại, nhưng trên thực tế, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc, ở khắp mọi nơi. Dạng này không, mới là thiên đạo tồn tại chân chính hình thức, mới là đại đạo sinh ra trước trạng thái nguyên thủy. Một khi thành công, Tần Trường Phong liền đem trở thành thiên đạo ý hẹp tồn tại, nguyên thần của hắn nhìn như không có. Nhưng trên thực tế chỉ cần nhất nghiệm, liền có thể hiện hóa ra bất luận cái gì hình thái, thiên đế, Phật tổ, ma thần, tất cả đều chỉ ở một ý niệm. Như vậy phản pháp quy chân, truy cầu cực hạn bản nguyên con đường, tự nhiên cực kỳ khó đi, chỗ nguy hiểm nhất ở chỗ, một khi thần hồn hoàn toàn tan đi, như vậy tự thân dấu ấn tinh thần cùng ký ức mất đi vật dẫn, liền rất có thể sẽ trực tiếp tịch diện, quy về hư vô, tương đương với chính mình đem mình cho luyện hết rồi. Khả năng này là trong lịch sử bi kịch nhất cách chết. Có thể đi đến một bước này, cái nào không phải trải qua long đong, đánh bại rất nhiều tử địch. Kết quả là lại tại tu luyện nguyên thần tối hậu quân đầu một cách tự nhiên mà đem chính mình lựa không, kết cục như vậy, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận. Cái này còn không bằng chết ở cường địch trên tay tới thông khoái. Nhưng loại nguy hiểm này, nhưng là không thể tránh né. Lấy Trần Trường Phong tự thân làm thí dụ, hắn bây giờ còn chỉ là tản đi một phần tư thần hồn nguy hiểm không lớn, nhưng tiếp xuống, mỗi tản đi một phần tư, nguy hiểm đều sẽ lấy cấp số nhân gia tăng. Cho đến cuối cùng, đó chính là thật sự tại sinh cùng tử, tồn tại cùng biến mất khoảng cách bên trên du tàu rồi. Mà hắn sợ dĩ dám làm như thế, chính là bởi vì thiên mệnh pháp tắc tồn tại. Nếu như nói hắn đem nhân quả, hư không Tử vong những thứ này, bản nguyên pháp tác tính cả thần hồn cùng một chỗ tàn vào đến hư hại, liền giống như là thiên diễn 50 bên trong cũng có thể được lợi dụng 49, như vậy thiên mệnh thật giả chính là kia số một chạy trốn, kia một chút hy vọng sống. Là một tồn tại sinh linh, thần hồn không có khả năng thật sự toàn bộ hóa thành không, nhưng thiên mệnh pháp tác đạt thủ, lại đủ để tại trong hư vô gánh chịu linh hồn ấn ký cùng ký ức, từ đó để nguyên thần trạng thái, đến gần vô hạn với thiên nói không. Thiên mệnh cùng thiên đạo, vốn là nhất mạch tương thừa. Tại tần mà nói, thiên mệnh có thể thành cho hắn đạo nguyên thần, mà thiên đạo nguyên thần một khi luyện thành, cũng chắc chắn đệ thiên mệnh pháp tác tại tam giới lục đạo tách ra ánh sáng nóng ánh đêm mang, quang mang này chính là cái kia nửa câu sau, nổi danh thiên địa chi mẫu. Đại đạo lấy vô vi bắt đầu, nhưng mà ngoại trừ mờ mịt hư vô đại đạo bên ngoài hết thảy, nghĩ muốn tồn tại, nhất định phải lại lấy có vì mẫu. Thiên mệnh tự giả, chính là cái này vạn vật chi mẫu có. Cái này lại ứng mặt khác một câu, đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa chí phồn. Từ không đến có, liền đem nguyên thủy, giản dị đại đạo quy luật, diễn hóa thành phức tạp vạn vật, thần thông cùng pháp quá trình. Thật giống như đơn giản nhất nước, rồ mượn những vật này chất, có thể hình thành đủ loại bất đồng sinh mạng thể. Trà trên người Tần Trường Phong, chính là lấy Thiên Đạo Nguyên Thần, diễn hóa xuất tử vong chi hoa, nhân quả chi thủ cùng hư không chi nhãn vân vân các biệt hình thái, mà một khi cùng ma thần hợp thể, loại này diễn hóa cường hãn cùng trình độ phức tạp, đem càng khủng bố hơn, khi đó chính là bị ngạn hoa cùng lục đạo luân hồi. Đến lúc đó, trên sinh tử lôi đài đối mặt tầng thứ 8 Thánh Vương, hắn chỉ có một câu: "Hư Vương, ta khuyên ngươi thể lương." Cấm điệu bên trong, thân hồn cùng bản nguyên pháp tắc mỗi tản đi đạo, Phong người linh hồn ba độc liền yếu ớt một mạng lớn, giống như là hồn đang dập tắt một chiếc. Cái này người ở bên ngoài xem ra, hiển nhiên là rất quỷ dị lại nguy hiểm. Phàm là tu sĩ, không khỏi là càng tu luyện càng cường thịnh, mà càng ngày càng suy yếu tình huống, chỉ có tàu hỏa nhập ma chờ số rất ít thời điểm mới có thể phát sinh. Một bên theo hầu sư tiên tử nhìn ở trong mắt, nói không lo lắng là không thể nào. Chỉ bất quá ngoại trừ lo lắng, nàng cũng làm không là cái gì rồi, ngược lại là nàng cái kia càng ngày càng mặt mày tỏa sáng nương, càng ngày càng không hiểu ra sao lên. Đế Đạt Phong bên trên 5 tháng mạnh khỏe, ngoại giới nhưng là hồng trần muôn màu, tất cả tỏa sáng. Huyền Trang không ngoài dự liệu, tại tất cả mọi người trong chờ mong, cùng nữ khu ma sư Đoàn tiểu thư có cắt không đức, lý còn loạn góc mắt. Chuyện này tình cảm không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên, bởi vì như Lai cần nhờ vào đó gặp chắc trở để hắn tình lộ, mà Tần Trường Phong cũng cần hắn dùng cái này tỉnh phá giới loạn tâm. Bọn hắn đang nhìn giống như trùng hợp, kỳ thực tất nhiên bên trong cùng một chỗ gặp rết người ăn thịt trưa cơm liệp, sau đó lại một lần nữa kem chút bị đánh vại xì ra. Nguyên nội dung cốt chuyện bên trong bọn hắn cũng không phải là cái này chứ yêu đối thủ, một thế này bị thần sông tăng cường về sau thì càng không cần nói, trực tiếp bị bắt lại, tiếp lấy lỗ sạch sạch sẽ xáo nhốt vào trong mắt thất, lấy tên đẹp trước vô béo lại làm thịt, kỳ thực là vì cho bọn hắn bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Đối với tình yêu Tần Trường Phong từ đầu đến cuối cho rằng lâu ngày sinh tình muốn so vừa thấy đã yêu đáng tin được nhiều. Nhất là hắn tại Hắc Ám, phong bế cùng tuyệt vọng trong hoàn cảnh, một cái loa nam cùng một cái thẳng thắn gặp nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ cho nhau chối thúc dở ấy sinh trưởng tình cảm, tuyệt đối phải so chân kim con thận. Mỗi khi cái này tình cảm sâu một phần, trẻ tuổi Huyền Trang hòa thượng nội tâm bị dậy vỏ liền mạnh hơn một chút. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị nghe chư yêu khí tức chạy tới khoảng không hư công tử cùng tiên tàn đám người hợp lực đánh bại chư cương Liệp, đem bọn hắn cứu đi, nhưng động phàm hòa thượng đã đi tới ngã tư đường, chẳng những so nguyên nội dung cốt truyện sớm hơn, hơn nữa càng mê mang. Trong thời gian này, Thần Sông không tiếp tục đi ra gây sự tình, mà là tại một nhà trong ký viện ngủ ngon, cố gắng hướng về chính mình sống mơ mơ màng màng ngẫm tượng tí lên. Thẳng đến, Huyền Trang vì trấn áp làm loạn chư yêu, dựa theo vận mệnh chỉ dẫn, đi vào phần núi, đem con khỉ phóng ra. Cái con khỉ này là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng càng là chúng yêu chi vương. Một phen sau đại chiến, thiên tàn, khoảng không hư công tử chờ khu ma sư toàn quân bị diệt, nữ khu ma sư càng bị một cái tắt đập thành phấn hụt. Đại Thánh chi uy, cao bằng trời, người nào có thể ngăn cản? Như Lai, hắn có thể trấn áp con khỉ một lần, tự nhiên cũng có thể trấn áp hai lần. 3 lần, thậm chí vô số lần. Nguyên bản bị xé nát nhạc thiếu nhi 300 thủ bị đoàn tiểu thư ghép thành Như Lai thần trượng, Hoa thượng triệu hoán Như Lai pháp tướng, một trưởng đem con khỉ trấn áp, cùng sử dụng đoàn tiểu thư vòng tay hóa thành kim cô, đeo ở con khỉ trên đầu. Từ đây, thế gian thiếu một cái tiêu căng khó thuần thể thiên đại thánh, nhiều hơn một cái nghe được nhạc thiếu nhi liền sẽ kìm lòng không được khiêu vũ tôn hành giả. Cái này thật là để cho người cảm thấy bi thương, một cái đấu thiên đấu địa bất khuất chiến sĩ, sau cùng kết cục, vờ mà không xứng xứng bất khuất tử, mà là bị trói buộc lên tay chân, bị ép trở thành một mặt lưu vũ giả. Cũng là đến lúc này Thần sông mới xuất hiện lần nữa. Hắn tại trong lúc lơ đãng, vô thanh vô tức lấy đi đoàn tiểu thư hồn phách. Con khỉ làm đều là ma lực, cho nên mặc dù một cái tắt đem đoàn tiểu thư nhục thân đập đến vỡ nát, nhưng hồn phách nhưng không có ngay đầu tiên bị đập nát, mà là bảo tồn lại đại bộ phận. Nguyên bản dù vậy, không có tu luyện thành nguyên thần nàng cũng rất nhanh sẽ tan thành mấy khói, nhưng bị thần sông thu lại đi sau sẽ không giống nhau, chỉ ít thoát ly nhục thân độc lập tồn tại thời gian có thể thật to kéo dài. Hơn nữa, tần Trường Phong cũng không có trì hoãn bao lâu, liền đem nàng đưa vào quan âm bộ tát trong thân thể. Không những như thế, hắn còn lấy bí pháp, đem bộ tát tàn hồn bên trong ký ức toàn bộ tẩy đi làm cho cùng đoàn tiểu thư tàn hồn cưỡng ép dung hợp, biến thành một cái tương đối hoàn chỉnh hồn phách, sau đó lại đem Bồ Tát thân thể, huyên hóa thành đoàn tiểu thư bộ dáng. Chuyện này đối với một cái có được thật giả bản nguyên thần trí nói, đơn giản lại quá đơn giản rồi. Thế là, một cái từ quan âm Bồ Tát tạo ra đoàn tiểu thư, liền lẽ sáng đăng tràng. Ta không có chết. Tại thân thể mới giảm tỉnh lại đoàn tiểu thư hiển nhiên còn có chút không quen, cũng kinh nghi tại sao mình còn sống, con khỉ một trường tiên nàng cảm thụ được thật sự rõ ràng, tuyệt không sinc cơ. Trẻ tuổi nữ khu ma sư, ngươi lúc đầu đã chết, nhưng lại sống lại, là thần sông dùng thần lực giúp ngươi tái tạo thân a. Nghe nói như thế, Đoàn tiểu thư vội vàng hướng trước người cười híp mắt thư sinh nói tại, dù sao có thể làm được tái tạo nhục thân loại sự tình này, làm sao đều là một tôn đại thần rồi. Bộ thân thể này làm sao là lạ. Bộ ngực chậm chầm, cái mông lại yêu về sau vển lên. Đoàn tiểu thư lâu dài hành tẩu dáng hổ, cũng là không câu nệ tiểu thích người, không có suy nghĩ nhiều liền đem thân thể mới cảm giác nói ra. Thần sông đại nhân nghiêm trang nói, "Không sao, đây chẳng qua là bởi vì ta cho ngươi tái tạo lục thân lúc dùng thần lực nhiều hơn một điểm, cho nên ngay tại một ít bộ vị chứa đựng đứng lên, khiến cho chúng nó trở nên lớn một chút mà thôi nha." Dù sao hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, là bởi vì chính mình tại điều khiển tinh vi thời điểm, kim lòng không được liền phát huy một chút sức tương tự. Đóết, kết văn rồi, cứng ngắc cứng ngắc, quá độ tình tiết không muốn quá kéo, lại không nghĩ qua đột đột, kết quả là thẻ một ngày, hôm nay liền một chương rồi. Chương 616. Người thí luyện số 333, người kỹ năng côn bằng cựu phong bạo tháp tấn tăng lên tới linh cảnh định phong lô hòa thuần thanh, kỹ năng đổi tên cựu phong thành ấn, kỹ năng uy lực đạt được toàn bộ phương diện tăng cường, cụ thể tin tức tự hành đọc, đồng thời đạt được khen thêm thuộc tính, thánh hóa. Thánh hóa, dương tương sinh. Công thủ trao đổi, thành tựu thần thánh hóa. Nay kỹ năng chỗ triệu hồi ra hư không phong ấn ngoại trừ hình cái tháp bên ngoài, còn đem có thể chuyển hóa làm chiến giáp hình thái, bảo tháp chủ công, thần giáp chủ phòng, là vì âm dương hòa hợp, côn bằng vô tướng. Người thí luyện số 333, quân hàm của ngươi là thỏa mãn yêu cầu, kỹ năng cựu phong thánh ấn có thể lựa chọn duy nhất chủ pháp tắc tương dụng, chuyển hóa làm chiến văn, là gắn tại nguyên thần phía trên, từ đó làm kỹ năng tự nhiên có được Cảnh cáo, người thí luyện ngũ đại kỹ năng không có một đạo chỉ có thể lựa chọn một người pháp tắc, một khi chọn lựa không thể sửa đổi, lại chiến văn hóa thành công về sau, kỹ năng đấy trước mắt sẽ không thể lại dung nhập chủ pháp tắc bên ngoài cái khác pháp tắc áo nghĩa. 9. Nếu như ấn huyền tưởng thế giới vượt qua thời gian tính toán, từ tầng Trường Phong đạt được côn bằng cựu phong bạo thấn, đã qua gần tới 200 năm rồi. Trong lúc đó hắn từng đức quãng tu luyện lĩnh ngộ, nhưng đều không có tính thực chất tăng lên, thẳng đến đi tới nơi này cái thế giới, vì gia tăng cùng hư vương đánh một trận năm chắc, cho nên hết sức chuyên chú nghiên cứu 20 mấy năm, mới rốt cục nên đốn cái này cực hạn thăng hoa một khác. Từ sơ quy môn kính đến đăng đường nhập thất lại đến lô hỏa thuần thành, mỗi một giai đoạn kỹ năng uy lực tự nhiên đều có tăng nhiều không cần nhiều lời, mà trừ cái đó ra càng quan trọng hơn hai cái phương diện chính là thánh hóa cùng chiến văn. Thánh hóa, cùng phạm cảnh kỹ năng tăng lên tới cấp 5 sẽ có được khen thưởng thêm cùng loại, khiến cho đạo này chuyển thuyết kỹ năng chẳng những có thể để dùng hình cái tháp cất vạn, còn có thể chuyển hóa làm chiến giáp hình thái ra thân, thu hoạch được cực kỳ khủng bố năng lực phòng ngự. Về phần đem kỹ năng chuyển hóa làm văn, là đến rồi quân chủ cảnh giới mỗi một cái người thí luyện đều muốn làm, hơn nữa một bước này cũng pháp tắc cùng một nhiều trợ. Thần thông kỹ năng dung nhập pháp tắc áo nghĩa sau uy lực sẽ tăng nhiều, là mọi người đều biết sự tình, như phía trước sáu tháp bài vị trong chiến đấu, thần trường phong lấy chín đầu chân long dung nhập pháp tắc áo nghĩa quấn quanh ra tử vong hòm qua tài, họa sư hầu lấy vệ huyền linh, cựu thiên hầu khai thiên chín đạo vân vân, đều là dạng này hình thức. Nhưng loại trình độ này, trên thực tế đều chỉ có thể xem như lực lượng pháp tắc cấp thấp vận dụng, tại người thí luyện mà nói, chỉ có đem kỹ năng cùng chọn lựa chủ pháp tắc dung hợp, triệt để chiến văn biến hóa sau, mới có thể làm kỹ năng cùng pháp tắc hai người này uy lực hoàn mỹ được ra, hình thành một loại người thí luyện bên ngoài bất luận cái gì người tu hành, đều khó mà ngậm ngễ có mà với tới đáng sợ thủy biến. Bất quá có một chút nhất định phải chỉ ra chính là, chiến văn hóa phía trước, kỹ năng có thể cùng tuyệt đại đa số pháp tắc tương hợp, chỉ cần mình có thể nắm giữ, nhưng chiến văn biến hoa sau, cũng chỉ có thể lấy chủ pháp tắc là chủ. Thậm chí tại đạt đến một cái nào đó cảnh giới phía trước, ngoại trừ chủ pháp tắc, cũng không còn cách nào lấy bất luận cái gì những thứ khác pháp tắc áo nghĩa thúc đẩy. Nhất chắc nhất ẩm, tự nhiên là có đến co sai lầm, chỉ bất quá đối với bất luận cái gì người thí luyện mà nói, đến độ hiển nhiên lớn xa hơn mất. Về phần tần trường phong nơi này, đạo này đã đổi tên là Cửu Phong Thánh Ấn truyền thuyết kỹ năng, muốn dung hợp chủ pháp tắc, nguyên bản không hề nghi ngờ nên là hư không. Ngay tại lúc sắp bắt đầu chiến văn hóa trước một khắc, thần trường phong trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cái không cùng một dạng ý niệm, nếu như Cửu Phong Thánh Nhân lấy hư không pháp tắc là chủ pháp tắc, lại thêm hư không phi tiễn cùng tinh thần truyền thống, như vậy hắn ngũ đại kỹ năng bên trong sẽ có ba đạo cùng hư không pháp tắc có quan hệ. Cái tỷ lệ này quá cao. Không phải nói cùng lấy hư không pháp tắc là chủ pháp tắc không mạnh, mà là quá đơn nhất, thiếu khuyết biến hóa lời nói, tương lai bị đối tượng khả năng liền sẽ tăng nhiều. Huống chi hắn không chỉ muốn cân nhắc hiện tại, còn muốn suy nghĩ tương lai. Cửu Phong Thánh Nhân mặc dù sửa lại danh tự, nhưng năng bên trong vẫn có rất lớn một bộ phận ở chỗ âm dương thuộc tính lực lượng biến thành cốt bằng, mà bây giờ lựa chọn hư không pháp tăng hóa, tương lai kỹ năng có thể dung hợp đạo thứ hai pháp tắc thời điểm, đem không có đối ứng pháp tắc lựa chọn. Thời gian mặc dù cùng không gian có chặt chẽ không thể tách rời liên quan, nhưng lại cũng không thuộc về âm dương giảng gọi liệt kê. Cho nên, Tân Trường Phong trầm ngâm sau một hồi, trong mắt tinh quang lóe lên, dứt khoát đem Cựu Phong Thánh nhân chiến văn hóa chủ thuộc tính lựa chọn vì tử vong, lấy ra một vùng không gian áp xúc thành hình, chỉ là Cựu Phong bảo tháp sinh phong thức, từ minh giới bên trong, cũng có thể triệu hồi ra tháp tử vong, hoàn toàn chiến giáp. Chính là nhất cột tác khí, tái mà suy Tâm Ma Kiệt, một khi quyết định chủ ý, tự nhiên là muốn tiếp tục đến cùng. Bất quá tại đem kỹ năng chiến văn hóa phía trước, Tần Trường Phong đột nhiên mở mắt ra, hỏi: "Sư tiên tử, Đường Tăng cùng sư huynh đệ ba cái đến đâu rồi?" Nhanh đến niệm tinh nơi đó. Sư Phi Huyền lời ít mà ý nhiều nói, nàng thân sắc thê nhã, cho người một loại giống như ẩn thân ở nồng đậm hương thơm lan ngùi, bồi hồi tại thâm sơn u cốc siêu nhiên cảm giác. Niệm tinh về sau chính là Hồng Hải Nhi cùng Cửu Cung Chân Nhân rồi sao? Tần Trường Phong tự trầm ngâm, thế giới này nguyên nội dung cốt truyện kỳ thật hắn nhớ cũng không phải là rõ ràng như vậy, chỉ là biết qua chiến đầu kim điêu biến thành Cửu Cung Chân Nhân cửa hải kia về sau. Nguyên nội dung cốt truyện liền hoàn tất, tiếp xuống Tây Thiên Thỉnh Kinh sẽ đi hướng phương nào liên khó mà dự liệu, cho nên hắn trước kia dự định chính là tại Cửu cùng chân nhân đối với đường tăng làm khó dễ thời điểm, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cũng cùng như lai like quyết triệt kết. Hết thảy. cho nên hắn hành động cũng phải tăng nhanh, lại thoải mái nhàn nhã xuống dưới, không cẩn thận chỉ sợ thật đúng là sẽ bị như Lai like cái này cây nấm lớn đầu tính toán đến. Tân Trường Phong mặc dù không biết Như Lai like cái này cây nấm lớn đầu đang tính kế cái gì, nhưng khẳng định hắn nhất định đang lén lén loại nó động. Nghĩ tới đây, Tân Trường Phong lại đột nhiên lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm: Sư tiên tử, ngươi nhận ta bản tọa ta đối đãi ngươi như thế nào? Sư tiên tử nghiêm nghị, tận trọng như núi. Tần Trường Phong lại hỏi, vậy ngươi muốn báo đáp thế nào? Sư Phi Huyên cười một tiếng, lấy thân báo đáp. Ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, còn muốn để cho ta lại nuôi ngươi cả một đời. Tần Trường Phong cực kỳ ghét bỏ nhất miệng. Các ngươi những thứ này điều dần, cả đám đều không có lòng tốt, cả ngày liền nghĩ chiếm bản tôn Tiên Nghi. Sư Phi Huyên thật cũng không để ý, dạng này chân tôn nàng sớm đã thấy nhiều không lạ. Lúc này, lại chỉ nghe Tần Trường lại đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy ngươi người này như thế nào? Lần này, Tân Trường Phong thanh âm rõ ràng có chỗ khác biệt, mang theo một tia không hiểu ý vị. Sư Phi Huyền cũng chầm mặc ít khi, mới nói: "Vũ Mỹ Quỷ Liên Vũ, nốc đến đáng yêu. Ngươi cứ như vậy đánh giá mẹ ruột. Sư tiên tử xưa nay đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy bạn tôn người này như thế nào?" Xấu bụng âm hiểm, thú vị cấp thấp, nhàm chán đến cực điểm. Câu nói sau cùng, tự nhiên không phải Sư tiên tử nói, mà là xuất từ một thiếu nữ miệng, tiểu Mạc cô nương, trải qua mười mấy năm, nàng rốt cục trở về rồi. Tần Trường Phong hướng nàng sau lưng cẩn thận nhìn vài lần, thấy không có gì người kỳ quái hoặc sinh vật sau đó mới lớn nhẹ nhàng thở ra. Con biết trở về Ta còn tưởng rằng ngươi tại bên ngoài cùng người nào bỏ trốn đây." Tần Trưởng Phong tức giận khẽ nói, đối với không nghe lời hài tử, chính là muốn cho hắn điểm màu sắc nhìn xem. "Yên tâm, đời ta cũng sẽ không đối với bất luận cái gì giống được cảm thấy hứng thú." Tiểu Mạc Cô Nương lập tức tương đối Tần Phong còn lấy nhan sắc. Đồng thời, Sư Phi Huyền nghiêm túc hành lễ nói, "Phi Huyền gặp qua Tiểu Mạc Linh Tôn." Từ nhỏ tại Tần trường Phong bên người dài đến nạng, tự nhiên biết rõ Tiểu Mạc Cô Nương cùng Tần Trưởng Phong quan hệ cỡ nào chặt chẽ, kia là các nàng bất luận người nào đều không thể so sánh nhau. "Phi Quả nhiên là nữ đại 10 tầng biến, càng đổi càng xinh đẹp cũng có trách người nào đó sẽ một mực giữ ở bên người. Đối với sư Phi Viên, tiểu Mạc cô nương cũng lộ ra rất ôn hòa thậm chí là yêu thích, dù sao khi còn bé, nàng còn thường xuyên mang nhỏ sư Phi Viên chơi đùa đây. "Tốt, đừng hư tình giả ý rồi, ta hỏi ngươi sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ ra sao?" Đối với Tần Trường Phong hỏi thăm, tiểu Mạc cô nương vung tay lên, vốn là cuối mùa thu khô héo xảo sạc đế đà phòng, đột nhiên trăm hoa luôn nở, vạn vật khôi phục. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đáp án tự nhiên đã là không cần nói cũng biết. Chính lúc Tần Trường Phong vui mừng thời điểm gật đầu, tiểu Mạc cô nương yên lặng bừng ra một cái mặt ngoài hiện ra huyết sắc đường vân chứng. Sâu xa nói, đây là người con trai. Con trai? Tần Trường Phong kèm chút không cơ tìm tắt ngẹn, nhìn chằm chằm cái kia khê ngọc lớn nhỏ chứng nhìn hồi lâu sau, nghiêm túc nói, thân là một người, ta tuyệt sẽ không nhận một cái chứng làm ta hậu đại. Tiểu Mạc Cô nương thản nhiên nói, bởi vì máu tươi của người quá mạnh, khiến cho hắn dự dục thời điểm xảy ra vấn đề, cho tới hiện tại không thể chân chính sinh ra. Rất hiển nhiên, những năm này nàng sau khi rời đi, đích thật là chấp hành kế hoạch kia rồi. Chỉ là hai mươi mấy năm, nàng liền có thể thành công ngưng tụ ra sinh mệnh bản nguyên, ngoại trừ viên kia ẩn chứa sinh, sinh tạo hóa lực lượng trọng động bên ngoài. Đoán chừng cũng ở đây cái kế hoạch ở bên trong lấy được trợ giúp rất lớn. Liên quan ta cái rắm." Tần Trường Phong hừ lạnh, kiên quyết không nhận cái này nghiỆt trùng. "Đương nhiên, mấu chốt nhất là cái này trong chứng sinh vật vẫn là một cái giống được, nếu như là giống cái hắn cũng liền nắm lô muối nhận. Ngươi nhất định phải giúp hắn." "Tại sao?" Tiểu Mạc cô nương cũng không nói nguyên nhân, mà là huy hiếp nói, "Ngươi không giúp ta trở về thì nói ngươi bội tình bằng nghĩa, vứt bỏ thế tử." "Ngươi dám?" Haha. 6. Ha. Trận này tranh luận cuối cùng không có kết quả mà kết thúc, Tần Trường không có thừa nhận tiện nghi con trai, Tiểu Mạc cô nương cũng không có từ bỏ. Đối với đứa bé kia, nàng tựa hồ có phá lệ cố chấp. Tân Trường Phong cũng lười lại để ý tới, dứt khoát đem người tất cả đều đuổi đi về sau, chính mình chuyên tâm đem Cựu Phong Thánh Ấn chiến văn hóa, một khi hoàn thành, chính là hắn rời núi thời điểm rồi. Cùng lúc đó, Huyền Trang cũng mang theo ba cái đồ đệ, đang hướng Tây mà đi. Đây là một cái cực kỳ quỷ dị tổ hợp, mặt ngoài một mảnh hài hòa, trên thực tế nhưng là mặt cùng lòng không cùng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Huyền Trang trên danh nghĩa là sư phụ cùng đội ngũ thủ lĩnh, nhưng niệm Nhi Khae buộc con khỉ khiêu vũ cùng lúc linh lúc mất linh như lai thần trưởng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sống yên phận bản sự, trên đường đi càng nhiều chỉ có thể dựa vào uy bức lợi dụng, cáo mượn mái hùm. Mà sư huynh đệ ba người thì càng kỳ hoa rồi. Lão Tam không có gì đáng kể tốt cũng không sao cả không tốt kiếm sống, nhưng cái này đã coi như là tốt nhất. Lão Nhị là cái tự luyến cuồng, hơn nữa ưa thích châm ngòi ly gián. Lão Đại đáng sợ nhất, là cái tự ngược cùng thêm ngược đãi cuồng, hoặc là tại ngược đãi người khác, hoặc là chính là để người khác đánh hắn, hoặc là đang bị ngược đãi. Chương 617. Một ngày này, con lại bởi vì tôn nghiêm cùng người cách cùng sư phụ trở nên xung đột. Thối con khỉ, ta bảo ngươi biểu diễn mà thôi, ngươi có muốn hay không đem cả con đường đều phá hủy? Ta nói qua, không cho phép lại để ta thối con khỉ. Ngươi cháu trai này, ngu xuẩn không được, sư phụ cho ngươi lấy cái ngoại hiệu mà thôi, cũng không được. Ngươi biết rõ ta vừa nghe đến thối con khỉ ta liền sẽ phát nổ. Sư phụ gọi ngươi thối con khỉ không phải cố ý, ai cũng biết ta hoàn toàn là vô tâm, chút chuyện nhỏ này, ngươi liền muốn mệnh của ta. Ngươi vì cái gì phải không ngừng lừa gạt ta, kích tức ta, tổn thương ta, chà ta, ngược ta. Há miệng. Ba. Con đại trướng miệng bị một cái đá tường phong hắn giòi mây có chúng nhất thời phát ra chó bị đạp cái đuôi vậy têu thảm thiết. Con khỉ giận muốn điên, có thể Kiên Kỵ Vu Nhi ca 300 thủ cùng như Lai thần trưởng, lại chỉ có thể nén giận. Thẳng đến sau nửa đêm, sư đổ mấy cái mới yên tĩnh xuống. Chờ tất cả mọi người thiếp đi về sau, con khỉ yên lặng đi vào trước vách núi, ánh trăng lạnh leo dưới, hắn một mình đón gió mà đứng, vẫn là như thế cao ngất thân thể, đã từng có thể chiến thiên chiến địa chiến lượt đầy trời thân phận, bây giờ lại như cùng một con bị đeo lên cái giảm, nuôi nốt manh thú. Hắn từng nghĩ tới, nếu khi sơ tuyển chọn chiến tử, mà không phải bị như Lai đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, có phải hay không tốt hơn kết cục. Như thế Chỉ ít thời điểm hắn chết, là Tể Thiên Đại Thánh. Những cái kia hết thảy đồng dạng mỗi khi đêm trăng tròn ngưỡng vọng bầu trời yêu ma, sẽ ở trong lòng nhớ tới tên của hắn. Mà bây giờ đâu? Hắn càng nhiều, có lẽ chỉ là một cái trò cười. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ viễn không bay xuống, là một đôi nam nữ, nam ai hùng chất tuyệt, nữ xinh đẹp tuyệt trần, giống như một đối với tiên nhân hạ phàm mà tới. Bọn hắn tóc dài dương nhẹ, tay áo tung bay, đạp trên hư không, khoác lên ánh trăng. Trong đó, nữ tử trong tay đánh lấy la tán, nam tử chắp tay sau lưng, một bên đến, một bên khoan nói: "Ta muốn ngày này lại che không được mắt của ta, muốn đất này, lại chôn không được tâm ta, muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý, muốn kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Cuối cùng một chữ hạ xuống lúc, vừa vặn đứng ở trên vết đá, con khỉ, đây là bản tôn chuyên môn vì ngươi viết ư, ngươi cảm thấy như thế nào? Đoạn văn này, vốn là vì con khỉ mà viết, vì con khỉ mà sinh, chẳng qua là một cái khác Tây Du thế giới một cái khác con khỉ mà thôi. Cho nên, sau khi nghe xong con khỉ trong lòng không cách nào không dâng lên cục mình, trong mắt của hắn rõ ràng có một vệt lửa nóng sáng lên, nhưng lại lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền bị chôn dấu thật sâu, biến mất vô tích. Phạng Vất Từ chưa xuất hiện qua, sau đó cười lạnh nói: "Đêm hôn khuya khoát bung rủ quỷ hiệu, đầu óc ngươi có ma bệnh." "Ngươi biết cái gì, cái này gọi là bức cách." Tân Trương Phong trong lòng đã có một tia không vui, nhưng hắn không nói, là một cường giả chân chính, hắn có được đồng dạng giống biển rộng lớn lòng dạng, bởi vậy chẳng những không tức giận, ngược lại cười nói: "Con khỉ, ngươi đã từng cũng tự xưng cao bằng trời, nhưng ngươi biết rõ cái gì là thể thiên đại thánh?" Hắn tự hỏi từ đáp: "Như trời ép ta, bổ ra ngày ấy, nhượng địa bắt ta, nát Chúng ta sinh ra tự do thần, ai dám cao cao tại thượng?" Con khỉ nghe vậy trầm mặc, Tựa hồ lâm vào trong hồi ức, nhớ lại đoạn kia đánh khắp tâm giới, đem đầy trời thần Phật tất cả đều đạp ở dưới chân Huy Hoàng năm tháng. Mà Bung rủ sư Phi Viên, lúc này cũng kinh ngạc nhìn chân tôn đại nhân liếc mắt, nàng đúng là không có nghĩ đến, Tần Trường Phong lại còn có thể nói ra như vậy rõ rạc lời nói đến, hình như thân lâm kỳ cảnh qua đồng dạng. Nàng tự nhiên không biết, mấy câu nói đó, không hề có một chữ là chân tôn đại nhân tự mình nghĩ. Bầu trời đêm vẫn vẻ, nửa ngày, con khỉ rốt cục mở miệng hỏi, ngươi đến cùng tới làm gì? Tần Phong mỉm cười nói, ta đến ban thưởng bản thân mình tự. Ngươi phía trước câu kia nói cái gì ấy nhỉ? Chúng ta sinh ra tự do thần, ai dám cao cao tại thượng? Đối với chính là cái này câu, ai dám cao cao tại thượng? Như Lai like thì cũng thôi đi, ngươi cũng dám ở đỉnh đầu ta nói báng thượng. Con khỉ âm thanh nhất biến, đột nhiên liền bạo phát, đừng nói cái này thần thần thao thao ra hỏa hắn vốn là không thích, lại thêm một cái ban tường chữ, thật sâu đau nhói nội tâm của hắn, thế là yêu ma hung tàn bản tính bạo tạc, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy giữ tận đáng sợ chi tượng, trong mắt càng là lộ hung quang. Chết đi. Con khỉ ngựa mặt lên trời gập ghét, đồng thời hiện ra chân thân, thân thể kịch liệt phóng đại, thoáng qua liền đạt mấy trăm trượng, giống như một tôn hỗn ma viên, cơ hồ đỉnh thiên lập địa. Nhưng mà, thân thể của hắn mỗi tháng một trượng, tần Trường Phong cũng theo đó cất cao hai trượng, cho tới đến cuối cùng, hắn dáng dấp càng cao, cùng tần Trường Phong chênh lệch lại càng lớn, cho đến cuối cùng cùng tần Trường Phong chênh lệch to đến phạm Phật một phạm nhân tại hướng thiên đế ngư vọng. Ta không tin, ngoại trừ Như Lai like bên ngoài, còn có người có thể ép ta. Con khỉ không tin số mệnh, chiến ý sôi trào muốn điên, hai tay nâng lên, một cái đen nhánh lớn lan đột nhiên hiện hiện, giống như trụ trời sụp đổ giống như đột nhiên đánh xuống, chỉ một thoáng côn sát hành không hơn ngàn trượng, những nơi đi qua hư không băng liệt, núi dung địa chấn. Không hổ là đã từng tề đại thánh, chỉ dựa vào một cái này Liên sắc thực được sừng tụng thần ủy cái thế bố chữ. Trên thực tế, bởi vì tu luyện hệ thống khác biệt, thế giới này từng cái nhân vật trong kịch bản thực lực đều khó mà có minh xác phán đoán, chỉ có thể ở đại khái bên trên tiến hành một cái phép bài tỷ. Nếu như nói như lai like cái này tây nắm lớn đầu thực lực đánh giá đạt đến đỉnh cấp quân chủ, thậm chí sơ cấp quân vương, kia con khỉ làm sao cũng phải có sơ cấp quân chủ thực lực. Hơn nữa, cái con khỉ này cả người chiến lực cơ hồ bại thành tại không kiên không phá vỡ nhục thân ma lực, cho nên hắn trong lúc phát tay, đều có thôn sơn đảo hải chi Huy, mỗi một kích đều có băng sơn liệt địa chi thế. Bởi vậy như tại ngày xưa, Tần Trường Phong cố nhiên có thể không ngừng phí bao nhiêu lực khí liền đem hắn trấn áp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tại không có mở ra Thiên Thần Hạ Phạm thời điểm, liền dùng thân thể ngăn cản con khỉ côn sát. Chỉ là, lần này hắn lại không nhúc đích, mặc cho con khỉ to côn đập xuống giữa đầu. Sau đó đương một tiếng vang vọng, hắc sắc quang mang như mực hới vậy, tràn đầy cực đạo uy áp, tàn lũy tinh mịn, giống như là nơi này thoáng cái đã trở thành tử vong cấm địa. Tần Trường Phong trên người một kiện màu đen chiến giáp hiện hiện, có ánh sáng lóng lấy hư không tạo thành, nhưng lại lấy tử vong áo nghĩa làm khung sườn, chẳng những hời hợt đỡ được con khỉ một kích toàn lực, càng la dập dờn ra một mảnh đại dương màu đen đem trưởng côn phạn trấn cao tiên. "Con khỉ, ngươi bị phong ấn quá lâu, đại khái còn không biết Như Lai đã từng tại chân tôn trong tay tu nửa chiêu. Chân tôn nguyện ý ban thưởng ngươi, là của ngươi tam sinh tam thế đều tu không đến phúc phận, ngươi còn có cái gì tốt không phục?" Tần Trường Phong trên bờ vai, sư phi Huyền Dư rủ nói, mặc dù so với hai cái cự nhân, nàng giờ phút này bất kể là thân hình vẫn là âm thanh đều lộ ra rất nhỏ bé, nhưng mỗi một chữ con khỉ đều nghe được rõ ràng. Bởi vì Tần Trường Phong đã sớm đem phương này hư không tỏa, làm cho trở thành một mật thất ý hệ không gian độc lập, chẳng những có thể lấy cách trở bất luận cái gì nhìn trộm, càng làm hết thể âm thanh đều tại trong đó quấn quẩn, đây cũng là bọn hắn tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có kinh động vách núi sau đường tăng đám người nguyên nhân. Không đợi con khỉ nói cái gì, Chân Tôn đại nhân liền vang lên tiếng long ngọng, nói: "Phi Huyên, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải khiêm tốn, điệu thấp." Bản Tôn là từ trước đến nay khinh thường tại khoe chiến tích của mình, bất quá là cùng như lai đánh cái ngang tay mà thôi, cái này có cái gì tốt khoe đây này. nhiều lời, mời Chân Tôn tứ tội. Nhưng Phi chỉ là không quen nhìn ngài bị khinh thị như vậy. Cho nên nói thật mà thôi." Sư phi Huyền Đâu ra lời nói, nhưng trong mắt sáng bất đắc dĩ chi sắc, vô cùng rõ ràng nói, nàng chỉ là vì phối hợp cái này không có chính hình chân tôn, cho nên nói lấy trái lương tâm. Lao tử không tin. Con khỉ kỳ thật bao nhiêu đã tin một chút, dù sao có thể ngăn kháng hắn một côn mà bình yên vô sự người, ngoại trừ Như Lai like bên ngoài, trước mắt vị này chính là một cái duy nhất. Chỉ là, hắn chiến ý, niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn tin tưởng, ngoại trừ Như Lai, like, lại có người có thể khi hắn đỉnh đầu khoa tay một chân. Nhưng đây là số mệnh, không phải do hắn không tin. Khi hắn thoát âm rơi xuống trong đáy mắt, tần trưởng Phong hở hững ngưng lên một cái tay vỗ xuống, toàn bộ phong bế trong hư không thời không nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng, cái gì thiên địa trật tự, cái gì đại đạo phát tác, tất cả đều bị nghiền nát, chỉ có cái này quấn quanh lấy sương mù màu đen bàn tay to đã trở thành duy nhất. Giống. ngang ngược con khỉ hai tay chợt lồng ngực, bắp thịt cả người đều cao cao nâng lên, hắn giống đã từng chống cự như lai thần trưởng đựng dạng, nâng lên hai tay, tình thiên màn ngưng, muốn đem kia như trời mà xuống bàn tay nặng sinh sinh lên. Chỉ là hắn đã hai lần bị như lai thần trưởng áp, bây giờ lại gánh vác được tần trưởng Phong một trường này sao? Kết quả hiện nhiên là bi tỉnh. Tân Trương Phong một trường này, nhìn như vị trưởng, kỳ thực vì biển, lấy ma đạo kiệt lực biến thành thái âm ma hải, trong đó có ma côn tại ناو du. Cửu Phong Thánh Nhân mặc dù hóa thành thần giáp gia thần, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn mất đi công phạt năng lực, dạng này thái âm chi hải hoặc là lấy Phật, nói thánh lực ngưng tụ mặt trời tiên, đã có thể như bọn biển đồng dạng hấp thu ngoại giới đánh tới tổn thương, cũng có thể tùy thân công phạt. Oanh. Tứ phương trên dưới, chấn động kinh minh, con khỉ chân đạ đại địa, cánh tay kiêng, thịt cả người cơ hồ đều bởi vì siêu phụ tại cực hạn bành trướng ma Hắn chết mện mất khuất, cực lực chống lại, nhưng kết quả lại cũng không bởi vì hắn cố gắng, sự phẫn nộ của hắn cùng hắn chiến ý mà thay đổi. Băng một tiếng, một cái đầu gối quỳ xuống, tại trên nham thạch cứng rắn đánh ra một cái thật sâu hô to. Hắn dùng bả vai khiên cự trường, ngầm đầu nhìn hằm hầm, nhưng từ ngón tay khe hở bên trong, nhìn thấy bàn tay chủ nhân hai mắt bình tĩnh, thần sắc triết tước, đó là một loại để hắn cực kỳ chán ghét cửa nhạt. Chỉ là cứ việc như vậy, hắn có có thể làm gì đâu. Tuy là Tề Thiên Đại Thánh, nhưng có người. Hắn so với trời còn cao. "Con khỉ, ta không phải Như Lai, không cần chúng sinh cùng bái." Cho nên hôm nay chỉ làm cho ngươi túi xuống một đầu đầu gối, để ngươi biết rõ bản tôn có thể vì. Hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ta cho ngươi tự do, ngươi có muốn hay không? Tần Trường Phong thu về bàn tay, đối mặt một chân quỷ xuống con khỉ, mặc dù nhìn lại cao cao tại thượng, nhưng cũng có mấy phần thực tình. Bởi vì mặc kệ lúc nào, Tần Trường Phong đối với con khỉ dạng này đấu sĩ đều có thiên nhiên hào cảm. Đây cũng là con khỉ giá tính còn không có bị thuận phục thời điểm, nếu như là hắn đã tiếp nhận đấu chiến Thánh Phật Phong Hào, đã trở thành như lai chó sát lục, Tần Trường Phong nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Ta muốn, nhưng ngươi cho, như lai liền chịu không. Con khỉ hét giận dữ, hắn hận chết đám này tùy ý an bài cho hắn vận mệnh đồ phá hoại thần phận. Tần Trưởng Phong cười cười, nói: "Hắn không chịu, vậy hãy để cho thế gian từ nay về sau không còn Như Lai. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong." Chương 618. "Không có Như Lai thì thế nào, người tiếp lấy trở thành cái thứ hai Như Lai, chỉ là một cái Như Lai, có tư cách để cho ta trở thành cái thứ hai hắn." Đây là trên vách núi cuối cùng một đoạn đối thoại, nói xong Tần Trưởng Phong liền quay người, không cho con khỉ lại nói tiếp cơ hội cũng không cần nói cái gì nữa rồi. Trớ ngược lại Như Lai, cái này tất nhiên là con khỉ trong lòng chưa hề bùng thảo ý niệm. Cho nên khi Tần Trường Phong nói ra để thế gian lại không như Lai mấy chữ lúc, hắn đã vô cùng ý động, cái này so hư vô mở mịt tự do, càng làm cho hắn khát vọng. Hắn bị Như Lai thần trưởng đánh bại hai lần. Kết quả là lần thứ nhất bị chấn áp 500 năm, lần thứ nhị bị ép cho một cái ngoại trừ lại nhải không còn gì khác hòa thượng làm đồ đệ. Trong lòng của hắn hận, sớm đã ngập trời. Huống chi, Tần Trường Phong cũng không có để hắn đi cùng Như Lai tử chiến, mà chỉ là để hắn ở lúc nấu chốt, khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Bởi vậy, lần này Hắn chủ động túi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu, mặc dù là tại tần Trường Phong đưa lưng về phía hắn thời điểm. Làm tần Trường Phong tạm ra phong ấn, mang theo bung rủ tiên tử nhẹ lướt đi lúc, trên vách đá lại chỉ còn con khỉ một thân một mình sững sững, lạnh lùng, phảng phất tối nay chưa bao giờ có người đến qua. Hắn không biết tối nay túi đầu là đúng hay sai, hắn chỉ biết mình tuyệt không hối hận. Đồng thời, Sư Phi huyên hỏi, "Chân Tôn, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Về Đế Đạp Phong." Lập tức liền tới thời điểm mấu chốt nhất rồi, không thân tự tại trấn sao? đại nhân nghe vậy bất mãn đã nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn chú trọng Wingy. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài, mới là cường giả phong phạm, chuyện gì đều tự thân chỉnh diện, vậy bản tôn cùng tiểu Lâu La khác nhau ở chỗ nào? Bên này Tần Trường Phong làm xong sư huynh đệ ba cái bên trong lợi hại nhất con khỉ về sau, liền trở lại Đế Đạp Phong không để cập tới, sau đó đường tăng cũng mang người tâm đã hoàn toàn tản đi đội ngũ tiếp tục đi tới. Diện tinh cửa hải này, có thể nói là vô kinh vô hiểm, dù sao thực lực đặt tại đó, tận lực bồi tiếp Hồng Hải Nhi cùng cựu cung chân nhân rồi. Hồng Hải Nhi đã không còn gì để nói, căn bản không phải con khỉ đối thủ, chỉ là kia cựu cùng chân nhân, nhưng tuyệt không phải phàm tục. Vị này truyền bá tùy tâm tùy tính đại pháp cổ quái cốt sư, thân phận chân thật là như lai tọa hạ nghe pháp tu hành chín đầu kim điêu, tu vi cực sâu, có thể triệu hoán ra thủy, hỏa, lôi ba tôn như lai pháp tướng, thần uy ngập trời, nguyên nội dung cốt truyện bên trong con khỉ cũng cơ hồ bị hoàn ngược. Lúc đầu, nàng đối với con khỉ cái này tể thiên đại thánh còn có điều kiên kỵ, bởi vậy liền an bài tiểu thiện cái này bạch cốt tinh đánh vào bọn hắn sư đồ bên trong châm ngòi ly tán, không muốn con khỉ cùng đường tăng tương kế kế, ngược lại mời nàng vào cuộc. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, con khỉ cùng với đại chiến, kết quả lại bị bại phi thường chế đệ. Cuối cùng vẫn hòa thượng lấy như Lai thần trưởng mời ra như Lai mới kết thúc. Bất quá một thế này, kết quả rõ ràng nếu không giống nhau, bởi vì con khỉ không phải tương kê tựu kế, mà là đùa giỡn làm thật, thật sự một đi không trở lại. Cho nên khi Cửu Cung chân nhân xuất thủ làm khó dễ lúc, hòa thượng bên người chỉ có nhị sư huynh cùng tam sư đệ hai cái này phế vật. Vách núi trước, Cửu Cung chân nhân giá vân trôi nổi, nhìn qua xếp bằng ở trên đất hòa thượng cười nói, "Đường Tăng, bản cung có một cái mục tượng, chính là muốn làm cho thế gian hết thảy rối trá xấu xí mạo, lộ ra nguyên hình. Bây giờ đại đồ đệ của ngươi đã đi rồi, ngươi có phải hay không cũng nên mở rộng cửa lòng." Nói cho chúng sinh ngươi muốn cái gì? Đến tột cùng là cái gọi là chân tình hay là thật yêu? Đường Tăng cưỡng chế bảo trì tôn nghiêm, trả lời, ta muốn chân ái, nhưng biết chắc ta một người yêu chỉ là tiểu ái, chỉ có lấy tới chân kinh phổ độ trong bể khổ chúng sinh, mới là đại ái. Tiểu cung chân nhân cười gằn, có đúng không? Ngươi ngay cả chính mình cũng không độ hóa được, lại đem cái gì đi độ chúng sinh? Thừa nhận đi, trong lòng ngươi có yêu, vì yêu mà chấp nhất, bởi vì chấp nhất mà lo lắng, bởi vì lo lắng mà thống khổ. Chỉ có tùy tâm tùy tính, phóng thích chân ngã, mới có thể làm cho ngươi giải thoát, đây cũng là bạn cùng cho rằng lớn vô thượng trí tuệ. Không hổ là Như Lai bên người tu hành đã lâu chín đầu kim điêu, nói sáng rực mệ hoặc, rất được Phật tổ ở đây trên đường tinh túy. Kỳ thật nàng không hề giống cái khác yêu quái muốn ăn thịt đường tăng trưởng sinh bất lao, nàng chỉ là đơn thuần muốn cùng Như Lai đối nghịch, từ đó chứng minh mình là đúng, mà Như Lai là sai mà thôi. Bởi vì, tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, nàng liền thẩm mến Như Lai. Cái này có thể sinh Phật môn lớn nhất bê bối, chúng sinh trong lòng thần thánh cao thượng linh sơn trong thánh địa, vờ ý mà cũng sẽ sinh ra tình yêu nam nữ dục vọng. Nhưng mà không thể cãi lại chính là, đây mới là chân thật thần phận. Phàm có việc nên làm, tất có mong muốn, phàm có chỗ nguyện rất cầu. Nếu quả như thật không có bất kỳ cái gì dục vào rồi, kia cùng một tôn lạnh leo pho tượng có gì khác? Toàn bộ thế giới cũng đem mất đi động lực để tiến tới cùng tồn tại ý nghĩa. Bản cung trước đem ngươi bắt đứng lên, sau đó điều giáo thành một cái tình thánh trả lại cho Như Lai, like, nhất định chơi rất vui, ha ha ha. Cửu cung chân nhân tiếp lấy nhẹ nhàng một hơi thở thổi ra, phu cận bẩy sơn vốn lúc gặp vòi rổng tản phá bừa bãi vậy, đỉnh núi cự thạch điên cuồng băng liệt, đứng núi chịu sào đường tăng không cần nhiều lời, lập tức lộ ra nguyên hình to, nộ năng, nộ tỉnh, không thấy được có người muốn mạ phạm vi sư sao, còn không xuất thủ. Sư phụ, ngươi không phải là có siêu cấp lợi hại như Lai Thần trưởng sao? Sư phụ như Lai Thần trưởng đương nhiên lợi hại, nhưng ta phải khiêm tốn a, đối phó cửu cung như vậy một cái không nổi danh tiểu nhân vật sẽ vì sư xuất tay, vậy ta muốn các ngươi làm gì dùng. Sư phụ, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là hữu tâm vô lực, ngươi vẫn là thỏa thích bày ra chính mình cường đã đi, tuyệt đối không nên đe điều. Trong cuộc phong, đường tăng cái này phàm nhân còn tại kiệt lực chèo chống, nhưng nhị sư huynh cùng tam sư đệ hai cái yêu quái lại oa oa kêu to hướng về sau nhanh lùi lại đi, nhìn lên tới hết sức rất thật, tam sư đệ thậm chí tại thổ huyết, sư huynh người đang không trùng một bộ không bỏ xuống được, khiến chàng quải đổ bộ dáng hô to, "Sư phụ, tin tưởng mình, ngươi có thể đi, Đồ Nhi coi trọng ngươi nhà." Đường Tăng tức hỗn hện, một đám vong ân phụ nghĩa khốn nạn, các ngươi sẽ không sợ Phật tổ dáng tội sao? "Phật tổ." Bay lượn bên trong nhị sư Vinh cùng tam sư đệ, còn có Phương sang nóng nhìn đại sư huynh tất cả đều mỉm cười một cái, hôm nay như lai đại kiếp sắp đến, chờ hắn thắng trận này, đại kiếp nói sau dáng tội không mượn. Rất hiển nhiên, đại sư huynh là t Trường Phong tự thân xuất mã thuyết phục, mà đổi thành bên ngoài hai cái thì sớm đã bị thần sông làm xong, bởi vậy ở thời điểm này, kết lực phối hợp, đem Đường Tăng một mình lưu cho cựu cung. Phanh một tiếng, Đường Tăng rốt cục bị cuồng phong thổi bay, đâm vào vách núi trên đá lớn, xoạt xoạt ròn vang bên trong, chỉ thấy trong miệng hắn máu tươi quần quật, cũng không biết xương cốt đoạn mất mấy cây, nhục thể phàm thai tại yêu ma trước mặt, cuối cùng quá mức nhỏ bé. Lúc này, Bạch Cốt Tinh tiểu thiện vội vàng từ ẩn nút tảng đá đằng sau chạy ra, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, trong mắt gấp đến độ chứa đầy nước mắt. Đừng Khóc, tiểu thiện, kỳ thật ta không có gì tên ngu chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, bởi vì ta đối với ngươi cảm, tất cả đều là bởi vì ngươi lên giống một người, nàng là một cái khu ma sư, ta từng nhìn tận mắt nàng bị nộ không đánh cho thịt nát xương tan lại cứu không được nàng. Từ một khắc này bắt đầu, lòng ta liền đã không còn hoàn chỉnh. Chính là chim sắp chết hắn minh của ai, người sắp chết lời nói cũng thiện. Lúc này chúng bạn xa lánh, dĩ nhiên tuyệt vọng đường tăng rốt cục thổ lộ tiếng lòng của mình, những lời này hắn một mình giấu ở trong lòng đã hồi lâu, thật sự nếu không nói, hắn sợ về sau đều không có cơ hội. Thấy cảnh này, trong hư không ẩn nút thần sông chạy ra hiền lánh nước mắt, nói: "Trẻ tuổi đoàn tiểu thư, hiện tại đến lượt ngươi ra sân nhà, đi thôi, giống một cái cái thế anh hùng đồng dạng, khoác lên kim quang, dẫm lên từng vân, đi đem người yêu của ngươi cứu vớt." Nhưng là ta hình như đánh không lại tiểu cung. Lấy quan âm nhục thân sống lại đoàn tiểu thư lầm bầm nói, từ khi lại sinh về sau, tinh thần của nàng cũng có chút dị hưởng trong đầu cuối cùng sẽ đột nhiên hiện ra một chút không giải thích được ký ức, ngẫu nhiên còn có một cái âm thanh nói nàng lại là quan thế âm Bồ Tát. Đây là nói đùa cái gì? Nàng tự nhiên phải không tin, chỉ là những vật này có đôi khi sẽ để cho ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt. Đi thôi, ngươi muốn tin tưởng mình, coi như vạn nhất đánh cung lại, thần sông đại nhân cũng sẽ giúp cho ngươi. Tiền bối kia tại sao không trực tiếp xuất thủ? Bởi vì ta là một cái hiền lành thần. Chỉ có chứng kiến thế gian tốt đẹp nhất sự vật thời điểm, mới có thể có được cường đại thần lực, cho nên ngươi muốn cho ta xuất thủ, nhất định phải để đường tăng hôn ngươi một chút, đem các ngươi đến chết cũng không đổi tình yêu biểu hiện ra cho ta xem, ta mới có cứu hắn năng lực à, bằng không thì ta cũng đánh không lại cựu cùng rõ chưa? Dù sao cũng là tần trường phong phân tâm, thần sông há miệng chính là nói dối, ngươi không phải là vẫn muốn biết rõ ta là cái gì sông thần sông sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết đi, kỳ thật ta là bể tình thần sông đâu? Bể tình! Thuất ta, đây cũng là sông Đoàn tiểu thư cảm giác mình nhân sinh quan đã gặp phải thật sâu nhục nhã, chỉ bất qua cái này sơ nghe hoang đường lời nói, logic lại rõ ràng mà hoàn chỉnh, bởi vậy nghĩ lại phía dưới, thật đúng là rất có đạo lý bộ dáng. "Tiên bối, ta đi. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho Đường Tăng hơn người, bằng không thì ta yêu lực lượng không cách nào kích phát đây." "Tiên bối yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng." Đoàn tiểu thư, nghĩa vô phản cố từ thần sông bảy ra che đậy trong kết giới đi ra, bước lên thuộc về của nàng chiến trường. Mà cơ mị, mị tay tiễn biệt thần sông, thì là rốt cục thở dài một hơi, hắn làm nhiều như vậy, có thể không phải là vì hiện tại cái này mà khác. Cuối cùng, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta nam nhân, nhìn bản tiểu thư như thế nào đưa ngươi hàng phục. Theo giống to một tiếng, đoàn tiểu thư đạp trên thải quang xuất hiện tại mặt tất cả mọi người trước, nhìn nàng kia thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc cùng khí tức quen thuộc về sau, nguyên bản bản giao di ngôn y hệt đường tăng đột nhiên con ngươi đột nhiên mở lớn, tách ra vô cùng hào quang sáng tỏ, nếu không phải đau đớn trên người rất chân thực, hắn cơ hồ cho là mình là ở nằm mơ. Ở đâu ra tiểu hoa nhi? A, hòa thượng đã từng người yêu chính là ngươi, nhưng ngươi không phải đã chết rồi sao? Được rồi, không chọc điếu, đã ngươi chủ động như thần. Ta liền đưa ngươi cùng hắn tất cả đều bắt lại, để sau để các ngươi nối lại tiền liên, tốt nhất sinh cái bút be đi ra mang đến cho Như Lai nhìn, ha ha ha. Nhìn thấy Đoàn tiểu thư xuất hiện, cùng với Đường Tăng phản ứng, Cửu cung chân nhân theo thói quen lâm vào tự mình ý dâm trong khoái cảm không thể tự kiềm chế. Kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng mục đích cùng Tần Trưởng Phong ngược lại là có một bộ phận tương tự, chỉ bất quá nàng làm nhiều như vậy kỳ hoa chuyện cũng chỉ là vì hấp dẫn Như Lai lực chú ý, mà Tần Trưởng Phong lại muốn đem Như Lai triệt để đánh bại. Chương 619. Cửu cung, nhìn ta đến hàng phục ngươi. Đoàn tiểu thư biết rõ không đem Cửu cung triệt để đánh bại Dại không được đường tăng tình thế nguy hiểm, đồng thời nàng cũng nghĩ thử một lần, chính mình có thể hay không một mình làm đến, mà không cần phiến phức thần sông. Dù sao nàng đã từng là vang dội khu ma sư, vạn nhất thật sự thành công đâu. Chỉ tiếc, lý tưởng rất đầy đạn, nhưng hiện thực rất khó cán. Nếu là Quan Âm Bồ Tát bạn tôn đích thần đến, cùng cựu cung cũng có lẽ còn có đánh được, nhưng Đoàn tiểu thư đầu tiên tự thân tu vi sẽ không cao, thứ yếu lại cũng không biết đã biết bộ thân thể bên trong đến tột cùng phong ấn như thế nào lực lượng. Cựu cung nhẹ nhàng vung tay lên, nàng liền bị đánh bạo, trực tiếp ngược lại đụng, đã rơi vào đường tăng bên người. Đoàn tiểu thư, đường tăng hô to, Đột nhiên, máu cũng không nôn, ngược cũng không đau, bộc phát ra vô tận lực lượng, từ nhỏ tốt trong lực dãy rựa đi ra, vọt tới Đoàn tiểu thư bên người, cũng đưa nàng ôm chặt lấy. Đoàn tiểu thư sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hể bại cực điểm, nàng nằm ở hòa thượng trong cửa tay, giàn nan nâng lên một tay nắm hướng mặt của hắn vuốt ve đi qua, xin ngốc nói, thật xin lỗi, ta vô dụng, lần này lại không giúp được ngươi." "Đừng nói lời ngu, ngươi còn sống liền đã rất khá, là ta vô dụng." Cho dù thân hám tuyệt cảnh, hòa thượng lại chảy xuống nước mắt hạnh phúc, nhân sinh không có gì so mất mà được lại càng lớn vui sướng cho tới để hắn không phân rõ hư ảo vẫn là hiện thực, không kìm lòng được lướt qua đoàn tiểu thư như thế nào khởi tự hoàn sinh, cái này điểm đáng ngở. Ta vô dụng, lần trước để ngươi bị ngộ không đánh tan, lần này lại. Kinh hỉ sau đó chính là sâu đầm tự trách, hòa thượng chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ, thống hận sự bất lực của mình, cái gì nhạc thiếu nhi 300 thủ, cái gì Như Lai thần trưởng. Căn bản không có bất luận cái gì một chút lực lượng là thuộc về chính hắn, tất cả đều tại Như Lai trong khống chế. Như Lai muốn cho hắn, hắn liền có, Như Lai không muốn giúp hắn thời điểm, hắn liền chẳng là cái thá gì. Chẳng lẽ đây chính là Phật tổ? lấy lịch kiếp danh nghĩa, điều khiển thương sinh vận mệnh tại vô tay. Lần đầu tiên trong đời, bởi vì vô lực bảo hộ tình cảm chân thành, hòa thượng trong lòng sinh ra như vậy đại lịch bất đạo ý nghĩ, chỉ bất quá hắn không có chút nào tại trên mặt biểu lộ, chỉ là tại tâm ở giữa như vậy lóe lên liền biến mất mà thôi. Lúc này, Đoàn thiểu thư nhẹ nhàng bưng kín miệng của hắn, nỗ lực cố nặn ra vẻ tôi cười, nói, "Ta không trách người, ta thích người, chỉ là bởi vì ngươi thiệt lương chưa từng nghĩ tôi muốn ngươi làm một cái vô địch thiên hạ thần tiên. Nếu như, ngươi có thể ôn ta một chút, ta liền không còn có bất cứ tiếc nuối nào rồi." Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Không phải nhanh không còn thở, mà là đang chờ đợi. Kỳ thật nàng cổ thân thể này là Bồ Tát thân thể, bị Cựu cung đánh một trường, cũng sẽ không chịu cái gì trọng thường, càng sẽ không biểu hiện được giống như bây giờ thoi thót, nàng chỉ là muốn để hòa thượng nhanh lên hôn xuống đến, cái này không chỉ có là vì để cho thần sông xuất thủ, càng là trong nội tâm nàng đã chờ đợi thật lâu một khắc. Mà hòa thượng, giờ này khắc này, nội tâm nhất thời lâm vào vô cùng dễ rủa. Hắn tự nhiên như kỹ, đoàn tiểu thư đã từng từng nói với hắn, nếu như một cái nữ tử nhắm mắt lại chính là muốn cho ngươi nàng. Lúc trước, hắn bị Phật môn công xiển trói tại Phật pháp quên dưới, lựa chọn từ bỏ lựa chọn trốn tránh. Thằng đến đoàn tiểu thư bị con khỉ một trưởng đánh cho hài cốt không còn, hắn mới dám thừa nhận chính mình yêu nàng, nhưng kia lúc cũng đã chậm, hắn cái gì cũng không có bắt lấy, cái gì cũng không có được. Bây giờ, lại có một cơ hội bày ở trước mặt. Một bên là Phật pháp chính quả, một bên là đời này tình cảm chân thành, hắn nên như thế nào chọn? Vẫn là giống lần trước giống nhau sao? Hắn hy vọng thế gian này có vẹn toàn đôi bên phương pháp, không phụ như lai không phụ khanh. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, hiện thực nhiều khi đều là một cái chỗ ngã ba, ngươi lựa chọn bên trái, liền muốn từ bỏ bên phải. Bất tri bất giác, thân thể của hắn run rẩy lên có thể thấy được nội tâm giấy rửa, dĩ nhiên cỡ nào kịch liệt. Liền ngay cả cựu cung chân nhân cũng không có lại phát khó, mà là rất hứng thú, thậm chí tràn ngập mong đợi ngóng nhìn. Nếu như Hòa thượng thật sự hôn đi, có thể không phải là nàng muốn cho nhất như Lai like nhìn đến hình ảnh. Đế đạp Phong bên trên, thông qua Phạm Thiên Ma nhãn nhìn thấy tất cả những thứ này, tần trưởng phong mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng ít nhiều có chút kích động. Lúc này, hắn tự nhiên hy vọng Hòa thượng có thể hôn đi, lấy để hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chỉ bất quá cho dù cuối cùng đường tăng làm ngược lại lựa chọn, hắn cũng cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhiệm vụ thất bại điểm này trừng phạt Đối với hiện tại hắn tới nói căn bản là không tính cái gì. Hòa thượng này cũng thật là dày vò khốn khổ, như vậy cũng có người ưa thích, quả thực là giống cái xỉ nhụ. Tiểu Mạc Cô Nương nhìn xem Tần Trưởng Phong mở ra màn ánh sáng phát tiết bất mãn, nàng nhất không nhìn nổi giống cái chủ động truy cầu giống lược, đem giống cái cái này giống loài mặt đều được sạch. Sư Phi Huyền một bên đứng hầu, mặt ngập mỉm cười, thanh nhã mà xuất trần, lại không biết khi nào nhiều hơn một loại tài trí mỹ lệ, tăng thêm phương hoa, có lẽ là Trưởng Phong làm cho nàng nghiên cứu cẩm ký thư họa có tác dụng. Đang vui cười lúc, đột nhiên mấy người con ngươi cùng nhau co rụt lại. Bởi vì hoa thượng cục làm ra quyết định. Hắn trên mặt kiên quyết chi sắc rọi lên, nâng đoàn tiểu thư mặt, rứt khoát huấn xuống. Nếu như đây là tại đoàn tiểu thư chết qua một lần phía trước, Đường Tăng rất có thể vẫn như cũ chọn chỗ tránh. Nhưng lần thứ nhị, hắn muốn làm một lần chân chính chính mình. Phật nói, từng có thống khổ, mới biết chúng sinh thống khổ. Từng có chấp nhất, mới có thể buông xuống chấp nhất. Từng có lo lắng, mới có thể không có vướng hữu. Đây là một loại cảnh giới, trải qua gặp chật trở, từ đó tu thành chính quả thành Phật cảnh giới. Hết vậy, đều hiểu. Nhưng hắn, giờ phút này, chỉ là một cái phàm nhân. Hắn nhìn xem đoàn tiểu thư mê người mặt, mở rộng lòng, thật sâu mê say. Hắn không còn có do dự hơn xuống. Tại thời khắc này, Phản Phất biến thành một cái hăng hái thiếu niên bình thường, dứt bỏ tất cả công xướng, chỉ làm mình thích sự tình, truy cầu người mình tương nhất. Ta tại sinh thời đã từng mất đi ngươi, thống khổ đem ta tâm tư xé rách, để cho ta như rơi xuống vực sâu. Trời xanh thương hại, đưa ngươi lại đưa về đến rồi bên cạnh ta, mà lần này, ta sẽ không lại buông tay. Dù là tất cả tốt đẹp đều chỉ có thể có được trong nháy mắt, ta cũng quyết không hối hận. Ầm ầm Phía trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, điện quang xé rách trường không, dữ tợn đáng sợ. Thiên phạt lại xuất hiện, muốn ngăn cản đường tăng phạm phải thiên địa không dung sai lầm lớn. Bất quá Trần Trường Phong hiển nhiên không cho phép kế hoạch của mình, tại một khắc cuối cùng ngoài ý muốn nổi lên, dù là muốn ngăn cản, là như Lai Phật tổ. Bởi vậy mây đen phía dưới, một cái hư không cự nhãn hiện hiện, trực tiếp đem hết thảy lôi đình ngắt lại. Như Lai phía trước cũng không phải là không có phát giác được đường tăng nơi này biến hóa, chỉ bất quá hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này đến ma luyện đường tăng, để hắn Phật tâm càng thêm kiên định, tại Phật pháp trên tu hành tiến thêm một bước giải, chỉ bất quá hắn thua cuộc, Tam Tạng Pháp sư lần thứ nhất làm ra vi phạm hắn ý quyết định. Tại sai lầm lớn đúc thành phía trước, hắn tự nhiên muốn ngăn cản, mà cái này không thể nghi ngờ tương đương trước mặt mọi người sẽ bỏ cùng Tần Trường Phong quyết định. Thế là, tại tam tạm đôi môi dán tại đoàn tiểu thư trên đôi môi, cũng bị quỷ kế được như ý đoàn tiểu thư gắt gao ôm lấy, thậm chí chủ động đem đầu lưỡi vung đi qua lúc, thế giới này hai cái cự đầu ở giữa đại quyết chiến cũng bởi vậy hết sức căng thẳng. Như Lai, lần này không đem ngươi đánh rơi phạm trần, lão tử quyết không bỏ qua. Đế Đạp Phong bên trên Tần Trường Phong đắc chí vừa lòng, phát ra càn rỡ cười to, nghiêm nhiên ngay cả một điểm cuối cùng ngụy trang cũng duy trì. Một cái cường giả chân chính sẽ quyết lực che giấu chính mình thất bại, để cho không người biết được, sẽ dốc toàn lực biểu hiện ra thành công của mình, để thiên hạ đều biết. Cho nên hết thảy cơ giả, phần lớn đều tại người đời trong lòng có bất bại ấn tượng. Phi Huyên phát tín hiệu, để Thương Sinh cầu khẩn, ta muốn dùng Cửu Châu tín ngưỡng tí phần. Thương Sinh cúi mãi, Cửu Châu sinh linh nức vạn, phàm lại đường quốc trong đất, mỗi một thành đều có 3 tuần Phật miếu, mỗi một nhà đều cung phụng ma Phật cùng chân tôn. Làm sư Phi trong nháy mắt cách không gõ từ hàng tính trai bên trong yên lặng mấy chục năm Phật chúng toàn bộ thiên hạ miếu bên trong lớn liền không gió từ vang. Chỗ dạn từ từ, cơ hội tại lát vang vọng thiên hạ, tất cả mọi người, vô luận dơ cao miếu đường quan lại quyền quý, vẫn là trà trộn trợ đúa tam giáo cửu lưu, toàn bộ dừng lại tay thuận công chính tại làm chuyện, ngửa vọng bầu trời, dốc lòng yên lặng nghe. 1 2 3 9. Phật Trung tiểu minh, cả nước đại thế. Tiếng Trung rơi xong, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó trong nháy mắt xôn xao, đang tại tạo triều lý thế dân dẫn đầu quần thần tại chỗ cầu khẩn tế tự, mà còn lại quốc dân, phàm là tín ngưỡng ba tuần Phật tổ, cũng không khỏi như thế. Toàn bộ đại đường, giờ phút này chỉ ít có 6 thành tính, thành kính cúi bái. 6 thành, cái tỉ lệ này đã là cực cao trừ bỏ không hiểu chuyện trẻ con đứa bé, tại thần châu đại địa tín ngưỡng tranh đoạt bên trên, tần trường phong ngắn ngồi hơn 20 năm cố gắng, đã nghiền ép như lai chính thống vật môn. Vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thành ngức vạn vô hình tuyến trôi hương đế đại phong. Giống như vạn giang quý hải, tại có thể nhìn thấy người tu hành trong mắt, toàn bộ từ hàng tinh trai trên không, dây lát hóa thành óng ánh khắp nơi đại dương minh ngùng, bàng bạc tín ngưỡng chi lực, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hiện hóa. Cùng lúc đó, tần phong sau đầu cửu hoàn hiện hiện, trong đó phong, Phật, tam hoàn tròn, phát ra đạo âm minh, trên người hắn xoé mà nhiễm lên một tầng mờ mịt vô cùng, như có như không. Không minh cùng nặng nghề cùng tồn tại thần diệu khí tức. Thiên hạ trên mặt đất, tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được một cô yêu đất đến phảng phất không còn vô hình chi phong phất qua thân thể. Đây là hơi thở thổi. Toàn đến chúng sinh không hiểu sợ hãi, khắp cả người phát lệnh, cũng đem vậy đối vạn chúng chúc mục tình lửa thôi tình. Huyền Trang pháp sư thần sắc đột nhiên kỳ biến, nhìn xem phía trước mặt người yêu, cả mắt đều là khó có thể tin cùng với không cách nào hình dung sợ hãi. Người yêu của hắn, hắn đoàn tiểu thư, giờ phút này hình dạng lại biến, hoàn toàn biến thành một người khác dáng vẻ, hơn nữa thế mà, lại là quan thế âm Bồ tát, không phải ngụy trang hoặc vết tượng. Hắn rõ ràng cảm nhận được thuần khiết vô cùng Bồ Tát khí thức, bởi vậy không có khả năng có lỗi. Ta làm cái gì? Ta hôn quan thế âm Bồ Tát. Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hắn kém chút trực tiếp hôn mê, hắn có thể tiếp nhận Đoàn tiểu thư yêu, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cùng trong lòng cao quý vô cùng, thánh khiết không thể mạo phạm Bồ Tát sinh tình. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không phải là mộng, mà là hiện thử. Hắn là thật sự rõ ràng làm. Càng vào lúc này, thần sông rốt cục xuất hiện, xuất phát từ nội tâm mắt cười nói, hòa thượng trẻ tuổi nhà, ngươi muốn biết rõ ngươi không nhưng hôn Bồ Tát Tuần nữa Bồ Tát pháp thân vẫn là lúc nam lúc nữ à?" Nói xong, hắn liền xé mở trong tay của trụ, bạch quang lóe lên phía dưới, trực tiếp chuyển tống về từ Hàng Tinh trai. Mà lưu cho đang thương tam tạng hòa thượng, là vô tận đất sử bại. Trên thực tế, Quan Âm Bồ Tát xưa nay chính là vừa có nam tướng, lại có nữ tướng, chỉ bất quá lấy nữ tướng kỷ nhân thời điểm chiếm đa số mà thôi. Trên bản chất, Bồ Tát công pháp thân thể đạt đến tinh thuần, sắc thân dĩ nhiên không phải nam không phải nữ, căn cứ cần, có thể tùy ý hóa thành các loại hình tượng xuất hiện tại trước mắt người đời. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái thế giới mỗi cái Bồ Tát đều như vậy. Nhưng ở thế giới này, một điểm này đã sớm bị thần sông phát hiện. Mặt khác, nếu như chỉ dùng nữ tướng xuất hiện lúc, Bồ Tát có thể là một cái chính tông vô cùng nữ nhân. Chỉ bất quá cho dù biết rõ một điểm này, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, trong lòng chẳng ghét, nhưng là làm sao cũng vô pháp tiêu trừ. Mà Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không quản hòa thượng có thể hay không tiếp nhận, hắn nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, cái này vậy là đủ rồi. Lúc đầu cho dù chỉ hôn đoàn tiểu thư một lần, Tân Trường Phong nhiệm vụ chính tuyến cũng không nhất định sẽ thành công, nhưng hắn biết mình hôn lại là lúc nam lúc nữ Bồ Tát sau đó liền lại cũng không có biện pháp gì không cho Phật tâm sổ độ. Tuần Song phân thân trở về sau đó Tần Trường Phong đưa tay một chỉ. Đế Đạp Phong bên trên vô tận tiến ngưỡng lập tức xôi chảo, phản vật bách luyện chân kim, trong ngáy mắt áp xúc thành một chút sáng chói cực hạn bạch quang ngưng tụ. Đây là Tâm hai, Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 620. Hơi thở thổi tâm hai chính là nhân gian thương sinh đại thai. Cùng tiến ngưỡng tổn tại chặt chẽ không thể rời, có thể làm cho người trực tiếp tiến ngưỡng sụp đổ mà chết. Thế giới này, như lai tiến ngưỡng quá mạnh, Tần Trường Phong hiện tại chém không được nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng chúng sinh tín ngưỡng đến tăng phúc tâm thai uy lực, từ đó cưỡng ép đem chẳng diệt. Cả hai đều là đối với tín ngưỡng chi lực vận dụng, khác nhau liền ở chỗ một cái là suy yếu mục tiêu, mà đổi thành một cái thì là tăng cường bản thân. Mặc dù đạo khác biệt, nhưng lại có thể đạt đến giống nhau mục đích. Giờ phút này, tần Trường Phong đầu ngón tay ngưng tụ tâm thai chi huy, liền đã đạt đến một loại kinh thế hai tộc trình độ, một câu hình dùng, ngay cả chính hắn đều sợ. Chỉ bất quá, nhân quả tối nguyên, thực tương diệt. Bây giờ còn thiếu một dạng đồ vật, chính là nhân quả chỉ có lấy nhân quả ngược dòng tìm hiểu, mới có thể đem trong cõi u minh không biết ở vào nơi nào như lai, like, vô thanh vô tức chiếm dụng. Cho nên, Tần Trường Phong đột nhiên nhìn về hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng liếu Như Yên, cười hắc hắc, nói: "Tiểu Liễu, các người hai mươi mấy năm, hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt nhất, như nào đây không đọc thủ." Lời này vừa nói ra, Liễu Như Yên giật nảy mình, yếu ớt mà nói: "Như..." Như Yên không biết chân Tôn đang nói cái gì. Nhìn nàng sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, nghe nàng không có một chút thanh âm quyết kích, đừng nói Tần Trường Phong không tin. Chính là nàng con gái ruột sư phi huynh đều xem xét nàng liếc mắt, im lặng nói, chân tôn bất quá là lựa ngươi một chút mà thôi, ngươi sẽ không đánh từ chiều. "Ta thật không có." Liệu Như Yên giọng mang tiếng khóc, nàng cả người màu tím váy xòe phủ thân, tóc xanh như tơ rối tung một mực mở rộng đến bên hông, da thịt trắng như tuyết, lông mày mắt phượng, nhưng không thấy nửa điểm đã từng thân là tên trai trưởng môn lúc nghiêm nghị uy nghi, lúc này ủy khuất mà nhu nhược bộ dáng, tạo ra càng nhiều là loại kia rung động tâm hồn thành thuộc mỹ cảm. Tiếc, thành, mỹ nhân như ngọc, vẫn như cũ không người thưởng thức. Tần trường phong yếu đớt thở dài, ngươi thật sự không có, thậm chí ngươi cơ hồ cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, nhưng ta là một cái ưa thích lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân từ người, từ đầu đến cuối cho rằng lúc trước ngươi xuất hiện tại ba tuần yếu, xuất hiện tại trước mặt ta quá mức trùng hợp. Lại có thể nguyên bản sát thực chỉ là một cái trùng hợp, nhưng về sau ngươi thay lòng, nhận lấy như lai mẹ hoặc. Không phải như vậy. Giáng người thon dài nở nang, thân thể thức tha cùng đuối tóc mị phụ gấp đến đội trong mắt nổi lên óng ánh chi quang. Nhưng chân tôn đại nhân lại Tự nhiên Bích Thương nói ra, người ta có thể ở trong biển người mênh mông gặp nhau hiểu nhau là bực nào không dễ, cho dù ngươi đã ở trong lúc vô hình ngược ta trăm ngàn lần, nhưng ta nguyện từ đầu đến cuối đối đãi ngươi như mối tình đầu, đậu thủ đi, ta cho ngươi cơ hội để ngươi hoàn thành sứ mạng của mình. Nghe được mối tình đầu hai chữ này, Liễu Đại mỹ nhân trong mắt sáng kinh hỉ cùng vẻ nghi hoặc lóe lên liền biến mất, tiếp lấy lần nữa nhắc lại trong sạch của mình, Chân Tôn Minh dám, như Yên thật sự chưa hề làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi Chân Tôn chuyện, mặc dù, mặc dù ta, Vũ Trọng nghĩ tới, nghĩ tới cũng không được, trên tinh thần phản bội cũng là phản bội. Tần Trương Phong một bộ không dung tha dáng vẻ, nhìn lên tới tựa như một cái bị ép hại chứng vọng tưởng người bệnh, đang chìm trong đó không thể tự kềm chế. Cái này không thèm nói đạo lý lời nói giống như rốt cục đem mỹ phụ chọc giận, nàng triệt để bộ phát ý hét hô, "Đứng, ta là nghĩ tới giúp Như Lai đánh bạn ngươi, nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chân chính tổn tôn ngươi, ta bất quá là muốn cho ngươi con mắt nhìn ta một chút mà thôi, ta tại ngươi bên người hầu hạ nửa đời, cũng chỉ có yêu cầu này quá phận sao?" Qua không quá phận không nói trước, nhưng lời này làm sao như vậy quân hai, có vẻ như hẳn là chín đầu kim điêu lời kịch tẩy nhỉ? Tần Trương Phong đập chậc lưỡi, ngửa đầu lưu lạc ra vẻ bất đắc dĩ. Thở dài, ai đều là tuyệt thế mỹ mạo cùng tài hoa gây họa, nhưng này cũng không thể trách ta a, chẳng lẽ qua ưu tú cũng là một loại sai lầm sao? Thoại âm rơi xuống, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, tiểu mạc cô nương còn tốt, chỉ là gặp có trách hay không niết miệng, Liễu Như Yên cùng sư phi Huyền Mộ lật thì triệt để sợ ngây người. Cho dù đã sớm biết chân tôn các hạ chân diện mục, nhưng như vậy tự luyến chân tôn, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất thấy đến. A Di Đà Phật, Như Lai tờ hở tờ đúng chưa bao giờ thấy qua như các hạ bậc này ra mặt nặng như người. Đột nhiên, từ trong hư không bay tới một tiếng Phật hiệu phá vỡ bình tĩnh, nương theo lấy rộng lớn vô cùng đáng sợ uy áp, Từ hàng tinh trai bên trong tất cả mọi người nhất thời thần sắc giun lên. Như Lai pháp giá đích thần tới. Như Lai, có phải hay không ta không buồn nôn một chút, ngươi sẽ không đi ra gặp ta rồi." Tần Trương Phong cười nói, bất quá cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không có nhìn về hướng bầu trời, mà là nhìn chăm chú trước mắt Liễu Mỹ Nhân. Cái sau bị nhìn thấy trong lòng hốt hoảng, đang muốn nói cái gì, lại chỉ gặp trong mi tâm một đạo kim sắc quang chập trùng dạng mà ra, liền gặp toàn bộ đế đạp phong chúng quanh giữa thiên địa, tất cả đều bị kim quang nhiễm tấu, bọn chúng thành khắp đà, ngâm tụng chân kinh, chủng chủng điệp, giọng lớn vô biên để trong này đã trở thành một phương Phật quốc, phản phật trong thần thoại linh sơn thế giới cực lạc hiện lộ nhân gian. Tùy theo tần trường phong liền phát hiện toàn bộ hư không bị phong tỏa rồi, cùng ngoại giới ngăn cách, hết thảy linh khí cùng lực lượng đều bị bài xích, ngoại trừ Phật lực, lại không cái khác. Còn có một loại cực mạnh cảm giác bài xích xuất hiện, phản phật mình bị toàn bộ thế giới chối chán ghét mà vứt bỏ, nhất cử nhất động đều phải so ngày xưa gian nan được nhiều, thời điểm đều thừa nhận áp lực thật lớn. Nguyên Lai, like, Đại Mỹ nhân bản thân liền là như Lai like kế hoạch, cũng không cần làm cái gì, chỉ cần lưu tại tần trường phong bên người, liền có thể để Như Lai like đạt đến mục đích của mình. Mà cái này chỉ sợ cũng là như Lai một mực tùy ý tần trưởng phong quấy gió là mưa, mà không có ngăn cản hắn nguyên nhân, chỉ cần cuối cùng có thể đem hắn hàng phục, như vậy hắn làm những cái kia đối với Như Lai mà nói, cũng căn bản tính không được cái gì. Đồng thời, vô biên tiên địa, Bác Hoàng khắp nơi, phàm là có chính thống Phật pháp địa phương, phàm là ngâm tụng Như Lai tên địa phương, tất cả đều đang phát sáng, lại cũng ngưng tụ ra vô tận tín ngưỡng chi lực phô tiên cái địa bay tới. Màu vàng quan vũ, từ này cái thế giới các ng ngách lâm, so với tần trưởng phong vô vô thức, lúc này tín ngưỡng hiện hóa, thủy khí hơi, hào quang vận đạo, thanh thế vô cùng to lớn. Mà cái này tín ngưỡng chi lực hùng hồn trình độ, chẳng những không kém gì phía trước tần trưởng phong từ đại đường Bạch Tính nơi đó ngưng tụ, thậm chí càng vượt qua. Dù sao, thế giới này, ngoại trừ đại đường bên ngoài, địa phương khác cùng quốc gia, thờ phụng đều là Như Lai, hơn nữa cho dù tại trong đại đường, vẫn có không ít Như Lai tín đổ. Những thứ này tín ngưỡng chi lực, tại liệu Như Yên trước mặt đạo kia kim quang lóng lánh trước mặt thu nạp, dần dần ngưng vì một cái hình người. Toàn thân kim hoàng, thân hình trượng sáu, chính là Như Lai, không phải pháp tướng, mà là chân thân. Lần trước giao thủ sớm đã chứng minh Lấy pháp tướng cách không chiến đấu căn bản là không làm gì được Tần Trường Phong, cho nên lần này có chiến, Như Lai chân thân giáng lâm cũng liền trở thành tất nhiên. Mà cái này cũng chính là Tần Trường Phong mong đợi. Như Lai chân thân không đến, cho dù cách không đem hắn chém dựng, Tần Trường Phong lại đến chỗ nào thu hoạch trên người của hắn đại đạo tử khí. Cho nên Tần Trường Phong mới một mực nắm đuôi hơi thở thổi tâm thai dương cung mà không phát, cũng cùng Liễu đại mỹ nhân nói mò được này. Lúc này, rốt cục đợi đến cơ hội trời cho hắn, thoải mái vô cùng cười ha hả, "Quắc, Như Lai, một giây sau ta liền để ngươi thân tử tiêu, ngươi tin không tin?" "Không tin." Như Lai Thu Liễm Kim Quang đứng ở trước người hắn mỉm cười, hơi thở thổi tâm thai. Tần Trường Phong nết miệng nhế răng cười, cái nắm đầu ngươi cũng quá tự tin quá mức, cái trước dám khinh thị như vậy người của ta, ta đều nhớ không rõ là ai. Giờ này khác này, Như Lai like ngay tại trước người, Tần Trường Phong căn bản không cần gì nhân quả tố nguyên rồi, trực tiếp điểm đi qua chính là. Thế là đầu ngón tay quanh quần thật lâu bí mật quang lóe lên, vô thanh vô tức chui vào Như Lai like mi tâm, sau đó hết thể liền đều khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh. Tần Trường Phong cũng không thèm để ý, cũng ngóc lên đầu, thôi thở thổi vốn là giết người ở vô hình chiêu thức, không, có gì động tĩnh lớn rất bình thường không cần thời gian mấy hơi thở, Như Lai liền sẽ giống thuộc sơn thế giới bên trong Vũ Tuyển Huyết Quỷ đồng dạng, không tiếng động tự diệt. Như Lai, thế nào, có hay không cảm nhận được loại kia tuyệt vọng sợ hãi vô ngần? Như Lai rên lên một tiếng, Phật mục bên trong nguyên bản hảo quang sáng chói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, tựa hồ muốn vỡ lạc, lệnh người cảm thán tâm thai chi uy, quả không tầm thường. Nhưng là, cho dù như vậy, Như Lai ý cười nhưng lại chưa thu lại, cũng nói, không cần sợ hãi. Thoại âm rơi xuống, trong mắt của hắn quang mang liền dừng lại ở một khắc này, không còn biến hóa, mà tần phong kia tức tâm thai chi huy, cũng đã kết thúc. Chỉ thật là hư, cũng không thành công. Lần thứ nhất, Tần Trường Phong Thiên Hình Đại Thai không công mà lui. Bầu không khí có chút xấu hổ, từ chân tôn đại nhân tu hành có thành tựu sau đó cho tới bây giờ không có như vậy bị tại chỗ đánh mặt qua. Lúc này, Như Lai còn lửa cháy đổ thêm dầu giống như mà nói, cực lạc tĩnh thổ bên trong, Như Lai vạn pháp bất xâm, bất tử bất diệt. Thí chủ, người đã thua. Tên nắm lớn đầu dáng vẻ trang nghiêm, kể rõ một cái sự thực đáng sợ, ngay cả Tần Trường Phong cũng không có ở trước tiên bác. Bất tử bất diệt khẳng định không thể làm thật, dù sao bất kỳ một cái nào người tu hành đều biết, đại đạo không có cuối cùng, thế sự liền không có tuyệt đối. Nhưng Vạn Pháp Bất xâm liền không thể không thận trọng cho tôi, Như Lai đã chứng minh tần trưởng phong mạnh nhất một trong những lá bài tẩy thiên hình nhân thai chém không được hắn. Hơn nữa, loại này Vạn Pháp Bất xâm, không phải là không chịu năng lượng công kích tổn thương, mà là hết thể đại đạo pháp tác áo nghĩa đánh ở trên người hắn, uy lực đều biết hạ thấp đến cực hạn, và đạo vạn pháp, toàn bộ bất xâm thân. Khả năng này là hắn trượng lục kim thân chỗ tự mang năng lực, cũng có khả năng là tu luyện ra được một loại nào đó đại thần thông. Mặc dù cũng không là chân chính có thể miễn dịch hết thảy đạo pháp thần thông, nhưng chống cự năng lực mạnh, nhưng là khẳng định. Chấn tướng như thế nào, cũng không trọng yếu quan trọng là như Lai like Liên Tâm Thai tạo thành tác dụng đều có hạ, kia Tần Trường Phong, cái khác kỹ năng đánh ra tới kết quả, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trừ phi, hắn có thể tế ra so vừa rồi thức này, tâm thai còn phải mạnh hơn rất nhiều thành pháp. Dời lát, Tần Trường Phong thần sắc ngưng trọng nói, "Như Lai, like, ngươi quả nhiên rất lợi hại, nhưng ta còn có một chiêu khoáng thế kỳ chiêu, đủ để chém ngươi, ngươi tin không tin?" "Không tin." "Vậy ngươi dám không dám để cho ta dùng cái này, lòng thương hung hăng đâm ở trên thân thể ngươi." Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, liền triệu hồi ra chín đầu chân long, sau đó trong nháy mắt, chín đầu chân long quấn quýt nhau. Hóa thành một cây thiên long chiến thương, hư không đang nằm trấn áp Thập Vương. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 621. Đã đạo pháp thần thông khó mà có tác dụng, kia tần trưởng phong nhìn lên tới liền chỉ còn lại lấy nhục thân lực lượng nặng bính một cái cái lựa chọn. Mặc dù từ khi tu luyện ra Cựu chuyển Thiên Luân sau đó hắn liền rất ít lấy nhục thân cận chiến đối địch, nhưng cũng không đại biểu hắn tại đạo này bên trên liền hoàn phế. Trên thực tế, bất kể là chiến thần bất diệt công ba đầu sáu tay vẫn là gần nhất lấy được Cựu Phong Thánh Ấn thần giáp, đều có thể làm hắn cận chiến lực cực hạn tăng hoa. Lúc này Thế cục cũng chứng minh, hắn cho tới nay đều không có từ bỏ nhục thân tu luyện, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Trên đời phương pháp tu hành thiên kỳ quái, người tu hành thiên phú cũng kỳ quái, đại đạo tìm kiếm giống như vạn truyền tranh lưu, trên đường đi tuyệt sẽ không thiếu đi địch nhân, mà mỗi một cái địch nhân đều là cần đánh bại, nếu không chỉ cần có một cái không địch lại, vậy liền đại biểu cho con đường phía trước muốn đoạn tuyệt. Cho nên một cái cường giả chân chính, không nhất định cần hết thảy phương diện đều mạnh, nhưng nhất định phải có ứng đối hết thể tình huống năng lực. Cựu Lam Thương, thần quang diệu mãn thư khung. Nhớ ngày đó, Tần Trường Phong còn chỉ có thể quấn quanh ra 3, 4 đầu chân long long thường, bây giờ trong lúc bất tri bất giác, đã có thể ngưng tụ toàn bộ cựu long rồi. Nhìn ta thần uy vô địch, Tần Trường Phong hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, căn bản không trở như lái đáp lại, thân hình liền đột nhiên nhảy lên, bổ nhào vào Như Lai trước mặt, đồng quang kết người. Hư không chấn động, chiến ý xôi trào, một thương quanh ra. Như Lai một trường bình thân, lại lấy lòng bàn tay đi ngăn cản mũi thương, đưa một tiếng văn vọng, thương trưởng giao kích, lại phát ra kim loại tiếng vang minh. Chợt, Tần Phong thấy hoa mắt, đột nhiên chỉ thấy chói mắt mang bên trong, Như Lai hóa ra ngàn cánh tay Hàng ngàn hàng vạn bàn tay cùng nhau đánh tới, Cùng phong gào thét, phảng phất 1000 ghi như lai thần trưởng đồng thời vô xuống, cực kỳ làm người kinh hãi. Chiến thần bất diệt. Tần Trưởng Phong ngoại thân tam trọng bất diệt ngũ hành kim quang trong nháy mắt hiện hiện, nhưng cũng cơ hội trong nháy mắt đã bị đánh vỡ. Mặc dù đây chỉ là một cấp thấp thần ma thế giới, nhưng Như Lai Uy Nguyên không thẹn Phật tổ tên, chiến lực mạnh, để Tần Trưởng Phong không thể không thừa nhận, hắn trước đây có chút khinh địch. Bất quá tam trọng bất diệt kim quang phá diện, cũng đổi lấy Trưởng thân thể cất cao 3 nhục thân lực lượng bạo tăng gấp 3 sau khi mở thêm mở 3 đầu sáu tay. Sau một khắc, Khôn mô thân thể bên trên càng là phát ra kinh khủng ngập trời khí tức tử vong. Cửu Phong Thánh Ấn, Hoàng Quyên chiến giáp, đang Thiên Long chiến thương Hoành Thiên, Long thân quân tán hùng, Long đầu nôn núi thương, oanh kích mà ra, dạng này công phạt dù là nhẹ nhàng bay sượt, đều có thể vỡ nát một tòa hùng sơn. Nhưng đáng sợ hơn là hắn đối sinh linh uy hiếp. Phải biết đây chính là dùng tâm thai lực lượng triệu hoán chân long, dung hợp thiên Phật thánh lực quang minh hạo đãng cùng thái thanh đạo lực phá tính, nhân quả, thật nghĩa, khiến cho mỗi một lần công kích đều có thể làm cho mục tiêu cảm thấy tự thân bị hóa. Trên thực thế, đây chính là nguyên bản trong nháy mắt bộ phát hơi thở thổi tâm thai chỉ thật là hư năng lực dung nhập vào đòn công kích bình thường bên trong, mặc dù lực bộ phát yếu bớt, nhưng tựa như con kiến làm voi, nhiều lần đập ra, vẫn như cũ có thể đem đối thủ chẳng diệt, hơn nữa nguyên bản tâm thai trong nháy mắt bộ phát chém không xong người, lại có thể như vậy bị từ từ mài chết. Như Lai ủy vào vạn pháp bất xâm cùng Trượng Lục Kim thân kinh khủng phòng ngự cùng Tần Trường Phong cường thế đánh giết, đụng vào nhau. Hai người từ dưới đất chiến đến bầu trời, thần quang như thác nước, các loại pháp tắc tụ thành một đạo lại một đạo Phật trưởng trụ về phía Tần Trường Phong. Sau đó bị hoàng triền chiến giặc bên ngoài tử vong ma hại hấp thu hóa giải, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, cơ hồ đem bầu trời đập nát. Như Lai Thoạt nhìn không có đối với bất luận cái gì một đạo pháp tắc lực lượng nắm giữ đạt đến sâu vô cùng cảnh giới, nhưng cơ hồ mỗi một loại đại đạo chi lực đều tin tay nhận ra, ngắn ngủi trong chốc lát, đã thúc đẩy vượt qua mấy chục loại bất đồng đại đạo. Tiếng oanh minh cùng trói lọi quang mang như là sóng nước từ cao thiên hướng lên trời bên trên giới mặt đất, bốn phương tám hướng sạch, mỹ lệ luôn, nhưng ẩn đi nguy hiểm to lớn. Nếu không phải Như Lai thế giới cực lạc một mực nương theo ở bên người, đem thiên địa áp, chỉ sợ mảnh thế giới này đều đã bị bọn hắn đánh ra một cái lỗ rách. Mỗi một cái trong mấy mắt, hai người đều chí ít va chạm hơn trăm lần. Đây là hai cái cực đạo cự đầu vận mệnh đại chiến, cũng là hai loại khác biệt con đường tu hành đỉnh phong va chạm. Như Lai đạo, cùng Thiên đạo cùng một niệm tở, cho dù còn không có hợp đạo, cũng đã nắm giữ bộ phận thiên đạo chi lực. Tỷ Như Hán vạn pháp bất xâm, tỷ Như hắn trưởng không vận đạo, đều cùng này thoát không khỏi liên quan. Đổi một câu nói, đó chính là hắn tại dùng toàn bộ thế giới lực lượng, tại cùng tần trường phong chiến đấu. Mà tần phong nơi này, đi là chiến lược xưng hùng con đường, cả người có thể vì toàn hệ tại tự thân Vì mạnh cường hãn, đánh đầu thắng đó. Chỉ bất quá, đối mặt vạn pháp bất xâm Như Lai, hắn thần thông kỹ năng uy lực giảm nhiều, liền giống như là bị trói chặt một cái tay, bởi vậy bất chi bất giác, thế cục liền dần dần hướng về bất lợi với hắn phương hướng chuyển biến. Tiểu Mạc Linh Tôn, chân tôn hắn. Sư phi Huyền Thanh Lịch gương mặt thượng lưu lộ ra lo lắng. Tiểu Mạc cô nương lại ngồi ở trên mái hiền, bình chân như vậy nói, "Yên tâm, hắn người này mặc dù không có chính hình, nhưng đánh nhau loại sự tình này từ trước đến nay đáng tin cậy, huống chi ta đều còn không có xuất thủ đâu, ngươi gấp cái gì?" Ầm. Thoại âm rơi xuống. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ không trung lao xuống, vừa vặn từ tiểu Mạc Cô Nương trước mắt bay qua, sau đó hung hăng đập xuống đất sư phi huyền trước mặt, bùi đất tung bay, hiện hiện một cái hô to. Đó lấy, truyền thuyết rất đáng tin cậy chân tôn các hạ liền từ trong hố đầy bụi đất bỏ lên đi ra. Sư tiên tử nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút tiểu Mạc Linh Tôn, đầy mặt im lặng. Tiểu Mạc Cô Nương thì là nhếch miệng, khinh bị nói, phế vật. Rất rõ ràng, nàng có chút tức giận, bởi vì ném đi mặt núi. Trường Phong đǒu ngủ mang theo bùn bọn, tức hồn hển quát, đừng cho là ta không nghe thấy, đều là ngươi cái miệng quạ này, biết rõ con người của ta từ trước đến nay kiêm tổn. Thu nhất không được người khác khen ngợi, nghe xong sẽ bị ý vọng hình, ngươi còn cố ý ở thời điểm này nói ta tốt lời nói, bình thường làm sao không thấy ngươi nói nửa câu dễ nghe. Tiểu Mạc cô nương như cũng chẳng thèm nói tới, ngươi nếu như không được cứ việc nói thẳng, cùng lắm thì ta giúp ngươi chính là. Ta không được." Tần Trừng Phong cười lạnh nói, "Ta được hay không ngươi không rõ ràng. Chờ ngày nào có rảnh rỗi, lao tử học hoàng đế ngữ nữ 3000 cho ngươi xem một chút." Rút lời, Chân Tôn đại nhân lần nữa phóng lên tận trời, mang theo độ khí, phải hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình. Đối mặt một lần nữa đánh tới Tần Trừng Phong, Như Lai vẫn như cũng là như cũ. Vạn pháp bất xâm tăng lớn đạo thần trượng, nhìn như đơn giản, nhưng một công một thủ nhưng có vô địch chi ý. Nhưng mà, lần này Trần Trường Phong biến chiêu rồi. Hắn không có lại lấy Long Thương cùng với cận chiến, không thể không thừa nhận, như Lai Kim thân mạnh đến mức đáng sợ, thần Trường Phong bây giờ nhục thân lực lượng, cho dù trải qua gấp 3 tăng phúc, cũng mở ra ba đầu sáu tay, cũng không làm gì được hắn. Nếu như hắn đem hai lần tiến vào Thông Thiên Tháp tiên thiên huyết chỉ lấy huyết thối thể cơ hội đều dùng rơi, đem nhục thân lần nữa cường hóa sau đó có lẽ còn có chiến thắng hy vọng. Đương nhiên, nếu như cùng tiểu Mạc hợp thể, mở ra thần ma trạng thái, đem cái này dối cháo cây nắm lớn đầu hành hung một trận, cơ hội cũng tương đối lớn. Chỉ bất quá, ma thần hợp thể từ trước đến nay là hắn át chủ bài cuối cùng, bây giờ còn không đến lúc kia. Cửu Phong Thánh Nhân, Tháp Tử Vong. Tân Trương Phong lấy thánh hóa đem trên người Hoàng Tuyển Chiến Giáp hóa thành Tháp Tử Vong, cầm trong tay hướng lên ném đi, thế giới cực lạc bên trong Phật Quang lập tức đại chấn, rốt cục lộ ra sơ hở vậy, một cái hình vuông to lớn màu đen khe hở tại bầu trời hiện hiện. Một tiếng kinh khủng tử chôn cắt âm vang địa tứ đều kinh hãi. Tất cả mọi người rung động, cái hắc động kia y hệt khe hở, lại đem Như Lai cùng hắn bên người thế giới cực lạc toàn bộ thu vào. Tiếp lấy hắc động kia cấp tốc chìm xuống, mọi người mới nhìn rõ kiếp nhưng thật ra là một tòa màu đen to tháp dưới đáy. Tháp này tổng cộng có 9 tầng, tối tâm mà thế lương, mỗi một tầng cao đạt trăm trượng, 99% trăm trượng, tòa tháp thông thiên đột nhiên xuống đất, liền đem đế đạp phong một tòa phó phong trong nháy mắt san bằng, sau đó càng bên trong hơn hoàng tuyển chi phong quét, những nơi đi qua sinh mệnh diệt tuyệt, xung quanh đại địa trong nháy mắt hóa thành đen nhánh từ điện. Như đến từ là không dám bị phong ấn, tại trong tháp đánh ra, chói thai thanh âm truyền ra, giống như thiên lôi tại mình, lệnh tòa tháp mãnh liệt động. Rất nhanh, hắn liền đem thấp nhất tầng thứ nhất thân tháp đến nhất Chỉ là tại một sát na kia, hắn cũng không có thể thoát khốn, mà là đắp lên vung lại một cái tử vong huyết hút đi, bị phong tiến vào tầng thứ hai thân tháp bên trong. Đây cũng là cựu phong chân nghĩa, nếu muốn chân chính phá khốn, liền muốn liên tục đánh vỡ thân tháp 9 lần. Hơn nữa, lúc này to trong tháp, một gốc cỏ nhỏ cắm rễ ở màu đen chôn đất, hướng lên sinh trưởng, chẳng phá hư không, giống như đại lương xưng rồng, quán xuyên cả tòa tháp tử vong. Sở dĩ nói nhỏ, là bởi vì nó không đáng chú ý, cùng lúc trước hai lần tử vong chi thảo khác biệt, nó cũng không có hiện ra bất luận cái gì uy năng, vẹn vẹn mảnh kiếm lá đều tự chiếm cứ một tầng thân tháp. Làm tầng thứ nhất thân tháp bị đánh nát lúc, phía dưới cùng nhất mảnh kia lá cây liền tùy theo khô héo, nhưng có thể nhìn thấy, phía trên tám mảnh lá cây lại khí tức càng mạnh hơn. Mà Như Lai liền tùy theo phát hiện, lần thứ nhị thân tháp muốn so tầng thứ nhất kiên cố rất nhiều, để hắn tốn thêm không ít khí lực. Thẳng đến hắn rựi vào thiên đạo chi uy, một đường quét ngang, đánh lên tầng thứ tám lúc, toàn bộ không gian cơ hồ đã ngưng kết, ôn thai lực lượng biến thành bệnh dịch côn hung manh tấn công, lệnh hắn kim thân quang mang chí, ẩn, ẩn đã có màu đen mực nát đường Hiển nhiên, Hắn vạn pháp bất xâm cũng không phải là kiên không thể phá, làm thần thông đạo pháp uy lực mạnh đến một cái điểm tới hạ lúc, y nguyên có thể khiến hắn chịu tổn thương. Phật pháp vô biên. Như lai tay trái chỉ tiền, ngón tay phải điểm, hai tay hợp lại, Phật quang vận đạo, hình thành thí dương thần hoàn, khi hắn sau đầu nở rộ, mỗi một đạo đều là một sợi đại uy. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Một tiếng nổ vang, tầng thứ 8 thân thấp cũng bị đánh vỡ, như lai đi vào sau cùng tầng thứ 9, chỉ cần đem hắn đánh vỡ, hắn liền có thể vô địch chi thế thoát mà ra. Chỉ là, trong tầng thứ 9, nhiều hơn một cái quỷ dị đồ vật. Kia là một cái nụ hoa Sinh trưởng ở Tử Vong Chi Thảo Đình, cũng không chân chính nở rộ, vẻn vẹn xuất hiện tiêu hình thức ban đầu. Bởi vì còn có cuối cùng một chiếc lá không có tàn lụi, bị ngạn hoa, hoa nở mở bị ngạn, hoa rơi rơi hoàn tuyển, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Chính là như vậy một viên còn chưa nở rộ lũ hoa, lại bay ra mầu đèn thai hỏa, từng đạo ngưng tụ trung quanh, hình thành trăm hoa luôn nở dáng vẻ, đem như lai kim thân trùng điệp ba quạ, chói lọi nở rộ. Như lai toàn lực ngăn cản, nhưng hắn không ngăn được. Bởi vì cái này không chỉ là Cựu Phong Thánh ấn cùng bảy thành tự Vong áo nghĩa kết hợp, càng là điệu táng ôn thai trước này chưa có bộc phát. Nếu như là phía trước tầng trường phong thi triển, một mực chỉ có nửa thứ hai, như vậy hiện tại đạo này lấy Cựu Phong Thánh Ấn thi triển ra, liền đã ở tình thế bên trên tiếp cận với đại thành. Kỹ năng cùng đạt hợp, mới thật sự là tăng hai. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 622. Bị ngạn thai hỏa, ngưng kết luyện ngục chi hoa. Như lai bị bảy vòng hoa quấn, nhìn như mỹ lệ, kỳ đại ác tới người. ngoại thân kim quang bị từng tầng, từng tầng ra, kinh khủng hỏa hỏa diễm đem hắn phủ. Toàn bộ tầng thứ 9 Tháp Tử Vong như hóa diệt đạo hòa lò đừng nói cái gì vạn pháp bất xâm, dù cho là chân chính thần thông miễn dịch, cũng phải bị sinh sinh luyện hóa. Kỹ năng hợp đạo, làm Tháp Tử Vong cùng thai gặp nhau, đó chính là thắng lại đại đạo vô số. Hung chi, trên đời mâu cùng tuấn tranh phong chưa từng có tuyệt đối, mà là này lên kia xuống. Hoàn trình hình thái địa táng ôn thai cho dù tại hoàn mỹ thế giới như thế đỉnh cấp thần ma thế giới, cũng đủ để đứng hàng cấp trí tôn thánh pháp. Như đến tử nhưng sẽ không khoanh tay chịu chết, chỉ thấy trên người hắn tự khí bốc lên, kết thành một phương thập nhị phẩm liên đài ngồi ngay ngắn trên đó, dáng vẻ trang nghiêm chắp tay trước ngực, miệng tụng chân ngôn, chống cự bị ngạn thái hỏa. Cái này tử khí vừa ra, trên người hắn lập tức hiện lên không gì không phá, bao trùm vạn đạo vạn pháp chi ý, dù chưa có thể trực tiếp đánh vỡ tầng thứ 9 phong ấn, nhưng bị tốc độ luyện hóa lại rõ ràng có chỗ giảm xuống. Chỉ là dù vậy, tình cảnh của hắn ý nguyên đáng lo. Tháp tử vong có thể từ khắp mặt đất liên tục không ngừng hấp thu lực lượng, mà như lai bị phong ấn về sau cùng ngoại giới liên hệ cơ hồ bị đoạn tuyệt, lấy ra thương sinh tín ngưỡng cùng thế giới chi lực độ khó tăng nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên không thể nghịch chuyển mà sa vào tình thế nguy hiểm. Dời lát, nên như đến bị suy yếu đến trình độ nhất định về sau, Tần Trường Phong đột nhiên cũng đi tới tầng thứ 9 thân tháp bên trong, cầm kia cán cựu long thương, ngay trước như lai trước mặt phủ đầu đánh tới, trên mặt không hề bận tâm. Hắn bình thường thật có chút cả lơ phất phơ, nhưng ở sắp chém giết cường địch một khắc cuối cùng, hắn lại nhất định là nghiêm túc mà chăm chú, hết sức chăm chú, kết lực tránh cho bất luận cái gì ngoài ý muốn đạn sinh khả năng. Theo một thương này, Phật quốc sụp đổ, Phật quang giấu kỹ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, trong mắt mọi người đều pháng phất chỉ còn lại một cây cựu long tâm thai thương, một thương đâm vào như lai lồng ngực, một thương phía dưới tập tích tâm tư thai lực lượng tại thể nội toàn diện bộc phát, mà ngoài thân cũng bị bị ngạn thai hỏa ăn mòn, loạn trong giặc ngoài phía dưới, như lái rốt cục đi đến mặt lộ. Hắn kim thân cùng nguyên thần, một bộ phận bị trực tiếp hư hóa, một bộ phận bị thai hỏa luyện thành kết cho, cuối cùng liền như vậy tịch diệt. Nhưng ở kia bụi bay bên trong, nhưng có một đoàn bị tử khí bao phủ chất lỏng màu vàng náo hiện hiện, hào quang rực rỡ, cảnh mát ra trước nay chưa từng có mãnh liệt đại đạo khí tức, hơn nữa ngay cả hai cùng người hai lực lượng hấp kích, vậy mà đều không thể phá hủy bọn chúng may may, hiển lộ ra tuyệt thế bất phàm. Đồng thời, trên trời dưới đất toàn bộ sinh linh, phàm là chú ý cái này kình thiên cự đầu cuộc chiến, Tại lúc này cũng không có toát ra vô tận khát vọng. Này là sống mệnh đối với mạnh lên, đối với tiến hóa nguyên thủy dục vọng. Cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào ức chế, nếu không phải Tần Trường Phong chém Phật tổ chi uy trấn nhiếp Hư Vũ, chỉ sợ âm thầm theo dõi các đại thần sớm đã xuất thủ cấp đoạn. Mà Tần Trường Phong nơi này, đồng dạng ra đời loại kia khát vọng mãnh liệt, thậm chí càng cường liệt, bởi vì cùng người khác bất đồng là. Hắn biết do đó là vì gì. Đại đạo tử khí cùng trời xanh chi huyết. Đại đạo tử khí không cần nhiều lời, ẩn chứa lực lượng vận mệnh, có được bao trùm vào đạo, vô song tính. Mà lên tương máu, đồng dạng không thể coi thường. Đây là chỉ có đụng chạm đến hợp đạo ngưỡng cửa cường giả trong cơ thể, mới có thể dự dụng, hoặc là nói là sinh linh chuyển hóa làm thiên đạo sinh vật chứng kiến. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang bùng lên, có đoàn này trời xanh chi huyết nơi tay, thông qua tiên thiên huyết chỉ tối huyết luyện thể cơ hội, hắn đem có cơ hội lấy được như lai vạn pháp bất xâm cùng thống ngự và đạo. Một khi thành công, dù là chỉ có trong đó một cái, cùng hư vương của chiến, hắn tỷ số thắng cũng đem lần nữa ra tăng một thành. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong phất tay vung lên, không chút do dự đem tử quang tính cả kim sát huyết dịch thu sạch vào không gian trữ vật, đoạn tuyệt những người khác tưởng niệm. Cùng lúc đó, thế giới này, Thương Thiên Phiêu Huyết không tiếng động thu minh, tình cảnh bi thảm, rất nhiều sinh linh trong lòng không kiểm hãm được bi thiết. Như Lai vẫn lạc, đây là một trận nỗi đau lớn. Mặc dù sau khi hắn chết, giới này vô tình vô niệm tiểu thiên đạo y nguyên sẽ tồn tại, thế giới cũng sẽ không hủy diệt, nhưng dù sao cũng là một tôn cũng có thể sưng thần thánh vô thượng cường giả tích diệt, thiên địa hội tự nhiên sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá, đây cũng là người đời đối với Như Lai Phật Tổ cái chức vị này sau cùng tế địa rồi. Đây là một cái truyền thuyết kết thúc, cũng là một cái khác truyền thuyết bắt đầu. Tân Phong chính là cái này truyền thuyết hải tâm, thời đại mới hết hay đều sẽ quay chúng quanh hắn mà thành lập, dù chỉ là một câu không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm, đều tất nhiên sẽ bị trùng điệp giải độc, sau đó sinh ra đủ loại đủ kiểu lưu phái, cả ngày ăn nhiều chết no nghiên cứu các loại không có ý nghĩa sự tình. Tỷ như chân tôn các hạ tên thật đến toột cùng là Thần Song vẫn là Tần Trường Phong, hay là Tần Giải Phong, Tần Giải Phong. Tỷ như chân tôn các hạ cùng sư tiên tử cùng với Như Yên Phật chuyện xưa không thể nói. Tỷ như tiểu Mạc Linh tôn đến tuột cùng là cái gì chủng loại sinh vật, chân tôn các hạ mặc quần áo đến toột cùng là Tơ Lụa Đông Vải vẫn là tê dại. Tình huống tương tự, để Tần đến nay cũng canh cánh trong lòng, chính là trên địa cầu hồng học sẽ Mấy trăm người mấy chục năm như một ngày nghiên cứu một người viết một quyển sách, cũng thật sự là đủ rồi, không biết với nước với dân tại nhân loại đến tuột cùng có ý nghĩa lớn cỡ nào. Ngày nào nếu là hắn tại cái nào đó huyền tưởng thế giới vừa lúc gặp được Tảo Tuyết Cần, nhất định phải hào hào hỏi một chút hắn viết thời điểm đến tuột cùng có muốn hay không kia. Sao nhiều? Đương nhiên, tần Trường Phong cũng không có biện pháp ngăn cản người khác làm như thế. Huống chi chân tôn các hạ kỳ thật thích nhất chính là người khác tuyên dương uy danh của hắn, không hề nghi ngờ, đây chính là chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Người thí luyện số 333, nhân vật trong kịch bản đường huyền trang phạm phải sai lầm lớn. Phật tâm sổ độ, ngươi nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, đạt được ban thưởng thí luyện điểm 100.000 điểm, hoàng kim quân công cấp 10, phổ thông quân công cấp 10, cũng khen thưởng thêm, ma Phật chi tâm một viên. Như lai chết một lần, quân hàm nhật ký bên trên liền xuất hiện nhắc nhở. Tần Trương Phong nhiệm vụ chính tuyến hiển nhiên độ hoàn thành rất cao, cho nên tại thấp nhất cơ sở ban thưởng bên trên, đạt được đại lượng khen thường thêm, nhất là hắn sau cùng ma Phật chi tâm, cực kỳ không tầm thường. Thứ này không có phần cấp, hoặc là nói nó tác dụng không cách nào vật dụng giai đến hạn định. Nói rõ là chỉ cần cầm thứ này, liền có thể hóa thân ma Phật ba tuần đồng dạng, dùng tâm ma chi niệm Vô thành vô tức mẹ hoặc thường sinh trở thành tín đồ của mình thậm chí nô buộc. Sát xuất thành công tự nhiên cùng tự thân cùng mục tiêu cảnh giới có quan hệ, cho nên cũng sẽ không kinh khủng đến rất nhanh liền đem một cái thế giới toàn bộ dùng tâm ma cầu nghi ngờ. Nhưng tần trường phong trong đầu linh quang lóe lên, hắn có một loại dự cảm, thứ này như cùng đại mộng phương pháp kết hợp, có lẽ sẽ có khó lường biến hóa. Đến tột cùng có thể hay không thực hiện, còn cần tìm tỏi thí nghiệm mới có thể xác định, nhưng vô luận như thế nào được không như vậy một kiện kỳ vật đều là tuyệt tốt. Nhưng màn này còn cũng không phải là hắn xem giết như lai thu hoạch duy nhất, theo sát phía sau, còn có đầu thứ hai nhắc nhở Hắn hoàn thành thành hành giả tên gọi giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, giải tỏa tầng thứ 3 nhiệm vụ là ở có Phật môn thế lực huyễn tưởng bên trong thế giới gia nhập Phật môn, cũng chém giết một tên đối địch quân chủ cấp đánh giá trở lên cường giả. Trước đó, tần Trường Phong đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lại là thông qua chém giết Như Lai hoàn thành nhiệm vụ này, cái này cũng thật là trân trọng. Trên thực tế, ba tuần mặc dù là ma Phật, nhưng cũng hoàn toàn chính xác thuộc về Phật môn thế lực không thể nghi ngờ, mà Như Lai cũng thật là đối địch tồn tại, cho nên tần Trường Phong hoàn thành nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Giải phong tầng thứ 3 về sau, ngoại trừ cái thứ nhất lấy thánh hành đạo đặc hiệu, từ tiến vào huyễn tưởng thế giới lúc tự động thu hoạch được cái nào đó thế lực trung cấp thành viên thân phận, để thang làm trực tiếp thu hoạch được thành viên cao cấp thân phận bên ngoài, còn mở ra cái thứ 3 đặc hiệu lưỡi nở hoa sen. Hiệu quả là hắn về sau giảng kinh truyền đạo lúc, sẽ để cho người nghe lại càng dễ linh ngộ, hoặc là lại càng dễ bị mê hoặc đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn lên tới tựa hồ là một cái tuyển nhận tín đồ, cùng với trợ giúp đệ tử môn nhân tu hành năng lực, dùng thật tốt rồi, có thể sinh ra lâu dài hiệu quả và lợi ích. Bất quá so ra mà nói, tần phong vẫn là càng coi trọng lấy thánh hành đạo tăng lên. Dù sao cái này thu hoạch được thân phận năng lực, cho tới nay vì hắn cường đại lập được hiển hách chi công. Tại Tần Trường Phong xem xét nhật ký trong khoảng thời gian này, Đế Đạp Phong bên trên yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ vẫn đắm chìm trong như lai rơi xuống trong rung động không cách nào tự kềm chế, cuối cùng vẫn là chính Tần Trường Phong phá vỡ bình tĩnh. Hắn nhìn về hướng liệu Như Yên khẽ nói, "Phản đồ, người nói bản tôn nên như thế nào xử trí người. Tuy nhiên đã chuẩn bị rời đi, nhưng có một số việc vẫn còn cần an bài tốt, dù sao đối với tại thế giới này, hắn vẫn là có rất sâu tình cảm, tương lai rất đại khái dẫn đầu sẽ còn trở lại nhìn xem. Như Yên tự biết tội không thể xá, mặc cho chân tôn xử trí. Liễu Như Yên khuôn mặt hơi lắng, nhưng trong mắt nhưng là thoải mái, có lẽ biết do nói cái gì đều vô dụng rồi, cho nên đối với hết thảy đều có thể lấy thản nhiên tiếp nhận. Nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên liền biến thành a một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó xinh đẹp gương mặt bên trên liền đỏ đầy đỏ ửng. Nguyên Lai Chân Tôn đại nhân xuất hiện tại bên cạnh thân, chẳng những đưa nàng nợ nâng thân thể ôm vào lòng, càng là cách màu tím xa y tại cao ngất trên bộ ngực sữa dùng sức bóp một cái. Đồng thời, hắn lớn tiếng cười nói, nghe cho kỹ, bản đưa cho ngươi trừng phạt chính là phong ngươi mẫu, thống ngự tam giới lục đạo ba tuần phạt đỉnh, ta không ở lúc Ngươi chính là ta hóa thân, thay ta hành xử vô thượng vinh hành. Thế nào? Kinh không kinh hỷ, ý không ngoài ý muốn. Cái này, Liễu Như Yên thân thể cùng nội tâm tất cả đều lửa nóng, nàng tự nhiên vạn bạn nghĩ không ra Tần Trưởng Phong vậy mà lại xử trí như vậy nàng, chẳng những không có mảy may trừng phạt, còn trái lại ban thưởng nàng vô thượng vinh quang. Lấy lại tinh thần, liền cảm động đến rơi nước mắt nói, "Như Yên mang tội nơi thân, không đáng chân tôn hậu ái." Mang tội nơi thân? Tần Trưởng Phong quét nàng rung động tâm hồn thân thể liếc mắt, "Ha, ha ra hứa thích chính là ngươi cái này mang tội nơi thân." Nói xong tay trái lại đưa vào váy sa bên trong, hung hăng tại kia hêm dịu khe mông bên trên vỗ một cái, chuyển về co giãn kinh người xúc cảm. Rất hiển nhiên, hắn là đã quyết định chủ ý, bất quá những người khác rõ ràng cũng không đồng ý cách làm của hắn, thậm chí ngay cả sư Phi Vân đều khuyên can nói: "Trân tôn, ngài làm như vậy chỉ sợ không cách nào phục chúng, một khi ngài thật sự lãnh đợi bế quan, sẽ thiên hạ đại loạn." Đây là một cái dễ hiểu đạo lý, nếu như ngay cả tội nhân cũng không chiếm được nên coi trừng phạt, như vậy ai còn sẽ tận tâm tận lực giữ gìn ba tuần Phật chuẩn mực. Từ từ hàng tĩnh trai bên trong, cái khác đệ tử môn nhân không phục trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra một điểm này. Đương nhiên, giờ này khắc này Các nàng càng đem không thể nhìn thẳng chính là chân tôn các hạ đối với Như Yên Phật khinh bạc, một màn này nếu là truyền đi, toàn bộ từ hàng thánh trai đều muốn mất hết thể diện. Đồng thời cũng không ai biết rõ, đối với cái này thế giới, Tần Trường Phong tuy có tưởng nghiệm, nhưng cũng không thật sự để ý nó lại biến thành bộ răng gì. Cho nên ở chỗ này, hắn có thể thỏa thích hành xử cường giả quyền lực, tùy ý làm bậy. Loạn liên luận đi, liên quan ta cái dáng. Các ngươi lại còn coi ta tại là cái gì cẩu thí ba tuần Phật tổ tọa hạ đệ tử. Thấy rõ ràng rồi, các ngươi bây giờ thấy được mới là bản tôn chân diện ngủ. Tần Trường Phong nói xong, có chút lưu luyến không rời lòng ngón tay ra. Không thể phủ nhận, nếu không phải trong lực là như thế này, một cái giai nhân tuyệt sắc, hắn đại khái cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, mặc dù trên thực tế nàng đích sắc không có chân chính làm cái gì có lỗi với mình chuyện. Ta phải đi, các ngươi nên tranh quyền tranh quyền, nên tự lập môn hộ tự lập môn hộ, hy vọng ta trở về thời điểm, các ngươi đã có người thành công lật đổ cái này, ngược lớn nhưng không, có đầu góc Phật Mâu thay vào đó rồi. Tân Trường Phong chỉ sợ thiên hạ không loạn, tiếng nói còn đang vang vọng thời khắc, thân ảnh của hắn liền đã cùng tiểu Mạc cô nương cùng một chỗ bay lên bầu trời, phủi mông một cái, biến mất ở thải sắc hào quang bên trong, lưu cho đám thương này thế giới đầy đất lông gà. Từ hàng tính trai bên trong rất nhiều nữ tu sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, vừa mới tấn thăng Như Yên Phật mẫu càng là khóc không ra nước mắt. Nàng mặc dù thu hoạch được vô cùng tôn quý phong hào, nhưng ngoại trừ hư danh bên ngoài, lại không cái gì trên thực chất chỗ tốt. Chân tôn các hạ còn tại trước khi rời đi, chính mình đỉnh phong ba tuần Phật tổ địa vị, thậm chí giật dây người khác cùng nàng đối nghịch. Nàng thậm chí đang nghĩ, có lẽ đây mới là nàng phải kinh thụ trừng phạt. Trong mọi người, có một cái mất mắt nhất, chính là sư Phi Huyền, nàng cũng có lý do thật lạ. Tân trước khi rời đi, vừa ý mà không có đối với nàng có nửa câu bàn giao. Đúng lúc này, đột nhiên sâu trong lòng đất chuyển đến linh minh, tiếp lấy đế đạp phong xung quanh dãy núi lay động, toàn bộ thế kịch liệt biến hóa, đại đa số đỉnh núi đều bị lực vô hình hướng ra phía ngoài trôi qua, duy chỉ có lưu lại đế đạp phong cùng bên cạnh một lần nữa chắp lên một ngọn núi. Dời núi lấp biển, chuyện này đối với thần tiên tới nói, không gọi được kinh thế hai tục, chỉ bất quá nếu như là phát sinh ở đế đạp phong xung quanh, vậy liền tuyệt không phải bình thường rồi. Dù sao nơi này là ba tuần Phật mạch tổ đỉnh. Trên trời dưới đất các lộ các đại thần đều kinh ngạc trông lại, ngay sau đó phát hiện đế đạp phong bản thân cũng đang run rẩy dữ dội, khối lớn khối lớn núi đá sụp đổ, sau đó hừng hực hào quang dâng lên đem lọn núi mặt ngoài bị bỏng ra bóng ánh màu lưu ly. Cho đến cuối cùng, đế đạp phong cùng bên cạnh dính chặt vào nhau mới núi cộng đồng hợp thành một cái to lớn điêu khắc. Chỉ thấy chân tôn đại nhân tượng đã nằm ngang, trên mặt rào rạc đắc chí vừa lòng tiểu dung, mấu chốt ở chỗ hắn là nằm ở một cô gái khác phò tượng trên hủi. Mà cái này nữ tử thân hình hình dạng, chính là sư Phi Huên. Không cần nói cái gì rồi, khi này pho tượng hiện thế trước mắt, chúng sinh liền biết sư tiên tử tại chân tôn trong lòng địa vị, không người có thể so. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác, thần trường phong thanh âm vang lên, "Chín đầu kim điêu, Như Lai đã chết, ngươi đi cho nhà sư tiên tử làm thú cỡi đi." Vừa mới nói xong, không đợi Cửu Cung phải đứng, một cái đám mây hình thành to lớn bàn tay liền chụp tới, vừa y mã sẽ rách hư không, trực tiếp đưa nàng đập tới đã đại biến dạng đế đạp phong bên trên, quỳ gối sư phi huyên trước mặt. "Con khỉ, người thiếu ta nhân quả?" liền lấy máu còn tốt rồi. Thổi phu một tiếng, nhìn hồi lâu cho hay con khỉ miệng phun máu, phát ra cường đại yêu ma chi lực huyết dịch cũng là trực tiếp chui vào hư không không thấy. Làm xong tất cả những thứ này, tại trên bầu trời tần trường phong mới rốt cục chuẩn bị thật sự rời đi. Chỉ bất quá một lần cuối cùng túi đầu quan sát thế giới này lúc, hắn vẫn thoát ra sâu đậm lưu luyến, thâm tình thở dài, tiểu mạc Ngươi biết tại sao ta sẽ lệ nóng doanh chồng sao? Bởi vì ta đối với mảnh này ta chiến đấu qua thiên địa yêu thâm trầm. Ngươi là không nỡ đôi mâu nữ hoa kia a. Tiểu Mạc cô nương cực kỳ khinh bị liết hắn một cái, tiếp lấy lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, hiếm thấy ôn hòa cười nói, nếu như ngươi đáp ứng đem ngươi con trai ấp ra đến, ta liền giúp ngươi đem các nàng thu vào hậu cung, thế nào? Tần Trường Phong kinh ngạc nói, cái gì hậu cung? Ngươi tại nói cái gì? Ta thật nghe không hiểu a. Nhìn hắn bộ dáng ra vẻ vô tội, tiểu Mạc cô nương tức giận đến con mắt đăm nhưng quang mang lóe lên, bọn hắn liền bị trực tiếp truyền tống đi. Chương 623. Nhắc nhở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 Mở trong vòng một phút quyết định phải trao đổi. 6. Cùng mỗi một lần trở về đồng dạng, theo lẽ thường thì về trước thả sau đó kết toán. So với lần trước, lần này nhiệm vụ chính tuyến phổ thông thí luyện điểm cùng quân công hiển nhiên có chút ít, bất quá nhiều một viên ma phật chi tâm. Nhất làm cho Tần Trường Phong bất ngờ là cần đổi chân thực quyển trục chuyển hóa vật phẩm một cái hạ Còn khỉ tinh huyết muốn 25 chương liền đã thật bất ngờ rồi, dù sao hoàn chỉnh côn bằng bảo thuật cũng mới dùng 25 chương chuyển hóa. Từ như lai nơi đó luyện hóa đi ra ngoài trời xanh chi huyết, lại muốn 40 tấm, chứng minh thứ này giá trị cao. Giá trị cao tự nhiên là tuyệt đối. Dù là cần 100 tấm chân thực quyển trục, Tần Trường Phong cũng nguyện ý đổi, chỉ bất quá sau cùng đạo thai người chứng cần 50 tấm liền không có cách nào nhịp, mấu chốt là cuối cùng là thứ đồ gì. Tần Trường Phong đem ánh mắt nhìn về hướng Tiểu Mạc, rất hiển nhiên đã chính hắn thấy đều chưa thấy qua, vậy liền chỉ có thể là cô gái nhỏ này mân mê ra tới. Bọn hắn chủ tớ một thể, cho nên ma thần mang đi đồ vật, tự nhiên cũng muốn hắn cái chủ nhân này tới trả tiền. Đối mặt chủ nhân ánh mắt hỏi thăm, Tiểu Mạc cô nương thì là rất thờ ơ nói, nhìn ta làm gì, đó là người con trai. Nói tới chỗ này, Tần Trường Phong lập tức hiểu, cái gọi là đạo thai người chứng chính là nàng lúc trước mang về cái kia máu trứng. Có lẽ là bởi vì không có chân chính đạn sinh nguyên nhân, cho nên chủ nào đem xem như một cái vật phẩm giống như dùng chân thực quyền chụp đổi, mà không phải xem như nội dung cốt truyện sinh vật trực tiếp lấy quân công cùng thí luyện điểm đổi. Mặc dù biết rõ tiền căn hậu quả, nhưng Tần Trường Phong vẫn là không muốn nhận cái này không giải thích được con trai, thế là nói ra, cũng không phải lấy buôn bán đo một cái. Đem cái kia trứng ném đi, ta cam đoan về sau tìm một cái nữ nhân hoàn mỹ nhất, sinh một cái kiệt xuất nhất con trai mang cho người. Tiểu Mạc Cô nương xem xét hắn liếc mắt, người nghĩ vứt bỏ thể tử. "Thôi Tần Trường Phong thua trận, biểu thị cái này tiểu cô nãi ngoại hắn là thật sự không thể chơi bạo. Cũng may tổng cộng cũng liền 100.000 ngàn thí luyện điểm, đối với hiện tại tài đại khí thu hắn tới nói, không tính là gì. Cuối cùng, trả giá 23 vạn thí luyện điểm về sau, Tần Trường Phong thành công đem tất cả mọi thứ chân thực hóa đóng gói mang đi. Mặt khác, đoàn kia đại đạo tử khí vờ im mà không cần dùng chân thực quyển trục chuyển hóa liền có thể mang đi, ngược lại là vượt ra khỏi Tần Trường Phong ý liệu. Cái này chứng minh vật này cùng hiện tượng bên trong thế giới những vật khác khác biệt, không có ai biết bí mật cùng đặc thủ. Nói tóm lại, ở cái thế giới này thu hoạch Tần Trường Phong là hài lòng, mặc dù không có đem nguyên thần chân chính luyện thành, nhưng hết thảy chướng ngại hầu như đều đã bị quét sạch trừ cái đó ra, hắn còn có trời xanh chi huyết, cùng với ma Phật chi tâm dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng thời, hai lần đó sớm tấn thăng ban thưởng cũng không có sử dụng liền đánh bại như lai like cái này ta ác cây nắm lớn đầu, cũng là không thể không sách, chỉ cần có thể tiết kiệm đến chính là kiếm. Cái này hai lần ban thượng tần trường phong tự nhiên là muốn lưu tại hoàn mỹ thế giới hoặc ngang nhau cấp bậc đỉnh cấp bên trong thế giới, không nói giúp hắn quét ngang hết thảy, chí ít cũng có thể dùng để sống yên phận, dù sao thực lực của hắn có thể tại dạng này cấp thấp thần ma thế giới dạng dương oai, nhưng đến đó chút bên trong thế giới về sau, vẫn như cũ còn luôn dạ sợ. Có thể đã có những thứ này có thể tạm thời tăng lên trên diện rộng thực lực ban thưởng tại, hắn tại một ít thời điểm liền có thể hoàn thành từ thật sợ đến heo điên ra láo hổ thay đổi. Một lát sau, hai đạo bạch quang dâng lên, chủ tớ hai người đã bị chuyển tổng đi. 9. Tư nhân không gian rộng, hoàn toàn như trước đây ý tính, thứ năm đại vực mở ra về sau, dù cho từ huyền tưởng thế giới trở về, Phiêu Như cùng Chu chỉ nhượng phần lớn thời gian cũng sẽ ở tại thiên hình tinh vực, nghiêm nhiên đem kia dặm trở thành nhà chính thức. Bất quá lần này Tần Trường Phong xem xét hảo hữu liệt biểu sau phát hiện các nàng lại là đang lên cấp trong chiến đấu, quân hầu cấp khắc lên cấp chiến, sau khi thắng lợi chính là quân chủ Cái tốc độ này, có thể nói nhanh đến mức đáng sợ. Dù sao chính Tần Trường Phong cũng mới tại quân chủ cảnh giới vượt qua hai lần thí luyện mà thôi, hơn nữa hắn trước đây mỗi cái cảnh giới trải qua thí luyện nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 3 lần, cho nên chu chỉ nhược cùng á bọn hắn, nhất định cũng giống như vậy mỗi một tầng chỉ trải qua 2-3 lần thí luyện liền mở ra lên cấp chiến. Ở trong đó Tần Trường Phong thông qua vận mệnh là kinh bản mỗi lần thí luyện ngưng tụ hình chiếu la bàn cùng hắn đối với hiện tưởng thế giới nội dung cốt truyện chỉ điểm, tự nhiên làm ra tác dụng lớn. Hơn nữa, các nàng lên cấp chiến còn tại giả lập tinh liên trên internet toàn bộ lưới trực tiếp, nhưng chỉ có quân chủ trở lên quân hàm người thí luyện mới có tư cách quan sát. Bởi vì bên trong chiến trường kia ẩn chứa bí mật to lớn. Đây là một tòa hang quan, đứng ở bao la mở mịt đại địa chi thượng, cao tới mấy trăm trượng tường thành tung hoành trên trăm dặm, giống như một đầu tuyệt cảnh trường thành. Hơn nữa, lít nhã lít nhít công trình máy móc cùng với cự nhân khổ lực chờ còn tại vận chuyển loại kia hiện ra lạnh lùng hắc mang đặc thù kiến trúc vật liệu, không ngừng đem trường thành thêm cao thêm dày, phảng phất muốn để thành tường kia trở thành đỉnh núi, cùng trời giáp nhau. Tự pháo, đạn đạo thậm chí không lô vũ khí chiến tranh bị gác ở trên thành, đồng thời đủ loại đủ kiểu đại trận chế bị các tu sĩ khắc thành cùng đại địa, thậm chí trong hư không đều là lít nhã lít nhít chật Khoa học kỹ thuật cùng huyền pháp trong này sẽ lẫn, củng hoàn mỹ bổ sung. Phù văn chi quang tràn ngập toàn bộ thiên địa, chẳng những đem bầu trời cùng đại địa triệt để trấn áp, thậm chí ngay cả thời không đều phong tỏa, để nơi đó trở thành một phiến độc lập tiểu thế giới, trừ phi chủ nào cho phép, nếu không đánh vỡ cự thành giải trừ phong ấn phía trước, bất kỳ cái gì đồ vật đều không cách nào ra vào. Tình cảnh này, cách màn sáng, đều có thể cảm nhận được một loại thông minh, bao la hùng vi khí tức tức tốc thẳng vào mặt. Tại hung quan phía trước, hoàn toàn mở mịt đường chân trời cuối cùng, là một đầu vực sâu, tối tăm mở mịt nhìn không thấy đáy, giống như một đầu ẩn nấp hoang cổ cự thú, muốn đem cự thành một ngụm thôn phệ. Lúc này, một đầu đã đợi thật lâu tin tức lập loé, tần trường phong sau khi xem xong thần sắc càng thêm chấn động, cũng mới biết rồi hết thảy mọi nguồn. Nguyên lai, like, kia vực sâu khe hở là một cái không gian khế hở, trong đó có một cái thông đạo, thông hướng trong truyền thuyết Tà Ác Ma Vực. Ma Vực cái từ này là chủ não cho định nghĩa, trên thực tế nơi đó tồn tại sinh linh, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu ma tính, nhìn lên tới có cỡ nào tà ác, chỉ bất quá bởi vì bọn họ là thông thiên tháp bỉ nhân, cho nên đã bị gọi chung là Vực ngoại Tà Ma, được như vậy một cái vang dội danh hiệu. Đồng thời, chủ nạo cho chính thức phát giác, thông thiên tháp bội dưỡng người thí luyện mục đích, chính là vì chống cự những thứ này vượt ngoại tà ma xâm lấn, thủ hộ thế giới hiện thực và bình an định. Mặt khác, kia khe hở cũng không phải là thiên nhiên sinh ra, mà là vượt ngoại tà ma tại ma vực hướng về linh giới đã thông truyền tống thông đạo lúc xuất hiện, mục đích chính là vì xâm lấn linh giới. Chỉ bất quá bởi vì loại này truyền tống thông đạo tạo thành động tính quá lớn, cho nên tất nhiên sẽ bị chủ nạo sớm phát giác, từ đó tại thông đạo còn không có vững chắc thời điểm, liền thành lập được công sự phòng ngự đem phong phá hỏng. Dạng này khe hở cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, tại những khác tứ đại vực bên trong cũng sớm đã tồn tại, sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến nhóm đầu tiên thông thiên tháp mở ra thời gian. Hoặc là nói, sự xuất hiện của bọn nó cùng thông thiên tháp mở ra hoàn toàn đồng bộ. Những cái kia tầng thứ 8 đỉnh cấp đám cự đầu, ngoại trừ tăng lên chính mình thực lực bên ngoài, rất lớn một bộ phận chức trách chính là chấn thủ dạng này phong ấn, đem vực ngoại tà ma ngăn tại phong thành bên ngoài, không cách nào chân chính bước vào linh giới nửa bước. Trước đây Tần Trường Phong sợ dĩ không có chơi qua dạng này trên trường, chẳng qua là bởi vì số 23 Thông Thiên Tháp mở ra đã khuya, ở phía trước kia tứ đại vực bên trong có có hạn trong lãnh địa, cũng không có loại này hư không vết rách tồn tại mà thôi. Mà trước mắt cái này chính là thứ năm đại vực mở ra về sau, xuất hiện cái thứ nhất ma vực Thâm Uyên. Bởi vì vực sâu vừa mới lộ ra dấu hiệu thời điểm, hắn đang tại huyền tưởng bên trong thế giới cho nên mới không có bị kinh động, trên thực tế cuối cùng 6 tòa thông thiên tháp cái khắp tầng thứ 7 trở lên những người luyện, cơ hồ đã tất cả đều biết được. Bởi vì cái này tòa vực sâu đã xuất hiện tại thứ năm đại vực Tự nhiên bản làm từ bọn hắn đến cộng đồng trấn thủ. Chỉ bất quá, bởi vì vực ngoại tà ma quá mạnh, mà thứ năm đại vực những người thí luyện còn không có trưởng thành đến đầy đủ độ cao, căn bản là không có cách một mình chống cự, cho nên chấn thủ chủ thể liền tạm thời biến thành số 6 thông thiên tháp thế lực. Những cái kia lít nha lít nhít máy móc cùng người tu hành, tất cả đều là từ huyền tu cảnh triệu tập tới, mặc dù tuyệt đại đa số đều không phải là người thí luyện, nhưng một ít tu vi cao nhân vật, chỉ sợ thứ năm đại vực những người thí luyện đều không có mấy cái có thể chống đỡ. Tại to lớn phong thành trên bầu trời, càng có 3 cái thần tồn tại, tất cả đều toàn thân dập dờn pháp tắc ba động cùng qua mang. Khí thế bảng bạc như biển sâu vực lớn, ánh mắt bệ nghệ tư phương, vẹn vẹn nhìn một chút, đều có thể làm cho người thần hồn rung động dữ dội. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là đến thứ sáu thông thiên tháp từ đầu, thân phận cùng thực lực đều cao đến đáng sợ, tòa này tạm thời còn chưa bị mệnh danh phong thành, chính là từ bọn hắn toàn quyền lệ thuộc. Tại thứ năm đại vực những người thí luyện tự thân trưởng thành đến như vậy độ cao phía trước, bọn hắn chính là phong thành trụ cột vững vàng cùng người thủ hộ. Sự thật đã rất rõ ràng rồi, cái gì vực ngoại tà ma? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tà ma chính là tinh vệ như thế tồn tại, mà ma vực thì là trong miệng nàng quốc. Căn cứ những tin tức này, Tần Trường Phong có một cái to gan phỏng đoán, Tiên Quốc là nằm ở thiên giới nơi nào đó nơi thần bí, nó bị Thông Thiên Tháp liên tục phong ấn, bên trong tất cả đều là không bị Thông Thiên Tháp trưởng có người. Trong đó có tinh vệ cùng Bạch Mi như thế tử huyễn tượng thế giới siêu thoát mà ra người, có lẽ cũng có Thông Thiên Tháp sinh ra phía trước liền tồn tại sinh mệnh, tóm lại bọn họ là Thông Thiên Tháp kiệt lực nghị muốn xóa đi lẫn nhân. Mà bọn hắn sợ gì muốn mở ra dạng này khe hở, vô cùng có khả năng chính là vì đánh vỡ phong khốn, đạt được càng lớn không gian phát triển. Nói cách khác, không có gì chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là hai cái thế lực vì phát triển cùng tài nguyên, cũng cuối cùng tiêu diệt đối phương triển khai chém giết mà thôi. Tân Trương Phong mặc dù không thích Thông Thiên Tháp trưởng khống sinh tử của hắn, nhưng cũng không cho rằng Thông Thiên Tháp đã làm sai điều gì, dù sao Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng ra được chiến sĩ nếu không thể làm việc cho ta, có cái gì tồn tại tất yếu. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 624. Thông Thiên Tháp. Hoặc là nói nó sau lưng chủ nhân không có sai, nó cố gắng bồi dưỡng người luyện cũng tại thế giới hiện thực thành lập hoàn chỉnh quy tắc, dĩ nhiên chính là muốn trở thành thế giới mới chủ nhân, làm cho cả thế giới vận mệnh đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà Tần Trường Phong càng tin tưởng vững chắc mình muốn thoát khỏi trói buộc, thu hoạch được chân chính tự có, nắm giữ vận mệnh của mình, cũng không có cái gì không đúng. Một cái tự cho là chân chính cường giả, nếu như ngay cả sinh mệnh đều biết tùy thời chịu đến uy hiếp, vậy đơn giản quá buồn cười. Không người nào sai, sai là có thể ở kêu cựu Thiên phía trên đứng yên, chỉ có một. Tin tức là theo trưởng quỹ gửi tới, hắn hiển nhiên cũng không rõ ràng Tần Trường Phong đã biết rồi tiền quốc bí mật, cho nên ngoại trừ giới thiệu tình huống căn bản bên ngoài, Đối với một ít tin tức liền nói không tỉ mỉ rồi chỉ là để hắn nếu như bị chiêu mộ đến rồi phong thành lúc chiến đấu đừng quá tò mò trừ cái đó ra chủ não cũng phát tới một đầu cùng hư không khe hở cũng phong thành có liên quan tin tức rõ ràng là để hắn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì một khi có cần dù là hắn tại vẫn tưởng bên trong thế giới thí luyện đều sẽ bị chuyển tống đi qua loại này vết nước không gian mở ra phương thức cực kỳ thủ sau lưng không có cách nào tưởng tượng tồn tại xuất thủ cho tới đế hoàng cấp người thí luyện cũng không có cách nào đem hủyệt cho nên thông tinth thấp cũng chỉ có thể chịu tập lực lượng tiến hành phòng ngự vòng đây Lam Khế hở hướng tới vững chắc về sau, ma vực bên kia liền nhất định sẽ tiến hành một lần do xét tính tiến công, lấy tìm kiếm có khả năng hay không đột phá phòng ấn, cho nên chắc chắn có một trận đại chiến tướng muốn bùng phát. Mafiao như cùng Chu Chỉ Nhược đám người nhiệm vụ, hay là tại chiến đấu bắt đầu về sau, thủ vững ba ngày, miễn là còn sống coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đã bị chủ não công kỳ rồi, cũng không phải là bí mật gì. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, thứ năm đại vực cái khác năm tòa thông tiên thấp cũng điều động người thí luyện tham gia. Dù sao trên danh nghĩa bọn hắn mới là thứ năm đại vực chủ nhân cho dù hiện tại không thể không cầu trợ ở thứ 6 thông thiên tháp, nhưng cho dù là tượng trưng thăm dự cũng là nhất định. Các đại thông thiên tháp mặc dù có cùng chung mục nhân, nhưng đều tự ở giữa trên phòng, như cũng không thể tranh né. Cái này giống như là một quốc gia, mặc dù có thế lực khắp nơi nội đấu, nhưng đối mặt ngoại địch lúc, y nguyên muốn thả dưới hết thảy ân đoán nhất trí hướng bên ngoài. Biết rõ hết thể tình huống về sau, Tần Trường Phong khẽ nhíu mày thở dài, có chút vì Chu Chỉ Nhược các nàng lo lắng. Tại thông thiên tháp bên trong, càng là nhìn lên tới đơn giản nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm thường thường càng cao. Liên lấy các nàng lần này lên cấp chiến tới nói, Thủ vững 3 ngày đổi một loại thuyết pháp chính là sinh tồn 3 ngày. Đều sẽ sinh tồn làm yêu cầu duy nhất rồi, chiến trường kia trình độ kịch liệt, đem có thể nghĩ, dựa theo chủ não bông ra quan chiến quyền hạn đến xem, nếu không phải lên cấp chiến loại phương thức này, tầng thứ 7 trở xuống người thí luyện chỉ sợ đều không có trên chiến trường trở thành pháo hôi tư cách. Chỉ bất quá các nàng hiện tại đã tiến vào phong thành bên trong sớm chuẩn bị chiến đấu, cho nên tần trưởng phong hiện tại mặc dù có tâm, cũng làm không là cái gì rồi. Trầm ngâm một chút sau đó hắn đóng lại mạng ảo, truyền tống rời đi, không có đi linh giới, mà là trực tiếp giáng lâm đến rồi phàm giới Hắc Dạ Minh Tinh. Lần này Hắn vô luận như thế nào đều muốn đem nguyên thần tu lại được. Mà cái này cũng không cần bất luận cái gì linh khí cùng bảo vật, chỉ cần thời gian, cho nên thời gian trôi qua chậm hơn phạm giới hiển nhiên so linh giới thích hợp hơn. Thời gian qua khẽ hở, khoảng cách lần trước rời đi về sau, hát Dạ Văn Minh tinh chơi qua đi bao lâu tần trưởng phong đã không thể nào tính toán, chỉ là thô sơ giản lược tính toán đã vượt qua ngàn năm. Thời gian ngàn năm, đủ để một cái nhân gian cải thiên hoán địa nhiều lần. Chỉ bất quá bất kể như thế nào đổi, tòa kia thần thánh chi thành từ đầu đến cuối sừng ngã, trung điện cũng một Trưởng Phong dáng nơi, vẫn là Elizabeth đã tưởng phòng ngủ. Nhìn lại không có nửa điểm mùi bặm, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Hắn đến, rất nhanh kinh động đến trong cung điện lưu thủ người chủ sự, dù tổ. Cái này từ ẩn ý ỉật thế giới liền đi theo tần trưởng phong lao chiến sĩ, cũng không có giống những người khác đồng dạng tiến vào thiên hình trộm sao lưu ly thánh địa hưởng thụ vô tận tôn linh, mà quay về lựa chọn về tới đây, hưởng thụ 5 tháng tính tốt tuổi già. Đúng vậy, 5 tháng không tha người, hắn giả thật rồi. Nguyên bản lấy thiên hình tông bây giờ thế lực cùng với coi thủ đoạn, hắn có thể chính trực chánh nghiên, nhưng vì cứu sống tiên tiên không đủ con trai, hắn đem tu vi của mình cùng tinh nguyên đại bộ phận đều thua hao hết, bởi vậy dàn mua đến đặc biệt rõ ràng. Tần Trường Phong nhìn trước mắt tóc xám trắng, răng cửa đều rơi mất giả thánh quang trong lòng chiến sĩ trăm mối cảm xúc lẫn lộn, thẩn sâu cảm nhận được cái gì là năm tháng vô tình, sức người có tận. Trên thực tế, lấy rủ ủng bộ cái này đã từng thánh quang quân đoàn đời thứ nhất phó quân đoàn trưởng thân phận địa vị, Elizabeth đương nhiên sẽ không keo kiệt tại lĩnh dược bảo vật cho hắn con trai chữa bệnh, chỉ bắt qua đứa bé kia phản phất nhận lấy cái gì viễn cổ nguyên dược đồng dạng, bài xích hết thệ không thuộc về tự thân đồ vật, lĩnh nước thuốc với hắn mà nói ngược lại là độc dược. Chỉ có chính bộ cùng mạch đồng nguyên tinh nguyên mới có thể bị tiếp nhận, cho nên những năm này, hắn một mực dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức đem con trai nuôi lớn. Cứ như vậy, không những mình tu vi không cách nào tăng lên, pháp nguyên cùng tình khí cũng dần dần thâm hụt. Mặc dù sẽ không thiếu hắn linh vực, nhưng bất kỳ một người, cả đời có thể từ linh dược nơi đó lấy được tăng lên là có cực hạn, nhất là cùng một chủng loại linh dược cát nhiều, tự nhiên sẽ dần dần mất đi tác dụng, không có khả năng xuất hiện dựa vào linh dược liền trường sinh bất tử tình huống. Cuối cùng chỉ có không ngừng mạnh lên, mới là trường tồn tại thế gian duy nhất chính đạo. Mà tu luyện, nói cho cùng kỳ thật chính là một loại tiến hóa, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều là tiến hóa thành một loại cao cấp hơn sinh mệnh. Lao Đông Tây, nhìn đứng lên cũng không tệ lắm. Tân Trường Phong cười vỗ vỗ lao chiến sĩ bà vai. Hắn cũng không muốn đem giá rẻ thương cảm biểu lộ ra, hắn không chỉ không thích người khác truyền bá tâm tình tiêu cực, cũng không cho phép mình ở bất cứ lúc nào truyền bá, bởi vì kia là tâm linh yếu ớt người địch thủ rõ rệt nhất, đều là năm tông chủ hưởng phúc. Lao ra hỏa nhếch miệng nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy, thằng cái này người phương Tây cũng đã sớm học xong người phương Đông bộ kia. Người lao ra hỏa đột nhiên có chút ngượng ngùng nghiêng người sang, đem sau lưng một cái thiếu niên gầy yếu nhưng lại, xoa xoa tay cười nói, chủ, đây là ta con trai Lô Cẩu Thượng, ngài xem." Lô Cẩu Thượng. Tân Trương Phong thật sự không nói, dù bộ hiển nhiên cũng không họ Lô, tựa như lũ sỉ ẩn không họ Lư đồng đậm nhưng bọn hắn hài tử đều quỷ dị có dạng này họ, càng không thể nhẫn là cầu thẳng cái tên này, đây thật là cha ruột cho lấy. Tân Trưởng Phong tự nhiên không phải cái thứ nhất loại suy nghĩ này, cho nên lão gia hỏa vội vàng giải thích nói, ta nghe như cung chủ nói nhỏ hài tử lấy tiện danh dễ dàng nuôi sống, cho nên liền khẩn cầu cung chủ cho hài tử bản tên, hắn có thể đã lớn như vậy, không thể nói trước thật đúng là muốn cảm tạ cung chủ đây. Haha, ha. Các người vui vẻ là được rồi. Cái này đích xác là phiêu như phong cách, nhưng Tân Trưởng Phong còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể hướng sắc mặt vàng như nến, gợi như que tuổi thiếu niên cậu thẳng lộ ra vẻ đồng tình. Yên tâm đi. Trờ ta có thời gian sẽ giúp hắn hảo hảo kiểm tra thân thể, chỉ cần còn có một máy nội bộ sẽ, tổng sẽ không để hắn anh niên tạo thể. Mặt khác nam tử Hán đại trưởng phu liền nên công danh lừng lẫy, người lao đem hắn như cái gà con che chở cũng không giống cái dạng, tiện hắn đi địa cùng đồng thủ nơi đó đi, coi như tăng thêm kiến thức mở mang tầm mắt cũng là tốt. Người với người ở chung, đơn giản chính là thổ lộ tâm tình mà thôi. Tân Trường Phong vô ý làm loại kia cao cao tại thượng, lạnh lùng quan sát tất cả mọi người như sâu kiến cái gọi là các trí tôn, hắn chỉ muốn cố gắng để cho mình cùng chỗ yêu người có thể tại Cửu Thiên phía trên ngắm phong cảnh, không ở bị bất luận kẻ nào nhìn xuống không hề bị đến bất kỳ uy hiếp, có thể tự do tự tại, làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Trừ cái đó ra, lại tiện thể để đi theo người của hắn, tất cả đều có một cái kết quả tốt, vậy liền hoàn mỹ vô khuyết rồi. Thuộc hạ bái tạ tông chủ, đạt được tần trường phong hứa hẹn, dù tổ vui mừng quá đối, vội vàng quỳ xuống nói tạ, đồng thời lôi kéo con trai góc áo, để hắn cùng theo làm. Kết quả vị này thần sắc chất phát cậu Thượng nhìn cha hắn hơn nửa ngày mới khoan thai kịp phản ứng, sau đó chậm nói, "Cậu, cậu Thượng, thảm bái tạ, tông, tông. "Được rồi, tâm ý ta nhận được, đi xuống trước đi." Tần Trường Phong phất phất tay, bỏ qua cho hài tử đáng thương này, cũng bỏ qua cho lô Thai của mình. Người tiểu tử ngốc, trước khi đến ta làm sao dặn dò ngươi, ngươi dạng này có thể có cái gì tiền đồ, đem lão tử mặt của ta đều vứt sạch. Sao? Làm sao? Né mất. Mặt Tông. Tông chủ. Vô cùng. Tốt. A. Hai cha con sau khi rời đi, âm thanh còn tại xa xa chuyển đến, đứa bé kia nói chuyện không đơn thuần là cà lăm, mà là giống bình thường ngữ tốc thả chậm gấp hai sau hiệu quả. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Tần Trường Phong một câu. Sau đó nhìn về hướng cùng nhau truyền tống đến đây tiểu mạc cô nương nói, "Thấy được chưa, đây chính là nuôi hài tử hậu quả, thao không song tâm, chịu không được xong mệt mỏi." Hắn đương nhiên là muốn cho tiểu mạc từ bỏ đem kia trái trứng ấp ra ý nghĩ, chỉ bất quá hắn vẫn là xem thường cô nương này chấp nhất, cái sau nhẹ đông câu nói đầu tiên để hắn á khẩu không trả lời được. Lại không để ngươi ngôi. Bất quá ngay sau đó, nàng lại nói ra, "Đừng nói cho ngươi không có phát hiện đứa bé kia trên người nguyễn rượu phi thường kỳ quái." Tân Trương phóng khe nói, "Trên đời chuyện kỳ quái có nhiều lắm, ngươi vẫn là cố gắng cho ta đem luân hồi bản nguyên cùng thời gian bản nguyên ngưng tụ ra đi." Tiểu Mạc cô nương tự nhiên nói, thế gian thiên hình vạn trạng sự tình hoàn toàn chính xác đến không hết, nhưng bị ngươi gặp được, đó chính là duyên phận. Tần Trường Phong nghe vậy trong lòng lay động, đồng thời lộ ra như nghĩ tới cái gì. Duyên phận Phật này, đích thật là hư vô mờ mịt, nhưng lại tuyệt không thể tả. Một lát sau, hắn đem hết thể tạm niệm tạm thời đè xuống, sau đó nói, ta muốn bắt đầu tu luyện nguyên thần rồi, mà ngươi? Kim sắc cùng màu đỏ huyết quang đột nhiên lập loé, mêng ngông hùng hồn ba độc lập tức tràn ngập phòng. Trời xanh cùng linh tinh bị lấy ra, Tần Trường Phong tất cả đều giao cho Tiểu Mạc. Sau đó nói tiếp, ngươi còn có hai lần thôn phệ tiến hóa cơ hội, không bằng liền dùng bọn chúng thử một chút, có thể sẽ có ngoại dự liệu thu hoạch. Đây là Tần Trường Phong suy nghĩ sâu xa về sau làm ra quyết định, con khỉ máu tự nhiên không có chuyện gì để nói, chỉ có trời xanh chi huyết, tự cấp ma thần thôn phệ cùng mình lấy ra thối thể ở giữa, Tần Trường Phong từng có do dự, cuối cùng hắn vẫn là cho rằng đoàn này chân quý thương thiên máu cho ma thần tiến hóa lấy được ích lợi sẽ lớn hơn. Chương 625. Nghe Tần Trường Phong an bài, tiểu mặc cô nương nhẹ nhàng gật đầu, tu luyện cùng chiến đấu, nàng tuyệt sẽ không khiêu chiến Tần Trường Phong, cái chủ nhân này quyền địa phương. Bất quá nàng lấy trước nhưng là đoàn kia trời xanh chi huyết, bởi vì Thạch Minh linh hầu huyết mạch mặc dù cũng rất bất phàm, từ hắn cần có chân thực quyền chủ cũng có thể thấy được tiềm lực cực lớn, thậm chí con khỉ chính mình cũng không có thể đem hoàn toàn phát huy ra, vốn lấy ma thần năng lực, nghĩ muốn đem tiêu hóa cũng không tồn tại vấn đề, tối đa cũng bất quá là tiến hóa thất bại mà thôi. Nhưng trời xanh chi huyết lại khác biệt, nàng có thể cảm nhận được vật này cấp độ sinh mệnh quá cao, một khi xảy ra vấn đề, không chỉ là tiến hóa thất bại, còn có thể sẽ gen sụp đổ mà song đời. Nguyên bản đấm lớn một đoàn thánh và nọc Tiểu Mạc lấy ra cực kỳ yếu ớt một giọt nuốt vào trong bụng, sau đó liền hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng xuống không nhúc nhích. Tần Trường Phong thì một bên chờ đợi kết quả, một bên đem vận mệnh đạo thân cùng đại đạo tử khí toàn bộ thả ra. Phía trước Tây Du thế giới bên trong, thần sông trở lại đế đạp phong về sau, hắn liền đem thật giả bản nguyên tính cả phân thân cùng một chỗ thu hồi, cho nên dưới mắt bộ đạo thân này lại biến thành không hề động đậy mà khôi lỗi bộ dáng. Trong ngâm một chút, Tần Trường Phong đem đại đạo tử khí đưa vào vận mệnh đạo thân trong cơ thể, lệnh hắn đem tử khí hấp thu, đồng thời đem thật giả bản nguyên tử thần hồn ra, cũng từ đạo thân mi tâm chui vào linh hồn trong biển tiếp lấy hắn lấy thần niệm kích phát thật giả bản nguyên cháy lên đạo hỏa, từ trong đến bên ngoài thiêu đốt đạo thân. Đạo thân chịu đến cảm ứng, nhất thời không bình tĩnh rồi, trong cơ thể máu tươi cùng mới vừa tiến vào đại đạo tử khí toàn bộ sôi trào, trong nháy mắt cũng bắt đầu cháy rừng rực, cách người mình bay ra hóng ánh ánh lửa. Đây là vận mệnh đạo hỏa. Hỏa này ẩn chứa lực lượng thần bí, đã có thể đốt diệt vạn đạo vận vật, cũng có thể thai ngén hết thảy bản nguyên. Nghe đồn lúc vũ trụ mới sơ khai, chính là trước sinh ra vận mệnh đạo hỏa, sau đó ánh lửa khai thiên vạch phá cám, mới có cái khác đại đạo cùng phát tắc. Lúc này, Tần Trường Phong chính là đồng thời dùng đến hai loại thuộc tính Hắn đem vận mệnh đạo thần tác vì đỉnh lô, lấy mệnh vận chi hỏa nướng, đem thật giả bản nguyên coi như thần đan đến luyện. Như vậy mặc dù sẽ để vận mệnh đạo thần cuối cùng tan thành mây khói, nhưng cũng đủ để khiến thật giả bản nguyên dung hợp vận mệnh khí tức, từ đó dựng dục ra thiên mệnh thật giả. Quá trình đơn giản mà trực tiếp, cũng không có cái gì kỹ xảo đáng nói, duy nhất cần bận tâm chính là vận mệnh chi hỏa ngàn vạn không thể dập tắt. Mà tần trường phong chém giết như lai lấy được thiên đạo tư khí, so với lúc trước chém tới một tiết ngón tay lúc muốn thêm không chỉ gấp 10 lần, cho nên trên lý luận là đầy đủ duy trì vận mệnh đạo tại đạo thân thành cho phía trước bất diệt. Sau đó không lâu, liền có một sợi lại một tia hương thơm bay ra, thấm vào ruột gan, làm cho cả thần thánh thành bảo bên trong người đều đột nhiên a cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng. Đây là đại đạo hư khí, tuyên cổ hiếm thấy, có thể nói so bản nguyên pháp tắc còn hiếm có hơn được nhiều, chỉ có tại pháp tắc ba động cực kỳ nồng nặc địa phương mới có thể xuất hiện. Trời xanh chi huyết, không thẹn tên của nó, hoàn toàn chính xác cường đại kinh nhân, Như Lai vẫn chỉ là có được một số nhỏ huyết mạch, nếu như là hoàn chỉnh thiên đạo sinh mệnh, thực sự không biết sẽ có bao nhiêu sao cuối cùng. Tiểu Mạc đột nhiên tỉnh lại, liếc mắt vận mệnh đạo thân mắt, cũng không có hỏi nhiều, mà nối nghiệp tiếp theo nói ra, Ta đã tính toán qua, nếu như dùng cơ hội lần thứ 6 tiến hóa, chỉ có 10% thành công cơ hội, chính mình trực tiếp hỏng mất xác suất là 80%, nếu như dùng cơ hội lần thứ 7 tiến hóa, có 30% thành công cơ hội, chính mình hỏng mất xác suất là 60%. Nhưng nếu như đem lần thứ 6 cùng lần thứ 7 cơ hội cùng một chỗ sử dụng lời nói, xác suất thành công sẽ đạt tới 50% trở lên, mà ghen hỏng mất xác suất chỉ có 40. Tần Trường Phong kinh ngạc nói, ngươi còn có thể đem hai lần cơ hội cùng một chỗ sử dụng, ta làm sao không biết? Tiểu Mạc Cô nương bình tĩnh trả lời, ngươi biết rõ ta tại sao nhất định phải đem người con trai ấp giả tới sao? Tốt ta Mỗi người đều có bí mật của mình, Tần Trường Phong sáng khoái thừa nhận một điều này, đồng thời trở lại chuyện chính nói, 50% xác suất vẫn là quá thấp rồi, hơn nữa ghen hỏng mất xác suất quá cao, nhất định phải xuống đến 10% trở xuống mới có thể nếm thử. Hắn cũng không có bị chỉ có 40% chỉ chữ mê hoặc, rất hiển nhiên Tiểu Mạc muốn đánh cược một lần, mà Tần Trường Phong cũng không cho phép nàng mạo hiểm lớn như vậy. Tiểu Mạc trầm giọng nói, một nửa cơ hội đã không ít, người so với ta rõ ràng hơn người thí luyện không phải nhân vật trong kịch bản, hư vương càng không phải là Như Lai. Ta nếu không tiến hóa, ngươi dù cho tu luyện ra nguyên thần tỷ số thắng cũng không vượt qua 4 thành đều là cược một lần mà thôi, ta bây giờ hy vọng còn lớn hơn một chút. Bọn hắn chủ tớ ở giữa, sinh tử một thể, toàn tâm tâm giao, không, có gì không thể nói, mà tiểu Mạc hiển nhiên cũng là vì bọn hắn cộng đồng suy nghĩ, mới nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như vậy. Không được. Tần Trưởng Phong y nguyên kiên định lắc đầu, tiếp lấy liếc mắt nói, gấp cái gì, ta chỉ là muốn giúp người ra tăng cơ hội mà thôi, người nghĩ tham sống sợ chết ta chả không muốn chứ. Nói xong hắn mở ra hảo hữu liệp biểu, cho theo trưởng quỹ phát một đầu tin tức, trong vòng một canh giờ hoàn mỹ chi quan một đạo, không tiếc bất cứ giá nào. Không sai chính là có thể đem bất luận cái gì cùng tự thân sát xuất chuyện có liên quan đến đều biến thành 100% thành công hoàn mỹ chi quang. Đã từng hắn liền dựa vào như vậy một đạo hoàn mỹ chi quang thành công sắp phong ra nhất phẩm bản mệnh tinh, hiện tại hắn muốn dùng thứ này giúp ma thần hoàn thành một lần cực kỳ trọng yếu tiến hóa. Tin tức phát ra sau không có bất kỳ cái gì hồi phục, nhưng Tần Trưởng Phong biết rõ theo trưởng quỹ nhất định đã thấy. Bởi vì tại cái này khoảng cách thời gian nhất định, chỉ có 5 cái thông thiên tháp ngày thời điểm, hắn nhất định nhìn chằm chằm Tần Trưởng Phong bất luận cái gì động thái. Tần Trưởng nói một cái giờ, dĩ nhiên là chỉ thông tháp dạm thời gian. Trên trời một ngày trên mặt đất một năm, cho nên đợi đến thời gian hết hạn điểm, chính là sau mười mấy ngày rồi. Mà ở thứ cựu Thiên thời điểm, đại đạo tử khí đem chính mình hóa thành vận mệnh đạo hỏa đốt hết, cũng đem vận mệnh đạo thân triệt để đốt diệt, bọn họ kính dâng, đổi lấy là một cái huyền bí mật đến cực hạn bản nguyên. Thiên mệnh tự giả. Đây là một viên mặt trời vậy bản nguyên tinh điểm, sinh ra sau đó cả phòng tất cả đều bị quăng mang tràn ngập, để cho người khó mà mở mắt. Tần Trường Phong đem thu hồi thần hồn về sau, trên người liền một cách tự nhiên mà tản mát ra thần thánh quang huy, rất chói lọi, như lớn đạo tiên vương thần hoàn, chiếu rọi cổ kim tương lai. Mỗi một đạo quang huy đều vùng hồn vô cùng, nộn nạo lên, đem chúng quanh cái khắc pháp tắc cùng trận tự ba động đều bại xích, phản phất dựng dục như đại dương lực lượng. Mà thần thánh thành bảo, thậm chí toàn bộ thần thánh chi thành bên trong tất cả mọi người, đều sinh ra một loại phiêu nhiên dục tiên, tựa như mình đã không tồn tại cảm giác, rất nhiều thứ đều tại tồn cũng không còn, hư ảo cùng chân thực bên trong đung đưa không ngừng. Loại cảnh tượng này thực sự quá kinh người, bởi vì Tần Trường Phong cũng không có chủ động phong thích bất luận cái gì vì năng, hết thể đều chỉ là thiên mệnh thật giả tự nhiên tản ra khí tức liền để quanh biến thành như vậy. Giờ khắc này, chính Tần Trường Phong đều sinh ra một loại hảo giác, chính mình phản đã trở thành chủ náo nhất niệm chân thực, nhất niệm hư ảo, vạn sự vạn vật vận mệnh đều tại chính mình một ý niệm. Đương nhiên đây chỉ là không thiết thực gạo giác, nhưng thiên mệnh bản nguyên cường đại cũng đã không cần hoài nghi, hơn nữa hắn đúc thành nguyên thần cái cuối cùng cửa ải cũng bị san bằng, phía trước chỉ còn một mảnh đường bằng thẳng. Chỉ là tần trường phong vẫn không có dời đi bắt đầu tu luyện nguyên thần, hắn còn phải đợi theo trưởng quý hồi phục, hắn cùng với ma thần tất cả đều hoàn thành tiến hóa thăng hoa, mới có thể cho hư vương một kích trí mạng, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lại qua 2 ngày, theo trưởng quý hồi phục đã đến, như cũng không nói gì, nhưng lại hệ thống tin nhắn một đạo hoàn mỹ chi quan tới. Cái này tự nhiên không phải miễn phí cho dù lấy thần quốc thương hội trưởng quỹ thần thông quang đại, muốn trong thời gian ngắn như vậy liền giao dịch đến quý giá như vậy lão cụ, cũng tuyệt đối phải trả giá tương đối lớn đại giới. Nhưng Tần Trường Phong hiển nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này hãy cùng hắn nói giá cách, nếu như cùng Hư Vương đánh một trận hắn thắng, hết thảy đương nhiên tốt nói, nhưng nếu như hắn thua, vậy cũng chỉ có thể ha ha rồi. Dù sao khi đó hắn cho dù bảo vệ nguyên thần bất diệt, mất đi nhục thân cũng đã nguyên khí đại tường, trả ra đại giới lấy cái gì đều đền bù không được. Liên tục hai lần thời gian tiến hóa phải nắm chặt ta. Tần Trường vận mệnh chi quang đưa cho tiểu mạc, đồng thời dặn dò, cho dù ở phàm giới Bọn hắn thời gian còn lại cũng chỉ có khoảng một năm rưỡi, mà tu luyện cùng tiến hóa đều là nhất tiêu hao thời gian. Trong lòng ta nắm chắc, ngược lại là chính ngươi tuyệt đối đừng đưa tại một bước cuối cùng lên. Không tồn tại, ta muốn đã thất bại, để ngươi làm chủ nhân, ta làm sổ vườn. Tân Trướng phong phát hạ độc tệ khích lệ chính mình, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành tu luyện nguyên thần một bước cuối cùng. Hán Tiên đạo nguyên thần con đường tu luyện không giống bình thường, muốn đem hết thể bản nguyên cùng thần hồn hoàn toàn tán đi, phía trước hắn đã hoàn thành tử vong cùng nhân quả hai đạo bản nguyên phân tán, hiện tại chỉ cần đem không gian cùng thiên mệnh thật giả hai đạo bản nguyên Cùng cuối cùng kia bộ phận nguyên thần cũng toàn bộ tản vào thức hải, liền coi như là đại công cáo thành. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một loại nguyên thần sau khi luyện thành, đều có thể sinh ra thuộc tính đặc biệt hoặc năng lực, mà cái này loại năng lực chính là nguyên thần mạnh yếu chủ yếu đánh giá tiêu chuẩn. Tân Trường Phong tin tưởng chính mình tiên đạo nguyên thần, không thể so với bất luận cái gì nguyên thần chiến lực, hoặc là nói chí ít ở trên người hắn, sẽ không thua bất luận người nào. Cùng lúc đó, tiểu mạc cũng biến hóa ra ma thần bản thể, há miệng đem con khí tinh huyết nuốt vào, một lát sau liền kết làm một cái huyết sắc chứng lớn đem chính mình bao khỏa, bắt đầu chính mình lần thứ 6 tiến hóa. Ma thần có được mở ra huyết ma thần trạng thái năng lực, mà cái này loại năng lực cũng quan hệ đến hợp thể về sau có thể mở ra thần ma trạng thái, đã có huyết hoàng thiên ma thần cùng hoàng long chiến ma thần đều có đều tự đặc biệt lại năng lực cứng hãn. Cái trước lấy huyết khủng lửa, uy lực vô thiên cái địa, mà còn có một lần bảo mệnh cơ hội sống lại, cái sau thì có được phong mang vô song, có thể phá hết thệ phòng ngự hoang thần chiến tướng, công kích mạnh có thể nói vô song. Nhưng Tần Trường Phong lại như cũ còn muốn để nó mở ra hình viên hầu thái loại thứ ba biến hóa, bởi vì từ xưa đến nay, viên hầu chủng loại yêu ma đều là lực lớn vô cùng cực nhục thân chiến lực kinh thế biểu tượng, có loại này huyết mạch giá trị Nó mới có thể đem chính mình lục thân cường hãn tăng lên đạo cực gây nên. Đơn giản tới nói, huyết hoàng vì nó cung cấp cường hãn huyết dịch lực lượng, hoàng long cung cấp sắc bén mâyướt, mà thần viên chính là muốn thăng hoa cơ thể của nó. Cái này cùng tần Trường Phong từ ngũ tạm đến tứ chi lại đến xương sống lục thân cường hóa trình tự có dị khúc đồng công chi diệu, cũng có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Mà con khỉ huyết mạch tiềm lực, cho ma thần tiến hành lần thứ 6 quân hầu cấp tiến hóa, cũng có thể nói đúng không nhiều không ít vừa lúc phù hợp. Chương 626. Kỳ thật ma thần lần thứ 6 tiến hóa cho dù muốn hấp thu viên hầu chủng loại yêu ma huyết mạch, nguyên bản cũng có thể lựa chọn hoàn mỹ thế giới bên trong chu hiếm. Bất quá tần Trường Phong cân nhắc đến chính mình đục thân tu luyện tứ cực cảnh chính là hấp thu chu hiếm huyết mạch năng lực, lại để cho ma thần cũng di kỳ vì khuôn mô hình tiến hóa, lại hợp thể lúc năng lực hiển nhiên sẽ xuất hiện trọng hợp, cho nên liền một mực kéo xuống tới, thẳng đến tại Tây Du lúc rời đi mạnh mẽ bắt lấy con Khỉ tinh huyết. Con Khỉ thân là linh minh thành hầu, chính là đại đứng đầu, không phải trời không phải đất không phải phi nhân vi quỷ, cũng không phải lọa không phải vậy không phải lông không phải vũ không phải côn, không vào 10 chủng loại chi chủng. Kỳ huyết mạch tiềm lực kỳ thật cực mạnh, danh xưng thông biến hóa, thức thiên lúc, biết điều lợi, di tinh hoán đầu. Cho nên rõ ràng chính là, con khỉ bây giờ bản lãnh lớn phần lớn là ngày mai sở học, hắn tiên tiên thần thông cơ hồ cũng còn không làm sao khai phát, cũng chính là chính hắn cũng không biết mình có thể có bao nhiêu lợi hại. Tóm lại, dù cho so ra kém lần thứ 7 trở lên thương máu tiến hóa, lần thứ 6 cũng giá trị tuyệt đối đến trở mong. Ma thần nơi đó chỉ có thể bị động chờ đợi, thậm chí chính tiểu mạc đều không làm được cái gì, được hay không được tại lúc bắt đầu liền đã chú định. Mà chính tần trường phong nơi này, liền không thiếu được có mấy phần nguy hiểm. Thiên mệnh bản nguyên trở về cơ thể về sau, Tần Trường Phong lại đem hư không bản nguyên cùng bộ phận thần hồn tản đi không còn lo lắng, hơn nữa đã hoàn thành qua 2 lần hắn hiện tại bắt tay vào làm xe nhẹ được quen, mấy chục ngày sau liền có đầu không lộn xộn làm xong. Nhưng còn lại thiên mệnh thật giả bản nguyên cùng cuối cùng một bộ phận thần hồn lúc, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vì một khi hoàn toàn tản đi, linh hồn ấn ký cùng sinh mệnh ký ức lại không vật dẫn, không cẩn thận tan thành mây khói ngay tại trong ngấy mắt. Cũng may chính là, thiên mệnh thật giả bản nguyên thai nghén thành công, vì Tần ở nơi này nói nguy hiểm vực sâu hồng câu bên trên xây dựng lên một tòa cầu đò mục. Thiên mệnh thật giả sở dĩ đặc thủ, liền ở chỗ nó tuy là thật giả phát tắc, lại ẩn chứa vận mệnh ký tức. Cho nên khi thật giả bản nguyên cùng thần hồn toàn bộ tan hết sau đó ẩn chứa trong đó thiên mệnh, lại có thể tại vô hình bên trong gánh chịu tần trưởng phong linh hồn ấn ký cùng ký ức, để hắn ý thức tại từ thân thức trong nước, hóa thành tiên đạo ý chí vậy tồn tại. Vô hình vô tích, nhưng ở từ nơi sâu xa, lại chân thực tồn tại. Cái này đi là cùng bình thường người thí luyện hoàn toàn ngược lại đường, cái sau là muốn cố hình, tự như có như không thăng hoa đã có, mà tần lại hoàn toàn ngược lại tán hình, triệt để hóa không. Ai ưu kém, còn không có định số. Tần Trương Phong tự nhiên cho là mình tốt nhất, dù là từ vật hiếm thì quý góc độ đến xem, Thiên Đạo Nguyên Thần cũng nhất định siêu phàm nhập thánh. Nhưng hắn một người nói không tính, cuối cùng vẫn là cần nhờ chiến tích đến luận chứng, dù sao trên đời cũng có chút đồ vật nó rất hiếm có, nhưng lại cũng không chân quý. Theo thiên mệnh thật giả bản nguyên dần dần tản đi, Tần Trương Phong bên ngoài cơ thể hiện hiện một tầng lưu quang, rất sáng lạn, như mệnh vận đứng đầu thần tính huy mang, chiếu rọi chúng sinh, đem hắn vây quanh ở trong đó. Tại thần thánh chi thành, thậm chí toàn bộ Hắc hắn đều đã trở thành thế giới duy nhất, quang mang kia phóng lên trời, ngập giang lúc, lại đem mặt trời ánh sáng đều áp chế. Thần tích trước mắt, giới này chúng sinh đều thành kính quy lạy. Đã từng Tần Trường Phong làm giáo hoàng, chỉ là thần côn, bây giờ hắn dù cho tự xưng thần minh, cũng dĩ nhiên. Một sợi lại một tia thần bí nói ngấn tùy thân lưu chuyển, thân thể của hắn càng ngày càng sáng chói, nhưng hắn linh hồn ba động nhưng dần dần suy yếu, cho đến chỉ còn cuối cùng một sợi nhỏ bé yếu đất dây tóc dấu ấn tinh thần lúc, mới ngừng lại được. Đây mới thực là một bước cuối cùng. Nếu như thành công, Tần Trường Phong liền đem tu luyện ra từ ngàn xưa duy nhất tiên đạo nguyên thần, nếu thất bại, đó chính là quá khứ hết thảy, toàn bộ thành công. Thân thể của hắn, người yêu của hắn, hắn Hồ Còn có cái kia chưa xây thành tiên đế sân sau, đều sẽ không lại thuộc về hắn. Mặc dù có tiên mệnh khí tức bảo đảm, nhưng ở vực sâu vạn trượng thượng tảo cầu độc mục cũng không phải là nhất định sẽ thành công, bất kỳ cái gì một cái nhỏ bé ngoài ý muốn cũng có thể tạo thành vạn kiếp bất phục hậu quả. Thế là, Tần Trường Phong ngừng chân rồi, cũng không phải là khiếp được, mà là không muốn lô mãng, hắn còn có một số thời gian tới làm chuẩn bị cuối cùng, lấy đề cao xác suất thành công, cho dù là 1%. Mặt khác, pháp tác nguyên thần cũng không phải là ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc dung nhập thần hồn sau liền có thể tùy tiện tu luyện, còn nhất định phải lấy chủ não cung cấp đặc biệt bí pháp tiến hành rèn luyện mới được. Loại bí pháp này hết thảy người thí luyện lấy được đều như thế, hơn nữa cũng không giới hạn trong người thí luyện tu sử dụng, bất kỳ cái gì có linh hồn sinh vật đều có thể. Đồng thời bởi vì đây là tu luyện, thành công hay không chính là từ các loại tự chủ nhân tố quyết định, mà không phải giống ma thần tiến hóa như thế một khi bắt đầu càng nhiều chính là phó thác cho trời, cho nên hoàn mỹ chi quang thì không cách nào phát huy tác dụng. Tần Trường Phong đang vì sắp đến sống chết lôi đài cuộc chiến toàn lực chuẩn bị chiến đấu, làm trận chiến này một cái khác nhân vật chính hư vương cũng không có nhà rỗi. Hắn đem to lớn hư không cự thú bản thể hóa thành hình người, xuất hiện tại lớn thứ tư vực tu cảnh một mảnh vắng vẻ tinh vực. Nơi này là một chỗ không gian Đức gây khẽ hở khắp nơi đều là hư không loạn lưu cùng được sâu thậm chí còn có ví độ rơi xuống tiết điểm một khi bị rơi vào đi dù cho là thứ 8 sách Tôn Vương cũng sẽ có chết ách, có thể nói hung hiểm cực điểm cho nên chỗ này tuyệt cảnh tinh vực bình thường cơ hồ không người sẽ tới gần hư Vương nếu không phải nắm giữ cực kỳ thần diệu hư không phát tắc cũng không dám ở chỗ này cùng người tranh phong hơn nữa đối thủ vẫn là một cái đã từng đến gần vô hạn tại đế hoàng đạo Tôn t tại cứ việc hiện tại đã viàg còn hư V thân người pháp tướng khuônấn giật trong hai mắt lộ ra một cỗ như chim ương chơi điều lấy vô thượng hư không có thể vì xuyên qua hư không khe hở trùng điệp ngăn cản sau đó rốt cục đi vào vùng đất trung ương. Nơi này có một cái nữ tử áo vàng, hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai đầu lông mày bao hàm hơi hơi hàm khí, tự nhiên mà vậy toát ra một loại đạm mạc mà cao ngạo khí chất. Nhưng lần đầu tiên nhìn lại, nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu, vẫn là nàng kia một đầu như mây mái tóc hòa thanh lệ tuyệt tục lại tái nhận khuôn mặt. Giờ phút này, nàng ngoài thân bảo bọc một phương như có như không trong suốt sa màn, đưa nàng thủ hộ, mà càng bên ngoài thì là một tòa che kín đường vân. Phụ quang lấp lánh chói mắt hư không đại trận, đưa nàng tính cả xem xét đã biết nhất định không phải phàm vật xa màn cùng một chỗ phong khốn. Hư Vương tại đại trận ngoại chủ đủ, quan sát trong trận nữ tử một lát, nói: "Ngươi quả nhiên chính là Đạo Tiên Đế phi hoàn thị, cũng khó trách theo ban nếu không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi, thậm chí để một cái nho nhỏ quân chủ cùng ta đi lên sinh tử lôi đài. Nữ tử không có phản ứng, Hư Vương cũng không để ý, chắp hai tay sau lưng lại nói tiếp: "Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi tiết lộ thân phận đi ra, kỳ thật ngươi ta ở giữa cũng chưa chết thủ, ta cũng không có hứng thú giúp thần hoàng thanh lý địch nhân." Không bằng ngươi sớm một chút đem trong tay đạo tạng bí mật trịa toàn bộ ra, ta thả ngươi rời đi, cũng miễn cho đạo tiền kia chuyển nhân duy nhất trên tay ta bị nghiền chết, các ngươi triệt để mất đi báo thủ hy vọng cuối cùng. Nữ tử lông mày dương lên rốt cục mở mắt ra, nhưng y nguyên không có con mắt đi xem ngoài trận người, ánh mắt hơi hơi mê ly thản như nói, nhị đế minh thánh, nam hoàng cực thần, chín lại địa tôn chiến vô địch, 18 ngày vương giết không tha. Xin hỏi ngươi sắp xếp thứ mấy? Hư vương nghe vậy sắc mặt lập tức châm xuống, vừa rồi câu nói này cũng không phải tùy tiện nói, mà là tại tầng thứ 8 bên trong sớm đã lưu truyền rộng rãi, trong đó bao quát 34 người là cả linh giới công nhận người mạnh nhất, bị tất cả mọi người tàn thành. Trong đó nhị đế ngũ hoàng trên danh nghĩa đặt song song, cao cao tại thượng loại trừ bọn hắn lẫn nhau ở giữa, lại không người có thể khiêu chiến. Chính lại điệu tôn là trừ người thí luyện bên ngoài hết thảy thế giới hiện thực sinh ra sinh linh bên trong quyết ra 9 cái người mạnh nhất, bọn hắn mặc dù không có thông thiên tháp trợ rút, nhưng phần lớn đều là phụ thuộc người thí luyện bên trong đế hoàng cấp cường giả trưởng thành, chiến lược ngược lại áp đảo chín thành chín trở lên người thí luyện phía trên, có thể đánh với bọn họ một trận, cũng chỉ có trong những lời này còn giữ lại hai mươi mấy người mà thôi. Về phần 18 ngày vương, cũng không phải nói thiên vương cấp người thí luyện chỉ có 18 cái, mà là hết thảy thiên vương cấp người thí luyện bên trong, bọn hắn mạnh nhất. Đồng thời trong đó tuyệt đại đa số đều đi theo nhị đế ngũ hoàng bên trong một cái nào đó vị, có thể xung mạnh nhất chiến tướng. Một khi bọn hắn xuất thủ, liền nhất định là ngập trời đại chiến, nhất định có người lại bởi vậy mà vỡ lạc, thậm chí một cái tinh cầu, một tinh vực hủy diện, sinh linh đồ thắn. Bởi vậy bị cho rằng thế gian đáng sợ nhất kẻ rất chóc, mang theo giết không tha sứ hô. Mã Hư Vương, tuy nhiên tại Thiên Vương bên trong uy danh hiển hách, đến gần vô hạn tại cái kêu bảng danh sách, nhưng lại cũng không có chân chính tên xếp trong đó bất kỳ một cái nào, cho nên nữ tử áo vàng hỏi hắn sắp xếp thứ mấy, hiện nhiên là đang cố ý nhục nhã hắn. Bất quá dù sao cũng là một tồn vô thượng cường giả, có thể đi đến địa vị của hôm nay, há lại sẽ tùy tiện bị cảm xúc tạ hữu người, hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nói: "Trong giận ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì, tục ngữ nói gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà, đạo tiên chết rồi, minh đế chết rồi, liền nói theo đều tu vi mất hết sống chết không rõ rồi, ngươi còn có ai có thể dựa vào? Bây giờ ngươi sớm đã không phải năm đó uy phong bắt diện chuẩn tiên đế phi, chẳng qua là trong tay ta dễ dụ một cái kẻ đáng thương mà thôi. Ai nói ta không có chỗ dựa rồi, ta nhưng là đối với tần trưởng phong ký thắc kỳ vọng đây." Nữ tử áo vàng thu ba lưu chuyển, đột nhiên doanh doanh cười một tiếng, nói: "À, đúng, nghe nói binh vương đã tại trùng kích đế cảnh, nếu như hắn thành công, Ngươi xếp hạng liền có thể tự động thăng một vị xếp vào 18 ngày vương, thật sự là muốn chúc mừng. Thế này sao lại là cái gì chúc mừng, rõ ràng chính là máng chửi người cũng không mang thô tục niệm ai. Đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, danh dự cùng địa vị loại vật này, nhưng thật ra là theo thực lực tự nhiên mà vậy tăng lên, chỉ cần chiến lược đầy đủ, tự nhiên là có thể thăng lên, không có ai sẽ cho rằng người phía trước tấn thăng về sau đem vị trí để chống mà lấy được tấn thăng có cái gì đáng giá mừng rỡ. Nó như vậy đế phi y nguyên không chịu hợp tác rồi. Thư vương trầm giọng nói. Nữ tử vàng khẽ cười nói, như tại năm đó, ngươi ngay cả quý gối trước mặt ta tư cách đều không có. Nhưng bây giờ nhưng là ngươi tại ta dưới chân kéo dài hơi tàn. hư hảo cũng không lại duy trì hư giả thân thiện, cười lạnh, ngươi đối với kia cầu thí đấu chiến chi vương Tần Trưởng Phong dành cho kỳ vọng cao. Vậy ta ngay tại trên lôi đài giẫm chết hắn sau dẫn theo đầu của hắn lại đến gặp ngươi. Đế Phi rốt cục ngẩng đầu trên dưới nhìn hắn vài lần, tiếp lấy đột nhiên ẩm ý cuồng tiếu lên, ngựa đầu cười như điên nói, đi thôi, ta chờ. Nàng thân thể mềm mại ngựa ra sau, tóc dài rủ xuống, không, gió, nhưng tóc dài đầy đầu lại như như mây bay lên. Đường Đường Đế Phi mà luân lạc tới muốn đem hy vọng ký thác vào một cái không biết trời cao đất rộng đồ đần trên người. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Hư Vương cười khẩy, sau đó quay người trong nháy mắt rời đi, chỉ có vậy không mảnh thanh âm còn tại trong không gian quân quật. Chương 627. Hư Vương sốt ruột rời đi, là bởi vì nhận được chủ náo tin tức, hắn nhất định phải trở lại mình bây giờ nên ở địa phương. Mà cái này địa phương, chính là linh giới thứ 5 đại vực Ma vực Thâm Yên trước Phong Thành, hắn đang là đến từ thứ 6 Thông Thiên Tháp, thủ hộ Phong Thành Tam Đại Cự Đầu một trong. Giờ phút này, Ma vực Thâm Yên trước, một mảng lớn vũ khí thân đối mặt Thành trận, chưa mở ra hoàn toàn công kích, hơi hơi chạy động mấy bước, đều vang lên như lôi đình tiếng vang minh. Binh qua như rừng, trường thương chỉ xéo, lạnh thấu xương kim loại tại lờ mở quang mang chiếu dọi xuống, càng thêm lộ ra ưu lanh tốc sát. Trên thực tế những thứ này mặc giáp cầm thương chiến sĩ cũng không có sinh mệnh, cơ hộ toàn bộ đều là chiến khôi, chỉ có số rất ít phát ra sinh mệnh khí tức chân chính tu sĩ tô điểm trong đó. Nghe nói, ma vực địa vực trật hẹp, hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên khăn hiếm, sinh linh ở trong đó sinh tồn không dễ, sinh sôi càng là gian nan, cho nên vực ngoại tà ma nhân số từ trước đến nay thưa tớt. Cơ hồ mỗi một cái đều là lấy đỉnh cấp cường giả thân phận xuất hiện, thậm chí có chút vực sâu trong vết nước, căn bản chính là một cái tà ma thống lĩnh vô cùng vô tận chiến khôi hồn bình trở cùng phong thành giáng cơ. Cái này cũng sáng tạo ra khôi lỗi của bọn hắn luyện chế kỹ thuật cực kỳ cao minh, trong đó yếu tố nhất chiến khôi thậm chí có được ý thức tự chủ, có thể cùng Thiên Vương ác chiến mà không rơi xuống hạ phong. Đại chiến hết sức căng thẳng, phong thành trên tường thành sớm đã người đông nghìn nghịt, đều là đến từ Viễn Tu cảnh bản chiến sĩ, người thí luyện thì bị trùng thủ hộ. Chu Chỉ Nhược Như đám người tự nhiên cũng đang trong đó, loại này cấp bậc chiến đấu Bọn hắn hướng cái khác tất cả tham gia lên cấp chiến quân hầu chiến đội đồng dạng, đều ôm lấy không cầu công lao chỉ cầu không thất bại thái độ, hôn xong 3 ngày thời gian liền mau chóng rời đi. Nói câu khó nghe nhưng là sự thật lời nói. Bọn hắn một cái chiến đội đối phó dưới thành những cái kia chiến khôi một cái năm người tiểu đội trắng bại đều tại giữa hai khả năng. Những cái kia chiến khôi, mỗi một vị đều là lấy pháp tác đạo hỏa luyện chế mà thành, tự mang lực lượng pháp tắc, chiến lược kinh khủng, tầng thứ 7 trở xuống tu sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Cũng may chỉ cần phòng thành không phá, bọn hắn một mực ở tại trên tường thành liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Toàn bộ không gian đều bị trận văn cùng cấm chế phong ấn, có cấm bay hiệu quả, ngoại trừ những cái kia tầng thứ 8 trở lên nhân vật hàng đầu cùng số rất ít dị bẩm thiên phú tu sĩ bên ngoài, những người khác rất khó phi hành, bởi vậy chỉ cần tưởng thành công phá, những cái kia chiến khôi liền không cách nào cùng bọn hắn binh khí ngắn giao phong. Duy nhất cần phong bị, chính là cái này chút đến từ thứ 6 thông tiên tháp sở thuộc thực lực người thí luyện cùng bản thổ tu sĩ nhóm, có thể hay không âm thầm cho bọn hắn chơi ngắn chân. Dù sao Song phương cũng không có cái gì giao tình, cũng không có tận lực bảo vệ lý do của bọn hắn. Cự thành phía trên, ba đạo chí cao vô thượng thân ảnh như mặt trời lấp lánh, quang mang vạn trượng không thể nhìn thẳng. Trong đó ngoài cùng bên trái nhất Hư Vương đột nhiên túi đầu, hướng trên tường thành nơi nào đó nhìn qua, khỏe miệng lộ ra một vẹt vẻ vẻ trêu tức, phảng phất mèo thấy được chuột. Hắn bên cạnh thân một cái khác cự đầu dư quang nghiêng mắt nhìn gặp, hỏi: "Bầu trời, làm sao vậy? Có vấn đề gì?" Hư Vương bản mệnh tinh vì nhị phẩm bầu trời đứng đầu, cho nên quen biết người cũng sẽ dùng bầu trời đến xưng hô. Hắn nghe vậy trong mắt lóe lên mỉm cười, sau đó bình tĩnh nói: "Không có gì, ngược lại là ma vực lần này tham dò có chút kỳ quái ngày xưa không phải vương giả trở lên tộc nhân căn bản sẽ không nhiệt hân, lần này nhưng có không ít con kiến." Ngoài cùng bên phải nhấc người ánh mắt ở phía dưới chiến khôi trong đại quân quét một vòng, nói: "Nghe nói Minh Đế khai thiên của chiến, bọn hắn tìm tới cơ hội chuyển hóa không ít tộc nhân, đoán chừng bên trên muốn mượn cơ hội lần này ma luyện sảng chọn một chút. Nói như vậy, chúng ta ngược lại thành đá mài dao. Ngươi nếu như không nguyện ý, cũng có thể làm thiên thạch, trực tiếp đập chết chính là." 6. Ngay tại thứ 5 đại vực đầu thứ nhất ma vực thâm viên trước đại quân áp cảnh thời khắc, phàm giới hắc dạ văn minh tinh bên trên ma thần hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa, 70% xác suất thành công dưới, kinh vô hiểm. Lại một lần nữa tiến hóa nó hình dáng tướng mạo lại có biến hóa, nguyên bản long đầu thiên hướng về hầu. Hoặc là nói loạn người, tứ chi càng thêm vặn loạn dài, cơ bắp không còn như thế phồng lên, mà là trở nên càng thêm cân xứng, nhưng cho người cảm giác gáp bách lại ngược lại càng mạnh hơn. Long chảo, hoàn dực cùng đầu roi không có biến hóa, đứng thẳng người lên lúc, ánh mắt giống như kim đang vậy, nhấp nháy phát sáng, cực kỳ dò người. Chính nó xét lại một chút giao diện thuộc tính, trong mắt dần dần lộ ra nhưng chi sắc. Thay đổi lớn nhất, hoàn toàn chính xác ở chỗ thành công đã có được loại thứ ba huyết ma thần trạng thái, thần viên. Một khi mở ra, lực lớn vô cùng, chiến lực cái thế, còn có cực mạnh chiến đấu dự cảm cùng bản năng, có thể giọm địch sơ hở, liêu địch tiên cơ, thậm chí tránh né sát chiêu. Lực lớn vô cùng, cùng nhục thân chiến lực cái thế đều rõ ràng dễ hiểu, chỉ có chiến đấu sau cùng dự cảm tương đối mơ hồ. Trên thực tế đây chính là linh minh thạch hầu thức tiết lúc, biết địa lợi thiên phú thể hiện, cao thủ chiến đấu có đôi khi tranh chính là cái này một tuyến tiên cơ, đồng dạng là sát chiêu, trước tiên đánh đến trên người địch nhân nhất định sẽ chiếm hết ưu thế. Chỉ bất quá, chỉ là loại trình độ này tăng lên lời nói, hiển nhiên còn không có cách nào giúp tần trưởng Phong Cam Đoan Thiên Vương đánh một trận tỷ số tháng vượt qua năm thành. Cho nên, tiếp xuống thôn phệ trời xanh chi huyết người chậm tiến làm được lần thứ 7 tiến hóa, mới thật sự là mấu chốt. Cũng may chính là có Hoàn Mỹ Chi Quang nơi tay, thành công đã là tất nhiên, không còn gì phải lo lắng được rồi, duy nhất phải nắm chặt chính là thời gian. Trời xanh chi huyết quá mức cường hãn quỷ dị, nếu như nó lần này tiến hóa kéo quá lâu, cho tới tần trưởng phong đều lên lôi đài còn chưa kết thúc, vậy coi như thật sự là quá gây cười rồi. Ma thần nhấc cánh tay rũa ra long chảo đem tia đoàn trời xanh chi huyết cùng Hoàn Mỹ Chi Quang phân biệt nắm trong tay, tiếp lấy há miệng liền hướng trời cao máu tắc tới. Nhưng nó không có đem nắm đấm lớn thánh huyết toàn bộ nuốt vào, mà là chỉ dùng một nửa, lưu lại một nửa khác. Bởi vì có Hoàn Mỹ Chi Quang tồn tại, nó chỉ cần thỏa mãn tiến hóa cần thiết yêu cầu thấp nhất là được. Cho nên cũng không cần quá nhiều trời xanh chi huyết đến để thăng sát suất thành công. Mà còn dư lại một cái nữa, nó tự nhiên biết rõ có thể cho tần trưởng phong dùng để tối huyết luân thể. Ngay như vậy đạo sinh vật máu tươi thực sự quá mạnh mẽ, bất kỳ cái gì sinh linh hấp thu trong đó tinh hoa về sau, đều tất nhiên có thể được đến chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, trong đó mạnh nhất nhất định là ma thần loại này từ sinh mệnh trên bản chất mở ra tiến hóa, một khi nó tiến hóa thành công, có bộ phận tiên đạo sinh vật nạt thủ, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ thực hiện một lần to lớn bay vọt. Một nửa trời xanh chi huyết nuốt vào, trong cơ thể gen rất nhanh giải tỏa, bắt đầu lại một lần tiến hóa. Kỳ thật quá trình tiến hóa bên trong cần tiêu hao rất lớn năng lượng, cũng may Tần Trưởng Phong đã sớm chuẩn bị, cho nó chất đầy một cái nhẫn chữ vật linh thạch, nó đổ ra về sau, trực tiếp tại linh thạch chồng lên mặt kết kén là được rồi. Cuối cùng nhìn linh hồn khí tức cơ hồ đã không phát hiện được Tần Trưởng Phong liếc mắt về sau, ma thần quận mình thân thể, dứt khoát kết ra máu trứng. Tu luyện cùng tiến hóa đều là chiến trường. Bọn hắn chủ tớ hai người, mỗi cái có mỗi cái chiến đấu, chỉ có tại chính mình trong chiến đấu thủ thắng, mới có thể đi giúp đối phương. Tần Trưởng một mực chờ đợi đợi, chờ đợi một cái hắn cho rằng thời cơ tốt nhất, phóng ra kia cực kỳ trọng yếu triệt để tản đi thần hồn một bước. Kỳ thật một bước này cũng không cần bao lâu, có khả năng chỉ cần trong nháy mắt, tối đa cũng bất quá vài phút liền có thể kết thúc, đến lúc đó hắn như còn có ý thức, liền chứng minh Thiên đạo nguyên thần đã luyện thành. Mà cái kia cái thời cơ, có thể là đột nhiên xuất hiện linh quang lóe lên, có thể là tâm trạng hoàn toàn không nghiệm không gợn sóng trong nháy mắt, cũng có khả năng là từ lượng biến đến chất biến một loại nào đó đốn ngộ. Hắn một mực tính toán lấy thời gian, biết do nếu như tại thế gian, còn có hơn nửa năm có thể chờ đợi, cho nên hắn không gấp không nóng này, không buồn không vui, làm lấy chính mình cho rằng chuyện chính xác. Có cần, tại lôi đài mở ra một khắc cuối cùng mới xông quan cũng chưa hẳn không thể. Chỉ bất quá thở cơ so với hắn theo dữ liệu đến sớm, tới đột nhiên, tới ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là đến từ chính hắn, mà là phiêu nhứ. Đột nhiên ở giữa, hắn nhận được một đầu chủ náo tin tức, phiêu nhứ dùng đồng tầm tỏa chìa khóa triệu hoàn hắn. Cái này từ thiên hạ đệ nhất bên trong thế giới lấy được ban thượng đạo cụ, vốn là hoàng kim cấp tình lữ chuyên môn, một thanh đồng tâm tỏa, một cái chìa khóa, phân biệt tại tình lữ hai người trên người, vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần cầm chìa khóa một phương triệu hoán, người mang đồng tâm tỏa một phương liền có thể trực tiếp giáng lâm đến hắn thân một bên, nhiều nhất dừng lại 15 phút. 15 phút cũng liền đủ một trận nhanh trong chiến đấu. Thời gian cũng không dài, cho nên không đến bất đắc dĩ trong lúc nguy cấp, Phiêu Như các nàng sẽ không sử dụng. Trước đó, đạt được đạo cụ sau lâu như vậy, hết thảy cũng chỉ dùng qua một lần mà thôi, một lần kia tần trưởng phong chém nhà sơn tên địch nhân này. Lúc đầu cái này đạo cụ, cầm chìa khóa một phương chỉ có thể ở huyễn tưởng bên trong thế giới mở ra triệu hoán, mà Phiêu Như hiện tại ở vào linh giới bên trong, mặc dù có thể dùng, là bởi vì nàng đã dùng đặc tu đạo cụ đem thăng cấp làm sử thi đạo cụ, từ đó không còn hạn định sử dụng vị trí. Những thứ này hiển nhiên cũng không phải là tần trưởng phong phải quan tâm, trước mắt việc hẩn cấp là tiếp nhận Triệu Hoán Giang Lâm, sau đó giúp các nàng giải quyết nguy hiểm. Nhưng, trạng thái của hắn bây giờ căn bản không động được. Đang đứng ở trước nay chưa từng có suy yếu bên trong hắn, lúc này cho dù cưỡng ép giáng lâm, chỉ sợ chẳng những không giúp được Phiêu Như đám người, ngược lại sẽ còn đem mình góp đi vào. Tình hình như thế phía dưới, hắn không chần chừ nữa, mượn vô cùng sốt ruột cùng sầu lo mang đến lực lượng, kiên quyết phóng ra một bước kia, đem cuối cùng một sợi thần hồn ẩm vang tán mất. Thế là, sau một khắc, trên người của hắn linh hồn ba động triệt để tịch diệt rồi, hình như đã thất bại, dấu ấn tinh thần cùng ký ức toàn bộ biến mất, nhục thân biến thành cái xác không hồn, trên đời lại không trưởng phong người này. Trong chớp mắt này, Tiến hóa bên trong ma thần, thiên hình tròm sao lưu ly thánh địa bên trên Elizabeth tiểu xà nữ, địa cung bên trong đông thủ, thứ năm đại vực phong thành bên trong phiêu như chu trì nhược, thậm chí hoàn mị thế giới bên trong trì rụt cả gũ ra. Tất cả đều run lên trong lòng, đồng nhiên sinh ra vô biên bi thương cùng sợ hãi. Đây là nhân quả cảm ứng, tần trường phong tịch diệt, đối với các nàng tới nói, chính là tận thế. Thật chẳng lẽ muốn như vậy kết thúc rồi à? Tại sao ta như vậy không cam lòng, như vậy không bỏ, như vậy không bỏ xuống được? Ta đi rồi, các người nên làm cái gì à? Bởi vì các ngươi từng là tần trữ phong nữ nhân, bởi vì các ngươi khuôn mặt đẹp, như thế gian lại không tần trữ phong, nên đón các ngươi chính là như thế nào đáng sợ vận mệnh. Chẳng lẽ để các nàng cũng giống đạo tiên đế phi đồng dạng, dựa vào một nam nhân khác đến cứu vớt? Không, tuyệt không. Con mẹ nó, lao tử tuyệt không thể nhẫn. Trừ phi tam giới vỡ trốn, vũ trụ tuyệt diệt, nếu không phải là thế gian này còn có bất kỳ một cái nào sinh linh, liền không thể đối với ta tần trữ phong. Chương 628. Trong hư không, quanh quẩn không tiếng động gà không nhìn thấy, nghe không được, cũng không cảm giác được, nhưng nó chân thực tồn tại. Hưu Một đạo thanh tịnh quan mang, đột nhiên từ Tần Trường Phong đỉnh đầu mãnh liệt bắn mà ra, xông thẳng tới chân trời, xuyên qua tầng mây, xuyên qua tinh minh, thậm chí xuyên qua giới vực, xông lên linh giới. Nếu như tuyên cổ trường tồn bất diệt chi quang, đại biểu là vĩnh hằng ý chí. Thời khắc này Tần Trường Phong đã trở thành năm tháng trường hà bên trong, một sát na này duy nhất. Hắn cũng không có chân chính vĩnh tồn bất diệt, nhưng lại vĩnh viên đem chính mình thân ảnh lưu tại trong nháy mắt này. Năm tháng ảnh lưu niệm, là đại đạo tán thành, giống một đạo bia đá to lớn, nhìn xuống cổ kim tương lai năm tháng nổi, có vô thượng minh quang. Tồn tại cùng tịch diệt, một ý nghị sai lầm, từng hung hiểm cực hạn nhưng cuối cùng vẫn là Tần Trường Phong ý chí lấy được thắng lợi. Lúc này trong tứ hải của hắn, chóng rống không còn có cái gì nữa, mới nhìn phía dưới, đơn giản so một phàm nhân thức hải còn không bằng. Nhưng theo Tần Trường Phong nhất niệm khế động, một gốc chín chiếc lá màu đen cỏ nhỏ đột nhiên hiện hiện. Thử Vong chi thảo. Đây là một gốc hoàn toàn tinh thần hóa pháp tắc cố thượng, có thể nói là Tần Trường Phong nguyên thần, nhưng chỉ là một bộ phận mà không phải toàn bộ. Thiên đạo nguyên thần, mạnh tại thiên biến vạn hóa, có thể đem lúc đầu vô hình vô tướng nguyên thần, hiển hóa vì các loại hình thái, từ đó đạt được bất đồng năng lực tăng phúc. Đây cũng là không tên tiên điệu chi thủy, hữu danh vạn vật chí Cùng lúc đó Tần Trường Phong suy cực mà thịnh thu hoạch được tân sinh, lệnh phiêu như đám người lần nữa sinh ra nhân quả cảm ứng, một loại vô cùng an tâm cùng thỏa mãn cảm giác quanh quẩn nội tâm, để các nàng đối mặt trước mắt kinh khủng sát phát lúc, ý nguyên lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung. Chen, chen, chen. Kiếm khí xuyên thủng hư không, chém loạn mà xuống, cứng rắn vô cùng thần kim tạo thành tường thành như trang giấy giống như bị xé nứt, một đoạn này nguyên bản cao tới vài trăm mét tường thành trong nháy mắt thấp 1 phần 3, trên xuống vũ khí cùng chiến sĩ tự nhiên tất cả đều tan thành mây khói. Phiêu Như, a, Chu Chỉ nhược và cả bốn người tại chuyển tống quang mang bên trong xuất hiện tại ngoài ngàn mét một đầu khác trên tường thành, người người sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem trước tường thành trôi nội nam tử, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Tòa này phong thành tường thành mặc dù xây hơi có vẻ vội vàng, nhưng cũng đủ để ngăn chặn phổ thông quân chủ cấp cường giả toàn lực quanh kích mà không hỏng. Mà cái này tên nam tử một kiếm liền chém vỡ một đoạn dài đến trăm trượng tường thành, chỉ có thể nói rõ hắn thực sự mạnh đến mức đáng sợ. Các người những thứ này đáng thương chó săn ngược lại là thú vị, vờ ờ mà có thể tránh ta một kiếm, bất quá một kiếm này các ngươi lại tránh cho ta xem một chút. Nam tử áo trắng thần sắc lãnh khốc, có một loại nghiêm nghị uy nghiêm, giống như là một cái thần linh tại nhìn xuống chính mình bãi săn. Hắn vừa ra tay, chính là lớn nói cùng reo vang, 5 ngón tay hòa ánh, vắn ra năm đạo kiếm mang. Những thứ này kiếm mang rất đặc biệt, sinh ra sau đó đầu tiên là một đạo vô hình khí cơ đã tập trung vào phiêu như đám người, sau đó mới là kiếm khí gào thét mà đi. Các nàng lập tức sinh ra một loại cảm ứng. Mình đã bị khóa định, vô luận trốn đến địa phương nào đi, dù là lần nữa truyền thống, cũng sẽ bị kiếm khí đuổi kịp. Đây là nhân quả nghĩa, không chết không thôi. Đoạn kia trên tường thành những người khác cũng tất cả đều biến sắc, cơ hội bản năng đều liền ầm vang tán ra, miễn cho gặp thai bảy và gió. Bọn họ là số 6 Thông Thiên Tháp Gian không có vì số 23 Thông Thiên Tháp người thí luyện quên mình phục vụ tận trung nghĩa vụ, huống chi cái này rõ ràng là đã tu thành nguyên thần cường giả công kích, bọn hắn cho dù ngăn lại đi, cũng chỉ có thể là giống như con kiến hôi bị càn quét mà thôi. Trừ phi có phe mình cung cấp bậc cường giả xuất thủ, chỉ bất quá lúc này, bất kể là ba cái kia cự đầu, vẫn là đến từ số 6 Thông Thiên Tháp những cường giả khác, đều mang tính lựa chọn rồi, có người thậm chí lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Siêu. Đột nhiên Bầu trời giống như là có cái gì sẽ rách, một tiếng sắc bén nhẹ vang lên, toàn bộ tiểu thế giới tứ cực bát phương đều rung động, một đạo u quang đột nhiên vạch phá bầu trời mà tới. Chỉ là nho nhỏ một đạo, lại vô cùng tinh khủng, lóe lên phía dưới, đem kia năm đạo ẩn chứa nhân quả áo nghĩa kiếm mang toàn bộ chằm diệt, mà lúc này mọi người mới nhìn rõ, cái này u quang cũng chỉ là một chiếc lá. Pháp tắc đạo ngân. Nam tử áo trắng con ngươi co rút lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái gọi là pháp tắc đạo ngân, là chỉ tu ra nguyên tu sĩ, đem nguyên phận tụ, cho thấy bộ dáng. Công kích như vậy uy lực cường truyện, chính là nguyên thần tu sĩ cội nguồn của sự mạnh mẽ. Giờ phút này phiến nho nhỏ lá cây xuất hiện, liền đại biểu lấy có một tôn tu luyện ra nguyên thần tồn tại đã để mắt tới hắn. Dám đụng đến ta nữ nhân. Rũi tay trái, liền chặt tay trái ngươi. Một tiếng ầm vang, tần trường phong thân ảnh đạp thiên giáng lâm, toàn thân quang mang vào trượng, pháp tắc khí tức sôi trào mấy liền, đưa tay nắm chặt, mảnh kia lá cây màu đen liền lần nữa chớp động. Một cái dây lát, thời không đều giống như đông lại, mọi người kinh hãi mở to hai mắt, kia bề ngoài bình thường là cây bay ngược mà quay về, đột nhiên biến thành một ngụ trưởng kiếm màu đen. Thần trường Phong nắm chặt chu kiếm. Thị chiến tinh thần truyền tổng, trong nháy mắt đi vào nam tử áo trắng trước người, chém xuống một kiếm. Đó căn bản không cách nào tránh né, thực sự quá nhanh rồi, hắc kiếm uy lực vừa rồi liền đã được chứng kiến, nam tử áo trắng chỉ có thể đối cứng, một trưởng gỗ già, lòng bàn tay một đạo hùng hồn kim sắc kiếm khí bắn ra, ẩn chứa kim chi pháp tắc, tản mát ra vô kiên bất tồi phòng mang, muốn đem hắc quang đánh nát. Nhưng thần trường phong trong tay đạo ngân hắc kiếm thực sự quá mạnh mẽ, lấy tử vong pháp tắc cưỡng ép nghiền nát hắn tác, nát kiếm, tiếp tục hạ xuống. Huyết lên, hắn bàn tay trái đứt tận gốc, vọng chỉ là một cái quân chủ, còn chưa tới phiên ngươi đến giễu vợ Dương Mai. Từ ma vực thâm uyên bên kia, lại một tên nam tử tử khôi lỗi đại quân bên trong xuất hiện, hắn thân thể như rồng phóng lên tận trời, đồng thời há mồm phun ra một tòa băng sơn hàn quang đại tác, băng sơn bên trên băng lăng kích, mỗi một đạo đều hóa thành một đạo hàn băng kiếm quang. 100.000 băng lăng, 100.000 kiếm. Vô tận hàn quang lại hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành một đầu to lớn băng long, dương nhanh hướng về đến, một đường vỡ hư không, ép hết không sợ hãi chút nào, chuẩn bị đón đầu cường Là một cường giả chân chính, Sao có thể tại chính mình trước mặt nữ nhân làm trốn tránh loại này ảnh hưởng nghiêm trọng bức cái chuyện. Một ý niệm, trong đan điền cựu chuyển thiên luân ầm ầm xoay tròn, chuyển hóa ra mênh mông vô song ma kiếp lực lượng, đồng thời tức hải bên trong tạm thời hiện hóa pháp tắc nguyên thần tử vong chi thảo chập chợn, trong thiên địa pháp tắc trật tự nhất thời bạo động, tử vong ba động kịch liệt thăng hoa, phản phất xôi chao. Trong ngay mắt, một gốc hoàn toàn do ma kiếp lực lượng hình thành tử vong chi thảo liền từ trước người hắn trong hư không sinh trưởng mà ra. Đây là thần thông biến hóa, càng là hoàn chỉnh pháp tắc đạo ngân. Sau một khắc, gốc này tử vong chi thảo bên trên chín chiếc lá run run, thế mà phát ra chấn thiên long ngâm. Sau đó cùng nhau từ cảnh cây bên trên chóc ra mà xuống, xông về phía trước lúc, thật sự hóa thành chín đầu chân long. Không thể nghi ngờ, những thứ này chân long, đích thật là tẩn trưởng phong kỹ năng tiên long thánh ấn biến thành. Nhưng cùng ngày xưa bất kỳ lần nào cũng khác nhau, bọn chúng vẫn là pháp tắc đạo ngân, ẩn chứa có bảy thành tử vong pháp tắc lớn vô thượng áo nghĩa, uy thế mạnh, không cách nào hình dung. Đây cũng là kỹ năng không có chiến văn hóa phía trước một cái không được tốt lắm chỗ chỗ tốt, gần như có thể ẩn chứa bất luận một loại nào pháp tắc, giống như phong thánh ấn như thế chiến văn biến hóa sau lại không được, chỉ có thể lấy tử vong pháp tắc một loại áo nghĩa khu động. Chín đầu tử vong ma long cuồng quyền mã ra, đem một đoạn này hơn ngàn mét trước tường thành vung bầu trời tất cả đều chật ních, để phía dưới đang tại chống cự chiến khôi công thành chiến sĩ cảm nhận được áp lực thật lớn. Đánh giết ma đến đầu kia băng long có chút bất phàm, phong mang sắc bén, đem băng chi pháp tác uy lực tăng lên tới cực hạn, một hai đầu tử vong ma long thật đúng là khó mà chống lại, nhưng chín đầu giáo sát một đầu, vậy liền không chút huyền niệm rồi. Cự long đục lên, che khuất bầu trời, ngắn ngủi kịch liệt tranh phong sau đó chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, 100.000 băng kiếm biến thành băng long bị ma long bị xé nát, hóa thành đầy vũ cùng vụn băng giáng xuống, không khí bốn lập tức biến thành màu trắng khí đông, băng xương, nhưng cái kia thực lực yếu kém Điều khiển máy móc vũ khí công trình sư cùng chiến sĩ, thậm chí có người đến không kịp mở ra trang phục phòng hộ bên trong bảo hộ công năng, trực tiếp bị đông, cứng chết ở trên tường thành. Nhưng những tiểu nhân vật này chết, đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, là vi bất túc đạo. Mặc dù hoàn toàn chính xác chỉ là một cái chỉ là con chủ, nhưng chưa hẳn liền không thể giễu võ dương ai. Tân Trương Phong đứng ở hư không, bị chín đầu ma long vây quanh, dáng người thẳng tắp, đứng chắp tay, hắn như minh giới chi chủ, mà bên người chân long vì hắn tử vong hành giả. Đã đều muốn cùng Vương đánh một trận, còn không trang bức chờ đến khi nào? Đến lúc đó, thang chứng minh thật có của hắn trang bức tư cách, thua liền mang ý nghĩa khả năng này là hắn một lần cuối cùng tại dạng này rộng lớn trên chiến trường trang bức, càng thêm muốn chân quý cơ hội. Mà hắn cần có hiệu quả cũng xác thực đã đến, cường thế giáng lâm, chẳng những giải trừ phiêu như cùng chu chỉ nhược đám người nguy cơ, càng là rung động lòng người. Ta liền biết, hắn là một cái cái thế gấu chó lớn, có thể sẽ tới chậm một chút, nhưng tuyệt sẽ không quá muộn. Phiêu như siết chặt nắm đấm, cười đến như cái cô nương lốc, thậm chí kêu lên tiếng, vì chính mình đã từng sư phụ cùng hiện tại phu quân cao hứng, nguyên thần một thành, liền trợ tại bước vào người mạnh nhất lĩnh vực ngưỡng cửa. Ta hy vọng đời này có thể nhìn xem ngươi thực hiện mộng tưởng, leo lên Cửu Thiên phía trên, nhưng hình như hiện tại chúng ta chênh lệch lại kéo ra. Chu Chỉ Nhược muốn kín đáo được nhiều, nàng chỉ là mặt mỉm cười, ở trong lòng lặng lặng tự nói. A Cung Quả Cạ cùng hòa cả cũng kích động gào thét, mặc dù một mực tại đằng sau yên lặng đuổi theo, nhưng nhìn xem đội trưởng sừng sững bầu trời vô địch thân ảnh, bọn hắn ý nguyên huyết mạnh phong trường, phảng phất chỉ là tại đứng sau lưng, đều là tại cùng hắn kể vai chiến đấu. Bọn hắn biết rõ, tần trường phong vị đã chuẩn bị bao lâu, lấy của hắn, thành cũng tuyệt không có khả năng là phổ thông nguyên thần. Cho nên một ngày này đến, Mà ý nghĩa chiến lực của hắn đã trên thực tế đạt đến tầng thứ 8, khoảng cách những cái kia đế hoàng chí tôn, không còn xa không thể chạm, mà thứ năm đại vực cũng sớm muộn sẽ trở thành thiên hình tông hậu hoa viên. Tam sư huynh, giúp ta báo thủ, đem hắn bàn tay. Không, đầu chặt xuống. Lúc này, kia bị chém đứt tay trái nam tử áo trắng nhìn chằm chằm tận Trưởng Phong, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoán hận lên tiếng. Mà hắn trong miệng Tam sư huynh, đạm mạc liếc hắn một cái, sau đó hướng Tần Trưởng Phong lãnh đạm nói, có mấy phần bản sự, ở ta nơi này cái vô dụng sư trước mặt, cũng là hoàn toàn chính xác có địa võ dương ai tư cách, nhưng ngươi hôm nay chưa hẳn còn có thể sống được đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 629. Tam sư huynh, mặc dù lạnh lùng, nhưng cũng không tiêu ngạo, tựa như chính mình chỉ là tại trần thuật một sự thật. Hơn nữa, từ cái kia vị áo trắng sư đệ thái độ cũng có thể nhìn ra, hắn thực lực chí ít ở xa sư đệ phía trên. Nếu không lấy nam tử áo trắng tính cách, cũng không khả năng tại bị nói là vô dụng về sau, còn không dám có bất kỳ phản ứng. Trên thực tế, vị này Tam sư huynh, kỳ danh là Băng Cửu. Không sai, chính là cái kia đại bảng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm bằng cửu. Ma vực hoặc là nói tiên quốc bên trong, Ngũ Hành Tông vị đỉnh cấp thế lực lớn một trong, một cái tông ở nơi này một đời ra ba cái bất thế gia tu đạo kỳ tài, trong đó một cái chính là hắn. Tiên quốc bên trong cũng có một cái bảng danh sách, thu nhận sử dụng hết thể vương cảnh tu sĩ, không nhìn chiến lực, chỉ nhìn tiên phù tiềm lực, hắn tại phía trên cao xếp thứ 10. Toàn bộ tiên quốc hết thể vương cảnh tu sĩ bên trong tiên tư tiềm lực thứ 10. Không nói trước trước mắt chiến lực như thế nào, chỉ nói tương lai có thể đạt tới độ cao lời nói, cái kia thiên không phía trên đang cao cao tại thượng nhìn xuống hư vương chỉ sợ cũng không bằng hắn. Phía trước hắn cũng từng tại những thứ khác ma vực thâm huyền bên, bên trong xuất hiện, cùng người thí luyện bên trong tầng thứ 8 cường giả tiến hành đại chiến. Kết quả 18 ngày vương phía dưới, 6 tháng bại một lần, hơn nữa kia bại một lần, rất nhiều người đều nói không phải chế độ. Phải biết, hắn mặc dù là tam sư Minh, nhưng tu hành thời gian cũng không giải, bởi vì ngũ hành tông tôn trọng cường giả vi tôn, bối phận đều theo chiến lực cùng với địa vị mà định ra. Có thể nói nếu như cho hắn ngang hàng thời gian, hắn có không kém gì bất luận người nào tiệp chất. Một cái liền chính mình vận mệnh đều trưởng không, không được kẻ đáng thương mà thôi, cũng có thể ra mặt dời lên ngang ngược. Loại người này không cần tam sư huynh xuất thủ giao cho sư đệ là được. Tam sư huynh bằng cựu còn chưa động, từ hắn sau lưng, một tên khác tướng mạo trẻ tuổi tu sĩ liền đi ra đến tới gần, hắn thân hình cao lớn, thể phách cường kiện, đầu đầy xích hồng tóc dối tung, rất là trưng dương. Trong giọng nói mang theo rõ ràng xem thường chi ý, đây là cơ hội tất cả tiên nước tu sĩ đối mặt người thí luyện lúc, đều biết tự nhiên mà vậy hiện hiện thái độ. Dù sao, bọn hắn biết rõ trận tướng, biết rõ người thí luyện sự sống còn, tất cả đều tại thông thiên tháp trong công chế, cho nên làm tự nhận là không nhận loại này uy hiếp, có thể tự mình nắm giữ chính mình vận mệnh người tự do, bọn hắn tự nhiên có tư cách chế đối mặt bọn này kẻ đáng thương. Mà người thí luyện bên này, cứ việc chủ não không sợ phiền phức cường địa vực ngoại, ta ma giỏi về mê hoặc nhân tâm, điên đảo thị phi trắng đen, nhưng chỉ cần có tư cách tiếp xúc đến bí mật này, ai lại không rõ ràng sự thật đến tuột cùng là như thế nào. Cho dù chủ nào nói đến thiên hoa loạn truy, nhưng nó có xóa bỏ người thí luyện năng lực nhưng dù sao không thể nào phủ nhận, đây là hết thể người thí luyện của mắc. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng đối phương cũng không có nói sai, nhưng biết rồi cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn xem như không biết. Dù sao phản kháng chính là một đầu tuyệt lộ, nhìn xem đạo tiên, nhìn xem minh đế hạ chẳng liền biết rồi. Đã từng uy hoàng bực não lừng lẫy Zoi chín tầng trời, chúng sinh phía trên. Chỉ khi nào phản bội thông thiên tháp, còn không phải bị đánh đến tan thành mây khói. Người phản kháng chết không có chỗ trô chôn, thuận theo người hưởng thụ vô tận tôn linh, loại này hiện thực sẽ để cho tuyệt đại đa số người đều nhắm mắt lại bắt đầu lừa mình dối người biểu diễn, làm biểu diễn nhiều người sau đó đây cũng là sẽ cho người bất chi bất giác liền trầm mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tần Trương phong cười ha ha, kế thừa đạo tiên cùng minh đế gì chí hắn tự nhiên không ngủ, nhưng lúc này nơi này lại không thể không vào ngủ, hắn, cái này khu khu quân chủ, là thật còn chưa trở thành đấu sĩ tư cách. Hơn nữa mặc dù kia tốc độ thực sự nói thật, nhưng Thần Trường Phong cảm thấy rất chói tai, rất tức giận. Ta nguyện ý lúc, có thể cố gắng tu luyện, không nguyện ý lúc, có thể xuân hoa thu nguyệt, nửa thích lúc, chinh chiến tiến lộ, không thích lúc, trò chơi hồng trần. Không có ai bức bách chúng ta không ngừng mặt lên, không ngừng chiến giết, càng không có người uy hiếp tùy thời muốn xóa bỏ tính mệnh. Cho nên chúng ta tiêu giao tự tại, há lại như ngươi loại này bị nuôi nốt chó giữ có khả năng hiểu. Nam tử tóc đỏ ngẩng đầu, thân sắc càng thêm thường, ngay cả còn sót lại một chút rối trá thận trọng đều khinh thường tại duy trì. Mẹ ngươi xuân hoa thu nguyệt Tần Trường Phong giận không thể nuốt, ngươi có thể trăng bước, có thể miễn thị, bởi vì nhiều khi, cái này đều có thể là một loại mê hoặc địch nhân chiến thuật, nhưng ngươi mẹ hắn không thể mắng lao tử là chó, bởi vì đâm trọt lao tử chô đau. Hắn toàn thân huyết khí ngập trời, trong thức hải hiển hóa pháp tắc nguyên thần tử vòng chi thảo điên cuồng lay động, sau đó hắn đột nhiên cất bước, triển khai tinh thần truyền tống, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Thân ảnh của hắn truyền tống không thấy, nhưng cùng ngày xưa bất kỳ lần nào cũng khác nhau chính là, hắn vừa mới đứng yên địa phương, thoạt hiện không phải thứ nguyên chi môn, mà là một góc cỏ nhỏ, hoặc là nói là không, có nợ rộ bị ngạn chi hoa. Chân đạp bị ngạn, một bước hoàn truyền. Sau một khắc, Tần Trường Phong xuất hiện tại tóc đỏ tu sĩ đỉnh đầu, một chân bên trên quấn quanh màu vàng tử khí từ trên trời giáng xuống, như chết núi bình thường hạ xuống. Và anh, bây giờ Tần Trường Phong tinh thần truyền tống khoảng cách cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh chỉ có cách xa một bước, bởi vậy bất kể là cất bước vẫn là truyền tống tốc độ, cũng đã gần đến không cách nào hình dung, kia tóc đỏ tự biết trốn tránh đã tới không kịp, cười lạnh giơ cánh tay lên, năm đấm phát ra nóng bỏng ánh lửa, giống như một cái mặt trời nhỏ giống như tự tin hướng lên trời tấn kích. Cùng lúc đó, Gần trong gang tấc Tam sư huynh bằng cửu cũng giận dữ, Trần Trường Phong như vậy tứ không kiên sợ đánh rất bên cạnh hắn sư đệ, đơn giản chính là đem hắn xem như không khí bình thường không tồn tại. Trong bàn tay hắn nóng ánh sáng long lanh, phát ra thần bí lam quang băng sơn cấp tốc phóng đại, hình thành một cái băng chủy đột dạng, phấn toái chất không, chấn sát mà lên. Trong mấy mắt, kình liệt quang mang đem kia giảm ba phủ. Mọi người rung động, xa xa nhìn lại, Trần Trường Phong mang theo Hoàng Tuyển hơi thở một cước xuống về sau, nam tử mặc dù tự vi phạm, lại, kết quả hắn tự thành cười, nhìn như bị Hoàng Sau đó bàn chân kia hung hăng đạp ở trên nắm tay, xoẹt xoẹt âm thanh bên trong xương cốt không biết cắt thành vài đoạn, mềm nhũn rũ xuống, cả người cũng bị đạp bay mấy trăm trượng. Vệ phân bằng cựu công kích, Tần Trường Phong mở ra chiến thần bất diệt công, ba đạo thần quang hộ thể, sinh sinh ngăn cản lại lông tóc không tương. "Mẹ ngươi chứ trò chơi hồng trần." Tần Trường Phong tiếng mắng lại vang lên. Hết thảy đều vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn một khi thật hạ quyết tâm để mắt tới một người, chỉ cần đánh thắng được, vậy liền nhất định sẽ ra tay các, tuyệt sẽ không từ bỏ ý Về hắn cùng tiên quốc giao tình, cùng với tương lai có thể sẽ bởi vì có đồng dạng địch nhân mà biến thành bằng hữu những sự tình này. Quá xa xôi, Thông Thiên thắp không đạo đức, Tiên Quốc chỉ sợ cũng tuyệt không phải người lương thiện. Hai người xem xét, không thể bởi vì trong đó một phe là tà ác, liền kết luận một phương khác liền nhất định là hiền lành. Nói cho cùng, cùng Tân Trường Phong từng có giao tình, chỉ có tinh vệ một cái. Huống chi thân phận của hắn bây giờ là người thí luyện, là số 23 Thông Thiên Tháp cờ sĩ, đối với Tiên Quốc người không lưu tình chút nào, mới là hắn phản ứng bình thường. Về phần cái này, tóc đỏ có thể hay không sống sót, vậy liền xem bản thân hắn bạn sự cùng Tà Hóa, dù sao họa là chính hắn gây ra. Wen, lại là một đóa bị nạn chi hoa tại nguyên chỗ hiện hiền. Sau đó Tần Trường Phong đột nhiên xuất hiện lần nữa tại tốc độ đỉnh đầu, đồng dạng hình ảnh lại xuất hiện, một bước hoàn tuyển, lăng thiên mã xuống. Lần này tốc độ xuất liên tục quyền cũng không kịp, đội vàng phía dưới chỉ có thể trực tiếp dùng thần niệm mở ra một kiện phòng ngự ngẫu bộ, dâng lên một đạo vòng bảo hộ thủ hộ bản thân, nhưng vẫn như cũng bị một cước đập nát, sau đó dùng đầu sinh sinh thừa nhận lấy một kích này, miệng phun máu tươi bên trong bay ngang trên trống trượng. Mà Tần Trường Phong nơi này, y nguyên dùng vô hình thần quang kích, bị hiện, lần thứ 3 lớp biến mất. Đây chính là pháp tắc nguyên thần cường đại, cho dù là tinh thần chuyển tống loại này, nguyên bản không có bất luận cái gì năng lực công kích đơn thuần chuyển tống kỹ năng, trải qua pháp tắc nguyên thần tăng phúc về sau, cũng có thể phát sinh dạng này huyền diệu thủy biến, bông nhiên đã có được cường hãng công phạt năng lực. Mỗi một bước khi nhấc lên đều là bị ngạ, mỗi một chân đạp dưới lúc đều là hoàn toàn. Lúc này, trong hư không tần trường phong ngừng chân qua địa phương, thậm chí thật sự có một đầu như có như không dòng sông màu vàng đem hết thể dấu chân kết nối, từ địa ngục chảy đến nhân gian. Bây giờ nhìn rõ ràng, vận mệnh của ngươi đến tột bị ai Lần thứ 3, một cái hoàng quyển chân đã trở thành giữa thiên địa duy nhất, phốc phốc thanh âm bên trong, xương vỡ như mưa, huyết vụ đằng tiên, tốc đỏ nam tử trực tiếp bị đạp thành bụng máu. Hắn từng nói chính mình tự do tự tại, muốn tu luyện liền tu luyện, muốn chơi vui liền vui đùa, không có ai ép buộc, không có ai sẽ thời thời khắc khắc lấy xóa bỏ tính uy hiếp mệnh, vận mệnh của mình từ chính mình chưởng khống. Nhưng mà sự thật thật là như vậy sao? Tự do cho tới bây giờ đều là một cái ngụy đầu đề, ngoại trừ Cửu Thiên phía trên duy nhất cái kia tồn tại, ai có thể có hoàn toàn tự do? Chỉ cần còn có người đứng tại đầu ngươi đỉnh, sẽ không tồn tại. Hoàn toàn chính xác, tiên quốc người không có chủ náo dạng này uy hiếp, nhưng đừng quên chỉ cần bất luận cái gì thực lực siêu qua mình người, kỳ thật đều có tư cách quyết định sinh tử của ngươi. Cho nên cuối cùng, Tần Trường Phong muốn thoát khỏi chủ nào không chế, cũng bất quá là hướng cựu Thiên phía trên tiến lên lúc, một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, mà không phải hắn không lại chịu Thông Thiên Tháp trường khống, liền có thể tự do tự tại rồi. Nói cách khác, Thông Thiên Tháp chỉ là hắn trên con đường phía trước, nhất định phải đánh bại trong địch nhân, trước mắt xem ra một người cường đại nhất. Trầm trọng là, hắn bây giờ lại còn muốn dựa vào Thông Thiên Tháp đến để tăng thực lực của mình, nhìn như vậy đến, hắn ngược lại là rất giống một cái tí đáng xấu hổ người tặc. Nhưng này thì sao đâu? Ta như đạp vào tiểu thiên, liền để hèn hạ trở thành mỹ đức, để cao thượng tạo ra con người phỉ nổ, đây mới là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thiên đạo bản tính. Nói thì dài dòng, nhưng từ tần trường phong bạo khởi đến bây giờ, kỳ thật chỉ mới qua thời gian mấy hơi thở mà thôi. Bước thứ ba hạ xuống sau hắn liền lẽ lên phía dưới về tới chính mình xuất phát nơi. Lúc này, hỏa diễm bùng cháy tiếng đùng đùng vang lên, trong huyết vụ, tóc đỏ nam tử hài cốt vờ y mà bốc cháy lên, sau đó một bóng người vờ mà từ đó sinh, dục hỏa trùng sinh. Tựa hồ là loại này cường thủ đoạn, xem ra hắn nên ra mặt khích, đích thật là ỷ có mấy phần vô Tần Trưởng Phong chỉ là nhìn sang, sẽ không đang nhìn hắn, cũng không có ý định tiếp tục đối giết hắn, chết qua một lần người hắn không có hứng thú, thú chi vị kia Tam sư huynh bằng cửu cũng rõ ràng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Hắn ngăn tại Tần Trưởng Phong trước người, ánh mắt lạnh thấu xương, như băng đao lạnh điện, chung quanh Bang vụ bao phủ, bao phủ thiên địa, lại để Tần Trưởng Phong cảm thấy hư không đều phảng phất bị đông cứng, chuyển tống độ khó bởi vậy tăng nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 630. Băng Sơn. Che khuất bầu trời. Băng Vũ đưa tay nắm đi, trong tay màu trắng băng tinh núi nhỏ lập tức bay lên cao thiên, sau đó tại khí đông bên trong đón gió gấp dài, che đậy trời cao, che giấu mặt trời. Giờ phút này, phản phất toàn bộ giữa thiên địa, đều chỉ còn lại một cái tòa tựa như cựu thiên hà khí chỗ ngưng tụ mà thành băng sơn, âm ầm dáng lâm, trấn áp bốn phương tám hướng hết thảy, kinh cùng âm khiếu hình thành sóng biển, lệ phong thành trên tường thành rất nhiều chiến sĩ không thể không ngăn chặn lốt hai, lộ ra vẻ thống khổ. Rất hiển nhiên, vị này Tam sư huynh là làm thật được rồi, bởi vậy một kích này ẩn chứa cực kỳ thâm hậu băng chi pháp tác áo nghĩa, tuyệt đối không thể khinh thường. Băng là nước biến chủng, mà thủy chi pháp tắc mặc dù chỉ là một trong ngũ hành, tại các tu sĩ trong lòng, so ra kém nhân quả luân hồi, sinh tử các loại vô thượng pháp tắc, nhưng chính là thế sự không tuyệt đối, hết thể tùy từng người mà khác nhau. Bởi vậy ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, chiến lược đồng dạng có thể kinh thiên động địa, chưa hẳn liền sẽ yếu tại bất luận cái gì cái khác. Tần Trường Phong đưa tay một chiều, hai con tử vong ma long lập tức quấn quanh thành long thương bay tới, hắn nắm chặt cán thương, giữa trời huyền bảy, đánh về phía Thương Tiên. Oanh! Đơn giản giống như là tử thần nhất chỉ, tử vong chi thảo là cây hiện hóa mà thành, một thương này uy lực vượt quá tưởng tượng, tu thương đâm rà. Như một vòng màu đen mặt trời bạo tạc, tử vong ba động quyết tán, cùng băng chi pháp tất triển khai cực hạn tranh phong. Dư uy căn quét, khí tức khủng bố đập vào mặt, màu trắng băng buổi cùng màu đen tử khí bao phủ, lệnh trên chiến trường người sợ hãi, có thể đến nơi đây, cơ hội tất cả đều là ưu tú nhất chiến sĩ, nhưng mà rất nhiều người bị cái này hai mạnh tranh phong khí thế áp bách đến thất khiếu chảy máu, thậm chí có người trực tiếp bị đánh chết. Long thương chọn băng sơn, nguyên thần chi uy, vô biên vô hạn. Bất quá băng sơn cũng không phải dễ dàng, cùng bình thường thần thông khác biệt, có được chân thật trọng lượng, tở đúng có thể so với một tòa sơn. Ngắn ngủi rằng có về sau kết quả lại là lượng long thương không chịu nổi trước áp lực gầm vang băng sơn, kia cực đông băng sơn tiếp tục như cựu thiên thần nhạc trấn áp mà xuống. Ầm. Tần thứ 3 ngũ hành thần quang chặn lại, trong nháy mắt phá diện, sau đó Tần Trường Phong thân thể bạo tăng, thiên thần hạ phàm lúc ngựa đầu cầm thét mở ra ba đầu sáu tay, sáu cánh tay trưởng đồng thời một chiều, chín đầu tử vong chi long lại xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành sáu cây long thương bay đến trong tay, chỉ lên trời mà chiến. Nhất thời long ngâm thương ảnh ra hư vô, mở minh chi đều đang run dậy. Ba đầu tay chính là một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ không quá hạ đại thần thông. Ý nào đó mà nói, có thể cho rằng nhục thân chiến lực trong nháy mắt gia tăng gấp ba. Sáu cây long thương của Vũ, quét ngang thương thiên, rốt cục lấy lực bà sơn hà chi thế, đem kia tòa băng sơn là tung, đánh bay ngược lại đụng. Băng Cửu ánh mắt ngưng tụ, gấp quyết phát quyết, lập tức băng sơn cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một phương băng ấn bình thường trở lại lòng bàn tay, phóng ánh lấp loé, vạn cổ vô song. Tân Trương Phong cầm thương đứng thẳng, mắt lạnh lẽo mà xem, thần sắc có một tia hơi hơi ngưng trọng cùng lạnh nhien. Tiên Quốc Đạo cũng pháp, cùng người luyện có nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có rất lớn khác biệt. Tam sư huynh trong lòng bàn tay viên kia băng sơn, không phải là đơn thuần pháp bảo cũng không phải đơn thuần thần thông hiện hình, mà là cùng người thí luyện bản mệnh tinh hồn cùng loại, chính là cứ thế bảo hình thái tồn tại lực lượng bản nguyên. Nhưng khác nhau ở chỗ, người thí luyện bản mệnh tinh hồn đối ứng bản mệnh tinh, có tính trước, từ đó tiên tiên phối hợp vi năng cường đại, lực lượng thì là thông qua tinh minh thông đạo từ bản mệnh tinh ngượng. Mà tiên quốc thứ chí bảo này, chính là bản thân liền ẩn chứa lực lượng cường đại, mặc dù so ra kém bản mệnh tinh lực mênh mông vô tận, nhưng ưu điểm là ở lực lượng hao hết phía trước, không nhận bất luận cái gì chế được. Mặt khác, mặc dù không có tính trước, nhưng lại bản thân liền cùng pháp tắc tương dung. Hoặc là nói, bọn chúng căn bản chính là một kiện gánh chịu pháp tắc tiên thuật lực lượng vật dẫn. Trên thực tế, tại Tiên Quốc tu luyện hệ thống bên trong, đến rồi cảnh giới nhất định về sau, đích thật là muốn đem thể nội lực lượng thông qua gia nhập cực phẩm vật liệu luyện khí phương thức, luyện hóa thành hữu hình trí bảo, hơn nữa mỗi một cái trí bảo đều ẩn chứa một đạo pháp tắc bản nguyên, tương lai theo đối với pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, chí bảo cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Bởi vậy mặc dù không có được bản mệnh tính trước, nhưng bọn hắn trí bảo lại mỗi một cái đều tự mang một đạo tiên thuật. Loại này tiên thuật không phải chỉ tiên nhân chi thuật, mà là tiên đạo chi thuật, thông qua lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa mà tính nhắm vào sáng tạo mà ra, tượng trưng cho cường đại cùng khó giải. Liệt Vũ hàn, vi sơn cử băng Băng biểu mặt không biểu tình, yếu ớt than nhẹ, vẻn giống như viễn cổ tiên âm, trong nháy mắt chấn động ở giữa, lòng bàn tay Băng Sơn lần nữa bay ra, hóa thành ngập trời to lớn, chiết đệ đông cứng hư không, lấy Hủy Thiên diệt địa chi thế lần thứ nhị hướng phía Tần Trưởng Phong phủ đầu trấn xuống. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hắn Băng Sơn chí bảo ẩn chứa băng đạo tiên thuật. Tên như ý nghĩa, đạo này tiên thuật chia làm hai bộ phận, đầu tiên là Nước Vũ Lạnh, đây là một loại so trong vũ trụ tinh không không có hảo quang cực ám vũ minh bên trong không điểm còn muốn băng lãnh vô số lần hà khí, có đóng băng nứt vỡ vũ trụ danh xưng, kỳ có thể nghĩ. Tần trưởng Phong bốc cháy lên tử vong pháp chi hòa tự hộ bản thân, mới miễn cưỡng đem kia hàn khí ngăn tại ngoài thân. Dù vậy, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngoài thân không ngừng có đen sắc băng bụi gì rào chấn động rất xuống, đây là lực lượng pháp tắc đều bị đóng băng về sau hình thành quỷ dị chi vật. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là đạo này tiên thuật cơ sở, chân chính đáng sợ là thứ hai bộ phận vi sơn cử băng. Oanh, tần chương phong sáu tay cùng chấn động, long thương đông thiên, hắn như một tôn hoang cổ chiến thần, chí thiên, chiến địa, chiến hết tất cả địch, đầy trời thương ảnh tạo thành một đóa to lớn tử vong chi hoa nở rộ tựa đầu đỉnh chế lại, mỗi một cánh hoa đều là giao của quyển, oanh ra lúc cơ hồ trong nháy mắt liền sơn đánh vỡ. Nhưng vỡ nhưng chỉ là phía ngoài cùng một tầng băng sắc, theo vỡ nát vụn băng hóa thành liệt vũ hà khí, vẹn vẹn chỉ là rút nhỏ một vòng, liền lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh băng sơn tiếp tục chấn áp mà xuống. Lúc này, Tần Trường Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, trong hư không hàn khí càng mạnh hơn, hắn nhất định phải hao phí càng nhiều lực lượng duy trì đạo hỏa, mới có thể chống lại hàn khí ăn mòn, mà nối nghiệp tiếp theo giơ súng lên chiến. Ầm, ầm, phanh, liên tiếp 5 lần, băng sơn bị đánh sập 5 lần sau đó lại như cũ vẫn còn, không có hoàn toàn tan vỡ. Mà tần trường phong trung quanh hàn khí cũng đã kinh khủng đến không cách nào hình dung, ngoại trừ băng chi pháp tác bên ngoài, cơ hội không có cái khác bất luận cái gì pháp tác lực lượng có thể tồn tại. Từ trên người hắn bay xuống màu đen băng bụi sau khi rơi xuống đất, lập tức liền đem một mảng lớn đại địa đông lạnh thành bột mịn thổi chính là một cái hô to. Về phần trên chiến trường song phương chiến khôi cùng chiến sĩ thông thường, cơ hội là xoa tức tử, chạm vào là trốn. Vi sơn cứu băng. Lúc này, rất nhiều người phản ứng chậm mới hiểu được 4 chữ này hàm nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa băng sơn này có thể nhiều nhất liên tục băng diệt 9 lần, hơn nữa mỗi một lần sau đó bị thêm vào hàn khí liền sẽ càng khủng bố hơn cho đến cuối cùng lần thứ chi lúc, chỉ sợ thật là có đóng băng nứt vỡ một cái tiểu vũ trụ cực đạo chi uy. Dạng này tiên thuật, là lực lượng chi nguyên, chí bảo, pháp tắc, thần thông tứ đại căn cơ kết hợp hòa mỹ, cho nên cũng là tại hết thể đối địch sát chiêu bên trong, người thí luyện không nguyện ý nhất đối mặt trong đó một loại. Tiểu Phong thành nhấn, hoàn truyền chiến giáp. Tần Trường Phong không thể không lấy thần giáp quát thân phòng ngự, nếu không một trận chiến này hắn sẽ có to lớn phiền phức. Có chút bất đắc dĩ là, tử vong pháp tại đối phó không có sinh mệnh vật thể lúc, lực sẽ có hạ xuống, mà Tần lại không dự định thật cùng vị này Tam sư huynh cùng chết, dù sao tùy trưởng quý đều đã nhắc nhở qua đừng quá tò mò. Cho nên nếu như chỉ là vì ngăn chặn đối phương thu hoạch được tràng diện bên trên thắng lợi lời nói, hiện hóa ra cái khác pháp tắc nguyên thần không thể nghi ngờ sẽ thích hợp hơn. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong có chính mình suy tính, tại đánh với Hư Vương một trận trước khi bắt đầu, hắn nhất định phải tận khả năng che giấu minh át chủ bài, bảo tồn thực lực, thậm chí là chủ động yếu thế. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, trong này hắn chỉ biết hiện ra tử vong chi hoa một loại nguyên thần hình thái, tránh cho thiên đạo nguyên thần tồn tại, bị Hư Vương sớm phát giác sư tử Thọ còn dùng toàn lực Vong chi là loại này căn bản cũng không có năm chắc tất thắng sống chết của chiến, chiến lược bên trên có thể xem thường, nhưng chiến thuật bên trên làm sao coi trọng cũng không có đáng. Hoàng truyền chiến giáp trên thực tế là lấy vô tận tử vòng chi hải đến hấp thu tổn thường, phòng ngự mạnh tất nhiên là không thể coi thường. Tiên nước Vũ Băng Sơn nick sắc rất mạnh mẽ, có thể xương kinh diễm, là tiên nước tu sĩ cường đại biểu tượng tiên thuật trí bảo biến thành, nhưng Hoàng tuyển chiến giáp cũng là chiến văn biến hóa sau truyền thuyết kỹ năng, đồng dạng là đã cùng pháp tắc hợp đạo, ngoài thân trong vùng, trong nước biển bốc lên bọt nước tất cả đều là một gốc lại một gốc tử vong chi thảo, đem Băng Sơn khí hóa thành vô hình. Cho nên, đều là cấm chiêu va chạm so chính là của người đó căn cơ mạnh hơn, nội tình càng sâu. Ẩm. Ẩm. Dựa vào hoàng chân chiến giáp, có được bất thế phòng ngự, sau đó Tần Trường Phong lại không lo lắng toàn lực đánh kích, cùng băng sơn đụng. Một cái chân áp, một cái tấn công mạnh, thời gian mặc dù ngắn, nhưng mỗi một giây tranh phong đều vô cùng kịch liệt, rất nhanh băng sơn liền lần nữa bị sụp đổ rồi hai lần, mà Tần trưởng Phong trong tay 6 cây long thương, cũng ở đây một lần bộ phát bên trong, bị băng nát toàn bộ đánh nát. Sau một khắc, băng sơn mang theo thất băng chi thế ép xuống, ngay cả mặt trời tia sáng đều bị đông cứng. Lại đến, Tần Trường Phong to, không tin quỷ quái, đưa tay một chiêu Chín đầu tử vong ma long lại xuất hiện, nhưng là xuất hiện tại phía trước đó kia chỉ còn cảnh cây bị ngạn chi hoa bên cạnh, sau đó cửu long quấn quanh, cây kia cảnh cây liền phóng lên tận trời, hóa thành súng trường bị hắn nắm trong tay. Đây là Hàn Nguyên Thần Đại thành về sau trận chiến đầu tiên, lại không nghĩ liền gặp được như vậy một cái đặc biệt mà không phàm đối thủ. Tiên quốc chi đạo, tiên thuật chi huy, hoàn toàn chính xác thần diệu vô cùng, khó trách liền một cái cái tâm cao khí nạo, tự cho mình siêu phàm những người thí luyện đều cam tâm tình nguyện tự nhận, kia là duy nhất có thể cùng Thông Thiên Tháp tu luyện hệ thống, tại chiến lực bên trên cùng cạnh tranh hùng một đầu tu hành đại đạo. Tần Trường Phong người cùng tương pháp, hướng tiêu mà lên, xé rách hư vụ, xuyên thấu thiên vũ, trường thương trong tay phía trước chín viên long đầu đệ tụ giống như chín mảnh cánh hoa khép lại, mà cái kia ô quang tiềm tiềm mũi thương chính là bị ngạn hoa tâm. Trên thực tế, dạng này bị ngạn hoa, vẫn như cũ không tính là chân chính nợ rộ, bởi vì hắn đã nắm giữ pháp tắc áo nghĩa, còn không có đạt đến khiến hắn nợ rộ cảnh giới. Nhưng cho dù như vậy, một thương này cuốn ra, y nguyên lấy không gì không phá chi thế, tựa đầu đỉnh bằng sơn lần nữa đánh nát, mênh mông bạch quang lượn lên, đã vỡ vụn qua 8 lần sơn đột nhiên quay tít một vòng. Sau đó cấp tốc bay đi, bị bằng Cửu một ngụm nuốt vào trong bụng. Mặc dù còn có thể vỡ vụ lần thứ 9, hơn nữa uy lực mạnh nhất, có triệt để trấn sát đối thủ khả năng, nhưng hắn vẫn không còn dám mạo hiểm. Bởi vì vật này cùng người thí luyện bản mệnh tinh hồn đồng dạng, là lực lượng bản nguyên, một khi bị triệt để đánh nát, chẳng khác gì là căn cơ bị chém nước, tạo thành hậu quả nghiêm trọng hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, cho nên nếu như không phải nguy cấp sinh tử trước mắt, hắn không khả năng để cuối cùng nhất bang trở thành sự thật. Bang tuyết vô cực vạn tính thiên. Đột nhiên, băng cửu thanh âm lạnh thấu xương truyền ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh, đột nhiên sinh ra vô biên dị tượng. Phong thành bên này rất nhiều cao thủ nhìn ở trong mắt, lập tức con ngươi co rút lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì cái này không phải tiên thuật, mà là tiên quốc tu sĩ đặc hữu thần cùng dị tượng. Hào kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 631. Thần cung, là tiên nước tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, cơ hồ người người đều có thể mở ra thần thông dị tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, hội tụ bọn hắn toàn bộ đại đạo cảm ngộ cùng nắm giữ pháp tắc áo nghĩa, tại thiên đạo cảm ứng xuống, tự động tạo ra cho nên có được các loại thần bí khó lừa người năng. Tiên thuật cùng thần cung, chính là người thí luyện tại cùng tiên quốc tu sĩ lúc chiến đấu, nhức đầu nhất hai dạng đồ vật. Câu chuyện lấy nói là cơ hồ mà không phải xác định nói tất cả tiên nước tu sĩ đều có dị tượng, là bởi vì tiên quốc con đường, tu khí, nguyên, hồn tam cung, phân biệt đối ứng người hạ, chung, thượng ba cái đăng điển. Tiên quốc bên trong, thiên phú tuyệt hảo người phần lớn tam cung đồng tu. Bình thường chọn môn học hai cùng, cực kém chuyên tu nhất cùng, mà thần cung dị tượng đang tu luyện nguyên cung lúc mới có thể sinh ra, cho nên tự nhiên không phải người nào đều có, chỉ bất quá bởi vì thần cung tầm quan trọng cùng cứng hãn, cho dù chỉ tu nhất cung người, cũng phần lớn trong tu luyện đan điển, cho nên tiên quốc tu sĩ bên trong, không có thần cung dị tượng tu sĩ ít càng thêm ít. Nhưng ngược lại, người thí luyện bên này, tuy nhiên tại thăng nhập tầng thứ 8 thỏa mãn một ít điều kiện về sau, cũng có cơ hội sinh ra cùng loại chiến văn dị tượng, nhưng lại nhân số thưa thớt, không đến 1 5, chỉ có căn cơ hồn, thiên phú cao tuyệt hoặc cơ duyên thâm hậu người mới có cơ hội thu hoạch được loại này cường đại dị tượng. Bởi vậy tại nhiều khi, thần cung dị tượng đều biết trở thành tiên quốc tu sĩ cùng người thí luyện lúc chiến đấu một cái ưu thế, thời khắc này Tần Trừng Phong cũng không thể không đối mặt với đối phương dị tượng công phạt. Chỉ thấy giữa thiên địa, giống như là đột nhiên lâm vào một mảnh trắng xóa, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là băng tuyết, cái này từ linh giới phong ấn đi ra tiểu thế giới, trong nháy mắt đã là ngàn rằm băng phong, vạn rằm tuy bay. Tuyết lớn rơi trời, từ thương thiên phía trên chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn lại như thế mỹ lệ thoải mái, thậm chí để cho người say mê, nhưng này mỹ lệ bên trong lại chất chứa kinh khủng sát cơ. Mỗi một phiến bay xuống Đông Tuyết không chỉ có cũng như dao kiếm đồng dạng sắc bén, trong không khí phát ra rủa khiếu thanh âm, sau khi rơi xuống đất, càng là tản mát ra phía trước đạo kia tiên thuật liệt vũ hàn khí. Nhẹ nhàng đụng một cái, liền ngay cả thần kim chế tạo tường thành đều bị đóng băng nứt vỡ, vỡ nát, trong nháy mắt hình thành một cái hố to, chớ nói chi là phổ thông chiến sĩ rồi. Loại này không cần tận lực ngưng tụ cùng điều khiển, không khác biệt phạm vi bao trùm, lại cơ hồ vô cùng vô tận công kích đủ để một chút tầng thứ 8 người thí luyện không cách nào đặt chân, nhưng nghĩ muốn dùng cái này đến xúc phạm tới có hoàng truyền chiến giáp hộ thể Tần Phong, liền muốn nhiều lắm. Tần Trường Phong đem cựu Long Thương vác lên vai, giả trang ra một bộ chẳng thèm nó tới lại không kiên nhẫn dáng vẻ tùy tiện nói, "Uy, điểm ấy hàn khí cho ta trừ hỏa đều không đủ, dứt khoát một chút, đừng cả những thứ này hư đầu bà não vô dụng rồi, một chiêu phân thắng thua." Hắn ngược lại là muốn mượn cơ hội này hiểu rõ hơn một chút tiên quốc tu sĩ, dù sao lần trước tại thuộc sơn thế giới, hắn và tinh vệ tiên tử có ăn ý chạm đến là tôi, đều không làm thật, huống chi khi đó hắn còn không có tu luyện ra nguyên thần, chiến lược kém xa hiện tại, đoán chừng cũng không có biện pháp bức ra tinh vệ bản lĩnh thật sự. Bởi vậy bây giờ thật là một cái tham dò tiên quốc hư thực cơ hội tốt, chỉ bất quá hắn phủ xuống phương thức hạn chế hắn chỉ có thể dừng lại 15 phút, không có thời gian cùng Tam Sư Huynh tiếp tục hao tổn nữa rồi. Ta nói lại lần nữa, người hôm nay không có cơ hội còn sống rời đi. Tam Sư Huynh bằng cựu thoại âm rơi xuống, thân thể lại tại hướng về sau hướng lên tung bay rời xa tầng trường phong, một cái trước mắt, liền tại đầy trời băng tuyết bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tần Trường Phong lại ngược lại cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đang tại cấp tốc giáng lâm, chậm chỉ thấy những cái kia nguyên bản không có kết cấu gì bay xuống bông tuyết đột nhiên dựa theo quỹ tích đặc biệt ngưng tụ, trong chốc lát liền tạo thành lít nha lít nhít vô số cái gương, không biết xếp thành một cái cái gì lại chợt, đem Tần Trường Phong vây vào giữa, ngoại trừ đỉnh đầu bên ngoài, trái phải trước sau phía dưới toàn bộ bị băng kính phong kín. Cho dù đỉnh đầu cũng không phải là lỗ hổng, mà là tận lực trở lại tới, bởi vì chẳng biết lúc nào, toàn bộ bầu trời vậy mà đều bị hàn băng bao trùm, biến thành một mặt to lớn vô cùng thiên kính. Trên trời dưới đất, vô số mặt băng kính bên trong, chiết xạ ra vô số đạo Tần Trường Phong thân ảnh. Trước mắt xem ra tụi hổ không có nguy hiểm gì, nhưng tần Trường Phong lại càng thêm cảm thấy bất an, nguy cơ càng ngày càng mấy liệt. Thấy cảnh này, áo trắng cùng tóc đỏ nam tử chuyện này đối với cá mẹ một lứa cười lạnh. Tam sư huynh thần cung lấy băng tuyết vì biểu hiện tướng, con đường ánh sáng làm tâm, một khi bị lâm vào, liền xem như bọn hắn cái gọi là thiên vương cũng không nhất định có thể thoát khốn, hắn một cái nho nhỏ quân chủ vợ âm im mà cũng dám lãnh hội, bị chôn sinh sinh mài chết là kết quả duy nhất. Đúng vậy, trừ phi hắn có thể từ vừa mới bắt đầu liền đánh vỡ thần cung, nếu không mặc dù có ngập trời thần thông, cũng chỉ biết ngược lại trở thành mai táng phần mộ của mình. Hai người lời nói cũng không thể ảnh hưởng đến chiến đấu, giờ phút này chiến trường địa phương khác, vừa y mà tất cả đều đã an tính lại, tất cả mọi người tại ngắm nhìn, chuẩn bản chứng kiến ma vực cùng thông thiên tháp thiên kiêu quốc chiến. Không hề nghi ngờ, Bàng Cửu cùng Tần Trường Phong đều có thể trở thành đều tự một phương thiên phú đại biểu, Tần Trường Phong đấu chiến tri vương tên gọi có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng sáu tháp bại vị chiến, hắn liên tục đánh bại họa sư hầu, tam diện hầu, Vũ Thiên hầu chờ đến bản thân hắn thông thiên tháp cùng cấp cao thủ, thật sự rõ ràng đã chứng minh chiến lực của mình vô song. Cung cảnh bên trong, sẽ còn tái xuất nói khiêu khích hắn người đã là phượng mao giác, cơ hội tuyệt tích rồi cũng chỉ có hư vương loại này ở trên cảnh giới bao trùm cự đầu, còn có tư cách hơn nữa có tâm tư làm như vậy. Mà lúc này Đồng Dạng tại thiên không ngắm nhìn hư vương, tự nhiên đã nhận ra Tần Trường Phong cùng cái khác hai tôn cựu đầu cùng một chỗ, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ, bởi vì ma vực bên kia cũng đồng dạng có đỉnh cấp cự đầu đang xúc thế chờ phân phó, bọn hắn nhúng tay chỉ biết khiến cho lẫn nhau ở giữa đại chiến. Siêu, siêu, siêu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó chiến đấu chân chính trong nháy mắt bùng phát, khoảng cách Tần Trường Phong quanh quang bên trong, đột nhiên hàn quang lập lòe, như mưa to mưa như trước vũ tận băng tiễn bắn ra, trong nháy mắt đem hắn thân ảnh bao phủ. Tần Trường Phong giơ súng quét ngang, lại phát hiện những thứ này băng tiễn vừa im mà cũng không phải là thực thể, mà là con tiễn, còn có cực hạn chi ý. Từ vong ma hại triển khai, sóng lớn ngập trời, đem hết thể băng quang lạnh núi tên toàn bộ đập nát, nhưng cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, bởi vì kia quang tiễn căn bản liền không biết dừng chỉ, hơn nữa cho dù Tần Trường Phong đánh nát phủ cận băng kính, trên bầu trời bay xuống bông tuyết rất nhanh lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Đáng sợ hơn là theo tần trường phong xuất thủ công kích, những cái kia băng kính bên trong chiếu rọi thân ảnh của hắn sau đó bóng người ở bên trong vờ im mà hóa quang đi ra, hướng hắn đánh giết mà đến, thân hình hình dạng, thậm chí trong tay chiến thương cũng không có không giống nhau như lúc. Tần Trường Phong đem long thương tản ra, triệu hoán chân long công kích, lại phát hiện những cái kia băng kính bên trong thân ảnh, đồng dạng có thể triệu hồi ra nhìn lên tới giống nhau như lúc của long, liên thần thông kỹ năng đều có thể phục chế. Tần Trường Phong giờ mới hiểu được đạo này, vô cực kính kính thiên dị tượng trận tướng, rõ chính là bằng cự ngoại trừ băng pháp tắc bên ngoài, còn lĩnh ngộ phổ biến cho rằng mạnh hơn quang chi pháp tắc. Cho nên đạo này dị tượng bên trong, băng kết chỉ là ngưng tụ tấm gương vật dẫn cùng biểu tượng, chân chính sát chiêu là quang ảnh. Vô luận Tần Trường Phong làm ra cái gì công kích, kia băng kính bên trong bóng người đều biết đánh ra công kích giống nhau, mặc dù uy lực so sánh với hắn tự thân thi triển có chỗ không kịp, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Thậm chí băng kính lẫn nhau chết xạ bóng người, đều có thể đánh ra quang ảnh. Cho dù Tần Trường Phong đình chỉ bất luận cái gì công kích, để băng kính không cách nào chết xạ, cũng không phải liền gối cao không lo rồi, bởi vì cái này dị tượng chủ nhân sẽ trốn ở từ nơi sâu xa triển khai công kích, để hắn không thể không ra tay. Mà khắc, băng kỹ thuật triển công kích phương thức cũng cực kỳ quỷ dị, hắn cũng không phải là trực tiếp ra tay với Tần Trường Phong, mà là thông qua vô số băng kính chết xạ về sau, mới đưa công kích đánh về phía Tần Trường Phong, khiến cho Tần Trường Phong cho dù muốn đem hắn tìm ra, cũng phi thường gian nan, cái này dị tượng chẳng những đóng băng hư không, càng làm cho hắn đã trở thành tiểu thế giới này thiên đạo đồng dạng, vô hình vô tích, khó mà truy tung. Cứ như vậy, Tần Trường Phong phảng phất lâm vào tuần hoàn ác tính vòng lẩn quẩn, trừ phi hắn bại lộ càng nhiều bài, nếu không chỉ bằng vào Tử Vong Chi Thảo Nguyên Thần cùng ngoại nhân đã biết mấy loại kỹ năng, gần như không khả năng Mà cái này cũng chính là bằng cựu tại tiên quốc bên trong có thụ mong đợi trọng yếu nguyên nhân một trong. Ngũ hành tông đệ tử, ngoại trừ nhất định sẽ lựa chọn ngũ hành pháp tắc bên trong một loại nào đó tu luyện bên ngoài, phần lớn sẽ còn tu luyện trí ít một đạo cái khác pháp tắc, cũng đem cả hai kết hợp, làm cho sinh ra huyền diệu biến hóa, huy lực đại tăng. Nhưng giống bằng tiểu như vậy, đem băng cùng riêng này hai loại pháp tắc kết hợp đến như vậy hoàn mỹ, siêu việt vô thượng pháp tắc, lại ít càng thêm ít, cho nên thiên phú của hắn cùng tiềm chất, có thể ở toàn bộ tiên quốc vương cảnh tu sĩ bên trong xếp xếp thứ 10. Theo thời gian trôi qua, Vẹn vẹn không tới một phút, Tần Trưởng Phong liền hoàn toàn bị vô cùng vô tận công kích vây quanh, có bằng Cửu chết Sa tới, cũng có chính Tần Trưởng Phong tính tượng đánh ra tới, hoàn toàn bằng vào Hoàng Tiễn Chiến Giáp Hùng Hồn phòng ngự mới sinh sinh đỡ xuống. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, tiếp tục như vậy nữa không bao lâu, làm công kích đạt đến một cái điểm tới hạn về sau, Hoàng Tiễn Chiến Giáp cũng nhất định sẽ có bị công rách nát thời điểm, khi đó Tần Trưởng Phong liền thật sự muốn cực kỳ nguy hiểm rồi. Phong thành bên trong, Phiêu Nhớ, Chu Chỉ Nhược, A Cung Vạ người vẫn còn thần sắc trấn định, dù sao biết rõ Tần Trưởng Phong lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt không chỉ tự vòng chi nhất đạo. Hắn luận đang đến bây giờ nhất định có hắn dụng ý, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể phát sinh vì ẩn dấu thực lực liền đem chính mình cho đùa chơi chết kỳ hoa sự tình. Trừ bọn hắn bên ngoài, trong thành bất kể người khác là người thí luyện vẫn là chiến sĩ thông thường hoặc là trên bầu trời mặt khác hai cái tự đầu, cũng nhiều ít có mấy phần chờ đợi Tần Trưởng Phong có thể nguyền chuyện, dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số cùng Tần Trưởng Phong đều không có ân oán, đứng tại cùng một trận doanh trên lập trường, tự nhiên không hy vọng Tần Trưởng Phong thua. Chuyện này đối với toàn bộ phong thành chiến cuộc không có tính quyết định ảnh hưởng, nhưng quan hệ đến tất cả mọi người mà nuôi. Dù sao kia Tam sư huynh đã tại đi qua 7 lần cùng người thí luyện cùng cảnh cao thủ 1 đối 1 trong chiến đấu thắng 6 lần rồi, nếu như lần này ngay cả gần nhất Thanh Huy cực thịnh tần trưởng phong đều bị đánh bại, đó chính là toàn bộ Thông Thiên Tháp một phương thất bại, hết thể người thí luyện đều thế tất yếu trên mặt tối tăm. Nếu như thắng, tự nhiên là cho hết thể người thí luyện tăng thể diện, về sau lại đối đầu ma vực tu sĩ lúc, đánh pháo miệng chảo phúng lúc thức dậy đều biết càng có niềm tin. Lui Vạn ngữ nói, dù chỉ là quét quét nhuệ khí của đối phương, tăng lên phe mình sĩ khí, cũng là trăm lợi mà không có mự hại. Chương 632. Địa táng ôn hai. Bị buộc bất đắc Tần Trường Phong rút cục tế ra thiên hình đại thai, trong cơ thể địa, ma, quỷ ba đạo thần luân đột nhiên chuyển động, phát ra đại đạo ánh minh, chợt có kinh khủng truyền nhiễm tính ôn thai lực lượng liền thay thế ma kiếp lực lượng, trở thành hoàng tuyển chiến giặc bên ngoài biển chết lực lượng chi nguyên, mãnh liệt mà ra. Địa hai tại 6 tháp bại vị thời gian chiến tranh liền đã dùng qua, vô số người thí luyện thông qua trực tiếp tận mắt thấy, tự nhiên không còn là bí mật gì, cũng sẽ không cần giữ bí mật. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ biết hiện ra cái này nửa thứ địa hai, về phần lấy từ vòng chi tháp thi triển hoàn chỉnh hình thức, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không bại lộ, dù sao kia là lưu cho hư vương kinh hỉ. Hoàn chỉnh địa thai cùng nửa thức ở giữa uy lực khác biệt, đâu chỉ và dặn. Nhưng mà, bị ngốc ngế kỳ vọng cao nửa thức địa thai thế mà cũng kinh ngạc rồi, kêu ôn thai lực lượng chuyển nhiễm tính, cư nhiên bị băng kính cùng hàn khí ngăn trở, một mực ngăn cách khi hắn phụ cận, không thể chuyển ba đến toàn bộ dị tượng bên trong thế giới, từ đó lây nhiễm đến thế giới này chủ nhân. Nguyên nhân tần trường phong ngược lại là rất nhanh phát giác. Thứ nhất, liệt vũ hàn khí tạo thành kinh khủng nhiệt độ thấp đối với ôn dịch có áp chế tác dụng, khiến cho loại này nửa đời mệnh nửa năng lượng đặc tính lực lượng, hoạt tính dần mạnh, truyền nhiễm năng lực cũng theo đó giảm nhiều. Thứ hai, Băng kính ở giữa hoàn toàn độc lập, công kích cũng là lấy tia sáng phương thức chết xạ truyền lại, cho nên Ôn thai không cách nào liên tục quyết tán, đặt đến nhất định phạm vì sau liền sẽ bị toàn diện áp chế thậm chí đông lệnh diệt. Đây chỉ là Tần Trường Phong có thể nhìn ra được nguyên nhân, về phần không thể nhìn đi ra ngoài, không biết còn có hay không, cũng không biết còn có bao nhiêu. Nhưng vô luận như thế nào, này làm cho Tần Trường Phong ý thức được tu hành giới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả Như Vân, hoàn toàn chính xác không thể xem thường thế gian anh hùng, có thể thanh danh văng rồi, tất nhiên đều có hắn bất phàm. Đã từng hắn ỷ vào thai nạn lực lượng không có gì bất lợi cho dù là nửa thức địa hai, thậm chí 1/3 người thai đều có thể trợ giúp hắn chạm diệt cường địch, gần như không đối thủ, trong khoảng thời gian này lại liên tiếp tại Như Lai cùng Tiên Quốc tu sĩ trên người nếm mùi thất bại, cũng bị hắn hiểu được Thiên Luân Tam Thai cũng không phải là thật sự vô địch tại thế gian, cũng sẽ bị áp chế, thậm chí gặp được khắc tinh. Duy nhất bảo trì mạnh mẽ biện pháp chính là tiếp tục mạnh lên, để Tam Thai không ngừng hoàn thiện, vô tận thăng hoa. Liên giống với nửa thức địa hai cầm Như Lai vạn pháp bất xâm không thể làm gì, nhưng hoàn chỉnh điệu Táng Ôn Thai lại cuối cùng đem hắn luyện hóa mai táng, trên đời thần thông cũng pháp, như đại đạo đồng dạng, vĩnh viễn không có điểm dừng, không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh. Hung chi hắn bây giờ đối với Tam thai nắm giữ còn xa không tới lớn thấy được bình cảnh. Không nói trước còn không thấy Thiên thai cùng mới bước vào ngưỡng cửa nhân hai, liền xem như đã tương đối hoàn chỉnh địa thai, cũng y nguyên còn có tăng lên cực lớn không gian. Nó bây giờ hoàn chỉnh, chỉ là hình thức bên trên, lấy kỹ năng thành họa, kỳ uy kinh thế, nhưng ở ở trong chứa bên trên, nó chỗ ủy lại vẫn chỉ là 7 thành tử vong áo nghĩa, nếu như là tám thành, chín thành, 10 thành tử vong áo nghĩa đâu, lại hoặc là đồng thời lấy hai loại thậm chí ba loại pháp tắc thúc thúc đâu. Đại đạo tử tử, mèo không có tận cùng. Chỉ nói là tương lai quá xa xôi trước mắt là làm sao nắm chặt thời gian đánh vỡ cái này cực kỳ khó dây dưa thần cung dị tượng. Tân Trướng phong một bên chống cự bên người băng kính công kích, một bên lông mày không khỏi nhăn lại, giờ này khắc này, có ở đây không bại lộ thiên đạo nguyên thần, lại không bại lộ hoàn chỉnh địa thai cùng nhân thai dưới tình huống, nghĩ muốn phá cục không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Hắn tự nhiên biết rõ, một trận chiến này cho tới bây giờ mức độ này, mấu chốt ở chỗ làm sao đem bằng cựu từ nơi này vô tận băng kính thế giới bên trong tìm ra. Chỉ cần có thể trực tiếp bắt được hắn bản thể, liền có cơ hội tại hoàng truyền chiến giáp phòng ngự bị đánh phá đi trước trước đem đối phương đánh bại, giới lúc cái này tượng thế giới tự nhiên tự sụp đổ vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong đống lông mày giãn ra, ra, nợ nụ cười, sau đó ngẩng đầu hô to: "Uy, Tam sư huynh, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không?" Bang Cửu lại không tự giới thiệu qua, Tần Trường Phong tự nhiên không biết tên của hắn, thế là dứt khoát liền dùng Tam sư huynh đến xưng hô. Về phần nói lời này mục đích, tự nhiên là muốn mượn âm thanh xác định vị trí của đối phương, dù sao ở nơi này mặt kính bên trong thế giới, tia sáng có thể vô hạn chết xạ, nhưng thanh âm, nhưng là không còn tốt như vậy che giấu. Bất quá thân trong lúc vô hình Bang Cửu căn bản mặc kệ hắn, loại này điêu trùng tiểu kỹ tựa như để cho ta mắc lựa, là ta ngốc vẫn là ngươi ngây thơ. Tần Trưởng Phong lại cũng không lục trí, không ngừng cố gắng nói: "Tam sư huynh, thanh âm của ngươi là như vậy huyện chuyển du dương, thanh thúy to rõ, tựa như ảo ngẫm, nỉ non mềm mỏng giống chim hoàng oanh đang hát, chỉ nghe một câu, liền có thể dư âm còn vang vẳng bên tai, ba ngày không ngủ, văn cầu ngươi lại để cho ta nghe một câu a." Ta cam đoan, liền một câu cuối cùng. Tần Trưởng Phong có thể nói là cực điểm tuổi phong rồi, nhưng là dị tựa bên trong thế giới vẫn như cũ túc sắt lãnh tịch, ngoại trừ thần thông cho Tần nộ, giả giả lại bắt đầu chửi ầm lên. "Con thứ ba, cái thứ hèn nhát. Lão tử gọi ngươi ngươi không dám đáp ứng, lão tử định đoạt ngươi vẫn là không dám tiếp nhận, có phải hay không nhất định phải lão tử mà ngươi, ngươi mới vui vẻ." "Hn." Trả lời hắn là càng thêm hung mãnh công kích, định đầu bầu trời băng kính bên trong phản chiếu kính tượng, thế mà cũng bắt đầu xuất thủ công kích, lệnh hoàng tuyển chiến giáp thừa nhận áp lực lần nữa bạo tăng. Nhưng tần trường phong chẳng những không biến mất, ngược lại làm trầm trọng thêm. Ta sai rồi, ta bên trên thật xin lỗi thiên, dưới thật xin lỗi địa, ở giữa thật xin lỗi chúng sinh, bởi vì con không dạy, lỗi của cha, ta dạy dục ra con thứ ba dạng này sợ trứng phế vật, ta tội ác tày trời. Đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể che giấu ngươi núp nhát, ngươi không có cảm giác ngươi dạng này đối với ma vực làm ra rất lớn mặt trái hình tượng. Cứ như vậy còn có thể gọi vực ngoại ta ma, ngươi không tự ti sao? Ngươi quả thực là toàn vũ trụ nhút nhát bức tế bào tạo thành, ma vực vương nữ, thời đại khí nhi, vô cùng thê thảm. Hỏi quân có thể có bao nhiêu núp nhát, đúng như thái giám bên trên thanh lâu, không bằng từ treo đông năm nhánh. 6. Tân Trương Phong càng mắng càng thoải mái, cảm giác mình phảng phất về tới thực lực không đủ, cần dựa vào miệng pháo đến tranh thủ thắng lợi thời đại, có loại phủ sức chiến đấu toàn diện khôi phục, càng ngày càng thuận sướng cảm giác, mới mở miệng liền căn bản không dừng được thở gọi một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mà Tam sư huynh nơi đó, từ đầu đến cuối không có lên tiếng, thân là một cái vương cảnh người tu hành, hắn còn không đến mức bị lửa giận choáng váng đầu óc. Về phần người quan chiến, a cùng quả cả coi như có xấu hổ cảm giác, hơi hơi cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Chu chỉ nhược cùng Phiêu như hai người liền hoàn toàn khác biệt rồi, mặt ngậm mỉm cười, trong mắt thậm chí còn có vẻ tự đắc. Đến từ thứ 6 Thông Thiên Tháp người thí luyện cùng các chiến sĩ thông thường, càng nhiều hơn chính là lặng, người thí luyện bên trong kỳ hoa đích sắc rất nhiều, nhưng đạt tới cái này loại cấp bậc, lại bao nhiêu sẽ cô kỵ một chút mặt mũi, tại nhiều người thời điểm, sẽ không như vậy chợt trụi. Trên bầu trời giống như thần vương ba vị tự đầu bên trong, càng là có người cười nói, vị này đấu chiến chi vương ngược lại là thật có ý tứ, bất quá theo lý tới nói, hắn cũng không về phần cầm một cái thần cung dị tượng không có cái ta. Hư Vương nghe vậy khỏe miệng hiện hiện một vệ cơ mỉm cười chi ý, người lạnh nói, còn có thể bởi vì sao, hắn tại giấu rốt mà thôi. Giấu rốt? Mặt khác hai tôn tiên vương tất cả đều ngạc nhiên, có cái này tất yếu sao? Hư Vương thản nhiên nói, mấy ngày sau, hắn liền muốn cùng ta đi lên đấu chiến lôi đài nhất quyết sinh tự rồi, lúc này biết rõ ta đang nhìn, tự nhiên muốn đem tất chủ bài tất cả đều che giấu đứng lên, nếu như đều bị ta đã biết. Vậy hắn ngay cả một phần thắng tính đều không có. Thì ra là thế. Bên cạnh hai Tôn Thiên Vương lúc này mới hiểu rõ, nhưng ngay sau đó nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt liền càng thêm phức tạp, mang theo một chút thương hại cùng vẻ tiếc hận, một cái quân chủ cũng dám khiêu chiến xếp hạng phi thường Cao Thiên Vương, cũng không biết nên nói hắn là người không biết không sợ, vẫn là không biết chết sống. Cùng lúc đó, tiên quốc bên kia đối với Tần Trường Phong ác độc như vậy lục mạ tự nhiên cũng sẽ không không có phản ứng, lấy áo trắng cùng tóc đỏ hai cái sư đầu, tất cả đều nhìn hằm hằm Phong, hận không thể ăn sống hắn thịt. vẫn là ổn trọng a, nếu như là ta đoán chừng liền nhịn được rồi. Không đáng giá nhắc tới điều trùng tiểu kỹ mà thôi, có thể có có tác dụng gì. Ta xem thần quốc bên kia là càng đến càng không được, một nhóm không bằng một nhóm. Tiên quốc tu sĩ bên trong, cũng có có thể nhìn thoáng được, trong bóng tối đối với thần trưởng phong hành vi xem thường không thôi. Chỉ là, thật sự vô dụng sao? Ta đều bó tay rồi, như vậy ngươi cũng có thể chịu, ta thật không biết mẹ ngươi sinh ngươi xuống tới làm gì. Ngươi đừng cho là ngươi không nói lời nào liền có thể lừa mình dối người rồi, ngươi nơi này có nhiều như vậy tầm gương, nhiều chiếu chiếu nhìn xem chính mình sợ bức dạng Sớm biết sẽ có người tên phế vật này, lão tử ta lúc đầu sẽ không tỉnh kia hai khối tiền đục is, hoặc là trực tiếp đem ngươi bắn tại trên tường tốt. 6. Tần Trưởng Phong du tựu ở băng kính dị tượng bên trong, không ngừng du tựu thúc đẩy, ý đồ tìm tới con thứ ba chân thân, đồng thời đủ loại cực điểm nhục nhã chửi rủa một khắc đều không có đình chỉ qua. Những thứ này mới lạ mắng chửi người phương thức, thậm chí để không ít người tâm trí hướng về một bên vụng trộm đi lại, còn không tự chính mình sinh ra ý xuống bãi, đây chính là Tần Trưởng Phong vạn vạn không nghĩ tới. Hết thảy sự vật, từ gạt tích xúc đến bồ phát, đều có một cái điểm tới hạn, mà nộ khí cũng giống vậy. Lâm Tân Trường Phong đội lấy cuồng mãnh công kích, cơ hồ đem toàn bộ dị tượng thế giới tất cả đều tìm tòi một lần về sau, cái kia Y Nguyên không có bóng dáng tam sư huynh tựa hồ rốt cục chịu đựng không nổi rồi, nhưng hắn vẫn không có lên tiếng, mà là đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hùng mãnh công kích. Ông. Trong hư không hết thể băng kính đột nhiên chuyển hướng, toàn bộ hướng lên trời, hàng ngàn hàng vạn ánh quang chít xạ đến trên bầu trời kính, sau đó chỉ thấy kia to lớn tiên kinh cái trước thần bí trận đồ hiện hiện, đem hết thảy ánh quang ngưng tụ về sau, chuyển hóa làm một đạo tia chớp màu trắng đánh xuống. Trong nháy mắt trời đất sụp đổ, đây là một đạo cực hạn địa quang, cũng không biết khủng bố cỡ nào. Ngay cả dị tượng thế giới bản thân đều không chịu nổi xuất hiện với nước. giống như là thái cổ thần quang vỡ vụ hư vũ. Nhưng đối mặt một kích này, tần Trường Phong lại trong mắt tinh quang bùng lên, ngược lại ậm ỉ lớn rít lão, rốt cục bắt lại người. Lời còn chưa dứt, hắn trong mắt trái huyết ấn lóe lên, đột nhiên nở rộ, lại cũng hóa thành một đóa nụ hoa chấm nở bị ngạn chi hoa. Chật, hoa này ánh ánh chiếu hư không, xuất hiện tại băng kính bầu trời nơi nào đó, nhanh đến cực hạn, so Liệt Vũ Hàn Điện còn nhanh. Tĩnh ở giữa, chính lúc đám người không hiểu thời khắc, lại chỉ thấy kia cái địa phương kính đột nhiên băng liệt, một bóng người trong miệng máu tươi tuôn ra ngã lộ nhị gia chính là bằng phi chân hân. Trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc, một mắt kinh thần. Trải qua pháp tác nguyên thần thăng hoa, mắt trái đã không chỉ là huyết kiếp chi ấn, mà là Bị Ngạn cuối cùng, từ thần nhìn chăm chú. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 633. Tướng nguyên bản phụ văn bộ giáng huyết kiếp chi ấn, biến hóa thành bị Ngạn chi hoa dáng vẻ, không chỉ có là ngoại hình cải biến, càng là uy năng toàn diện thăng hoa dung hợp pháp tắc lực lượng trước huyết đồng, lấy tăng nhanh địch quân máu chảy cùng tốc độ tim đập làm chủ yếu đả thương địch thủ phương thức, lấy tử vong nguyên thần tăng phúc về sau, cái nhìn này có thể khiến tử vong hạt giống trực tiếp tại thể nội máu thịt bên trong gieo xuống, sau đó trưởng thành, nở hoa. Lúc này, bằng Cửu liền kinh hãi muốn chết phát hiện mình trong bụng liền có một viên màu đen hạt giống đang tại mọc dễ nảy mầm, hấp thụ sinh mệnh lực của mình chuyển hóa làm tử vong ác nạn. Hắn biết rõ, cái này cùng chiếu rọi ở trên người hắn huyết hoa hình bóng đồng dạng, là một đóa tử vong chi hoa, một khi chờ nó nở hoa, chính là hắn thân tịch trốn vĩnh chìm hoàng tuyển thời điểm. Phía trước, bị huyết kiếp chi ấn chiếu sáng, mỗi cẩm chỉ là huyết dịch chạy xiết tốc độ tăng nhanh gấp đôi, tuy nhiên đã đầy đủ đáng sợ, nhưng còn có, có rất nhiều lục thân tướng hãn, hoặc là nắm giữ bí pháp nào đó huyết lục sinh vật có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt rồi, bởi vì tử vong chi chủng tổ tại, mỗi qua mỗi giây, chẳng những huyết dịch chạy xiết tốc độ vẫn như cũ tăng nhanh gấp đôi, sẽ còn khiến cho bản thân sinh cơ bị thôn phệ cùng tử vong chi hoa trưởng thành tốc độ cũng tăng nhanh gấp đôi. Có thể nói, trước kia chỉ là tại cưỡng ép công kích địch quân, lệnh hắn bại thể mà chết, hiện tại thì là một bên công kích một bên suy yếu, hai tướng giáp công phía dưới, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Loại này từ kỹ năng và pháp tắc nguyên thần cơ hồ hoàn mỹ dung hợp mang đến thăng hoa, để chính tần trưởng phong đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trước khi xuất thủ, hắn cũng chỉ là dự cảm đến huyết kiếp chi ấn cùng tử vong pháp tắc kết hợp, sẽ rất mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng ngờ tới sẽ đạt tới loại trình độ này. Loại này hoàn mỹ, muốn vượt qua tinh thần truyền tống cùng tử vong nguyên thần kết hợp hoàng tuyên bước, siêu việt tử vong ma long, thậm chí không kém gì đã lấy tử vong pháp tắc chiến văn hóa cựu phong thanh ấn. Hoàn toàn chính xác, tại chiến văn hóa phía trước, chỉ cần không phải thuộc tính nghiêm trọng xung đột, kỹ năng cơ hồ có thể cùng bất luận cái gì pháp tắc cộng minh từ đó thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng, nhưng khác biệt pháp tắc cùng khác biệt kỹ năng kết hợp nhất định sẽ có xứng đôi độ cùng phân chia mạnh yếu. Mà bây giờ, Tần Trường Phong cũng đã kết luận, thích hợp nhất huyết kiếp chi ấn, nhất định là Tử vong. Oanh! Tại Tử vong lưng thị hạ xuống đồng thời, nguyên bản là trước một bước phát ra liệt vũ hàn điện cũng rốt cục đánh xuống. Lấy Tần Trường Phong làm trung tâm, toàn bộ thế giới đều bị đạo ngân ba phủ, màu trắng cực đông điện quang tràn ngập bát khắp nơi, oanh mỡ bầu trời. Nhìn nát đại điện, phía dưới tại chỗ chờ lệnh chiến khôi trong nháy mắt tiêu diệt một mảng lớn, trong trèo mà xinh đẹp bạch quang hồ quang điện nhảy vọt, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, hết thể đều bị đông cứng thành một mịn. Mọi người rung động, đã kinh hai tại tần trường phong một cái ánh mắt đem ma vực thiên kiêu chân thân tìm ra cũng trực tiếp vây thành trọng thương, cũng hồi hộp cuối cùng một đạo màu trắng lạnh điện kinh khủng, tập hợp toàn bộ thần công lực lượng, lại có vượt qua tiên thuật chi uy. Lúc này, một cái trọng thương huyết, một cái bị khủng bố cực đạo chi quang phủ, đến tụt cùng ai càng thắng một bậc, sinh tử như thế nào? Trên chiến trường song phương đều đang đợi. Hơn nữa kết quả cũng rất nhanh liền hiện hiện, sau một khắc Văn, một đạo ngang nhiên thân ảnh rậm chân từ băng điện Hàn Vũ bên trong đi ra, vị ngạn chi hoa lóe lên, hắn xuất hiện phía trên bằng cửu, một bước hoàn toàn. Phốc phốc. Ma vực tiên kiêu đưa tay ngưng kết một cây băng mâu văng kích, nhưng chớp mắt mà nức, bị chấn thương lần nữa thổ huyết. Hắn tiếp theo lấy xong quyền ngăn cản, vẫn như trước ngăn không được, từ không trung hướng xuống gấp rơi ầm vàn xuống đất, hai chân tại trên nham thạch cứng rắn đánh ra hai cái hố to, tần trường phong đứng ở hắn trên cánh tay, giẫm lên đỉnh đầu của hắn, sinh sinh chấn đạo pháp thần thông, vị này tiên quốc nhục thân ở trước mặt hắn đơn giản không đáng tới. Nói cách khác, một khi bị Tần Trường Phong đánh vỡ thần cung gần người, chiến đấu trên cơ bản liền đã kết thúc. Bang Cửu tự nhiên không cam lòng duy trì như thế tư thế khuất phục, nhưng hắn không động được, lại không dám động. Giờ phút này Tần Trường Phong liền đứng ở hắn đỉnh đầu, trải qua liên tục tăng phúc nục thân tại hoàng truyền lực lượng cuốn quấn dưới, một cước liền đủ để khiến hắn tương đối yếu đuối nục thân gặp vết thương lớn. Đáng sợ hơn là Tần Trường Phong hiện tại mặc dù không có lấy Tử Vong Chi nhãn nhìn chăm chú hắn, nhưng hắn trong cơ thể đã sinh trưởng bình thường Tử Vong Chi hoa cũng không có héo, chỉ là trưởng thành tốc độ trở nên chậm mà thôi, nhưng nếu như Tần trường Phong nghĩ Tự nhiên vẫn như cũ có thể khiến hắn tiếp tục tăng nhanh, thậm chí trong chốc lát nữa độ. Người cuối cùng vẫn là tuổi trẻ à, nếu như lại kiên trì lâu một chút, nói không chừng cũng sẽ không rơi vào ta dưới chân rồi. Tần Trương Phong cười nhạt, phía trước dùng bất cứ thủ đoạn nào chửi rủa, một là vì che giấu hai mắt người, làm cho hắn du tẩu toàn bộ dị tượng thế giới, đem chính mình tinh thần cùng với ôn thai lực lượng chạm đến mỗi một cái góc, cứ như vậy, chỉ cần bất kỳ ngóc ngách nào có một tia khả nghi dị động, đều biết lập tức bị hắn phát giác. Nguyên nhân thứ hai tự nhiên là vì chọc giận vị này Tam sư huynh, kết quả cuối cùng Hắn cơ hồ thành công nhẫn mạo toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là bởi vì tức giận mà tiết lộ một tia tung tích. Cuối cùng kia một cái liệt Vũ Hàn Điện kinh khủng Tuyệt Luân, nhưng cũng để hắn tinh thần ba động tiết lộ ra ngoài, bị Tần Trường Phong bắt được cơ hội xác định vị trí của hắn, sau đó trực tiếp dùng tự vong chi nhãn đánh ra. Như vậy một tia nhỏ bé đến cơ hồ không đáng giá nhắc tới sơ hở, nguyên bản căn bản là tính không được cái gì, chỉ bắt quá hắn gặp phải là Tần Trường Phong, Sống uyên vận thiên phú chính là kỹ năng thông. Bởi vậy một cái tia sơ hở, một khi bị hắn lấy, vậy liền sẽ bị vô hạn xé rách. Về phần cuối cùng hắn làm sao từ liệt Vũ Hàn Điện bên trong vô thượng đi ra? Nhưng là dựa vào tự bạo hoàng truyền giáp phương thức làm được, cùng tiên quốc tu sĩ tiên thuật trí bảo khác biệt, người thí luyện kỹ năng đều không phải là chân chính thực thể, không có ẩn chứa lực lượng chi nguyên, bởi vậy phá diệt sau đó duy nhất hậu quả chính là trong một khoảng thời gian không cách nào sử dụng mà thôi, sẽ không tạo thành căn cơ hư hao tình huống, đây cũng là có được có mất. Lúc này, đại địa chi thượng đám người xa xa nhìn lại, tầng trường phong kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc lại như cùng ma thần, một cước giẫm lên ma vực xếp hạng thứ 10 thiên tiêu, nghiêm nhiên muốn đem hắn sinh sinh áp đảo vẻ, loại kia bệnh nghệ bắt phương, duy ta vô địch khí khái, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Giờ khắc này, Tất cả mọi người thậm chí có loại ảo giác, cái này nho nhỏ con chủ đã có thể cùng tầng thứ 8 Thiên Vương, thậm chí vô thượng Thiên Vương song bài. Tiên quốc bầu trời bên kia bên trên, đồng dạng có mấy tên toàn thân quang mang vạn trượng vương cánh to, bọn hắn bình tĩnh nói nhỏ. Đây chính là thần quốc gần nhất thanh danh vang dội nhân tài mới nổi sao, quả nhiên siêu phàm thoát tục. Hoàn toàn chính xác có đế hoàng phong thái, bằng cửu không phải là đối thủ của hắn, nếu bàn về tiềm lực, ta giới bên trong đoán chừng cũng có thể đập vào thứ 6 hoặc thứ 7. Thế thì cũng chưa chắc, ngũ hành tông tu sĩ từ trước đến nay không lấy chiến lực cá nhân xưng hùng khắc kích mới là bọn hắn am hiểu sự tình, cho nên bằng kiểu mặc dù bại, nhưng cũng có thể hoàn toàn đại biểu sự chân thật của hắn chiến lực. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, phía dưới còn có 7, 8 tên thực lực yếu một ít tiểu bối, bọn hắn liền không có như vậy bình thản ung dung rồi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tiên cổ tiêm lực thứ 10 thiên tiêu, bị một cảnh giới thậm chí càng thấp nửa bước người thí luyện đạp ở dưới chân, này làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận, cảm nhận được cực lớn khuất nục cùng không cam lòng. Tiểu Tam A mở to hai mắt, lại nhìn liếc mắt cái này tốt đẹp thế giới đi, sau đó, đi đường bình an. Tân Trương Phong trầm mặc một lát, Phẩm độ lấy người thắng nên có sùng bái cùng Vinh Quang sau đó liền thần thẩn thao thao nói. Trên thực tế, hắn cũng không muốn cùng Tiên Quốc đón lấy như vậy thiên đại cửu hoán, bởi vì không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn không phải là mang theo không phải không xong có thể nhiệm vụ tới, mà chỉ là ngắn ngủi dáng lâm giúp Phiêu Như đám người giải quyết tình thế nguy hiểm. Cho nên chiến đấu như vậy, cho dù cạn kiệt hết thẻ chém đối phương, lại có ý nghĩa gì? Lông đều không có, ngay cả huyết sắc chìa khóa cũng không rơi một thanh. Phía trước Tiên Nam tử tóc đỏ không có thực lực, mấy cước dẫm chết một lần thì cũng thôi đi, trước mắt vị này Tam sư huynh rõ ràng phải cường đại hơn nhiều, tại Tiên Quốc địa vị tất nhiên cũng rất cao. Giết vị này về sau chờ chính hắn vừa đi, tiên quốc bên kia nhìn ra hắn và Chu Chỉ Nhược đám người quan hệ thân mật sau toàn lực trả thù, vậy coi như thật sự là bày lên tảng đá nện chân của mình rồi. Nhưng mà bất đắc dĩ là, lúc này thân phận của hắn là người thí luyện quân chủ, chém giết những thứ này vượt ngoại tà ma là hắn nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Nếu như hắn dám ở lúc này thả đi vị này Tam sư huynh, vậy hắn đoán chừng sẽ bị chủ náo liệt vào nhân vật khả nghi gắt gao để mắt tới, chờ đợi hắn chính là vô biên vô tận to lớn thiên phức. Bang vậy, ánh mắt cảm lộ ra không lòng. Trên thực tế tiên quốc bên kia Vương Cảnh Tôn giả không có nói sai. Ngũ hành tông mạnh nhất địa phương, ở chỗ liên thủ hợp kích. Một cái tông đệ tử môn nhân, tất cả đều sẽ nắm giữ kim một thủy hỏa thổ 5 loại pháp tắc bên trong trí ít một loại, sau đó lúc đối địch, bất kể là tương sinh vẫn là tương khắc hai loại liên thủ, đều sẽ buộc phát ra một cộng một lớn xa hơn hai uy lực. Nếu như 5 người tạo thành đại trận, ngũ hành hóa âm dương, âm dương hợp hỗn độn, sinh sôi không ngừng, uy thế mạnh, kinh khủng tuyệt luân, bao trùm cái khác đại đạo, gần như có thể cùng vận mệnh tranh chấp. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải cực hạn, bởi vì ngoại trừ ngũ hành pháp tắc bên ngoài, nếu như tông này tu sĩ ngoài định mức nắm giữ cái khác pháp tắc cũng dung nhập cái này ngũ hành tuần hoàn bên trong, hình thành một cái càng kinh khủng đại tuần hoàn lúc, vậy nhưng thật sự là muốn ly trấn tinh không, quan sát năm tháng khó gặp địch thủ rồi. Tương tại đạo tiên còn tại thời đại kia, ngũ hành tông liền có 5 tên từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu hành vương cảnh trưởng lão, lấy kim một thủy hỏa thổ hợp phòng, vũ, lôi, quang, âm thập đại pháp tác tạo thành hoàn mỹ luân hồi, lại cùng hai tên đế hoàng cấp người thí luyện ác chiến hồi lâu, chiến đấu cái nào đó thời đoạn thậm chí một độ lấy được ưu thế. Phải biết dưới tình huống bình thường, một tên đế cấp tồn tại cũng đủ để quét ngang năm tên vương cảnh tu sĩ, cho dù là thiên vương cấp cũng chiếu diện không lầm. Đó cũng là ngũ hành tông tại thông thiên tháp bên này thành danh cốt chiến, từ đó về sau, thí luyện giả sẽ ở trên chiến trường gặp được một cái tông tu sĩ lúc, một khi phát hiện nhất định là trước cạn kiệt hết thể đem bọn hắn chia cắt. Cho nên, bang cửu có đầy đủ lý do không tâm cho rằng nếu như có thể cùng một danh sư đệ liên thủ, tần Trường Phong coi như trên chiến trường chiêu bất kỳ một cái nào cùng cảnh tu sĩ liên thủ, cũng không thể là bọn hắn đối thủ. Đáng tiếc là, trên đời không có gì nếu như, mặc dù có, giải quyết cũng không nhất định liền sẽ cải biến. Nếu như hắn biết rõ tần Trường Phong vẫn luôn tại từ bỏ tay chân mà cùng hắn đánh, liền nhất định không biết như thế suy nghĩ. Không qua đi hối hận thuốc không muốn, nhưng ngoài ý muốn lại luôn thường có phát sinh. Ngay tại Tần Trường Phong sắt ý đã quyết, liền muốn động thủ lúc, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, để hắn nhịn không được đột nhiên giật mình. Tần Trường Phong, ngươi cái này hèn hạ vô sĩ chó săn, tiếp tam một chiêu chuyên môn vì người chuẩn bị trong lịch sử cực kỳ tàn nhận chiêu thức, tinh vệ đánh chó, tiên nữ cự phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 634. Không hề nghi ngờ, cái này cao ngạo đến không ai bị nổi, lại đột nhiên vang lên thanh chủ nhân chính là tiên quốc tiên tử tinh vệ, vô luận ngữ khí vẫn là ngôn tử, đều hoàn toàn như trước đây chính là phong cách của nàng, chỉ là tinh vệ đánh chó là có ý gì? Ngay tại Tần Trưởng Phong buồn bực thời khắc, bầu trời chuyển đến ánh minh, tiếp lấy quanh người hắn bốn phương tám hướng bay tới vô số ánh sáng lóe lên phù văn, thần quang diễm diễm, trải rộng bầu trời. Những thứ này vô cùng lấp lánh phù văn tại hư không sắp xếp, liên tiếp thành lít nha lít nhít đường vân, trong nháy mắt đem Tần Trưởng bao phủ trong đó, giống như hình thành một cái phong bế lồng giam. Lồng giam, chó, đóng cửa đánh chó. Ngươi tiên sư bố Tần Trưởng Phong giận không chỗ phát. Thiết. Cảm thấy nữ tử này thật là thiếu giáo hấn. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hắn Tần Trường Phong cũng không phải lúc trước Tần Trường Phong. Bất quá không đợi hắn đem nội khí phát tiết ra ngoài, ngay sau đó lại thấy được để hắn càng ngũ tạm câu phần một màn, kém chút không đem cái muối tức điên. Tiên nữ Cửu Phong, mịt mờ viền quang lưu truyện, cùng với kim sắc thánh văn nọ rộ, tiên đạo khí tức huyết tán, sau đó mảnh này bị phù văn bao phủ hư không liền cùng ngoại giới triệt để cắt đứt, tạo thành một cái tiểu thế giới đem Tần Trường Phong phong đi vào. Một tòa hư không lồng giam, không thể phá, mơ hồ hiện ra cổ điện tiên cung dáng vẻ. Cái này không phải cái gì cậu tiên nữ Cửu Phong? Rõ ràng chính là chân chân thực thực Tiên Vương Cựu Phong. Ngoại trừ dùng một chút phủ văn che dấu hai mắt người bên ngoài, hán hoạch tâm áo nghĩa cùng Tiên Vương Cựu Phong không có gì khác nhau. Máng ta là chó không đủ, còn muốn dùng ta chuyển vô thượng thần thông trái lại chèn lắp ta, cái này mẹ nó thật đúng là hoàn toàn chính xác đủ tàn nhẫn. Tân Trướng Phong hít sâu, cố gắng giữ vững bình tĩnh, bởi vì phải duy trì cường giả uy nghi. Là một cường giả chân chính, có thể tứ không kiên sợ mắng chửi người, nhưng lại không thể để cho mình biểu hiện ra bị người chọc giận dáng vẻ, yếu bức mới có thể tạo bạo dễ gờ Vương Cựu Phong cường đại không cần hoài nghi, loại này vô thượng thần thông vừa ra, Tất tứ tám trở xuống tồn tại đều sợ hãi, cảm nhận được một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ kia hư không trong lồng giam phát ra, vẹn vẹn chỉ là xa xa quan sát, đều có một loại thần hồn muốn bị nuốt đi vào cảm giác. Dung mạo đẹp đẽ, dáng người thức tha tinh vệ tiên tử hai tay kết ấn, ở mảnh này trong lòng giam thúc dở ý sinh trưởng ra tiên hỏa, cháy hung hực. Cái này hiển nhiên là pháp tắc chi hỏa, thậm chí ẩn chứa không chỉ một loại pháp tắc ký tức, để cho người mảy may cũng không hoài nghi, dù cho là đại bắt cảnh quân vương, cũng có khả năng sẽ bị trực tiếp hóa. Đây cũng là tiên vương cũ phong áo nghĩa, lấy hư không kết làm lồng giam, đem địch nhân trấn ở bên trong. Đồng thời lấy tiên hỏa thiếu đốt, cho đến đem hắn sống sở sờ luyện hóa đến thân tử đạo tiêu. Tiên lao bên ngoài, tinh vệ giống như Kiêu Ngạo Thiên Nga hất cằm lên, lộ ra tuyết trắng cái cổ, hừ lạnh nói: "Tần Trường Phong ngươi tiện nhân này, ta nói qua ta nếu không chết, nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lự." Hiện tại đã bị bản tiên tử tiên thuật cầm tù chắp cánh khó chạy thoát, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vị tiên tử này người mặc lụa mỏng xanh váy dài, có một loại cao quý không tả nổi khí chất, mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, đang giả ra tới uy nghiêm bên trong, lộ ra linh động cùng giàu hạn, trung linh tuệ. "Ta nếu không cầu xin tha thứ đâu." Tần Phong đồng lấy hừ lạnh lại: Nhìn xem cái này con mụ kêu đến tuột cùng muốn làm gì. Đồng thời hắn trừng tinh vệ sau lưng một cô gái liếc mắt, mà cái này dung mạo cô gái xinh đẹp chính là Lý Anh Kỳ, rất hiển nhiên, Tinh vệ Tiên Vương cựu phong chính là từ nàng nơi đó lấy được. Lý Anh Kỳ tự nhiên cảm nhận được cái này ánh mắt bất thiện, chỉ có thể thật có lỗi lại bất đắc dĩ cười cười, nàng tự nhiên không phải cố ý muốn đem Tần Trường Phong truyền cho nàng thần thông ngoại chuyện, nhưng Tinh vệ tiên tự yêu cầu, nàng nhưng căn bản cự tuyệt không được. Cùng lúc đó, Tinh vệ cho rằng Tần Trường Phong ở trong hắn, lập tức không chút nào yếu thế trừng lên con mắt, lộ ra giằng nẹo, "Quá, vậy liền đem ngươi phong ấn, lăng nục chí tử, 100 lần a 100 lần." Tần trường phong trong lòng máy động, cũng không phải sợ bị lăng đủ, mà là đột nhiên nhận được chủ não nhắc nhở, khoảng cách 15 phút đã chỉ có cuối cùng 5 phút đồng hồ rồi, để hắn nhanh chóng thoát ly trạng thái chiến đấu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Về phấn hậu quả gì, chủ não không có nói, nhưng suy nghĩ một chút liền biết chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Trên thực tế từ hắn giáng lâm, liên tục chấn áp áo trắng, tốc đỏ cùng tam sư huynh ba người, chiến cuộc có thể nói thay đổi trong náy mắt, kích liệt vô cùng, nhưng quá trình cũng không có dùng bao lâu thời gian Đây chính là cường giả ở giữa đấu pháp, thường xuyên sẽ ở trong điện quang hỏa thạch liền phân ra thắng bại, trừ phi là đuổi trốn, nếu không sẽ rất ít xuất hiện đại chiến 3 ngày 3 đêm tình huống. Bởi vì hơi một sơ hở cũng có thể chí mạng, cho nên nhược điểm càng ít tu sĩ, thường thường có thể đi được càng xa. Nhìn thấy tần Trường Phong sắc mặt biến hóa, tinh vệ tiểu nương bị cho rằng hắn là thật bị giận mình, bắt đầu cười ha hả, bất quá tinh vệ tiên tử, chẳng những mỹ lệ, hơn nữa thiệt lương, nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Như vậy đi, ngươi đem chân ngươi dưới bằng tụ hạ, ta cũng tha cho ngươi một lần, thế nào? Không ra sao, nếu như ta không thả đâu. Tần Trương Phong khịt mũi coi thường, chuẩn bị lại cùng cái này tiểu nương bị chơi đùa, 5 phút đồng hồ mặc dù không nhiều, nhưng nói thêm mấy câu thời gian dù sao vẫn là có. Ngươi cũng đừng không biết điều, tinh vệ tiên tử tu vi và pháp lực há lại ngươi có thể ước đoán. Lần trước nếu không phải ta bởi vì tham dự Minh Đế khai thiên trọng thương chưa lành, ngươi có thể ngăn cản ta một cái xinh đẹp tóc, cũng không hỏi thăm một chút, tinh vệ tiên tử cái tên này vì trấn tam giới thời điểm, gia gia của ngươi đều còn tại chơi bùn đây. Tinh vệ vẫy lấy mắt to, vèn vào chủng mà nói, bây giờ ta đã trở lại đỉnh phong. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, đừng trách có được mỹ hảo phẩm đức tinh vệ tiên tử không nhắc nhở, đầu ngươi trên đỉnh ba cái kia đầy người phát sáng, cho là mình rất lợi hại, nhưng thực tế rất ngu người đều không phải là đối thủ của ta, ngươi liền sớm một chút thấy rõ hiện thực tàn khốc đi, lấy mạng đổi mạng, là ngươi tiện nhân này duy nhất sống tiếp phương thức. Nói xong, nàng đứng chắp tay, khinh thường bầu trời, nghiêm nhiên coi trời bằng vùng, không đem ở đây bất luận kẻ nào để ở trong mắt dáng vẻ. Tần Trường Phong nghe vậy liếc qua trên trời bà tôn Thiên vương, lại phát hiện bọn hắn thế mà tất cả đều trầm mặc, lúc này trầm mặc, không thể nghi ngờ chính là ngậm nhận. Cho nên vệ liên quan tới chính mình thực lực thuyết pháp đều là thật. Này làm cho Tần Trường Phong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thuộc sơn thế giới bên trong lúc, tiểu nương bị này nếu không phải biết mình cùng Minh đế có quan hệ, từ đó cam tâm tình nguyện cùng hắn diễn một tuần kịch, mà là thật sự coi hắn là làm chó săn trừ đi cho thông khoái, hậu quả kia thật sự không cách nào tưởng tượng, rất có thể hắn hôm nay thật liền không thể đứng ở chỗ này. Tự coi như ngươi nói đều là thật, vậy thì thế nào? Tần Trường Phong cứng cổ, một bộ uy vũ không khuất phục dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy chính quát, ta Tần Trường Phong há lại tham sống sợ chết người, có cái gì chiêu thức, sử hết ra. Chết có gì phải sợ? Người chỉ có một lần chết, nhưng có người chết được nhẹ tựa lông hồng, có người nặng như Thái Sơn, mà ta, nguyện ý vì thủ vượng chính nghĩa mà chết, không chỉ có chết được vinh càng chết có ý nghĩa. Hắn dám như vậy mù ồ nào, tự nhiên là ăn chắc tinh vệ sẽ không thật đem hắn thế nào, nhưng cái khác người không biết a, đều cho rằng Tần Trưởng Phong là thật không sợ sinh tử, dám cùng Tiên Vương cấp cường giả khiêu chiến. Bất kể là tiên quốc vẫn là thông thiên tháp bên này, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kính nể. Rất khó tưởng tượng, tại cái nơi dục vọng tràn ngang, hám lợi tu hành giới, vẫn còn có như vậy tin tưởng vững chắc lý tưởng cùng chính nghĩa người, đơn giản so đế hoàng còn ít đòi hơn. Tình vẻ ngẩm tự liếc mắt, mặt mũi tràn đầy im lặng, trong lòng sớm đã mang lật, cho nước thang còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước, thật sự chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mặc dù có 10000 cái không ngẩn ý, tuôn vui này vẫn phải là diễn tiếp, linh động trong mắt quay tít một vòng về sau, nàng thần sắc nhất biến, càng lộ ra vẻ kính nể, thở dài, bản tiên tử phía trước ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, nghĩ không ra ngươi còn có thể có dạng này khí tiết. Bất quá ngươi phải hiểu được cái này bằng cửu. Mà thôi, ta còn là thành toàn ngươi khí tiết, để hắn chết đi. Mặc dù hắn là Ngũ hành tông đại trưởng lão cháu ruột, mà Ngũ hành tông lại là tiền quốc Ngũ đại tiên tông một trong, một khi hạ giới Đủ để diệt đi các ngươi linh giới một vực, nhưng tài nghệ không bằng người có thể trách ai đâu. Dù là tương lai thân nhân của ngươi đều biết gặp Ngũ Hành Tông điên cùng trả thù, chắc hẳn ngươi cũng là sẽ không để ý, dù sao ngươi cũng đã chết, đâu thèm soi lưng Hồng Thủy ngọc trời. Mặc dù hắn đã cùng Ngũ Đại Tiên Tông một cái khác tông thành Tiên Biển tiểu công chúa lập thành hủ nước, mà thành Tiên Biển tiểu công chúa chẳng những bị tông chủ coi là hòn ngọc quý trên tay, nhưng có sở cầu đều thỏa mãn, hơn nữa chính tiểu công chúa lại bao che nhất, một khi vị hôn của nàng bị giết, nhất định sẽ đối với hung thủ không chết không thôi, chu diệt cựu tộc mới có thể bỏ qua, nhưng ngươi cũng không cần để ý. Để hắn chết đi, ai bảo hắn ban đầu ở minh đế khai thiên cuộc chiến bên trong gan to bằng trời, lại dám đội lấy hai tôn tiên vương truy sát tương đạo theo cứu đi, để một cái phản đồ từ Mỹ mắt nội tình phía dưới chạy trốn, các ngươi tự nhiên có lý do giận lây sang hắn, giết hắn đi đi, như vậy có thể để đạo theo cảm thấy thống khổ, các ngươi cũng coi là báo một tiếng mối thủ. Mà thôi, để hắn chết đi, dù sao hắn là tiên quốc tiềm lực xếp hạng thứ 10 thiên tiêu, bị rất nhiều lao bất tử nhìn kỹ, thậm chí cho là hắn xếp hạng hắn là càng cao có cơ hội vấn đỉnh đế hoàng, lại có nhiều như vậy thân phận cao quý, giết hắn đi so giết 10 cái cùng cảnh tiên quốc tu sĩ đều càng có thành tựu cảm giác, càng có thể dưng danh, ngươi còn do dự cái gì đây? Tinh vệ nửa phút một câu, 2 phút đồng hồ thời điểm, để tần Trường Phong sắc mặt càng ngày càng nặng, thẳng đến đằng sau triệt để xanh lét. Cái này mẹ nó không phải cái gì khuyến nủ, rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn. Nếu như hắn là bình thường người thí luyện, có lẽ còn không có như vậy sợ, nhưng vấn đề ở chỗ hắn là đã nổi lên phản tâm, muốn thoát khỏi thông thiên khống chế. Ở trong đó tự nhiên không thể tránh khỏi muốn nhờ tiên quốc lực lượng, nếu không chỉ bằng vào hắn sức một người, thực sự hy vọng xa vời Tại cái này điều kiện tiên quyết, hắn hiện tại nếu như giết vị này quan hệ rắc rối khó gỡ, thân phận đáng sợ bằng cửu, vậy tương lai tiên quốc còn có thể cho hắn quả ngon để ăn. Hắn không vì tự mình nghĩ, cũng phải vì Elizabeth cùng Chu chỉ nhược đám người suy nghĩ một chút. Tương lai nếu là có cái vạn nhất rơi xuống đạo tiên cùng mình đế hạ tràng, tiên quốc không thể nghi ngờ là các nàng sau cùng nơi ăn thân. Trong chi vị này lại còn đã cứu nói đều, hắn chưa hẳn muốn để ý phần này không có quan hệ gì với hắn ân cứu mạng, nhưng lại không thể tại một số người trong lòng lưu lại vong ân phụ nghĩa ấn tượng, như thế vốn là đưa mắt đều địch hắn, càng thêm không, có ai sẽ vì ngũ rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 635. Kỳ thật, cái kia, Nghĩ Thông suốt tất cả các đốt ngón tay về sau, tần Trường ngầm tự mồ hôi lạnh lâm ly, tiếp lấy có chút ấp a đúng mà miệng. Tu vi kinh khủng tiểu nương bị thấy vậy, phất cầm lên đắc ý khẽ nói, có phải hay không sợ? Sợ ngươi liền nói đi, Tinh vệ tiên tử vẫn là nguyện ý cho ngươi thêm một lần hối cải để làm người mới cơ hội, ai kêu nàng tâm địa thiện lương đâu? Tân Trường phong lại bình tĩnh trở lại, hơi xấu hổ cười nói, ngươi đã hiểu lầm, kỳ thật ta là muốn nói đã hắn trọng yếu như vậy, thân phận lại như thế tốt quý, giống như thiên hoàng quý trụ, ngươi nhìn có thể hay không? Giúp ta liên lạc một chút Ngũ Hành Tông cùng thành tiên biển cái vị kia tiểu công chúa, dứt khoát ra cái giá đem hắn chuộc về đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người không rõ, hoàn toàn bị hắn nhảy tư duy đánh bại. Lúc này, lại còn dám ra giá hòng giá ngươi có cở kẻ mặc cả tư cách sao? Tiểu Nương bị có chút tức giận, khinh thường nói, nói sau ngươi không phải là phải chết đến nặng như lông hồng sao? Là nặng như Thái Sơn. Tân Trương Phong nghiêm túc ổn nấn, tiếp lấy lông mày cao chặt, nói, thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ có không đến khoảng chừng nửa phút sau nhất định phải rời đi, cho nên ngươi vẫn là nhanh liên hệ cho hắn mua mạng đi, hoặc là ta thẳng thắn trước tiên đem hắn bán cho ngươi, ngươi lại đi cùng Ngũ Hành Tông cùng thành Tiên Biển nói ra cách. Bằng không thì trước khi ta đi, là nhất định sẽ bắt hắn cho đưa đi u mình. Còn muốn đi? Tỉnh lại đi phạm vân lớn của ta bên trong, ngươi chủ tử cũng đừng hòng đem ngươi truyền tống đi, bằng không thì ngươi thử một cái nhìn xem, đảm bảo ngươi đầu này chó săn tại không gian loạn lưu bên trong thịt nát xương tan. Tiểu Nương bị cười hì hì, kết luận tần trường phong căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Trên thực tế, bất kể là tại vũ trụ thế giới, vẫn là ở linh giới hoặc phàm giới, chủ nạo đều không có trực tiếp xuất thủ chiến đấu ví dụ, bất kỳ cái gì hết thảy mục đích đều là thông qua phân phát nhiệm vụ phương thức thông qua người thí luyện để hoàn thành. Trừ cái đó ra, một cái duy nhất rất đặc biệt năng lực chính là có thể tại từng cái thế giới tùy ý truyền tống người thí luyện rồi. Rất hiển nhiên chính là Tiên quốc tu sĩ đối với loại này truyền tống năng lực sớm có giới, đồng thời đã có khắc chế biện pháp, thục sơn thế giới bên trong tiểu nương bị đem toàn bộ thế giới phong kín không cách nào ra vào, chính là một cái ví dụ sống sơ sở. Tân Trương Phong ngược lại không hoài nghi đối phương là nói dối, bởi vì một giây sau hắn liền thu chủ nào nhắc nhở. Thật sự không có cách nào truyền tống, cưỡng ép mở ra sẽ để cho hắn tịch diện xác suất lớn hơn 70%. Cho nên cảnh cáo hắn, cần nhờ chính mình thoát ly trạng thái chiến đấu, nhanh chóng đến không người địa phương đi, trước đó chủ não cũng sẽ không lại cưỡng ép truyền tống. Mà cái này, hay là bởi vì là ở tại vực ngoại tà ma chiến đấu? Cho nên chủ não cho ngoài định mức cân huệ. Nếu không nếu là cùng người thí luyện chiến đấu xuất hiện tình huống như vậy lời nói, nhất định là một tiếng chiêu hô cũng chưa tới, liền cưỡng ép mở ra, đến lúc đó sống hay chết đều là mệnh. Dù sao, thông tin tháp là ở lấy môi cổ vương phương thức bồi dưỡng cường giả cung cấp chính mình ra roi, mà không phải đơn thuần đắp lên cảnh giới cao tu sĩ số lượng. Nhà ấm rằm đoá hoa dáng rất đẹp hơn nữa, cũng khó làm được việc lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện làm ăn à. Tần Trường Phong cũng không sốt ruột rồi, dù sao tiểu nương bị này hẳn là sẽ không thật đối với mình độc thủ, kiên định nói, kỳ thật ta là thật muốn hy sinh xá thân, hy sinh vì nghĩa ấy nhỉ, nhưng nghĩ lại, nếu như ta cùng một cái phế vật vậy bại tướng dưới tay đổi tử rồi, chẳng phải là rơi vào các ngươi người bọn này hèn hạ vực ngoại ta ma cạm bẫy, chính giữa các ngươi ý muốn. Cho nên ta muốn lưu lại hữu dụng thân thể, tương lai cùng các ngươi liệt ma quyết nhất từ chiến." Lại là này loại đại nghĩa lâm nhiên lời nói vang lên, nhưng lần này, rất nhiều người đều cảm giác có chút không đúng, sắc mặt của quái, rốt cục thấy rõ người nào đó chân diện mục, phát hiện hắn có lẽ căn bản không có chính mình biểu hiện ra như vậy quang minh vĩ ngạn. Nghĩ tới đây, rất nhiều người sắc mặt dần dần biến thành khó coi, rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị tiện nhân này đùa bỡn. Sinh khí, là cơ hội tất cả mọi người phản ứng, nhưng còn có số ít người không có, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược cùng ạ đám người bên ngoài, tiên quốc bên kia, ma vực thâm viên trên không, sương mù dày đặc bao phủ bên trong, hết thể thủ đoạn đều không thể thăm dò địa phương, một cái nữ tử áo trắng nhanh nhẹn đứng thẳng. Nàng tựa như nguyệt Cung bên trong tử, da thịt mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, ngọc cốt cờ, quần áo là trắng sa váy xòe, thanh lịch sạch sẽ có một loại cuồng vận, không chỉ là kiểu dáng phong cách cổ xưa, mà là từ trên người nàng, từ trong ra ngoài lộ ra một loại năm tháng tăng thương ký tức. Nàng xuyên thấu qua từng lớp sương ngủ, nhìn chằm chằm trong chiến trường người nào đó, thần sắc khó nói lên lời phức tạp, khỏe miệng đang mỉm cười, ánh mắt lại kích động mà bị thường, mang theo kỳ vọng cùng ẩn nhẫn. Tân Trương Phong giới chân giữ vững được thật lâu bằng kiểu chủ động mở miệng, chấm giọng nói, "Không cần nói nhiều, ta thay Ngũ Hành Tông đáp ứng ngươi, pháp bảo, đan thiên tài địa bảo, ngươi cứ việc nói." Hắn cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả những thứ này, không muốn lại duy trì như vậy tư thế khuất dù là nửa giây. Vậy phần văn văn liệt liệt chiến tử thành toàn thanh danh loại sự tình này, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới. Bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả cơ hội báo thủ đều không có, chỉ cần lần này không chết, tương lai tự nhiên có đem hết thể từng cái đòi lại thời điểm. Nhưng mà hắn lại làm cho tiểu nương bị rất bất mãn, "Quá uy, bằng cửu ngươi làm rõ ràng, là bản tiên tử giúp ngươi tranh thủ được cơ hội, ngươi dám vượt qua ta trực tiếp giao dịch." Lụa mỏng xanh tím ngũ, tay áo phiêu động, nàng giống như một cái tiên giới hạ phẩm tinh linh, nhưng ngự khí một mực rất đạo. Đối mặt ở đây, Bàng Cửu lần nữa cúi đầu xuống, biểu thị cái này tiểu nương bị, hắn cũng không thể chơi vào không chỉ là chính cô ta tu vi và thực lực, càng bởi vì nạng sau lưng chỗ rửa quá kinh khủng, toàn bộ ngũ hành tông cũng không dám có chút mạo phạm. Trên bầu trời, ba tôn người thí luyện tiên vương cự đầu lần nữa nói nhỏ. "Hư Vương, ngươi thấy thế nào?" Tương đối trẻ tuổi Hư Vương thản nhiên nói, nhìn hắn biểu diễn, coi như là nhìn trận xiếc khi tốt, có khả năng lời nói hết sức làm cho hắn còn sống rời đi. Một vị khác thiên vương kinh ngạc nói, "Đây là vì sao? Hắn không phải là muốn cùng người lên sinh tử lôi đài sao?" Hư Vương cười lạnh, "Hắn đã giết ta cái kia bất thành khí ca ca, ta có ta tự nhiên muốn trên lôi đài tự tay chấm dứt hắn." Du chỉ còn có người ở trên người hắn xuống trọng chú, ta không bảo vật loại chuyện tốt này có thể gặp được đến mấy lần, hắn mà chết ta tìm ai đi mượn. Đáng tiếc, ta xem hắn cũng thực sự có mấy phần đế hoàng phong thái, chính là ánh mắt quá kém. Cùng lúc đó, tinh vệ nơi đó cũng trầm mặt một chút, nàng đang chờ tin tức, bởi vì trên thực tế, kết quả sau cùng, nàng cũng không làm chủ được. Phía trên vực sâu trong giấc ngủ, vang lên như trân trâu rơi khay ngọc ý hệ tiên âm. Tiểu Phương, đi đem lôi cái kia chó ruột đuổi lại đi, mặc khác, đem cái này sen lẫn trong bên trong, cùng một chỗ cho hắn. Nữ tử áo trắng nhẹ mở miệng, tóc dài đen nhánh như nước bình thường chút xuống. Tại gia thị tuyết trắng cùng xa ý thượng lưu động, dạng này tiên tử làm cho cao cao tại thượng thần đế cũng nghẹn ngết, ngón tay trắng nõn mỗi một cây đều giống như tiên ngọc điêu khắc thành, đưa tới một cuốn hòa trụ. Trong miệng nàng tiểu phương, nhưng là một cái vẻ mặt dàn mua lao đầu, trên người không có gì quang mang vạn trượng các loại, có một loại phản phát quy chân khí chất, tu vi cao thâm đến căn bản là không có cách đưa đoán. Nhưng quỷ dị là, hắn không chỉ tiếp nhận rồi tiểu phương xưng hô như thế, còn hai tay tiếp nhận hòa trụ, cung cung kính kính hướng nữ tử trắng hành lễ về sau mới bay ra ngủ, đi vào tình vệ bên người. Lào giả cùng tình vệ trong lúc lơ đãng liếc nhau về sau, giơ tay trực tiếp ném ra một viên nhận chữ vật, nói: "Trong này có tiên ngọc trăm vạn, đan dược ngàn bình, pháp bảo trăm viên, tiên pháp 10 đạo, đủ để ngươi chống rống thành lập một cái siêu cấp lỗ tông." Cẩm đem bằng cửu thả, Nhất tiếp cận Tiên Vương Cựu Phong lồng giam lúc, cái sau tại tinh vệ điều khiển giới tự động nứt ra một cái khe, bay đến tần trưởng phong trước mặt. Tần trưởng phong đưa tay bắt lấy, thần niệm hơi hơi tìm đòi, liền lập tức bị sáng chói bảo quang trực tiếp cho chói mù mắt, một cái tiểu thế giới y trong không gian, tràn tất cả đều là đan dược tinh thạch, đơn giản chính là một cái bảo giới. Những bảo vật này chỉ sợ so một cái cấp thấp thần mà thế giới toàn bộ thế giới thêm lên đều muốn nhiều, hơn nữa không cần chân thực quyện trục chuyển hóa. Có những thứ này, Thiên Hình tông thực lực tổng hợp sẽ nhanh chóng nên đón một cái bay vọt, nguyên pháp thứ 5 đại vực bên trong thế lực khác không còn bất kỳ nghi vấn nào, hơn nữa đối với tần trưởng phong tinh không chiến bảo kế hoạch cũng phi thường trọng yếu. Bởi vì cái này kế hoạch bản thân tất nhiên muốn tiêu hao kinh khủng tài nguyên, có cái nhẫn chữ vật giảm đồ vật, có thể nói là mưa đúng lúc. Trừ cái đó ra, đối với hắn tự thân tu luyện cũng có to lớn ý nghĩa. kia trăm viên bảo vật có thể hay không dùng không nói trước, mười đạo tiên thuật liền cực kỳ chân quý, dù sao tha sơn chi thạch khả ngọc. Hùng chi vẫn là tiền quốc chi đạo dạng này đỉnh cấp con đường phương pháp, chỉ là tần Trưởng Phong gió không hiểu là, một cái bằng cửu thật sự như vậy đáng tiền. Cái này tựa hồn là một đầu nhanh trong phát tái môn đạo. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tinh vệ liền tức giận hừ nói, thu đồ vật còn không thả người, ngươi là nghĩ tiếp nhận bản tiên tử lựa giận sao? Tân Trưởng Phong liếc mắt, ta như thả hắn, ngươi lại không chịu thả ta, vậy ta cùng cái này nhận chẳng phải là còn muốn cùng một chỗ trở lại trong tay ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu Nương bị trừng lớn mắt. Ta nói 1, chúng ta cùng một chỗ thả người. Tốt. 1, Cửu Phong lồng giam biến mất trong nháy mắt, hai thân ảnh lập tức hướng về phương hướng ngược nhau bay nhanh, đều đến lúc này, Trần Trường Phong cùng Tình Vệ Tự Nhiên đều không có nhàn tâm lại đuổi địch tâm cơ. Kết quả như vậy, Trần Trường Phong tự nhiên là kiếm lợi lớn, bằng kiểu cái này bại tướng dưới tay chết sống hắn nơi nào sẽ để ý nửa điểm, có thể bắt hắn đổi lấy nhiều như vậy lợi tốt, nam mộng cũng nghĩ không ra, nhưng nó lại chân thực xảy ra. Hơn nữa, những người khác cũng tìm không ra nửa điểm không phải đến, dù sao chẳng những bảo vệ mạng của mình, còn chiếm được nhiều như vậy tài nguyên, thấy thế nào đều là vì người luyện làm vẻ vang. Siêu. Đột nhiên, một đạo thần bí thanh quang đâm xuyên tới. Tần Trưởng Phong vội vàng triệu hồi ra chân long hộ, đã thấy cái này thành quang cũng không đả thương người, chỉ là ở trên người hắn vừa chiếu sau đó thế mà liền đem trong thức hải của hắn tình cảnh hiện lộ ra, thư vô tịch mịch bên trong, một đóa màu đen tử vòng chi thảo cô độc chập trợ chờn. Một đạo pháp tắc tu luyện ra nguyên thần. Trên bầu trời, hư vương thì thảo nói nhỏ, mới vừa đạo kia thanh quang chính là hắn đánh ra tới, ở nơi này trước mắt bao người, hắn tự nhiên sẽ không đối với Tần Trưởng Phong động thủ, cũng không có tất yếu, hắn chỉ là vì do xét Tần Trưởng Phong hư thực, làm tốt vài ngày sau lôi đài cuộc chiến đánh ra sau cùng mà ý mến. Chỉ quá, dò xét kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tần Trường Phong cái này đấu chiến chi vương nguyên thần, vợ vẹn ý mà chỉ có một đạo pháp tác. Chương 636. Phế vật. Nhìn thấy Tần Trường Phong pháp tắc nguyên thần hình thái về sau, hư vương cực kỳ khinh thường bật cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, thậm chí có chút đối với mình bất mãn. Đối đầu như vậy một cái phế vật, lại còn muốn dùng không quá hào quang thủ đoạn sớm nhìn trộm hắn bí mật, thật sự rất hạ giá. Loại suy nghĩ này không chỉ hắn một cái, mà khác rất nhiều người đều sinh ra loại cảm giác này. Nếu như là một cái bình thường quân chủ cấp người luyện, có được lấy tử vong pháp tắc tu luyện ra được nguyên thần, chẳng những vậy là đủ rồi. Còn Đỗ Tường Tụng ưu tú. Dù sao tại mọi người trong lòng, từ Vong Pháp tắc cường đại, chí ít có thể xếp vào hết thảy đại đạo tiền tâm ngũ, có thể linh ngộ, liền đại biểu cho cường đại bất phàm. Nhưng cái này đặt ở rất nhiều cấp thấp tu sĩ nhóm trong lòng không dấu hiệu thất bại chinh đấu chiến tri chi vương trên người, vậy liền tuyệt đối không thể tha thứ. Từ hắn đường đường chính chính đánh bại Cựu Thiên Hầu một khắc này bắt đầu, liền có nhiều ít người đối với hắn ngốc ngẽ kỳ vọng cao, chờ mong hắn tiếp tục một đường đấu chiến, vô địch quả khởi. Nhưng mà Tần Trường Phong lại phụ kỳ vọng của bọn hắn vẹn vẹn lấy một đạo pháp tắc luyện thành nguyên thần, hắn đem tới tiềm lực cùng với những cái khác định cấp nhân vật so sánh, thực sự kém đến quá xa, cho dù là lấy tử vong loại này, đỉnh cấp pháp tắc tu luyện ra được cũng không đủ. Những cái kia có thể phong thiên vương, người nào không là thiên tư tung hành, tuyệt thế vô song. Một đạo pháp tắc nguyên thần, biến hóa quá ít, cực hạn quá sớm, rất dễ dàng bị nhà vào, như thế nào cùng bọn hắn tranh phong. Cho dù tần trường phong vừa mới chính là bằng vào đạo này nguyên thần uy năng, đánh bại ma tiêu, trong lòng mọi người vẫn như cô không thể nào tiếp thu được, cho rằng rất nhanh hắn bây giờ chiến lực ưu thế, liền sẽ bởi vì tiềm lực thấp mà bị san bằng cho đến cuối cùng bị siêu việt, chà đạp, cũng không còn cách nào trở mình, trở thành người khác tiến lên đá đắc chân, dần dần trở thành một làm cho người tổn thức mà thật đáng buồn bã lưng. Tiên quốc tu sĩ bên kia, bao quát chính bằng cửu ở bên trong, tất cả đều bộc phát ra mạnh hơn không cam lòng. Thua ở như vậy một cái tiềm lực có hạng trên thân người, so thua ở một cái tiềm lực vô cùng đấu chiến chi vương trên tay, thực sự càng khó có thể hơn tiếp nhận, càng khó đục. Về phần chính tần trường phong nơi này, tự nhiên phát hiện đám người thái độ chuyển biến, thời gian một cái nháy mắt, hắn liền từ một anh hùng biến thành bị phỉ nhổ cậu hùng, cái này mặc dù là hắn mê hoặc hư ảo chiến thuật, nhưng cũng không khỏi không cảm thái. Thật sự rất bất đắc dĩ. Đối với những cái kia thất vào người, hắn đúng là có thể đã hiểu, hơn nữa đồng tình. Chính là kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu, yêu sâu trách các nhà, những cái kia tức giận người điểm xuất phát đều là tốt, chỉ có hư hào loại này cười lạnh lại khinh bị người, mới là từ đầu đến cuối đều tràn ngập ý. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong cười cười, ngẩng đầu la lớn, "Hư Vương các hạ, Tần Mỗ có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nghĩ hủy bỏ sinh tử chiến?" Hư Vương tối đầu nhìn xuống hắn, cười nhạt nói, "Ngươi quỳ xuống để xin ta, ta có lẽ có thể cân nhắc." "Xin tử chiến." Thoại âm rơi xuống, Giữa thiên địa trong nháy mắt tính mịch, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Tần Trường Phong, hắn là điên rồi sao? Một cái quân chủ lại dám khiêu chiến thiên Vương. Đây quả thực đã không chỉ là điên cuồng, mà là vô biên vô tận cuồng vọng, từ tòa thứ nhất Thông Thiên Tháp mở ra đến nay, đừng nói có người hay không thành công qua, chính là dám khởi xướng loại này khiêu chiến, cơ hội đều không có ghi chép. Chỉ có người nội tâm yếu đối mới có thể nói nhượng lại đối thủ quỷ xuống cầu xin tha thứ như vậy, một cái cường giả chân chính, đầu tiên phải học được chính là tôn trọng địch nhân của ngươi. Tần Phong khoanh tay tự nhiên, từ tinh vệ trong phòng lớn thoát khốn về sau, Chủ nạo cho hắn cuối cùng 3 phần loại thời gian, để hắn nhanh chóng tìm không có người ca đạp, nhưng hắn vẫn dùng để cùng Hư Vương đánh pháo miệng. Câu nói này mặc dù không có một cái chữ thô tục, nhưng lại so trực tiếp mắng chửi người còn buồn nôn, mỗi một chữ đều tại châm chọc Hư Vương không có cường giả độ lượng, Sở Tác Sở Vi cùng tiểu nhân đắc chí không khác, cái này thật sự để cho người khó mà chịu được. Hơn nữa đắc tội còn không phải Hư Vương một người, Tinh vệ tiên tử bất thiện trợn mắt nhìn sang, bởi vì vừa rồi có vẻ như nàng cũng đã nói quỳ xuống cầu xin tha thứ bốn chữ này. Ngươi là bức ta trên lôi đài đưa ngươi chí từ sao? Hư Vương ánh mắt đã âm lẫm đến giống như gián động. Tân Trương phong ngang nhiên nói: Chỉ có người nội tâm yếu đối, mới có thể dùng ngôn ngữ uy hiếp đối thủ, một cái cường giả chân chính, thứ yếu phải học được chính là làm một cái có tư dưỡng. Hư Vương giận dữ mắng mỏ, "Con mẹ nó ngươi có hết hay không?" Hắn là thật sự giận không chỗ phát tiết, cho tới ngay cả hình tượng cũng không để ý, thân là một cái thiên vương, thậm chí có cơ hội xếp vào mạnh nhất 18 thiên vương liệt kê, hắn cần một cái quân chủ dạy hắn làm sao thành vì một cái cường giả. "Nay liên tựa như có một ngày, một cái tiểu học sinh dạy ngươi làm sao lột da lột, ngươi có tức hay không?" Vậy liên trở lại chuyện chính đi. Tần Trường Phong thu liễm lại tiểu dung, sắc mặt trở nên nghiêm túc, thậm chí cố ý hạ giọng một cái. Tất cả mọi người cho là hắn yếu phục mềm ủy bỏ sinh tự chiến, hoặc là nói cái gì chuyện trọng yếu, bởi vậy tất cả đều vịnh hai trở. Nhưng hắn nói ra, kỳ thật ta chân chính muốn nói là, chỉ có người nội tâm yếu đối, mới có thể cả ngày chém chém giết, giết, một cái cường giả chân chính cần có nhất học được chính là lấy đức phục người. Đáng người? Lấy đức phục người? Phục người tê li ta. Chính người có nửa điểm đức hay sao? Hư Vương rốt cục không cách nào lại nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt sau lưng ngươi những nữ nhân kia cùng bộ hạ. Lại nội tâm yếu đuối không phải Tần Trương Phong sao lại bị loại này uy hiếp hù sợ, cười lạnh đáp lại nói, ngươi cho rằng ta là ở đùa giỡn ngươi? Kỳ thật ta là đang dạy ngươi sống sót bằng cách nào, đã ngươi khăng khăng muốn lên lôi đài muốn chết, vậy ta liền cuối cùng cho ngươi thêm một câu. Ngay vậy, đám người lần nữa biến sắc, tất cả đều bình tức tĩnh khí chờ đợi, dù sao cũng là một cái lấy quân chủ cảnh giới khiêu chiến thiên vương vô thượng kỳ hoa, bởi vậy bất kể là ai, cũng nhiều ít muốn cho mấy phần mật mũi. Ta chân chân chính trình muốn nói là, kỳ thật ta thật chỉ là đang đùa giỡn ngươi, ha ha, ha ha Chết đi cho ta. Hư Vương nổi giận bên trong đưa tay một chỉ, thiên rung động dữ dội, Một cái đánh nát hư không vô hình khe hở mang theo sát ý ngút trời hướng về tần Trường Phong mãnh liệt mà tới. Nhưng ở lúc này, một đạo bạch quang trước một bước mạnh mẽ mà đến, tần Trường Phong thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu một thanh âm, ở phương này tiểu thế giới quân quẩn, nội tâm yếu đối chi vương, hai ngày về sau, đấu chiến lôi đài, 5 chiêu chém đầu người sọ. Không dùng đến 5 chiêu, trong vòng một chiêu, ta nhất định đưa ngươi xương nghiền thành cho. Bị mang theo nội tâm yếu đối chi vương danh hiệu hư vương ngửa mặt lên trời thét, bên người hư không quần quận cuốn quyển, giống như biển cả nhấc lên kinh lãng, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, nhưng Trần đã đi rồi. Cho nên hắn lần này phát tiết cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Có thể nói, khai chiến trước trận đầu giao Phong, không thể nghi ngờ là Tần Trưởng Phong thắng được trên để, thành công đem Hư Vương chọc giận, đã mất đi tâm bình tĩnh, mà cái này loại vội vàng ngạo sao động, đối với Tần Trưởng Phong tới nói, chính là cơ hội. Dù chỉ là tăng lên nửa thành cơ hội thắng, đối với lấy hạ khắc thượng hắn mà nói, cũng vô cùng trân quý, bởi vì hắn chính là chuẩn bị dùng những thứ này từ mọi phương diện ra tăng nửa thành tỷ số thắng, chuyển hóa làm thắng lợi cuối cùng. Chỉ bất quá, những người khác cũng không biết hắn chuẩn bị bao lâu, có bao nhiêu ác chủ bài, bởi vậy từ kinh nghiệm cùng với tình thế phán đoán đều cho rằng tần trưởng phong cuối cùng thua không nghi ngờ. Có người không hiểu hắn vì cái gì làm như thế, có người giễu cợt hắn không tự lượng sức tự tìm đường chết, còn có người vì hắn cảm thấy đáng tiếc cùng không đáng. Rõ ràng có vô hạn quang minh tương lai, tại sao khăng khăng muốn cùng một Tôn thiên Vương cùng chết, còn vì sớm tu luyện ra nguyên thần, cũng chỉ ngưng tụ một đạo pháp tắc bản nguyên. Thậm chí ngay cả tinh vệ đều có chút không hiểu, chỉ có cái kia thần bí nữ tử áo trắng, đứng tại vực sâu trong sương mù, bất đắc dĩ lắc đầu sau khi, miệng từ đầu đến cuối mang theo một màn hững hờ cười. Chân tôn, tại sao phải cho tiện nhân kia nhiều như vậy đồ tốt đâu, cũng bởi vì hắn là đạo tiên truyền nhân. Chẳng biết lúc nào, Tinh Vệ đi vào bên người nàng hỏi: Từ Mên Ngung đại kiếp, một mình ta một mình chờ đợi, đã đợi chờ đợi trăm ngàn năm, còn bao lâu nữa?" Phương Hoa Tuyệt Đại nữ tử ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt giống như xuyên thấu qua biển sao không minh, thấy được vũ trụ bên ngoài. "Đi a." Một lát sau, nàng cả người thở dài, nhẹ nhàng quay người, chuẩn bị rời đi. Ở bên ngoài uy phong bắt diện Tinh Vệ tiên tử lúc này nhu thuận đến giống như một con thỏ trắng nhỏ, một câu cũng không nhiều lời cùng ở phía sau, ánh mắt nghiêng mắt nhìn gặp nữ tử tay trái nắm nuốt một chuỗi quang châu lúc, mắt lộ ra trước nay chưa có kính sợ. Đã từng có một lần, sâu này vòng tay 9 cái thánh châu bên trong trong đó một viên bị nàng bấm tay bắn ra, nhẹ nhàng chuyển động phía dưới, trong hư không chỉ là không hiểu vang lên một đạo xa xăm thanh âm, huyễn hải bên trong liền có một tòa to tháp trực tiếp bị vỡ nát một nửa, bên trong thần quốc tu sĩ cơ hội toàn quân bị diệt. Từ đó về sau, nữ nhân này liền trở thành tiên quốc vô thượng truyền thuyết. Tần Trường Phong nơi này thì bị truyền tống về tại chỗ, phàm giới hắc dạ văn minh tinh thần thánh thành bảo. Lúc này, ma thần bên kia huyết sắc chứng lớn vẫn như còn tại không ngừng thôn phía dưới linh trong đống linh khí. Hiển nhiên tiến hóa còn cần một đoạn thời gian, nhưng cũng không cần sốt ruột, dù sao thông thiên tháp 2 ngày, phàm giới chính là 2 năm, có thể nói sung túc cực kỳ. Tần Trưởng Phong quan sát một lát, liền đem kia một nửa trời xanh chi huyết lấy đi hậu chuyện về thông thiên tháp, Tiểu Mạc đem một cái nửa trời xanh chi huyết lưu lại dụng ý, hắn tự nhiên minh bạch. Tiên tiên huyết chỉ, là số 23 thông thiên tháp đặc hữu đặc thù bí cảnh, thỏa mãn nhất định điều kiện người thí luyện, đều có thể thu hoạch được mỗi một tầng một lần luyện thể cơ hội, hiện tại Tần Trưởng tổng cộng còn thừa lại 2 lần. Trời xanh chi huyết quá mạnh, tự nhiên muốn lưu lại lần thứ nhì lấy tận khả năng đạt được trong đó tạo hóa. Về phần lần thứ nhất, Tần Trường Phong nhìn xem trong chữ và không gian thu thập sinh linh tinh huyết suy nghĩ một lát sau, cuối cùng lựa chọn chính là Cửu Thiên Hầu vận mệnh đạo thân màu tươi. Lúc trước đem bộ đạo thân này khôi phục về sau, Tần Trường Phong liền có sự tình không có việc gì liền cho hắn phóng huyết, bởi vậy chứa đựng không ít kỳ huyết dịch, hơn nữa bởi vì cái này đạo thân vốn là chân thực chi vật nguyên nhân, cho nên hết thảy đều không cần chân thực quyẩn chủ chuyển hóa. Dùng cái này huyết luân thể, ngược lại cũng không phải chờ đợi thu hoạch được cái gì mạnh mẽ lực lượng mệnh, mà là nghĩ nhục thân thuộc tính càng phù hợp thiên mệnh, vì lần tiếp theo trời chi huyết tối thể đặt nền móng, lấy từ đó hấp thu càng nhiều lực lượng. Bất quá lúc trước, thần trường phong tạm thời còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là lựa chọn cơ sở tinh thần lần thứ ba cực hạn đột phá ban thưởng. Nguyên thần một thành, tại phương diện tinh thần tăng lên là to lớn, bởi vì vội vã đi giúp chu chỉ nhược các nàng nguyên nhân, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp cụ thể nhìn kỹ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.